Chương 214, đây mới gọi là xa xỉ phẩm. Chương 214, đây mới gọi là xa xỉ phẩm. Pháo hoa tu kết thúc kia một sát na, toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng xuống tới. Mọi người đều còn vẫn chưa thỏa mãn nhìn lên bầu trời, muốn nhìn một chút còn có hay không pháo hoa phóng lên tận trời, lộng lấy nợ rộ đêm nay, đáng giá hồi ức sự tình thật sự là nhiều lắm. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp có tử tính nghiêm thanh vang lên. Sân khấu bên trên, đèn sân khấu trực tiếp chiếu ở đẩy xe đẩy nhỏ đồng thần trên thân hắn một bộ quần áo mặc dù phối hợp rất là tùy ý, lại cho người ta một loại mười phần giản lược đại khí. sếp sẽ chu chính khuôn mặt treo mỉm cười, liền ngay cả sinh nhật ca đều bị hắn ngâm nga là như thế dây nghe. trong tay xe đẩy nhỏ bị đẩy bình ổn tiến lên, kia dùng màu đỏ tơ lụa che kín đồ vật, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người ánh mắt. phòng trực tiếp bên trong, toàn bộ người xem đều tại thời khắc này hóa thân siêu cấp thám tử. đều tránh ra, ta biết, đồng thân đẩy là bánh gà tổ. thôi đi, bánh gạ tổ còn dùng vải đỏ che lại sao? ta đoán là loại cực lớn bạ bỉ hoa hoa, tiểu nữ hoa đều ưa thích bạ bỉ hoa, hoa, hẳn là sẽ không đồng thân mặc dù bình thường nhìn lên không câu nệ tiểu tiết còn sẽ hô cầu cầu trên thực tế không có so với hắn càng thận trọng người ta đoán nhất định là phi thường dụng tâm chuẩn bị lễ vật tiền mặt có phải hay không là tiền mặt trước đó cầu cầu cho đồng thần kiếm một nghìn vạn hắn liền cho hải tử một khối tiền có thể cho ta chọt tức tiền mặt thì càng không thể nào a hẳn là có cái gì kỷ niệm ý nghĩa lụa vật hoa wow, thật mong đợi bạn trai ta cho ta cầu hôn thời điểm ta đều không có như vậy chờ mong rất muốn tiến lên thay cầu cầu mở ra nhìn nhìn muốn không riêng gì phòng trực tiếp bên trong người xem chờ mong hiện trường người càng là chờ mong. Từng cái người đều là đưa cổ trước mắt, sợ một hồi không thể trước tiên nhìn thấy lụa đỏ gấm bên dưới che kín đồ vật. Tô Mục nắm cầu cầu tay, nhìn về phía Đồng Thần đẩy xe đẩy nhỏ thời điểm, nhịp tim đều tăng nhanh. Không phải đâu, hắn không phải nói hắn không có mua bánh gạ tổ sao? Này làm sao? Ngoại trừ bánh gạ tổ tháp cần dùng xe nhỏ đẩy, Tô Mục trước tiên cũng không có muốn ra cái gì khác lễ vật. Cầu cầu càng là khi nhìn đến ba ba trong tay xe đẩy nhỏ sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm vô cùng chờ mong lên. Một khúc sinh nhật ca hát xong Đồng Thần cũng đúng lúc đẩy xe nhỏ đi vào cầu cầu trước mặt. Cầu cầu, sinh nhật vui vẻ làm một cái mời tư thế, đồng thần ánh mắt mang cười nhìn cầu cầu. lần này tất cả người ánh mắt cũng đều nhìn về cầu cầu, chờ lấy tiểu nha đầu đi xốc lên bãi đỏ. ta ơn ba ba. cầu cầu đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó liền một bước nhảy tới xe đẩy nhỏ trước, đưa tay bắt lấy màu đỏ tơ lụa, nhẹ nhàng kéo một cái, vô cùng ngất tơ lụa cũng liền bị xốc lên, theo gió bay lượn mấy lần sau đó tại cầu cầu trong tay rủ xuống mặt đất, mà tơ lụa bị xốc lên trong ánh mắt. một trận ôn hòa nhưng lộng lẫy ngân quang liền bộc phát ra đèn sân khấu chiếu sáng, tăng thêm định chế hộp quà tặng bên trong nguyên bản lắp đặt ngọn đèn nhỏ, lại thêm tinh xảo đại khí ngân sức phản xạ trực tiếp đem xung quanh vài mét vị trí đều đốt sáng lên lên, Hoa ngân sức xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt trong ngáy mắt, hiện trường lập tức a âm thanh một mảnh, dù cho là kiến thức rộng rãi tô ngục cũng bị thật sâu rung động đến, cầu cầu tức thì bị khiếp sợ lưới rộng ra miệng nhỏ, Nhìn không được đưa tay cách thủy tinh hộp vốt ve bên trong ngân sức đẹp, quá đẹp, nàng rất thích, Cùng chụp đại ca càng là có nhãn lực thấy, tìm một góc độ, trực tiếp đem cầu cầu giờ phút này bị ngân sức hấp dẫn rung động đi cách thủy tinh chạm đến ngân sức động tác vo xuống đồng thời, cũng đem ngân sức một chút chi tiết hoàn mỹ hiện ra tại trong màn ảnh, hình ảnh kia là một cái hiện đại tiểu cô nương, mười phần khát vọng hiểu rõ đến bị đè nén rất lâu long quốc truyền thống văn hóa. Là khát vọng, là mắt đối mắt, cũng là một loại truyền thừa. Phòng trực tiếp bên trong, không biết bao nhiêu người ở thời điểm này khen cách đè xuống trụ màn hình. Đoan trang, đại khí, cao cấp. Đây mẹ hắn mới gọi xa xỉ phẩm. Đây là miêu trại cô nương thịnh trang giờ đeo ngân sức sao? Có điểm giống, nhưng lại không trọn vẹn một dạng, thật đẹp nha. Ta đi, đây chế tác, thả cổ đại tuyệt đối là ngự dụng công tượng mới có thể đạt đến a, hoàng hậu thấy đều nói tốt. Không phải, đây ngân sức sẽ không phải là đồng thần tự mình làm a? Thật sự là như thế nói, ta coi như quỷ nhìn trực tiếp. Đồng thân đổi tên a, cứ gọi Đồng Tú Nhi tính. Tiêu Ngân Sức vẹn vẹn một cái biểu diễn, liền kinh diễm tất cả người. Cùng lúc đó Mỹ Quốc, vừa rồi vẫn ngồi ở trên ghế salon nhìn trực tiếp ngựa lộ dị khi nhìn đến Ngân Sức trong nháy mắt liền đứng lên đến. Cái gì gọi là xa xỉ phẩm? Đây mới gọi là xa xỉ phẩm. Thức tỉnh. Long Quốc người trẻ tuổi bắt đầu thức tỉnh. Bọn hắn bắt đầu cho mình hài tử kiến thức bọn hắn lao tổ tông lưu truyền tới nay độ tốt. Văn hóa tự tin một khi thành lập được đến, cái gì túi sách dây chuyền, y phục vòng tay đem không cách nào lại cho bọn hắn giá trị quan mang đến bất kỳ trùng kích. Đi vào đại màn ảnh một chút, ngựa lộ gì thậm chí cần dùng ngưỡng mộ góc độ đi xem ngân sức. Trong tấm hình tiểu cô nương đã đem mặt dán tại hòm thủy tinh bên trên cùng ngân sức nhìn nhau. Ngựa lộ gì tại cái kia tiểu cô nương trong mắt thấy được rung động, thấy được cưa thích, thậm chí là thấy được cuồng nhiệt. Hi Kim, Hi Kim ngươi qua đây. Đống nhiên, ngựa lộ gì hô to lên, như bị điên chạy tới bên ngoài bể bơi, bắt lại ngồi tại bên bể bơi cùng mấy mỹ nữ đuổi dỡn Kim. Làm gì? Ngươi tại phát cái gì thần kinh? Hắc, ngươi nắm đau ta. Hi Kim cơ hồ là bị ngựa lộ gì kéo lấy đi một đường bị bắt được phòng khách, ngươi không phải nói Long Quốc không có xa xỉ phẩm không có lắng động sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Ngựa lộ gì nói chuyện ngữ khí tựa như là bắt được Hi Kim lược điểm gì một dạng, trong giọng nói thậm chí còn mang theo dương dương đắc ý. Hi Kim thuận theo ngựa lộ gì ngón tay phương hướng nhìn qua, khi nhìn đến ngân sức trong nấy mắt, vẫn thật là bị rung động thật sâu một cái. Bất quá loại kia rung động thoáng qua tức thì, Hi Kim mở ra ngựa lộ gì tay, cầm lên trên bàn một bình rượu uống ngược ngược mấy ngụm. Ta thừa nhận Long Quốc đồ tốt là không tốt, nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu? Xa xỉ phẩm thứ này, trọng yếu nhất đó là nổi tiếng bọn hắn đồ tốt lại nhiều, chỉ ở nhà bên trong thưởng thức, bên ngoài không có danh khí, cũng là vô dụng. lại đốt một điếu xì gà hút một hơi. khi kim cười lạnh một tiếng lại nói tiếp, lại nói, long quốc người mình chỉ sợ đều có một nửa người chưa thấy qua vật kia à, tại quốc gia mình đều không thể bị phổ biến nhận biết đồ vật, lấy ra cũng là mất mặt. khi kim vẫn như cũ bảo trì mình thái độ, ngựa lộ gì cũng thật sự là lười nhắc lại cùng hắn nhiều lời, chờ xem, chờ lấy long quốc truyền thừa tại trong nước phát dương quang đại sau đó, sớm tối là muốn tại toàn bộ thế giới rực rỡ hào quang, không để ý tới Hy kim, ngựa lộ di lại một mình nhìn lên trực tiếp. Giờ phút này trực tiếp trong tấm hình đồng thần đã phụ thân ngồi xổm ở cầu cầu bên người, bắt đầu cùng cầu cầu nghiêm túc giảng giải ngân sức lịch sử chuyển thừa cùng chế tác công nghệ. Cầu cầu nghe rất là nghiêm túc, hiện trường khán giả cũng nghe vô cùng nghiêm túc. Phòng trực tiếp bên trong, càng là có không ít người bắt đầu ghi màn hình, đem đồng thần đoạn này giảng thuật ngân sức lịch sử cùng chế tác công nghệ video lấy ra xuống tới, tuyên bố đến trên mạng đồng thần trong tưởng tượng, tượng kia cổ quốc gió xa xỉ phẩm bão, đã bắt đầu tụ lực. Chương 215, là phúc là họa, liền nhìn đồng thần. Chương 215, là phúc là họa, liền nhìn đồng thần. Ngoa tạo đây ngân sức thật đúng là chính hắn thủ công chế tác. nghe xong đồng thần đối với ngân sức giảng giải. không ít người đều phát ra dạng này cảm thán. trong màn đạn, khán giả càng là sôi trào. ta muốn đồng thần phương thức liên lạc, ta cũng muốn như vậy một bộ ngân sức. tiền không là vấn đề, không phải đâu, đồng thần còn có tay người này, không phải di truyền nhận lao thợ bạc muốn làm ra cái này đến cũng không dễ dàng a. không có gì không tin, hắn đã không phải là lần đầu tiên đổi mới ta nhận biết. nhưu, lao tổ tông đồ vật đó là đẹp mắt nha. thứ này nếu là đặt ở nước ngoài, quay đầu xuất thỏa đáng trăm phần ta tháng sau kết hôn, muốn làm kiểu trung hôn lễ, nếu có thể định chế như vậy một bộ ngân sức nói, nhất định có thể trở thành ta cả đời tốt đẹp nhất hồi ức. Muốn cho cầu cầu khi mẹ kế thứ N ngày. Mưa đạn điên cuồng đổi mới. Ma Đô tình cha như sơn tiết mục tổ trong tổng bộ. Lữ Anh Tuấn nhìn Cốc Phó Khuê một mặt hoài nghi. Ngươi thật không biết đồng thần trước đó là làm cái gì? Vấn đề này, Lữ Anh Tuấn đã hỏi không dưới 10 lần. Cốc Phó Khuê cười khổ, nhẹ nhàng yêu cầu. Thật không biết, lúc ấy chỉ muốn tiết kiệm tiền, ngay tại Ma Đô phạm vì công khai báo danh con đường, lúc ấy chọn chúng đồng thần, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn là một cái hai can mãi ba mà thôi. Ta làm sao biết mù mở tuyển một cái bảo tàng Nam Hải đi ra? Trên mặt nụ cười so a cờ cũng khó khăn ép. cấp phó khuê vô cùng may mắn chính mình lúc trước chọn chúng đồng thần. Nói cho cùng, không có đồng thần nói, cái tiết mục này sát suất lớn là sẽ không nhấc lên như vậy đại nhiệt độ. Tiết mục lúc này mới truyền ra bao lâu, hắn liền cho thấy nhiều như vậy kinh động như gặp thiên nhân kỹ năng, hắn sẽ không phải thật cái gì cũng biết à? Lữ Anh Tuấn cũng là cười khổ. Tiết mục bên trong ra da như vậy cái kỳ tài ngút trời, hắn tâm lý hoan hỉ cũng là không ít. Vậy ai biết? Bất quá trên cái thế giới này làm sao khả năng có cái gì đều sẽ người tồn tại, hẳn là vừa vặn đi. Toàn năng toàn chi người tự nhiên là không tồn tại. Cốc phó khuê phỏng đoán càng phù hợp thực tế một chút. Hai cái ông bạn già nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt lại chăm chú vào trên màn hình. Cầu cầu, ngươi có muốn hay không mặc vào? Đồng thần cho cầu cầu giảng giải xong sau đó cưới hỏi. Muốn. Cầu cầu không kịp chờ đợi giải đáp. Tốt, kia Ba Ba cho ngươi mặc đeo lên. Bày ra cũng phô bày, giảng giải cũng giảng giải, đồng thần lại không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem hồng thủy tinh tử mở ra. Tiêu ngân sức thiết kế hắn là từ miêu trại phong cách thu hoạch linh cảm lại làm cải biến. Không có miêu trại ngân sức khoa trương như vậy, phù hợp nhiều người hơn quan niệm thẩm mỹ có thể nói, da, trung niên, trẻ tiểu, mỗi cái độ tuổi đều sẽ được bộ này ngân sức mê hoặc, chờ đồng thần cho cầu cầu mặc hoàn tất sau đó, trước mắt tiểu nha đầu lập tức càng thêm đẹp mắt, manh manh đắt bộ dáng bằng thêm mấy phần cao quý, nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra yêu nhã rất nhiều. Cũng Cuối cùng đến tô mục tỉ mỉ chuẩn bị bánh gạ tổ tháp câu, hắn lễ vật toàn bộ nổi bật một cái hào chữ, cho cầu cầu bánh sinh nhật tinh xảo xa hoa, liền ngay cả đài bên dưới khán giả, hắn cũng là trực tiếp để người phái phát khởi tiểu bánh gạ tổ, có một cái tính một cái, người gặp có phần câu cầu tại toàn trường người xem cùng phòng trực tiếp bên trong đến trăm vạn mà tính khán giả chứng kiến bên dưới nguyện nguyện thổi ngóng đến lúc này mới tự tay cầm dao tại đồng thần phụ tá hạ tướng bánh gạ tổ mở ra chia và ăn thiệt sinh nhật kết thúc mỹ mang đương nhiên rời đi bất dạ thành cảnh khu sau đó chân phong một nhà chứng kiếm cha con thậm chí là bóng bàn vận động hiệp hội những quán quân kia đều tìm đến đồng thần phân biệt lại cho cầu cầu đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật sau tiểu tụ một hồi sau cũng riêng phần mình tách ra rời đi chân tử hàm không nguyện ý đi vì thế còn khóc lên làm cho nàng bốn cái cứu cứu luôn cuốn tay chân một trận hống Cầu cầu cùng tất cả người từng cái tạm biệt. Tận tới đêm khuya khoảng 11 giờ, mới xem như triệt để thanh tĩnh xuống tới. Quay về bóng bàn vận động hiệp hội đường bên trên, Cầu cầu bị đồng thần ôm lấy, thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn một chút mình lao ba mặt đồng thần cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Cầu cầu lập tức cười lên, duỗi ra tay nhỏ cũng xoa bóp đồng thần mặt. Không tốn, đó là ngươi đột nhiên như vậy đáng tin cậy, ta có chút không quen. Đồng thần, nắm bút cầu cầu khuôn mặt nhỏ tay tăng thêm mấy phần lực đạo, trên mặt nụ cười cũng cố ý thu liễm mấy phần. Có ý tứ gì? Ta lúc nào không đáng tin cậy? Ha, Đồng nghiên cứu Bóng, nói chuyện muốn giảng chứng cứ có được hay không? Hắn giả bộ tức giận, câu câu cũng trong nháy mắt kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, nụ cười hoàn toàn không có. Nắm ngón đồng thần mặt tay cũng tăng thêm lực đạo, thở phì phì phản bác. "Ôi, muốn bóp chết ta diệt khẩu có phải hay không? Ta đó là khen ngươi biết hay không? Chính ngươi trước kia nhiều hố khoe nữ người không biết sao? Người buông tay, người trước buông tay. Không, người buông tay ta mới buông tay. Ôi, đau đau đau. Ta đến 123, chúng ta cùng một chỗ buông tay. Cũng liền ấm áp như vậy hai giây đây đối với oan gia liền lại bóp lên đồng thần hô hào 1 Hai người mới xem như cùng một chỗ vung ra nắm đũa đối phương mặt tay. Chỉ là, tại đồng thời vung ra đây một cái tay đồng thời đây hai cha con lại là phi thường có ăn ý đều đưa ra cái tay còn lại bóp lấy đối phương một bên khác mặt. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy liền lại là một trận giằng co. Người vung ra, người trước vung ra. Ta là khuyết nữ, cha đến làm cho lấy khuyết nữ. Vậy ta vẫn cha đâu, biết vì sao kêu bảo vệ lão nhân không? Cùng chụp đại ca, đây hai tên dở hơi đều không cần kết thân tử giám định, xác định vững chắc thân sinh đồng thần cùng cầu cầu đánh nhau, vô số người xem đang cười. Chỉ là ở thời điểm này trên internet đã nhắc lên lại một trận dư luận báo. một số người cầm đồng thần cho cầu cầu tổ chức tiệc sinh nhật đến kiếm chuyện, cố ý bẻ cong phóng đại một ít chuyện, lại là trực tiếp đem đồng thần nguyên bản phản hạ chiến thư hot xèo ở thứ nhất cho bot số dưới. hiện tại hot xèo ở thứ nhất là đồng thần không tiết số tiền lớn cho năm tuổi nữ nhi chế tạo tiệc sinh nhật, đối với bây giờ hải tử cùng vụ mẫu sẽ có ảnh hưởng gì? hắn hoạch tâm quan điểm, hay là nói đồng thần không nên cao điệu như vậy cho cầu cầu ngày sinh nhật, sẽ khiến một chút hải tử muốn cùng gió, đua so sánh tâm lý, cho rằng đồng thần sơ tâm cũng không phải là muốn cho hải tử ngày sinh nhật, mà là khoe của. Thông qua khoe của sản xuất nhiệt độ cứ như vậy cho dù là tình tra như Sơn cái tiết mục này biến mất hắn cũng có thể làm cái vong hồng cái gì tại internet bên trên kiếm tiền thậm chí còn có một ít người bắt đầu hô hào phong sát tình tra như Sơn cái tiết mục này phong sát đồng thần để hắn rút khỏi internet cái này tiếp mời vẹn vẹn xuất hiện không đến một tiếng thời gian liên trực tiếp xông lên hot xe bảng thứ nhất trở thành toàn bộ internet chú ý tiêu điểm trong lúc nhất thời lại là dẫn dắt dư luận đi hướng để đồng thần thành người người kêu đánh đối tượng có lẽ mới đầu mở tổ tiệm người đó là muốn cọ nhiệt độ Dù sao hiện tại đồng thần cùng cầu cầu hỏa bạo toàn bộ internet, Ai hỏa liền mang ai, cũng là cọ lưu lượng một loại quen dùng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, trên internet báo to ra, đã có không thể khống chế khuynh hướng tình cha như Sơn Tiết Mục tổ đang chuẩn bị về nhà Cốc Phó Khuê bỗng nhiên bị Lữ Anh Tuấn ngăn lại. Chờ nhìn thấy Lữ Anh Tuấn đưa qua trên điện thoại di động hot seed cập nội dung giờ, Cốc Phó Khuê sắc mặt lúc này liền thay đổi. Hiện nay internet tập tục chính là như vậy, khi ngươi ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, người bất kỳ hành vi đều sẽ được phóng đại, thậm chí là cố ý lệch ra giải. Mới vừa rồi còn toàn bộ internet một mảnh tan dương, nhìn người nhiệt huyết sôi trào tiệc sinh nhật hiện tại hiển nhiên liền thành đùa đòi mạng đồng dạng tồn tại, nhìn liệu bộ này, một cái xử lý không tốt nói, liền cái tiết mục này cũng có thể bị loại bỏ phong sát. làm cái gì? sự tình làm sao sẽ đống nhiên biến thành cái dạng này? lữ anh tuấn cao mày, gấp đỏ ngầu cả mắt, đừng hoang hốt, thời trung còn cần người bổ trung, chuyện này chúng ta xử lý không được. cốc phó khuê suy nghĩ sâu xa một cái, nữ khí ngưng trọng nói ra, người ý là? lữ anh tuấn nhìn về phía cốc phó khuê, hai người ánh mắt đụng một cái, cốc phó khuê không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, gọi cho đồng thần, người đến 60 Cốc Phó Khuê đem tất cả sự tình đều nhìn rất mở. Hắn tin tưởng vững chắc, mọi thứ phát sinh tất có lợi cho ta. Cái này tiếp mời công kích tính đích sắc rất mạnh, lực ảnh hưởng rất lớn, đối với đồng thần cùng tiết mục tổ đều rất không hữu hảo. nhưng chỉ cần xử lý tốt, Liên có thể thực hiện hai cấp đảo ngược. Là phúc là họa, liên nhìn đồng thần. Têu gọi mở ra, cốc Phó Khuê trong điện thoại di động truyền đến đủ cục chờ đợi nghe thanh âm nhắc nhở. TTS, 50 và chữ, cầu miễn phí tiểu lễ vật, đường đường chính chính, tác giả sắp chết đói. Chương 216, đồng thần giải đáp, để ra đầu du lên. Chương 216, đồng thần giải đáp, để ra đầu du lên. Lúc này Đồng Thần cùng Cầu Cầu đã trở lại mình chỗ ở tiểu nha đầu ban ngày huấn luyện, buổi tối còn tham gia một cái tiệc sinh nhật, mặc dù tại đường bên trên còn có tinh lực cùng Đồng Thần đùa giỡn. Nhưng tiến nhanh cửa nhà thời điểm, cũng là bị Đồng Thần ôm lấy, ghé vào Đồng Thần trên đầu vai ngủ thiếp đi, Đồng Thần vừa đem Cầu Cầu đặt ở nàng trong căn phòng nhỏ điện thoại tiếng chuông liền vang lên lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện cốc phó khuê danh tự, Đồng Thần liền đã phỏng đoán đến xảy ra chuyện gì. Nghe trước đó, Đồng Thần trả lại cho Cùng Trụ Đại Ca một ánh mắt, ra hiệu hắn không nên rời đi. Sau đó, Đồng Thần lúc này mới cầm lấy điện thoại đi tới gian ngoài ghế sofa, nhân xuống nghe. Cùng Trụ Đại Ca ngay tại trước mặt hắn trong màn ảnh chỉ có đồng thần ngồi ở trên ghế salon, tựa như là tại được mời tham gia cái gì thăm hỏi tiết mục một dạng. Uy điện thoại kết nối sau đó, đồng thân nhàn nhạt tuy một tiếng điện thoại kia đầu cấp phó khuê cũng là ngự khí thường thường, một điểm đều không có đem lo lắng cảm xúc mang ra. Đồng thân a, muốn như vậy điện thoại cho ngươi, không có quay giày đến ngươi nghỉ ngơi đi. Ha ha, không có, ta bên này vừa tới ra, còn không có nghỉ ngơi chuẩn bị. Cục đạo diễn, gọi điện thoại có chuyện gì không? Đồng thân mở rành tay, đưa điện thoại di động để lên bàn, cầm hai cái cái chén trống không, cho mình cùng cùng chụp đại ca phân biệt tiếp một chén nước lúc này trong điện thoại di động cấp phó khuê âm thanh lại vang lên lên à cũng không có sự tình gì đó là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi là thấy thế nào nghĩ như thế nào ngài nói đồng thần đem nước đưa cho cùng chủ đại ca thản nhiên nói bên kia cấp phó khuê bắt đầu tiến vào chính đề đầu tiên ngươi cảm thấy lần này cho cầu cầu làm tiệc sinh nhật có thể hay không làm có chút lớn có chút lãng phí mặc dù có nữ nhi muốn phú dưỡng thuyết pháp có thể ngươi cách làm có phải hay không cũng có chút quá kiêu ngạo chúng ta tiết mục dù sao cũng là toàn quốc trực tiếp ngươi liền không sợ cho trên xã hội mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng sao Ví dụ như nói cái khác hải tử muốn ganh đua so sánh, nhưng bọn hắn phụ mẫu lại không ngươi năng lực này. Lại hoặc là nói, những người có tiền kia cũng đều học ngươi bộ dáng, chẳng trận tổ chức tiệc sinh nhật, từ đó bạo phát một trận mô phòng dậy sóng. Sau đó dần dần, tạo thành một cố khoe của phong trào, ảnh hưởng càng nhiều hải tử tăng quan. Những vấn đề này, ngươi đều nghĩ qua sao? Cốc phó khuê vấn đề rất là tự nhiên. Cũng tinh chuẩn đem hiện tại họ sẽ ở thứ nhất, phê phán đồng thần vấn đề cái kia tiếp mời bên trong vấn đề đều hỏi lên. Hắn tin tưởng đồng thần khẳng định tại tổ chức tiệc sinh nhật trước đó liền nghĩ qua những vấn đề này tiểu tử kia đầu, não mạch kín cùng người bình thường căn bản là không giống nhau. Trên thực tế, cấp phó khuê thật đúng là đoán đúng đồng thần thật đúng là nghĩ tới những vấn đề này. Hán Thiên Nga đại chí khẳng định là muốn nhờ mê mông vô ngăn internet. Kia đầu tiên, hắn liền phải cam đoan mình không thể lật truyền. Tại internet bên trên, muốn hủy đi một người đơn giản quá đơn giản đơn giản đến ngươi chỉ cần tạo một cái dao, nạt một cái chuyện xấu, bẻ qua một số việc thực. Sau đó lại mời một ít thủy quân hơi mang một dãy thiết đấu. Như vậy thì sẽ có vô số không rõ chân tướng người bị mang lệch thiết đấu, chơi mệnh bắt đầu công kích ngươi. Bọn hắn rõ ràng là bị người dùng tay che mắt, lại tự cho là đúng mình đứng ở đạo đức điểm cao. Người cho bọn hắn một thanh dao, bọn hắn có thể vào lúc đó không có chút nào áp lực tâm lý đâm hướng cái kia bị dư luận báo lôi con người. Giết nhầm cũng không cần gấp. Nhiều lắm là nói với người bên trên một tiếng thật xin lỗi, sau đó liền đem mình bày tại yếu thế vị trí. Vô tội nói lên một câu, ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Lại không chút nào cân nhắc chính hắn lúc ấy ngôn luận sẽ cho báo vòng xoáy bên trong nhân tạo thành tổn thương gì đương nhiên. Phần lớn thời gian Bọn hắn liền một câu xin lỗi đều sẽ không nói đâm ngươi một đao sau đó, phủi mông một cái liền đi xuống một nhà tiếp tục chỉ điểm Giang Sơn làm thánh nhân đối với nhân tính, Đồng Thần hiểu rõ rất là thấu triệt. Tự nhiên, hắn có thể dự liệu được sẽ xuất hiện vấn đề gì, trong lòng cũng nhất định sẽ có giải quyết phương pháp. Hiện tại đối mặt cấp phó khuê vấn đề, Đồng Thần biểu hiện là như thế không chút hoang mang. Hắn tựa ở ghế sofa trên lưng, ánh mắt nhìn thẳng ống kính. Thứ nhất, ta đích xác là tại giàu nuôi con gái nhi, điểm này ta thừa nhận. Nhưng là ta phú dưỡng, cùng những cái kia người lý giải phú dưỡng có chút khác biệt. Ta phú dưỡng là ở trên tinh thần phú dưỡng, ta muốn nuôi nàng kiến thức ta muốn nuôi nàng tâm tính, ta muốn nuôi nàng nàng tầm mắt. những cái kia nói ta khoe của người, nói cũng đúng, ta đích xác tại khoe của. ta Huyễn vẫn là Long quốc giàu, Huyễn là năm tháng giằng giặc, mấy ngàn năm truyền thừa giàu. Lão tổ Tông lưu lại đồ tốt nhiều lắm, không lấy ra cho bọn nhỏ nhìn một cái, chẳng lẽ đều để những cái kia quý giá tài phú bao phủ tại trong dòng sông lịch sử sao? Đồng thần lời nói từ ngay từ đầu không hề bận tâm, đến bây giờ nói năng có khí phách. Biểu tình cũng từ vừa mới bắt đầu bình đạm đến bây giờ nghiêm túc. hắn trong lời nói ý tứ cùng thái độ cũng hoàn mỹ biểu đạt đi ra, cảm xúc phụ lên rất là đúng chỗ. Bên kia cốc phó khuê cứ như vậy nghe, đối với Đồng Thần Giải Đáp đã không thể dùng hài lòng để hình dung, đơn giản đó là Jensuko. Hắn móc ra hai điếu thuốc lá, đưa cho Lữ Anh Tuấn một chi, mình ngậm một cây. Lữ Anh Tuấn cũng rất là ăn ý lấy ra cái bật lửa, trước cho cốc phó khuê thuốc nhóm lửa, lại đem mình thuốc cho nhóm lửa. Hai người đều nhìn chằm chằm điện thoại, trong đầu quanh quần Đồng Thần vừa rồi nói qua nói Đồng Thần hơi làm dừng lại, cầm chén nước uống một hớp nước về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Cốc đạo diễn, ta biết chúng ta cái tiết mục này là tiết mục trực tiếp tiết mục, ta cũng biết chúng ta cái tiết mục này hiện tại có bao nhiêu triệu người xem yêu thích cùng chú ý. Cho nên ta mới có thể lựa chọn cho cầu cầu làm như vậy một trận thanh thế to lớn tiệc sinh nhật. Bởi vì ta cần sân khấu, chỉ có như thế, ta mới có thể để cho càng nhiều người xem đến ta huy dầu. Cái khác đều không nói, pháo hoa kim loại, vũ sư, còn có cuối cùng ngân sức, là ta hy vọng toàn quốc thậm chí là toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy. Nói ta quá kiêu căng, nhưng ta vì cái gì dám cao điệu như vậy? Bởi vì ta tự tin, là Long Quốc cũng dung mấy ngàn năm văn hóa để ta tự tin. Lao tổ tông những vật kia lấy ra, có thể cho ta cảm thấy mặt mũi sáng sủa để ta lòng có cảng ngộ, có thể cùng những vật này sinh ra ràng buộc, ta cảm thấy kiêu ngạo cảm xúc lần nữa đạt đến một cái đỉnh phong, đồng thần lần nữa hít sâu một hơi, để mình ngựa khí bình tĩnh lại, lại nói cái gì có thể hay không để hại tử sinh ra ganh đua so sánh tâm lý vấn đề. Nếu như bọn nhỏ đều hy vọng mình có thể có dạng này tiệp sinh nhật, vậy ta quay xe tâm. Đây chứng minh bọn nhỏ đều yêu thích chúng ta lão tổ tông lưu lại truyền thừa. Bởi vì ưa thích liền sẽ yêu quý, bởi vì yêu quý liền sẽ tiếp nhận học tập, bởi vì học tập truyền thừa mới sẽ không đoạn. Chẳng lẽ chỉ có những cái kia cái gì nhạc viên tùy tiện tuyên bố một cái đóng gói túi? Một cái chén nước liền gây nên vô số người mua sắm dậy sóng, thậm chí không tiếp xếp hàng suốt cả đêm lại bởi vì mua không được mà khóc ròng ròng mới là bình thường. Mà chúng ta truyền thống văn hóa lúc này mới gây nên hơi lớn như vậy tung hô, các ngươi liền nói sẽ ảnh hưởng hải tử tăng quan. Sợ hải tử ganh đua so sánh. Ta muốn hỏi, những cái kia có khác giáp tâm người, các ngươi là thật quỷ lâu đứng không lên, hay là nói các ngươi đã cảm thấy mình trời sinh liền nên quỷ? Các ngươi muốn quỷ, đó không thành vấn đề, cũng không có người đi buộc các ngươi đứng lên đến. Vậy ta đứng, ta muốn ta hải tử cũng đứng. Đây, có vấn đề gì không? Chương 217, Nưu Đống Lương Chương 217, nhu đấu lương. Cuối cùng, Đồng Thần dùng kinh điện hỏi lại, kết thúc mình giải đáp. Hắn một fan có ly có cứ, cảm xúc sung mãn. Nghe trước mặt hắn cùng trụ Đại Ca nhiệt huyết sôi trào, kém chút khống chế không nổi đứng lên đến cho Đồng Thần vỗ tay. Nghe điện thoại kia đầu cấp phó khuê cùng Lữ Anh Tuấn cũng là cảm xúc kích động, liên tục gật đầu. Cũng nghe phòng trực tiếp bên trong bây giờ còn chưa có rời đi nghỉ ngơi khán giả, bừng tỉnh đại nộ tê cả ra đầu. Mẹ nha, nguyên lai like ta chỉ lo xem náo nhiệt, không nghĩ đến Đồng Thần lại là như vậy lưng đắng, gọi phục bội phục. Anh không có ý tứ, trước đó ta cũng nghi qua Như vậy tốn công tốn sức cho hài tử ngày sinh nhật, có phải hay không? Có chút ít để lại tố là ta nôn cạn. Hiện tại hot sẽ ở thứ nhất tiếp mời ta xem, chính là vì đơn thuần vì h mà Phía sau khẳng định là có đầy tay. Không sai, cái kia tiếp mời ta cũng nhìn, có rất nhiều tài khoản xem xét đó là thủy quân. Chân Kim không sợ hỏa lý luyện, đồng thần căn bản là không sợ những cái kia có lẽ có tội danh. Ta đem đoạn văn này ghi màn hình cũng phát đến trên mạng đi. Tin tưởng đại bộ phận người vẫn là lý trí. Phát phát phát, nhất định phải phát. Ủng hộ đồng thần. Trong màn đạn là quần tình xúc động, tùy theo từng đầu trực tiếp ghi màn hình bị biên tập thành video ngắn tuyên bố đến trên mạng lại cùng cấp phó khuê nói chuyện viếng vài câu đồng thần cũng liền cúp điện thoại. Cùng chụp đại ca tan tầm sau đó, đồng thần trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Lại đi nhìn nhìn cầu cầu, xác định tiểu nha đầu ngủ vô cùng thơm ngọt sau đó, đồng thần lúc này mới đi rửa mặt. Hiện tại thời tiết mặc dù còn không phải rất nóng, buổi tối dùng nước lạnh tắm rửa cũng hơi có chút mát mẻ. Nhưng đồng thần hiện tại là thân thể tố chất cũng không phải là chương cho đẹp. Cơ bắc vẻ ngoài mặc dù không khoa trương, nhưng là thể phách đã không phải từ trước mình có thể đánh động. Nước lạnh tắm có một phen đặc biệt tư vị. cũng ngay tại đồng thần tắm rửa thời gian, trên internet liên quan tới hắn nghị luận đã đến gây cấn trạng thái. Ma đô thị giáo dục cục bên trong, nhậm trường thanh văn phòng bên trong cũng không có bật đèn, cả người hắn đều xa vào đến đen nhánh bóng đêm bên trong, chỉ có trong tay kẹp lấy thuốc lá có một chút ánh lửa. Theo hắn hút thuốc lá động tác đầu ngón tay tinh hỏa đống nhiên sáng lên, chiếu đỏ lên hắn gương mặt. trong đầu, nhậm trường thanh không ngừng đang hồi tưởng lấy đồng thần vừa rồi nói, khoe của, huyết là long quốc cũng dung mấy ngàn năm truyền thừa giàu. câu nói này càng là tại nhậm trường thanh trong đầu không ngừng hồi đồng thần a, đồng thần, ngươi toàn tình quá lớn a. nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhậm trường thanh nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiếp theo, hắn bóp tắt thuốc lá, cũng không có muốn về nhà dự định. Mở ra ngăn kéo, Nhậm Trường Thanh lấy ra một phần văn kiện, thuận tay cũng đem văn phòng đèn lớn mở ra. Lấy ra bút máy, Nhậm Trường Thanh tại văn kiện tiêu đề vị trí viết xuống một hàng chữ liên quan tới 95 năm nghĩa vụ dạy học trong lúc đó, tăng cường đám học sinh đối với Long Quốc truyền thống văn hóa nhận biết tất yếu. Hắn viết rất là nghiêm túc, cũng ý thức được Đồng Thần nói tới lời nói bên trong bao hàm sâu xa ý nghĩa. Văn phòng bên trong, chỉ còn lại có ngòi bút ma sát trang giấy phát ra tiếng xào sạt. Chỉ là điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cắt ngang hắn suy nghĩ, đều không có xem ra điện biểu hiện, Nhậm Trường Thanh tự nhiên mà vậy tưởng rằng mình bạn già đánh tới lão bà tử ngươi trước tiên ngủ đi, ta chờ một lúc liền quay về. Âu Nu nói một câu, Nhậm Trường Thanh liền muốn cúp điện thoại. Có thể lúc này điện thoại kia đầu truyền đến một cái đồng dạng có chút tang thương giọng nam. Lão nhâm à, ta liền biết ngươi khẳng định là tại tăng ca, ngươi ra hỏa này, công việc vẫn là như vậy không muốn sống. Ha ha ha. Thời mở tiếng cười vang lên, Nhậm Trường Thanh lúc này mới túi đầu nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lão nhu. tại sao là ngươi cái Lão tiểu tử? Ha ha ha. Ngươi còn sống sao? Nhìn thấy quen thuộc người liên hệ đi chú, Nhậm Trường Thanh con mắt đều một cái sáng lên lên. Hắn tranh thủ thời gian để bút xuống. Tựa vào ghế làm việc trên lưng, cũng là cười thoải mái điện thoại kia đầu, Lão Nưu cũng là cười hắc hắc. Hắc hắc, ngươi đều không chết, ta làm sao bỏ được chết trước, hai ta tại năm đó xuống nông thôn thời điểm thế nhưng là bảy cái nghĩa Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cậu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hai ta nha, muốn chết cùng chết, ha ha ha. Lão Nưu chuyện cũ nhắc lại, hai cái lão nhân tựa hồ trong nháy mắt trở lại kia đoàn thanh hành tuyết nguyệt. Tiếng cười qua đi, Lão Nưu âm thanh bỗng nhiên một cái nghiêm chỉnh lên. trường Thanh ca, ta tìm ngươi có việc. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, đây một tiếng ca, để nhậm trường thanh trong lòng hơi động. Nói đi đánh cả một đời quan hệ. Nhậm Trường Thanh biết, Lưu Đống Lương không đến bị bất đắc dĩ tình trạng, căn bản sẽ không cùng mình há miệng. Lao giả kia, so Lưu còn bướng bình điện thoại kia đầu, Lưu Đống Lương thật sâu thở dài một hơi. Ngươi biết, chúng ta cái này vùng núi hẻo lánh trong ổ, giáo dục tài nguyên còn lâu mới có thể cùng các ngươi những cái tia đại thành thị so. Mặc dù quốc gia đích sắc một mực đều tại đủ loại giúp đỡ, nhưng là cũng chỉ có cô không đến địa phương. Ta nghĩ, thông qua mình phương thức đến cải biến một cái hiện trạng. Nói đơn giản một chút, ta muốn kiếm tiền. Tựa hồ là xuống rất lớn quyết tâm, Lưu Đống Lương đem kiếm tiền hai chữ nói rất nặng, mà Nhậm Trường Thanh cũng không có quá ngoài ý muốn. Nhiu đóng lương cả một đời không có lấy vợ sinh con. Khi trước chen ngang kết thúc, hắn dứt khoát kiên quyết lưu tại Đại Sơn đây một đời, đó là cả một đời. Gắn gượng tại một cái sơn câu câu bên trong, thiết lập một chỗ sơn thôn tiểu học. Nói đến buồn cười, sơn thôn tiểu học thứ nhất ở giữa phòng học là một cái tự nhiên sân động. Nhiu đóng lương cái thứ nhất học sinh là một cái con góc. Hắn không muốn học phí, nhưng trên núi bọn nhỏ như cũng không người nào nguyện ý đi học. Bọn hắn muốn giúp trong nhà chăn dê, muốn giúp phụ mẫu chăm sóc đệ đệ muội muội, muốn cho trong nhà heo đánh heo thảo đến trường. Bọn hắn nhưng không có cái kia thời gian. Láng Nhiu đóng lương từng nhà chạy. Hắn nói đến tri thức tầm quan trọng, giúp đỡ những thôn dân kia làm việc, thật không dễ. Hắn học sinh, cuối cùng không chỉ có một con kia con gốc. Nhậm Trường Thanh không biết Lưu Đống Lương những năm này là làm sao kiên trì nổi. Hắn chỉ biết là chính hắn là muốn so Lưu Đống Lương lớn hơn 3 tuổi, có thể cho đến ngày nay. Nếu là hai người đứng chung một chỗ, Lưu Đống Lương nhìn lên tối thiểu nhất lại so với lớn hơn mình mười mấy tuổi, như cái hơn 70 tuổi lào hắn đương nhiên. Lưu Đống Lương cả đời này trong núi cũng không có số đường. Ban đầu sơ động, đã biến thành hiện tại có hai hàng phòng học cùng hàng rào trường học. Hắn học sinh, cũng không thiếu có thi lên đại học đi ra Đại Sơn có thể có một điểm. hắn gái kia trường học tiến hóa tốc độ còn kém rất rất xa thế giới bên ngoài biến hóa tốc độ. Lão Hưu phải đối mặt khó khăn, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi thay đổi nhỏ đơn giản qua. Muốn làm sao làm? Nhậm Trường Thanh hỏi. Nếu có khả năng, hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực trợ giúp mình cái này Lão huynh đệ. Cái kia đồng thần vị trí tiết mục có phải hay không tại các ngươi Ma đô thành phố? Đồng nhiên, Lưu Đống Lương hỏi một câu như vậy. Nhậm Trường Thanh nghi hoặc, nói là tại Ma đô thành phố, ngươi muốn làm gì? Tuy là đang hỏi, bất quá Nhậm Trường Thanh tâm lý đã đối với Lưu Lương tính toán có đại khái phỏng đoán. Nhiu đóng lương cũng không che giấu, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu trong lòng mình ý nghĩ. Cái kia tiết mục bên trong ba cái ba ba đều rất ưu tú, nhất là cái kia 2k ba ba đồng thần. Hắn đối với mang em bé cùng giáo dục rất có ý nghĩa. Cái kia trương kiếm đó là chịu hắn ảnh hưởng, không phải manh manh kết cục đến cùng sẽ như thế nào, nói đều nói không tốt. Còn có cái tiết mục này đạo diễn, khẳng định cũng là một cái rất có ý nghĩa người. Ta muốn có thể hay không dạng này, để tiết mục tổ có thể chế định một cái nhiệm vụ gì loại hình, để ba cái gia đình đến chúng ta sơn thôn tiểu học đi một chút. Tiết mục tôn chỉ là mang em bé, cũng cùng giáo dục không thể tách rời. Ta nghĩ. Đến lúc đó nói không chừng có thể đụng ra cái gì không giống nhau đúng lửa. Đương nhiên, ta mục đích là để cho chúng ta trường học Hải Tử cùng hoàn cảnh thông qua tiết mục bị ngoại giới chú ý đến. Trường Thanh ca, ngươi nhìn, có thể hay không giúp ta một cái?" Lưu Đống Lương nói xong, cũng liền yên tĩnh chờ lấy Nhậm trường Thanh giải đáp. Sau một lát, Nhậm trường Thanh âm thanh đung dung truyền đến, "Có thể, nhưng là ta cùng đồng thần không nhận ra, cái kia tiết mục tổ đạo diễn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi dẫn tiến một cái." Chương 218, tới tới tới, đều cho ta ủng hộ đồng thần. Chương 218, tới tới tới, đều cho ta ủng hộ đồng thần được được được, lưu đóng lương liên tiếp nói ba cái đi, mặc dù sự tình vừa mới bắt đầu làm, cũng có thể nói là mọi chuyện còn chưa ra gì, nhưng hắn đã bắt đầu kích động. được thôi, vậy ngươi chờ ta điện thoại, ta có liên lạc tỉnh trai như sơn đạo diễn, liền cho các ngươi dẫn tiến. Nhậm Trường Thanh lại xác định một cái, tiếp lấy liền cùng lưu đóng lương nói đến cái khác. mà lúc này giờ phút này, cũng không chỉ lưu đóng lương một người muốn tìm đồng thần, tìm tỉnh trai như sơn tiết mục tổ. Miêu trại, một cái tóc trắng bạc phơ láo nãi nãi, đối diện trước giường một đám nhi nữ giản dị. Đồng thần, nghĩ biện pháp để ta gặp được đồng thần. Hắn ngân sức kỹ thuật rèn đúc là ta thấy qua tốt nhất người, so với các ngươi nhị thuốc công cái kia cái gọi là ngân sức rèn đúc không phải di truyền nhận người kỹ nghệ đều tốt hơn bên trên không ít. Hắn, hắn nhất định có thể chế tạo ra ta muốn ngân sức. Khụ khụ khụ khụ. Lão Thái Thái bởi vì cảm xúc quá kích động, nói xong lời cuối cùng lại là kịch liệt ho khăn lên. Tốt tốt tốt, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp liên hệ đến Đồng Thần, ngài trước đừng kích động. Người thân tranh thủ thời gian an ủi, luồn cuống tay chân cho Lão Thái Thái đánh phía sau lưng, vô vào trước tâm. Không có cách, lão nhân gia vài ngày trước ngoài ý muốn thấy được tình cha như sơn mục này trực tiếp tiếp mục. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhất là cái kia cầu cầu. Lão Thái Thái càng là ưa thích, thậm chí làm cho các gái đều ăn dấm không để ý tới Lao Thái Thái. Không nghĩ đến, buổi tối hôm nay lại tại cầu cầu tiệc sinh nhật bên trên thấy được Đồng Thần rèn đúc ngân sức. Lao Thái Thái lúc ấy liền kích động kém chút ngất đi. Nàng nói nàng tha thiết ước mơ kia một bộ trang sức, chỉ có Đồng Thần có thể đánh tạo đi ra. Thậm chí ngay trước bây giờ toàn quốc cao cấp nhất ngân sức rèn đúc không phải di chuyển nhận người mặt, Lao Thái Thái cũng không hề cố kỵ năng mạnh một, đem Đồng Thần cho khen lên trời. Một đám người cho Lao Thái Thái tốt một trận trấn an cái này mới là để nàng an tâm nằm ngủ, lại không kích động. Sau đó, cả một nhà người mở lên gia đình hội nghị. cái kia bị lao thái thái ghét tay nghề không được ngân sức rèn đúc không phải di truyền nhận người nhị thuốc công cũng ở trong đó. Ta đi một chuyến kinh đô, tìm phù hợp cơ hội gặp một lần đồng thần. lao thái thái cho ta bản vẽ ta đều mang ở trên người. đến lúc đó hỏi một chút đồng thần có thể hay không làm được. nếu là hắn thật làm được nói. nhị thúc công nói chuyện, đưa tay vuốt vuốt mình sơn dương hồ. ta liền đem ngân sức rèn đúc không phải di truyền nhận đệ nhất nhân danh hảo tặng cho hắn. không phải di truyền nhận cần tuổi trẻ huyết dịch dốt vào. Càng cần hơn càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập vào. Cái này Đồng Thần nói phi thường tốt. Chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật rất nhiều, cho bọn nhỏ nhìn xem thế nào. Chẳng lẽ cũng chỉ có người nước ngoài đồ vật mới là tốt? Mới là đáng giá tung hô. Nói đến nói xong động hòa khí, nhị Thúc công lập tức nhớ ra cái gì đó. Đúng, còn có giúp Tôn Tử nhàn dỗi không chuyện gì tại trên internet mắng Đồng Thần đâu, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Buổi họp này liền chạy đến chỗ này à, sự tình quyết định như vậy đi, ngày mai ta liền xuất phát đi kinh đô, tan họp. Hắn tay áo hất lên, nhất ra chi chủ phái đoàn rất đủ. Cái nhà này bên trong, cũng chỉ hắn cái kia đáng yêu lão tẩu tử có thể vượt qua hắn. Sau 3 phút, nhị thúc công trong phòng. Lão đầu tử mang theo mắt kính, mở ra trong nhà bộ kia nhiều năm rồi máy tính, Ghi tên mình vàng về chứng nhận tài khoản, lão nhân ra trực tiếp đi trước mắt vẫn xếp tại hot sẽ cấp thứ nhất cái kia mắng đồng thần thiếp mời bên dưới nhắn lại. Ngân sức rèn đúc không phải gì truyền nhận nhân Long An Tỉnh, đồng thần giàu huyền vừa đúng, ta lão đầu tử cũng có một chút giàu muốn huyền, không phụ. Đến căn ta a. Người mặc dù lão, Long An Tỉnh tốc độ đường truyền lại là không chậm. Có chút thời thượng nói phía dưới phối hợp mấy tấm hắn đã từng cầm qua ngân sức rèn đúc thưởng lớn tác phẩm tinh đồ ủng hộ đồng thần thái độ biểu đạt rất là rõ ràng biên tập tốt trực tiếp điểm kích tuyên bố tuyên bố xong sau đó Long An tỉnh vẫn cảm thấy không đủ hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu ở sổ truyền tin bên trong tìm kiếm lên không bao lâu trong phòng vang lên gọi điện thoại âm thanh uy lão lục sao ta lão long ngươi đã ngủ chưa ngủ cũng lên một cái có một cái thiệp ngươi dùng ngươi không phải di truyền nhận người quan phương chứng nhận tài khoản quay về một cái uy lão trư à trong khoảng thời gian này dạy đồ đệ bận rộn thông thả trở mặt thế nhưng là có không ít tuổi trẻ người nguyện ý học đâu đúng đúng đúng, ta có việc tìm ngươi. Tuy đã ngủ chưa tiểu lưu, có như vậy cái tình muốn muốn. Điện thoại đánh đó là mười mấy hai mươi thông. Long An tỉnh trực tiếp đem mình sổ truyền tin bên trong tất cả không phải di văn hóa truyền thừa người đều cho liên hệ một lần đương nhiên đang nói rõ tình huống thời điểm. Lão đầu tử cũng khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối đem đồng thần nói thành là đương kim tuyên truyền truyền thống văn hóa, nhất là không phải di văn hóa đệ nhất nhân đem những cái kia phê phán đồng thần, toàn đều nói thành là chống lại Long Quốc truyền thống văn hóa phát triển bại hoại đám này không phải di văn hóa truyền thừa người, cái nào tâm lý không phải giấu trong lòng một cái đem Long Quốc truyền thống văn hóa phát dương quang đại mộ hiện tại thật không dễ đi ra một cái danh khí như vậy cao người, còn nguyện ý đem Long quốc văn hóa từ hoa hoa bắt đầu tuyên truyền. bọn hắn làm sao khả năng nhìn đồng thần bị vô tình phê phán chỉ trích? Cho nên tại Long An tỉnh cho những cái kia người nói chuyện điện thoại xong sau đó, những cái kia người liền đều lập tức hành động lên, dùng mình quan phương chứng nhận vàng về tài khoản, nhao nhau mở tổ để ủng hộ đồng thần. Không chỉ như thế, bọn hắn cũng học Long An tỉnh cho mình nhận thức một chút không phải di truyền nhận người gọi điện thoại cầu viện. Không bao lâu sau công phu, toàn bộ Long quốc tất cả không phải di văn hóa truyền thừa vòng tròn nửa Giang Sơn đều xuất động toàn bộ đều là tại cái kia tiếp người bên trong công khai ủng hộ đồng thần, huyết lấy mình truyền thừa cái kia một hạng không phải di văn hóa giàu. nhiều như vậy vàng vây tài khoản hạ tràng, cái kia tiếp 10 nhiệt độ trực tiếp lại bị đẩy lên một cái khác độ cao. cái này cũng chưa tính. nhậm trường thanh tại đại khái định ra liên quan tới tăng cường đối với học sinh trung tiểu học liên quan tới truyền thống văn hóa tuyên truyền bản dự thảo sau. lập tức đổ độ ma đô thị giáo dục cục quan phương tài khoản. sứ văn văn hóa di sản là cái bảo hộ truyền thừa làm gốc đồng thần sau đó lại liên tiếp phát mấy cái ngón tay cái lai biểu tình, nói bóng gió không nên quá rõ ràng cũng tại Ma đô thị giáo dục cục sau đó, Ma đô phòng cháy cái này và văn hóa không khớp bộ môn lại là cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Sướng văn, Tinh Tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, nếu là truyền thừa chi hỏa, nhìn nó vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Đồng dạng là đồng thần về sau, lại liên tiếp ban bố mấy cái ngón tay cái lai like biểu tình. Theo sát phía sau, Ma đô văn lữ quan phương tài khoản cũng hạ trạng. Sướng văn, phát dương không phải gì, tăng cường văn hóa tự tin. Truyền thừa không phải gì, cảm thụ tinh thần dân tộc. Vẫn như cũng đồng thần sau đó, tiểu tán tán trực tiếp điểm một chuỗi đồng thần bên này. Dày vo một ngày cũng xác thực mệt mỏi. Bất quá tắm rửa ở trên giường sau đó vẫn là thói quen cầm lên điện thoại lại thói quen mở ra phải bù tìm tới hot sẽ có thứ nhất thế mời điểm đi vào chỉ là lúc này tất cả không tốt bình luận đã toàn bộ đều bị ép xuống đồng thần lần đầu tiên nhìn thấy là đồng loạt một mảnh vàng về tài khoản không khỏi đồng thần khỏe miệng lộ ra nụ cười cho cầu cầu làm thiệp sinh nhật để cầu cầu cao hứng bên ngoài một cái khác mục đích là đến chương 219 chương kiếm vũ khí bí mật đến chương 219 chương kiếm vũ khí bí mật đến đại khái là xem một lượt hot sẽ ở bên trong mọi người đối với mình đủ loại đánh giá đồng thần không tim không phổi cười một tiếng hồn nhiên không thèm để ý đóng người bù, hắn hiện tại video ngắn đều phải lười đi nhìn, cũng không biết là mình quá hỏa, vẫn là mình mấy ngày nay tại video ngắn nhìn mình video nhìn quá tấp hợp, bị toàn cục theo ghi chép đồng thần hiện tại chỉ cần là mở ra video ngắn áp, xoát 10 cái video nói, tối thiểu nhất có 7 cái là mình, chính hắn đều có chút chết lặng, rứt khoát lại không đi xem đóng trò chơi nằm ở trên giường, đồng thần từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh, hắn không khỏi hồi tưởng lại mình từ nhỏ đến lớn toàn bộ quá trình, loại kia cường độ cao suất để, không biết ngày đêm bên trên trường luyện thì không có giải trí, không có tự do cũng không có bằng hưu thời gian. Cho dù là bây giờ muốn lên, cũng làm cho hắn cảm thấy ngạt thở. Ba ba gào thét, đánh chửi, mụ mụ nước mắt, ủy khuất, hắn cũng như cũ do mồn một chút mắt, quá bốc méo, quá tàn nhẫn, quá, quá nghĩ đương nhiên. Giáo dục không phải là giống dây truyền sản xuất một dạng, hài tử cũng không phải sản phẩm, nhất định phải dựa theo cái gì trong lòng người mong muốn đi phát triển. Chứ để tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không có khả năng bị thực hiện. Nhưng là giáo dục nên là đa nguyên hóa, bọn nhỏ cũng hẳn là có mình lựa chọn. tối thiểu nhất, bọn hắn đều hẳn là có một cái đáng giá đi hồi ức tuổi thơ cải biến đương kim nhanh tiết tấu hoàn cảnh sinh ra dị dạng phương thức giáo dục cố nhiên sẽ cần thời gian cũng có lẽ sẽ thất bại nhưng ta vẫn là nguyện ý thử một chút tâm lý lần nữa rõ ràng mình mục tiêu đồng thần rất nhanh liền tiến nhập nội đẹp ngày thứ hai sáng sớm đồng thần theo thường lệ không có cầu cầu lên sớm bất quá bởi vì hôm qua tiểu sinh nhật vẫn rất để mình cảm động tiểu nha đầu lặng lẽ đi vào đồng thần trước giường cũng chỉ là đối với đồng thần mặt rơi xuống một hôn liền đi tự mình rửa mặt mặc dù mới năm tuổi có thể nàng đã mình đánh răng rửa mặt tắm rửa thời gian một năm thời gian một bộ quá trình nước chảy mây trôi Không đầy nửa canh giờ thời gian đứng tại trước gương đồng nghiên cứu bóng nữ sĩ rực rỡ hẳn lên. Nang và đồng thần liền ở tại bóng bàn vận động hiệp hội hội quán bên trong, cho nên tiểu nha đầu chuẩn bị hợp lý sau đó cũng không có đi quấy giày đồng thần đi ngủ, mà là một mình đi phòng huấn luyện. Ôi, cầu cầu ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Lôi vân hôm nay vẫn là cố ý sớm một chút chạy đến sân huấn luyện. Không nghĩ đến vừa hay nhìn thấy cầu cầu cũng tới đến nơi này. Ta muốn thắng. Cầu cầu giải đáp rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng kiên định. Tốt, ta nhất định mang ngươi thắng. Lôi vân có bị cầu cầu cứng cỏi cùng quyết tâm xúc động đến, lập tức lại bắt đầu đối với cầu cầu huấn luyện mà lúc này đây, thân ở Ma đô Trần Tử Hàm đã bắt đầu lực lượng huấn luyện, không biết có phải hay không là Di truyền mụ mụ nàng mạnh phẩm dương, Trần Tử Hàm vận động thiên phú hết sức ưu tú, nhất là sức chịu đựng phương diện càng là không thể chê, lực lượng huấn luyện là phi thường đáng, có thể nàng nhưng tại thân thể lần lượt đạt đến cực hạn thời điểm đều cắn răng kiên trì xuống tới. Về phần Trần Phong, hôm nay phần tiếng tiêu thảm thiết nhưng là so với hôm qua càng vân lên, bởi vì bị trọng kích địa phương sẽ phát sinh sưng hoặc là máu ứ động, những địa phương này nếu là ở không có khôi phục trước đó lần nữa bị trọng kích nói, loại kia đau đớn coi như không phải gấp bội đơn giản như vậy. Bất quá, nhìn thấy nhà mình khuê nữ đều cố gắng như vậy, Trần Phong cũng cắn răng gắng gượng lấy. Hắn lần lượt hướng phía Mạnh Phàm Dương công kích đi qua, lại một lần lần bị Mạnh Phàm Dương dùng đủ loại góc độ đánh bay ra ngoài đống cát nếu là biết nói chuyện, đều phải cho Trần Phong chủ mũi sáu. Mạnh gia bốn huynh đệ nhìn đều không đành lòng, hợp lại chờ lần này đối chiến kết thúc nói, không quản thắng thua, cũng phải mang theo tỷ phu hào hảo bộ một chút. Ai? Lão Mạnh gia, thẹn với Trần Phong nha. Một bên khác, manh manh lên so cầu cầu còn có Trần Tử Hàm đều muốn sớm đem so sánh với cầu cầu tại bóng bàn thiên phú, Trần Tử Hàm tại võ đạo phương diện thiên phú Manh manh tại vũ đạo phương diện thiên phú, đó mới nghiêm túc thiên phú. Với lại manh manh là thật ưa thích khiêu vũ. Nàng hưởng thụ loại kia theo âm nhạc quyền chuyển nhảy múa cảm giác. Tất cả động tác, âm nhạc hàng nghĩa, vũ đạo muốn biểu đạt tư tưởng. Chỉ cần là lão sư nói qua một lần, nàng đều có thể một điểm không kém ghi tạc trong đầu. Dung hội quán thông đang khiêu vũ thời điểm, nàng cũng lại không chút nào lo lắng làm không tốt làm cái gì, nàng cho tới bây giờ đều không có tự tin như vậy qua. Tựa như hiện tại, thiên tài hơi sáng, lão sư đều còn chưa tới, nàng liền đã đang luyện múa thật bên trong đêm ngày hôm qua học được tất cả đều ôn tập thật là nhiều lần. Chương kiếm ngay tại một bên nhìn hắn phát hiện khi một người thật tâm ưa thích làm chuyện nào đó thời điểm loại tiêu nhiệt tình thật là khó mà che giấu không tự chủ được lần nữa may mắn mình tham gia cái tiết mục này gặp đồng thần không phải nói hiện tại manh manh còn trải qua để tuyến con rối đồng dạng sinh hoạt vốn nên tràn ngập tính trẻ con trong hai mắt mỗi ngày đều là ảm đạm vô quang đại nhân mệt mỏi hai tử cũng mệt mỏi người cả nhà đều hám tại thống khổ vũng buồn bên trong thời gian từng giờ trôi qua phụ trách cùng trụ tám ít gia đình cùng trụ đại ca là sớm nhất đi làm khi số một phòng trực tiếp bắt đầu xuất hiện manh manh luyện múa hình ảnh sau Một chút đã sớm canh giữ ở phòng trực tiếp bên trong, người xem nhịn không được đều lộ ra vui mừng nụ cười. Từng có lúc, bọn hắn là thật lo lắng manh manh sẽ bị bức điên hoặc là bắt đầu đi cực đoan. Cũng may là Trương Kiếm kịp thời tình ngộ, lúc này mới có bây giờ trên mặt thường xuyên đều treo nụ cười manh manh. Tiểu hài tử cảm xúc cuối cùng sẽ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hiện tại manh manh mặc dù trên trán treo mồ hôi, có thể nàng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cười, là như thế mê người. Ôi dù, đây ba cái hoa, hoa nhà, cầu cầu nhí nha nhí nhảnh." Dáng dấp liền rõ ràng lấy một cơ linh đáng yêu sức mạnh, Trần Tử hàm như cái giả tiểu tử có thể đánh giám lên, gặp chuyện không sợ, bất quá, đơn thuần khí chất nói, còn phải là manh manh. Không sai, ba cái hoa hoa ta đều ưa thích, nhất là manh manh hiện tại yêu cười, cảm giác nàng tựa như là biến thành người khác một dạng. Ha ha, ban đầu ta là thật không dám nhìn manh manh, cách màn hình ta đều cảm giác ngờ tở. Nhắc tới cũng kỳ, ngươi nói trương kiếm trưởng a, bình thường, lão bà hắn phương tính dáng rất à, cũng là bình thường, nhưng manh manh làm sao lại dáng dấp đẹp mắt như vậy đâu, nhìn liền đoan trang hiền thủ. Hai tử hội chúng tôi, người ta là chuyên môn chọn ba ba mụ mụ ưu điểm di chuyển, không giống nhà ta, chuyên môn chọn hai chúng ta lỗ hổng khuyết điểm di chuyển. Số gọi là một cái tươi mát thoát tục bốn. Phòng trực tiếp khán giả một bên nhìn trực tiếp một bên nói chuyện kiếm, thời gian cũng tại từng giờ từng phút chậm rãi trôi qua. Trường Kiếm chuyên tâm nhìn nhà mình khuê nữ luyện múa, trên mặt nụ cười từ đầu đến cuối liền không có dừng lại qua. Sắt trời hơi sáng lên sau đó, hai bóng người kết bạn đi vào luyện múa trong phòng. Một cái là manh manh điệu nhảy dân tộc lão sư, một cái là phụ trách dạy trường kiếm vũ đạo 2K lão sư, Tiểu Lưu. Hoa. Wow. Manh manh ngươi làm sao như vậy khắc khổ a, Điệp Tâm cũng chưa ăn đầy á ngoãn. Manh manh lão sư đối với manh manh cũng là vô cùng vô cùng yêu thích thấy thế nào làm sao tuốt mắt tối hôm qua sau khi về nhà còn cùng mình lão công hung hăng khen lấy manh manh bước nàng lão công về sau muốn nhìn trực tiếp mà tiểu lưu lão sư nhưng là đối với trương kiếm ngoắc ngót tay nàng trong ngực ôm lấy một cái hình sợi dài hồ giấy nhìn lên còn có chút phân lượng thấy thế trương kiếm trước đối với manh manh lão sư gật đầu vẫn an sau đó bước nhanh chạy hướng tiểu lưu mà cùng chụp đại ca nhưng là rất có an ý không có đi chụp tấm hình kiếm bên kia động thái tựa như là tiểu lưu cho trương kiếm thiết kế vũ đạo cần bí mật muốn xuất kỳ chế thắng chiến bại cái kia anh hoa quốc vũ đạo cao thủ tạo cụ bỉ phủ gì hồ dạ. tiểu lưu lão sư Trương Kiếm rất là khiêm tốn cùng Tiểu Lưu chào hỏi, không có chút nào bởi vì đối phương là một cái 2K tuổi trẻ nữ hài nhi mà có cái gì khinh thị. Ngược lại là Tiểu Lưu, nàng vốn là tính cách hoạt bát không câu nệ tiểu tiết, Trương Kiếm đi vào bên người nàng sau đó, Tiểu Lưu liền hướng về phía Trương Kiếm vỗ vỗ trong tay mình đồ vật. "Trương đại ca, ngươi vũ khí bí mật đến, đến lúc đó, cam đoan ngươi có thể xoáy ngược lại một mảnh mê mộng mê đệ." Hi hi. Chương 220: Vật lý hắc, chí mạng nhất. Chương 220: Vật lý hắc, chí mạnh nhất. Cái này lấy được, trước ngươi không còn nói có thể muốn chờ vài ngày sau. Trương Kiếm nhìn thấy Tiểu Lưu lão sư ôm lấy đồ vật, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh hỉ. Trước đó Tiểu Lưu lão sư chỉ là nói với hắn một cái kế hoạch kia, Trương Kiếm thật hưng phấn một đêm không sao cả ngủ ngon. Tâm lý đối với Tiểu Lưu lão sư mô tả cái kia hình ảnh vô cùng mong đợi lên. Hắc hắc, cả ta ra sức, nắm thật nhiều quan hệ mới làm đến, đi, chúng ta đi đi vào nhà nghiên cứu. Tiểu Lưu lão sư cười hắc hắc, tựa như là nàng đạt được cái gì tốt bà bối, không kịp chờ đợi muốn cùng mình tiểu đồng bọn chia sẻ một dạng. Đi. Trương Kiếm theo sát phía sau, tiến vào hắn chuyên môn luyện múa gian phòng sau đó, còn nhìn hai bên một chút ngoài cửa có không có người xác nhận an toàn sau đó, lúc này mới đem cửa đóng lại. T, trương kiếm cùng tiểu lưu lão sư đến cùng đang dỡ trò quỷ gì à? Còn không cho ta đập, thật sự là, ta đều muốn đi qua nhìn lén một cái. trương kiếm đóng cửa phòng lại sau đang tại khiên camera cùng chụp đại ca lúc này mới dám hiếu kỳ hướng phía trương kiếm luyện múa gian phòng phương hướng chăm chú nhìn thêm. tâm lý hiếu kỳ gọi là một cái dã man sinh trưởng. trong phòng, tiểu lưu lão sư đem dài mảnh cái dương để dưới đất, dùng giấy dán tường dao đem cái dương mở ra. cái dương mở ra trong nháy mắt, hai người trước mắt lập tức xuất hiện một thành tạo hình vô cùng bá khí trương kiếm. nhìn tạo hình là một thanh tần đời thanh đồng kiếm. Ngoại trừ thanh kiếm này, còn có ba bình nước khoáng hình dạng bình trang diệt thể. Chỉ là ba cái kia cái bình đều là bình thủy tinh, cái bình bên trên còn ấn có dễ cháy dễ nổ vật nguy hiểm đánh dấu. Đến, ta trước biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi tốt đối với biểu diễn hiệu quả có một cái đại khái hiểu rõ. Tiểu Lưu Lão sư cũng không nói nhảm. Lúc này liền muốn cho Trương Kiếm biểu thị một lần. Kỳ thực, nàng cho Trương Kiếm ra chủ ý là kỹ thuật không đủ, đặc hiệu đến góc. Trương Kiếm như vậy một cái đã phát tướng trung niên nam nhân, lại còn trời sinh là loại kia tứ chi không quá phối hợp người muội tại chỉ là trong hơn 10 ngày để hắn học được cái gì vũ đạo, kia thật cùng thiên phương dạ đảm không sai biệt lắm thiếu. Cũng đừng nói cái gì vũ điệu, đó là tập thể dục theo đài, sợ là ngắn như vậy thời gian bên trong cũng luyện không tốt. Cho nên, tiểu lưu đề nghị, kiếm đầu thiên phong, vũ đạo là cho phép sử dụng múa đẹp đạo cụ. Cái gì sương mù, ánh đèn, dàn giáo, thậm chí là baD màn ảnh đặc hiệu. Mà tiểu lưu cho chương kiếm thiết kế đặc hiệu là rút kiếm hỏa diễm trảm. Tại đặc chế đạo cụ thanh đồng trên thân kiếm, rót biểu diễn chuyên dụng nhiệt độ thấp biểu diễn nhiên liệu. Phối hợp bên trên đạo cụ thanh đồng kiếm cơ quan, Hoàn thành tại rút kiếm trong náy mắt, đem trên thân kiếm biểu diễn nhiên liệu nhóm lửa động tác. Dùng cái này, đặt đến cực kỳ rung động thị giác hiệu quả. Thử nghĩ, mở tối dưới ánh đèn, thân ngươi mặc một thân hắc long bảo, đầu đội 12 lưu châu ngọc chuỗi ngọc trên mũ miệng, eo đeo tam xích dài ba tấc thanh đồng kiếm, vạn chúng chú mục bên trong. Thân ngươi hình lắc lư, trên đầu 12 lưu châu ngọc chuỗi ngọc trên mũ miệng theo ngươi lắc lư mà chi phối lắc lư và chạm, phát ra thanh tiếng vang. Một giây sau, ngươi bỗng nhiên đem tam xích ba trường kiếm nắm trong tay, đột nhiên đem bạc kiếm ra, mà bị rút ra trường kiếm, thình thiêu đốt lên hỏa. diễm chiếu sáng hắc long tháo chiếu sáng đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng trong thoáng chốc thiên cổ nhất đế giống như tại mọi người trước mặt nhóng một cái mà qua ngươi hô một tiếng giết kiếm hoa tại ngươi trong tay tung bay lưu hỏa chi nhận cũng đang kéo dài rung động mọi người ánh mắt đợi cho thời gian không sai biệt lắm ngươi một cái trở tay huy kiếm chấn diện trên thân kiếm hỏa diễm thu kiếm vào vỏ quay người rời đi chỉ lưu cho tất cả người một đạo bóng lưng đến lúc đó trước đừng quản thắng thua ngươi liền nói có đẹp trai hay không liền xong đây cũng là tiểu lưu hạch tâm tôn chỉ hoặc là thắng hoặc là xoái tối thiểu nhất muốn bảo trụ một dạng mới được đi vậy ta ngươi làm mẫu một lần trước tìm xem cảm giác nói một tiếng, trương kiếm cũng liền vọt đến một bên, chờ lấy thưởng thức tiểu lưu biểu diễn. tiểu lưu nói là muốn cho trương kiếm làm mẫu, kỳ thực cũng là chính nàng tay ngứa ngáy đẹp trai như vậy sự tình, ai không muốn làm? ngươi cũng đừng làm nhìn, tìm bình chữa lửa ôm lấy. nếu là ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, ngươi cũng tốt cứu ta. tiểu lưu lão sư một bên hướng đạo cụ thanh đồng trong kiếm đổ vào biểu diễn chuyên dụng nhiệt độ thấp nhiên liệu, vẫn không quên dặn dò trương kiếm một câu. nhiệt độ thấp nhiên liệu là đặc chế, bốc cháy lên đến hỏa diễm vẻ ngoài cùng bình thường hỏa diễm không có gì khác biệt, nhưng là hắn chân thật nhiệt độ là so bình thường hỏa diễm muốn thấp rất nhiều. bất quá bất kể nói thế nào. Đó cũng là hỏa, là minh hỏa. Sử dụng thời điểm có nhất định tính nguy hiểm, an toàn biện pháp nhất định phải làm đến vị. Sau 3 phút, gian phòng màn cửa toàn bộ kéo lên, đèn lớn đóng lại, phòng bên trong tia sáng trở nên mờ tối. Tiểu Lưu lão sư cầm kiếm mà đứng, hô hấp bên trong mang theo một chút khẩn trương, đang tại xúc thế mà phát. Trương kiếm càng khẩn trương, hắn ôm lấy một cái bình chữa lửa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu Lưu lão sư vị trí đợi lát nữa chỉ cần là tiểu Lưu lão sư có cần, trong tay hắn bình chữa lửa liền sẽ không chút nào keo kiệt phun ra đi để trường kiếm tâm lý hơi có chút lực lượng là. Trước đó trong đơn vị mỗi lần phòng cháy huấn luyện Những người khác đều ghét mệt mỏi không đi, chỉ có hắn mỗi lần đều xông vào phía trước. Bình chứa lửa, hắn dùng tạc sáu, chuẩn bị bắt đầu, đừng chớp mắt. Mở tối hoàn cảnh bên trong, Tiểu Lưu lão sư nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, nàng tay trái giơ kiếm cùng mình mặt mày ngang hàng, tay phải có thể bắt lấy trôi kiếm rút kiếm mà ra. Trôi kiếm cơ quan trước tiên bị phát động, một điểm tinh hỏa bắn ra, bị rút ra thân kiếm tựa như một đầu hỏa long, hỏa diễm trên không trung gào thét, nước toát, hùng mãnh. Rút ra mang hỏa trưởng kiếm sau đó, Tiểu Lưu lão sư lập tức liền săn một cái kiếm hoa lập tức tiểu lưu lão sư thân hình chuyển động làm mấy cái đại khai đại hợp động tác bá đạo cương mãnh đằng đằng sắc khí đến cuối cùng thu chiêu hình thái tiểu lưu lão sư tay phải huy động mang hỏa trường kiếm lại đường nghịch một cái kiếm hoa chỉ là cái này kiếm hoa tốc độ rất nhanh tiểu lưu lão sư càng là tại kết thúc động tác giờ dùng tới chấn cổ tay bạo phát trong nháy mắt thăng cấp trường kiếm tốc độ kỹ xảo lần này đột nhiên một tiếng kiếm minh trên trường kiếm hỏa diễm trong nháy mắt bị chấn diệt gian phòng bên trong tia sáng trong nháy mắt tạm đạm chỉ thấy khói xanh lượn lờ tại tiểu lưu lão sư bên người trầm dãi buốt lên lại biến mất không thấy tất cả trở nên yên lắng giờ này khắc này mặc dù trương kiếm không phải trần phong hắn trong lòng cũng là hô lớn một tiếng ngọt ngào một chữ tuyệt lệch gian phòng đèn là tiểu lưu lão sư mở ra trương kiếm lúc này vẫn còn bị vừa rồi rung động phân cảnh cứng rắn không trả thái thế nào hiệu quả thế nào tiểu lưu lão sư cất kỹ đạo cụ thanh đồng kiếm hỏi trương kiếm một tiếng trương kiếm lúc này mới kịp phản ứng lập tức bắt đầu gà con mổ tóc một dạng gật đầu Xoái, quá đẹp rồi hắn chân thành tán dương tâm lý đối với hai ca cái quần thể này dâng lên từ đáy lòng phục bọn hắn tư duy càng thêm sinh động không theo lẽ thường ra bài không đi bình thường con đường luôn có thể tìm tới để người hai mắt tỏa sáng phương pháp. Nói đến, hai người lại cầm lấy trước đó lắp xong điện thoại quan sát lên vô số hình ảnh. Lòng tin, dần dần bắt đầu đúc lên. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu sắp xếp mua a việc cấp bách. Ngươi cần luyện tập là sán kiếm hoa cùng hình thể tư thái. Đến lúc đó, trang phục đạo cụ lại một mặc, màn ảnh hiệu quả lại một làm, đem bầu không khí hảo hảo như vậy một phủ lên. Nói không chừng a lại xoáy lại có thể thắng. Nhìn qua mình vừa rồi biểu thị ra hình ảnh, tiểu lưu lão sư cũng phi thường hài lòng. Ngươi khiêu vũ tốt, kỹ thuật cao. Khi dễ chúng ta người đã trung niên phát tướng còn tay chân vụ về không có ý tứ, ta trực tiếp vật lý học taan bài đây múa ngươi liền xem đi, xem xét một cái không lên tiếng. Chương 221, muốn thực chiến kiểm nghiệm bắt cực quyền. Chương 221, muốn thực chiến kiểm nghiệm bắt cực quyền. Đi, đừng phiên muộn, ngươi vận động tinh thần đều đi nơi nào? đô một nhà dân túc bên trong. Ta cụt bị phụ gì hồ dạ ghét bỏ nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình uống men say mơ hồ giải họ ta. Gia hỏa kia hiện tại quá tiêu cực. Tiêu cực đến hắn cái này đã nằm ngửa nằm thẳng ngồi ăn rồi chờ chết người đều nhìn không được. Ngươi biết cái gì? Ta không có cơ hội hiểu không? Giã họ ta lại khó chịu một ngụm rượu. Quay đầu lại là đối với Tạ Cú Mị phụ gì hỗ dạ giống lên lên. Ngươi coi nhưng không cái gọi là, trước ngươi cầm qua vũ đạo thi đấu sự tình giải thưởng nhiều không kể xiết, liền xem như ngươi bây giờ vỏ đã mẹ không sợ rơi, cái kia trương kiếm cũng không thắng được ngươi. Người trận đấu đối thủ là một cái căn bản liền không có tiếp xúc qua vũ đạo trung niên phát tướng nam nhân, kia cái gì trương kiếm đi đường không đấu vật đều là tốt, ngươi đương nhiên không quan trọng, dù sao hơi xuất thủ liền có thể thắng. Còn có cái kia Trần Phong cũng nhất định không phải Tạ Kệ đối thủ, các ngươi ngược lại là một cái có thể quang minh chính đại ngạo kiều, một cái có thể quang minh chính đại năm thẳng. Nhưng ta đây. Ta đối thủ, thế nhưng là đem Long quốc đỉnh tiêm bóng bàn vận động viên đều đè xuống đất mà sát. Ngươi nói cho ta biết, ta sao có thể không phiền muộn? Các ngươi đều sẽ thắng, liền ta thất bại, ta thế nhưng là cầm qua toàn quốc quán quân người, đây cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Dài họ ta nói đến kích động, nước mắt còn bất tranh khí rất xuống. Hắn đời này chỉ như vậy một cái vinh diệu, sớm biết liền không nghe tiết mục tổ giám cầu vồng, là mình trước đó cảm thấy mình tại bóng bàn bên trên đã vô địch thiên hạ. Hiện tại tốt, gặp phải đồng thần cũng xác định ánh mắt là mình đánh không lại người. Ai? Vẫn là tuổi trẻ nha. Dài họ ta tiếp tục uống rượu phiền muộn bất quá hắn nói lại là nghe tạ củ mị phụ di hồ dạ trong mắt loạn chuyển đúng thế nằm thẳng bày quen thuộc đều quen thuộc tại tất cả tùy duyên cái kia trường kiếm còn giống như thật sự không phải ta đối thủ mặc dù lần này thắng thua cũng không ảnh hưởng ta lần này có thể cầm tới thủ lao nhưng là thắng được đến nói dựa vào lần này quyết đấu nhiệt độ ta chính là muốn vừa nát tiền cũng có thể ăn đầy bổ đầy bát tâm lý hơi suy tư một cái tạ củ mị phụ di hồ dạ kia một đôi vẫn đủ con mắt trong nháy mắt sáng lên hắn cúi đầu nhìn xem ngồi tại trên bậc thang dài họ ta lộ ra một cái to lớn nụ cười đem trong tay chai rượu một cái vứt bỏ đối với họ tạ liền cảm tạ lên Ha ha ha, giải họ ta nha, cảm ơn ngươi cổ vũ ta. Ta quyết định, lần này quyết đấu, ta muốn toàn lực ứng phó. Nói xong, Tạ Cụ Mĩ Phụ Diệu Dạ trực tiếp chạy đi, chuẩn bị tìm xem trạng thái, nên đón mình đối thủ, Trương Kiếm. Hắn đương nhiên sẽ không giống như là Tạ Kẻ đạ đối mặt cái kia Trần Phong như thế, nạo khí mười phần. Nhưng là giờ này khắc này, Tạ Cụ Mĩ Phụ Diệu Dạ đã bắt đầu huyễn tưởng mình thắng sau đó, kho kho kiếm tiền thời gian. Thậm chí tại rượu cồn tác dụng dưới, Tạ Cụ Mĩ Phụ Diệu Dạ còn sinh ra một cái hảo giác. Hắn đối mặt suy tàn Trương Kiếm, Dương Dương đáp ý nói, ừ, ta chỉ là hơi xuất thủ cũng đã là ngươi cực hạ, ngươi lấy cái gì cùng ta so. Tự tin không có biến mất, nằm thẳng cũng không có bước hơi. Chỉ là, tự tin người cùng nằm thẳng người điều một cái vị trí. Bên này tạ cụ mỹ phụ gì đồ dạ trở nên tràn đầy tự tin, tưởng rằng có thể tùy tiện bắt chương kiếm. Thật tình không biết, chương kiếm bên kia vật lý học đã vào vị trí của mình. Phân thắng bại, không phải hắn muốn đơn giản như vậy. Một bên khác đồng thần đây một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới 9h sáng. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, hắn mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy đến. Xong, ngủ quên mất rồi, cầu cầu cái này tiểu cơ linh quỷ, khẳng định đã sớm tỉnh. Không nguyện ý huấn luyện mới không có đánh thức ta. Nghĩ đến ngày mai nhất định phải thiết trí một cái trung báo. Đốc súc cầu cầu huấn luyện, đồng thần cầm ý phục mặc lên liền đi cầu cầu gián phòng. Chỉ là đẩy ra cầu cầu cửa phòng về sau, đồng thần cũng không có nhìn thấy cầu cầu thân ảnh. Sáng long lanh tạo hình vô cùng tinh xảo, dù mỹ ngân sức chỉnh tề bày ở tiểu nha đầu trên tủ đầu giường, cả phòng không có một ai. Ân, người đâu? Ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, đồng thần trong trong ngoài ngoài nhẹ giọng kêu lên. Cầu cầu, cầu cầu. Hắn lại đem những phòng khác lần lượt tìm một lần, cuối cùng một mặt không thể tin vô mình chán. Tiều tiểu đồ sẽ không chủ động sáng sớm đi huấn luyện a. Ý nghĩ này xuất hiện trong đáy mắt, Đồng Thần đều có chút cảm thấy không có khả năng. Tiểu Hải tử, nào có không yêu ngủ nướng? Sáng sớm đã không thấy tâm hơi khuê nữ, Đồng Thần vẫn là rất lo lắng. Hắn đều không có dựa mặt, trực tiếp liền đi sân huấn luyện. Khi xa xa nhìn thấy cùng trụ Đại Ca đang tại khiêng Kameza đập cầu cầu thời điểm Đồng Thần một lòng lúc này mới thả xuống. Bất quá một giây sau, hắn liền bị đâm đầu đi tới Triệu Dương còn có tại nước cho bao vây. Kameza không tại trước mặt, mấy cái này vô địch thế giới hoạt bát tính tình lập tức hiện ra đi ra. Mặc dù cũng mới cùng Đồng Thần nhận thức hơn một ngày, nhưng là giữa quan hệ lại là phi thường thân cận nhất là tại nước đi lên trực tiếp thân mật ôm lấy đồng thần bả vai đồng lão đệ ngư hoa ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ nha hắn kích động đều kém chút đem ngón tay cái nhét vào đồng thần miệng bên trong một cái đại nam nhân nhìn đồng thần ánh mắt bên trong sừng sốt toát ra tiểu tinh tinh đúng nha đúng nha pháo hoa kim loại xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn còn sẽ thủ công rèn đúc ngân sức dùng đa tài đa nghệ đều hình dung không được ngươi ha ha ha hôm qua ta kích động cả đêm không ngủ chỉ mới nghĩ lấy pháo hoa kim loại rung động phân cảnh ta cũng vậy kích động ta về nhà cùng ta chó nuôi trong nhà hàn huyên nửa đêm một đám mấy người nơi nào còn có nửa phần vô địch thế giới bộ dáng, rất giống là mấy cái học sinh tiểu học đang kịch liệt thảo luận cái kia ủnchạ mạn biết đánh nhau nhất. ôi, đúng đồng lão đệ, tất cả chúng ta đều dùng mình người tài khoản cho ngươi chọn đội, có một cái phê phán ngươi thiếp mời lên nóng hót sệ ấp, thật nhiều không phải di chuyển nhận người đều cho ngươi phát ra tiếng, còn có bộ giáo dục, phòng cháy cục chờ chút. ngươi nha, hiện tại thế nhưng là đoàn sủng, ha ha ha. tại nước vui đùa, một đám người bên trong, đếm hắn rộng đại. cảm ơn, đồng thân nhàn nhạt nói cảm ơn, đối với cái kia hot sẽ ở tiếp mời cũng không làm sao cảm thấy hứng thú bộ dáng một đám người lại hàn huyên một hồi về sau, tại nước những cái kia người cũng liền riêng phần mình bận rộn đi đương nhiên đây hoàn toàn là bởi vì đồng thần mạnh mẽ không hợp thói thường, căn bản cũng không cần bọn hắn dậy. Không phải nói, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ đó là tại có hạn thời gian bồi dưỡng được tới một cái có thể chiến thắng Anh Hoa Quốc toàn quốc quán quân bóng bàn tay, lại liếc mắt nhìn cầu cầu còn tại nghiêm túc huấn luyện, đồng thần cũng không có đi qua cái gì. Hắn trở về phòng rửa mặt, sau đó đổi một thân rộng rãi quần áo thể thao, đi ra hội quán. Bóng bàn kỹ đã thực chiến thao tác qua, cái kia gọi cái gì giải ngõ ta, đồng thần có nắm chắc đem mỗi một quả bóng bàn đều hô tại đối phương trên mặt. Ngược lại là đây Anh Hoa Quốc đến đây khiêu khích trọng đầu hí, võ đạo tỷ thí, Đồng Thần cảm thấy có cần phải thực chiến một cái, kiểm nghiệm một cái hệ thống ban thưởng bắt cực quyền uy lực đối với chuyện này, Đồng Thần không muốn có bất kỳ sơ suất đối phương là đặc biệt tới khiêu khích, đây tại Đồng Thần trong mắt, đó là người ta đã đem mặt đều đưa qua đến, vậy mình bên này, cũng nhất định là phải tăng gấp bội thỏa mãn. Tối thiểu nhất, cũng phải để ngươi dựng thẳng đến, nằm đi. Tỉnh ngươi không nhớ lâu, cũng cho những cái kia trong bóng tối trở lấy xem náo nhiệt người một điểm chấn nhiếp Đồng Thần trước đó đã sớm làm qua công lược Khoảng cách bóng bàn vận động hiệp hội không xa địa phương, liền có một nhà Tế Côn quán. Chính tông Bắc quốc người tại mở quán dạy học. Nghe nói, Đô bên trong là có không thủ đạo dung hợp trong đó, cho nên Đồng Thần cũng liền muốn đi qua hữu hảo giao lưu, thực chiến kiểm nghiệm một cái mình bắt tự quyền. Chương 222, ngươi tốt, ta là tới pha quán. Chương 222, ngươi tốt, ta là tới pha quán, Đồng Thần quét một cỗ cùng chung xe đạp. Một bên hướng phía mục đích xuất phát, một bên thưởng thức kinh đô phong cảnh. Nhìn xem khắp nơi đứng đứng cao úp, nhìn lại một chút người người nôn nháo toàn bộ đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng đám người đường đi Đồng Thần tâm lý nhịn không được liễu rươi. Quỷ a, quá cuốn. Can không chưa định, người ta đều là hắc mã. Công tác sau đó, người ta đều là châu ngựa nha. Cái tiểu tỷ tỷ kia một thân nghề nghiệp vô phục, giày cao gót đạp trên mặt đất vang lên kẹn kẹn. Đây sáng sớm không ăn điểm tâm, ôm lấy một ly cà phê vừa uống vừa đi. Cái này tiểu ca ca mắt còn thâm nghiêm trọng, mắt kính thấu kính đều gặp phải chai rượu ngọn nguồn dày như vậy, đi đường, còn không ngừng áp. Cà áo sơ mi nam sĩ, tiểu bạch dày sáng chói mắt, nửa chọc đỉnh đầu càng là phản xạ ánh nắng, chiếu quanh thân phương viên hai em mở bên trong đều so với bình thường địa phương sáng sủa. Học sinh tiểu học con cực kỳ túi sách, không người, túi đầu, trên mặt còn mang theo một vệ túi toán. Từng có lúc nha đồng thần mặc dù không tại kinh đô nhưng là quyển so những ngày người còn nghiêm trọng hơn. nào giống hiện tại trên thân có hệ thống, còn có một cái đáng yêu nữ nhi, còn có thể làm mình thích làm sự tình, không cần mệt mỏi vì sinh hoạt mà sống. nghĩ tới đây, đồng thần cảm giác hướng mặt tuổi tới gió đều trở nên ngọt một chút. hắn không khỏi trong đầu cảm thán một câu, ân, chết tốt. sau nửa giờ, một vị mang theo khẩu trang cũng khó nén trên thân xoáy khí tịch tử, cưới một cỗ cùng trung họ phổ, dừng ở một nhà quy mô không nhỏ tae đô quán trước cổng chính. quy mô không nhỏ, hy vọng bên trong có cao thủ. thi thao một tiếng, đồng thần đem họ phổ trả lại đến chỉ định khu vực. sau đó. Hắn không chút hoang mang vững như bàn thạch đi vào chính đức Tê Cun Đô quán, mới vừa đi vào đồng thần đối diện liền thấy một cái to lớn chữ vũ cùng hai tên tướng mạo không tệ quầy lễ tân. Người tốt tiên sinh, xin hỏi ngài là báo danh học quyền, vẫn là tới tiếp khách, có hẹn trước không? Tiểu tỷ tỷ nói chuyện âm thanh rất thêm hay, chỉ là kia Long quốc trong lời nói bí mật mang theo bắc quốc khẩu âm. Cung đồng thần nói chuyện thời điểm, đôi tay chồng chất cùng một chỗ đặt ở bụng dưới, thân thể đều là vi vi con xuống, trên mặt nụ cười cũng là phi thường có lực tương tác. Thái độ phục vụ đó là không có nói đồng thần so lễ tân tiểu tỷ tỷ càng có lễ phép nhìn chung quanh một vòng quyền quán hoàn cảnh lớn, nhàn nhạt, nhạt phun ra một câu, không học quyền cũng sẽ không khách, ta là tới pha quán. hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt cũng treo rất là và dễ dàng nụ cười. mặc dù khẩu trang không có hái, nhưng từ con mắt cũng có thể nhìn ra hắn đang cười. chỉ là một câu nói kia nói ra, bầy lệ tân tiểu tỷ tỷ bối rối đẹp mắt lông mày chớp chớp, ôn nu hỏi, ngài nói, cái gì? ta nói ta là tới pha quán, ngươi có thể giúp ta an bài một chút sao? ta thời gian khả năng không phải rất đầy đủ. mặc dù bây giờ có người thay mình nhìn hải tử, bất quá đồng thần vẫn là nghĩ đến không muốn lãng phí quá nhiều thời gian có thể nhanh chóng trở về liền nhanh chóng trở về chỉ cần kiểm nghiệm một cái bắt cực quyền thực chiến uy lực liền tốt đồng thần lần này nói bầy lệ tân tiểu tỷ tỷ nghe rõ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc đồng thời nhịn không được trên dưới quan sát một chút đồng thần nam nhân hơn 1 mét 8 một chút thân cao không mập không ốm hai mắt có thần tinh khí thần cũng không tệ nhưng là không phải người luyện võ nhìn không ra thiên sinh ngài là nghiêm túc sao trên mặt nụ cười vẫn còn đang bầy lệ tân lần nữa cùng đồng thần xác nhận chờ đồng thần lại một lần gật đầu khẳng định sau đó bầy tân tiểu tỷ tỷ không người làm một cái mời thủ thế. Vậy ngài bên này chờ một chút, ta cho ngài liên lạc một chút quán trưởng, cho dù là xác định đồng thần là tới phá quán. Quẩy Lễ Tân trên mặt nghề nghiệp tính nụ cười cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đối đãi đồng thần thái độ cũng vẫn như cũ cung kính. Một cái quẩy Lễ Tân đi gọi điện thoại, một cái khác quẩy Lễ Tân nhưng là cho đồng thần tiếp một chén nước, nhẹ nhàng đặt lên đồng thần trước mặt. Tạ ơn." Người ta có lễ phép, đồng thần cũng sẽ không ném lễ tiết. Nói một tiếng cảm ơn, cũng liền yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon chờ. Cũng liền khoảng 3 phút đồng thần ánh mắt phía bên phải, phần Phật đi tới không ít người. Những cái kia người trên cơ bản đều mặc lấy Tê Đô trang phục, bên hông đai lưng màu sắc là không giống nhau đồng thần ánh mắt, cuối cùng rơi vào một cái bên hông buộc lấy đai đen trắng niên hán tử trên thân. Quán trưởng, đó là vị tiên sinh này nói là muốn tới phá quán. Trước đó cái thứ nhất lễ tân đồng thần quậy lễ tân thấy nhà mình lao bản tới, mau chạy ra đây làm giới thiệu. Trong lời nói lại là nghe không ra cái gì địch ý ngay vậy, những cái kia người ánh mắt một cái đồng loạt rơi vào đồng thần trên thân. Không giống như là quậy lễ tân bình tĩnh, những cái kia mặc Đô luyện phục nam nam nữ nữ nhìn về phía đồng thần ánh mắt cũng có chút công kích tính đây cũng là đối mặt phá quán, nên có thái độ. Ta gọi Kim Tuyền Tân là nhà này Tê Cung Đô quán quán trưởng, ngài họ gì? Không giống với những người khác. Vút lên đai đen quán trưởng Kim Tuyền Tân nhìn về phía Đồng Thần ánh mắt rất là bình thản. Đồng Thần từ nhỏ rất thích võ đạo, ưa thích cùng người luật bàn. Mạng muội đến đây, xin thứ lỗi. Đồng Thần không có trải qua loại chàng diện này. Nhưng hắn nhìn qua không ít đánh võ địa ảnh. Một chút lời xa giao cũng là hạ bút thành văn. A, tiêu Đồng Tiên sinh ngài là mình mở võ quán, hay là tại địa phương nào dạy học? Kim Tuyền Tân lại hỏi, không mở quyền quán cũng không có dạy học, người rảnh rỗi một cái mà thôi, chủ yếu là muốn thông qua thực chiến nâng cao bản thân. Đồng Thần giải đáp không chút nào kéo nước bùn. Nghe vậy, Kim Tuyển Tân nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần không phải cái khác võ quán tới nháo sự, bình thường luận bản nói, hắn cũng là cầu còn không được. Tốt, kia Đồng tiên Sinh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Rốt cục trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, Kim Tuấn Tân đối với Đồng Thần làm một cái mời tư thế. Sau đó hắn cùng Đồng Thần ngồi xuống, hắn mang đến những cái tiên ngợi, đều an tĩnh đứng ở hắn sau lưng. Nhân số bên trên, đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn là người ta địa bàn sân nhà đổi lại bất luận kẻ nào. Giờ phút này cũng đều sẽ có một ít khẩn trương. Bất quá Đồng Thần lại là có chút hưng phấn lên. Trong đầu lại là nổi lên mình mặc một thân trường sam, chân đạp đế dày, đối với những cái kia người ngoắc ngoắc ngón tay hình ảnh, ta muốn đánh 10 cái. Lại nói ra một câu kia kinh điển lời kịch, đơn giản không nên quá cuồng quá thoải mái. Đồng tiên sinh, không biết ngươi muốn cùng cái gì đẳng cấp người luận bàn? Học viên? Vẫn là huấn luyện viên. Quán trưởng Kim tuyển Tân cũng không phải cái dạy vỏ khốn khổ người. Không quản Đồng Thần là đặc biệt tới kiếm chuyện chơi, vẫn là thật đó là tới hữu hảo luận bàn giao lưu. Hắn đều sẽ ưu chiến nếu như có thể nói, ta muốn cùng quán trưởng ngài luận bàn một cái. một câu kia ta muốn đánh mười cái trung quy là không có ý tốt nói ra miệng động thần trực tiếp khóa chặt đẳng cấp cao nhất quán trưởng. nghe vậy, kim tuyển tân những cái kia người trên mặt đều hiện lên ra một vẻ ý cười. kim tuyển tân cũng cười, nhẹ nhàng từ trên ghế xà lọn đứng lên đến. hắn đều là rất nhiều ngày mới có thể tới một lần, thị sát một cái quán bên trong đủ loại công tác, cũng là cho mình các đồ đệ tốt nhất tiểu khóa. không nghĩ đến, lần này vậy mà gặp phải một người đi lên liền muốn làm hắn đây không khéo, vừa vặn để các đồ đệ cũng nhìn xem thực chiến, cũng dựng nên một cái mình quán trưởng uy nghiêm. tốt, vậy chúng ta đi đạo chẳng a bất quá tại trước khi bắt đầu, ta cảm thấy chúng ta có cần phải ký tên một phần miễn trách tuyên bố. Tránh khỏi sau này xuất hiện cái gì kinh tế tranh cãi. Kim Truyền Tân vẫn như cũ rất có lễ phép, bất quá hắn nói ra nói chính hợp đồng thần ý tứ. Những này người hiện tại là rất có lễ phép, nhưng là ai biết bị đánh lẽ vào sau đó có thể hay không bị bợm. Cái này miễn trách hiệp nghị, nhất định phải ký. Chương 223, sớm biết nghe khuyên liền tốt. Chương 223, sớm biết nghe khuyên liền tốt. Ký miễn trách hiệp nghị, đồng thần đi theo Kim Truyền Tân đi hướng đạo tràng chỗ sâu đồng thần toàn bộ hành trình đều là mang theo khẩu trang cũng ngay đầu tiên liền phát hiện trong đạo trường không giới 40, 50 người đang huấn luyện, nhìn thấy quan trưởng tới, những cái kia người đồng loạt đều dừng động tác lại, ánh mắt chỉnh tề nhìn về phía kim truyền tân sau đó mãnh liệt túi đầu cúi chào, quan trưởng tốt, chỉnh tề như một vấn an có chút khí thế, đồng thần không khỏi nhẹ nhàng gật đầu ân, không tệ, nhà này chính đức tê judo quán nhìn lên vẫn rất chính quy đối xử mọi người xử sự phương diện, cũng vụ tập võ trước tập đức thói quen tốt, kim quan trưởng có cần hay không để ngài quán bên trong học viên còn dạy luyện nhóm về trước tránh một cái, ta sợ đến lúc đó, mặc dù là không biết hệ thống xuất phẩm bắt cược quyền thực chiến cụ thể uy lực. Nhưng lại đồng thần đối với hệ thống vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn cũng chính là muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bằng không thì cũng không có kiểm tra thực chiến cần thiết. Nhà này tê đô quán người đều như vậy có lễ phép, đồng thần là thật không muốn ảnh hưởng người ta làm ăn đóng cửa luận bàn, thắng bại không đối ngoại lan truyền. Cứ như vậy, quán trưởng thua cũng không mất mặt, càng không ảnh hưởng sinh ý hắn là nghĩ như vậy. Có thể nghe được Kim Tiền Tân cùng cái kia chút đồ đệ lộ thai bên trong, liên biến thành một cái khác ý tứ. Con tưởng rằng là cái này tới cửa phá quán người không chơi nổi, sợ hắn mình thua mất mặt. Bọn hắn cũng không chán ghét tới cửa thỉnh cầu luận bàn người, thậm chí còn có chút hoan nghênh. Nhưng Đồng Thần như vậy sợ thua, còn muốn đem người đều đẩy ra ý nghĩ để bọn hắn đều có chút rất khinh bỉ. Không cần, vừa vặn cũng làm cho học viên các lao sư quan sát thực chiến, từ trung học tập một chút thực chiến kinh nghiệm. Nhàn nhạt quay về Đồng Thần một câu, Kim tuyển Tân âm thanh lánh đạm một chút. Vậy được rồi. Đồng Thần cũng không có nhiều. Dù sao ta là nhắc nhở qua ngươi, mang hộ cụ a. Đám người hô hô lạp lạp đi vào đạo tràng, một cái một mực đi theo Kim tuyển Tân bên người tiểu tử cầm một bộ hộ cụ đưa cho Đồng Thần. Mũ bảo hiểm, hộ tâm hộ lưng áo vét, lộ chỉ bao tay. Cũng theo tên tiểu tử này cho Đồng Thần đưa hộ cụ toàn bộ đạo tràng tất cả người ánh mắt đều nhìn về đồng thần. tạ ơn, người ta đôi tay đưa qua, đồng thần cũng là đôi tay tiếp được. nhưng là một giây sau, hắn liền thấy kim truyền tân chắp tay sau lưng đứng ở một khối trên đất trống. kim quán trưởng, ngươi cũng đem hộ cụ mặc vào đi. đồng thần lần nữa hảo tâm nhắc nhở, mình mặc hộ cụ động tác cũng là một trận. ta không cần, ngươi đem hộ cụ mặc tốt là được. đối mặt đồng thần nhắc nhở, kim Tuyển tân lại là lạnh lùng trả lời một câu để hắn một cái đường đường đai đen cao thủ vẫn là quán trưởng thân phận mang hộ cụ. đây không phải cố ý buồn nôn hắn sao đồng thần còn không biết? mình thiện ý nhắc nhở đã bị đối phương hiểu lầm thành nhát gan lại yêu tìm đường chết tới cửa đến luật bàn lại sợ mất mặt nói muốn đẩy ra tất cả học viên đóng cửa luật bàn lại sợ tổn thương gấp gáp như vậy mang hộ cụ đồng thần sẽ không đọc tâm thuật nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được Kim Tuyền Tân những cái kia người đối đãi thái độ mình biến hóa rất nhỏ khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười cảm thấy mình bởi vì đối phương quá lê phép bị mang lệch tiết tấu lập tức hắn sát mặt trầm xuống cả người khí chàng trở nên vô cùng lạnh lùng không mặc song hộ cụ trực tiếp bị hắn đặt ở một bên đi thẳng tới Kim Tuyền Tân đối diện vị trí đứng vững mời nhăn nhăn phun ra một chữ đồng thần ánh mắt liền tập trung vào kim tuyển tân bởi vì từ bỏ mặc hộ cụ đây để kim tuyển tân đám người đối với đồng thần khinh bị hơi giảm bớt một chút nói cho cùng kim tuyển tân người này nhân phẩm vẫn là rất không tệ hắn ta kuno quán bên trong cũng sẽ không xuất hiện một chút vặn vẹo bất chính tư tưởng tựa như là hiện tại đồng thần nói là đến pha quán bọn hắn cũng như thường là lấy lễ để tiếp đón căn cứ giao lưu luận bàn lẫn nhau tiến bộ sơ tâm đương nhiên kim tuyển tân như vậy cái đai đen cao thủ lại là quán trưởng có mình kiêu ngạo cũng rất bình thường lại có đó là đồng thần thật sự là không giống cái người luyện võ chẳng đón à kia hai cánh tay cũng là một điểm đều không thô ráp, nhìn liền cùng tiểu cô nương tay không sai biệt làm thiếu. một thân rộng rãi đồ thể thao nhìn không ra cơ bắp tỉ lệ, nhưng là kia khuôn mặt lại lộ ra một cô điềm đạo. mang mắt kính nói, thỏa đáng đó là cái trắng non thư sinh. bất quá, lễ phép về lễ phép, thật động thủ nói, kim truyền tân cũng sẽ không đổ nước, hạ thủ lưu tình. một mã thì một mã, ngươi là người trưởng thành, người trưởng thành sẽ vì mình hành vi phụ trách đã tới cửa đến phá quán, liền phải làm cho tốt bị hành hung chuẩn bị. mời. kim truyền tân đáp ứng một tiếng, hai chân vi vi tách ra đứng thẳng, một quyền một trưởng liền kéo dài khoảng cách. Xung quanh lão sư cùng học viên đều đã vây quanh, đều chờ đợi nhìn Đồng Thần bị quán trưởng hành hung. Hây a! Giống to một tiếng, Kim Tiễn Tân dẫn đầu làm khó dễ. Hắn một cái đi nhanh vọt tới trước, cả người trực tiếp lăng không bay lên, đến một cái mười phần hoa lệ không trung sau đã xoáy. Một cước này nếu là đạp đến Đồng Thần trên thân, không vào bệnh viện, cũng phải nằm trên đất chậm nửa ngày mới có thể đứng lên. Hoa! Kim Tiễn Tân bay lên đến trong ngay mắt, hiện trường trực tiếp va âm thanh một mảnh. Nhất là một ít học viên, càng là vô cùng sùng bái nhìn về phía Kim Tiễn Tân, hai mắt đều biến thành tinh tinh mắt. Chỉ là một giây sau, Bọn hắn trong dự đoán đồng thần bị quán trưởng một cước đạp lăn hình ảnh cũng không có xuất hiện đồng thần cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Tại Kim Tuấn Tân cất cánh thi triển không trung hồi toàn cước trước tiên, một cái bên cạnh bước lướt không tiến ngược lại thụt lùi liền song tới. Trong chớp mắt đồng thần né tránh Kim Tuấn Tân đá bay đồng thời, một cái thiết sơn kháo đâm vào Kim Tuấn Tân trên bụng nhỏ. Phanh. Ba! Nặng nghe tiếng va đập cùng thanh thủy rơi xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên, toàn bộ Tekundo quán bên trong yên tĩnh đáng sợ. Kim cứ như vậy bị đồng thần hành động bay ra ngoài m sau khi rơi xuống đất lại trên mặt đất trượt hơn 3m, cuối cùng mới nằm trên mặt đất, không nhúc nhích không khí, tựa hồ đều đọc lại. Kim Tuyền Tân cảm thụ được bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, cảm giác mình vừa vặn giống như là bị một cỗ xe tải đụng. Hắn thậm chí đều không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, mình liền đã nằm trên đất. A chết tiệt! Đây đang ghét mặt đất vì cái gì không có động. Đau nhe răng, nết miệng đồng thời, Kim Tuyền Tân thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Sớm biết, nên nghe vị này đồng tiên sinh nói, đem lão sư cùng học viên đều lấy ra, đến cái đóng cửa so tài. Hiện tại làm sao? Ta là trực tiếp giả vờ ngất, vẫn là. Bò lên đến. Chuyên gia khẽ vươn tay liền biết có hay không. Liên đồng thần vừa rồi kia một cái. Kim Tuyền Tân liền biết hôm nay sợ là muốn thất bại. Quan Trưởng, Lão Sư, mấy cái huấn luyện viên như ong vỡ tổ xông tới, trực tiếp đem Kim Tuyền Tân vây quanh một cái chật như nêm tối. Bất quá bọn hắn không có tùy tiện đi động ôm bụng co lại thành một đoàn Kim Tuyền Tân, sợ cho hắn tạo thành cái gì lần thứ hai tổn thương. Kim Tuyền Tân biết giả vờ ngất là không kịp, bởi vì cho tới bây giờ hắn đều còn đau cắn răng lũ mày trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Ngươi, các ngươi đều đi bên ngoài chờ lấy, ta muốn cùng đồng tiên sinh đóng cửa luận bàn. Đáng chết, sớm biết liền nghe khuyên. Cắn răng gạt ra một câu, Kim Tuyền Tân lắc lư lắc lư lại đứng lên đến vâng một bọn đồ đệ đều rất nghe lời đáp ứng một tiếng liền chuẩn bị mang theo riêng phần mình học viên đi ra ngoài Khỏe mắt liếc qua nhìn về phía cái kia mang theo khẩu trang nhìn lên còn có chút điểm đạm đồng tiên sinh thì ánh mắt bên trong không khỏi đều sinh ra một vẻ kiên kỵ cùng tính sợ chờ một chút bên người đồ đệ sắp đi xa thời điểm kim tuyển tân ôm bụng lại kêu một tiếng thế nào lão sư một cái theo kim tuyển tân 7-8 năm đồ đệ lập tức trở về cùng tính hỏi kim tuyển tân xoa xoa bụng lại vụng nhìn đồng thần liếc nhìn một chỉ trước đó đồng thần không có mặc để dưới đất hộ cụ đem hộ cụ cho ta lấy ra đi thời điểm đóng cửa lại đồ đệ Chương 224, đối với bắt cực quyển thực chiến hiệu quả rất hài lòng. Chương 224, đối với bắt cực quyển thực chiến hiệu quả rất hài lòng. Theo đạo tràng cửa lớn đóng lại, Kim Tuyển Tân cũng đã mặc tốt hộ cụ. Hô, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng là bình phục tốt tâm tình cùng phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức. Ma Đồng Thần liền đứng tại chỗ, im lặng chờ lấy hắn. Không thúc, cũng không nội. Đồng tiên sinh, hảo công phu. Chuẩn bị kỹ càng lần nữa động thủ, Kim Tuyển Tân trước đối với Đồng Thần khen ngợi một câu, Đồng Thần khẽ ở đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn xem như đã nhìn ra, nói nhiều vô dụng, vẫn là năm đấm có tác dụng. Mình vừa rồi lại là khuyên hắn thanh tráng đóng cửa, lại là khuyên hắn mặc hộ cụ. Một mảnh hảo tâm, còn để bọn hắn xem thường mình. Kết quả đây, một cái tiết sơ kháo, lập tức đã có kinh nghiệm. Kim Tuyển Tân mắt thấy Đồng Thần không để ý mình, cũng biết là mình vừa rồi ngạo mạn thái độ có chút quá phận. Trước đó người ta nói hiểu rõ xác thực thật là đang vì mình cân nhắc, mình lại hiểu lầm người ta. Đồng tiên sinh, ta hướng ta trước đó thái độ nói tiếng thật có lỗi, tiếp đó, ta sẽ đem hết toàn lực, cũng xin ngươi đừng lưu thủ. Ý thức được sai lầm, Kim tuyển Tân lập tức liền nói xin lỗi. Sau đó, hắn lại một lần nữa xông về Đồng Thần mà lúc này giờ phút này đạo tràng ngoài cửa lớn, một đám người đều bóp tại trên cửa chính thủy tinh thông sáng chỗ. Quán trưởng giống như không có gì đáng ngại, hắn lại xông đi lên, a chết tiệt, quán trưởng lại bay. Không phải đâu, cái kia Đồng Tiên Sinh vẫn là dùng một chiêu kia, hắn cũng sẽ chỉ một chiêu này sao? Ngươi hiểu cái gì, Long Quốc có câu ngạn ngữ, gọi không sợ ngàn nhận một lát, liền sợ một chiêu tinh, đem một chiêu luyện đến xuất thần nhập hóa, cũng có thể vô địch. Đúng đúng đúng, Long Quốc còn có một câu ngạn ngữ, gọi dốc hết toàn lực, đại lực xuất kỳ tích, cái này Đồng Tiên Sinh nhẹ nhàng va chạm, quán trưởng liền bay ra ngoài mười mấy mét, lực lượng cùng định miên ép quán trưởng. Đây cũng quá bất thường đi, đường đường một cái đai đen cao thủ, thật sự tại người ta thủ hạ một hiệp đều nhịn không được. Ngoài cửa người nghị luận ở mỹ, trong đạo trường, Kim Tuấn Tân kịp phản ứng thời điểm, đã lại một lần nằm trên đất. Hơi động đậy, toàn thân đều đau. Ai nha ta hung hung trụ, ai nha ta đầu gối tử, ai nha ta bên hông bàn a. Tâm lý không ngừng vang lên tiêu rèn, Kim Tuấn Tân biểu thị phục. Nếu như lần đầu tiên, mình có thể dùng khinh địch khi lấy cớ nói. Như vậy lần này, hắn tâm phục khẩu phục lốt bội phục. Kim võ trưởng, ngươi vì cái gì luôn là ưa thích đại khai đại hợp, sử dụng ngồi toàn cước, đá bay, đá nghiêng, sau đá bộ chân đập chờ một chút những chiêu thức này đây, ngươi không cảm thấy những này tư thế sơ hở đều quá mức rõ ràng sao? sợ kim tuyển tân không cùng mình đánh, đồng thần còn tự thân đi qua đem kim tuyển tân cho dịu dắt lên. hắn nói, kim tuyển tân cũng là nghe liên tục gật đầu. bất quá, không cần những chiêu thức này dùng cái gì, đây chính là te judo chủ lưu phương thức tấn công nha. đa tạ đồng tiên sinh chỉ điểm, chúng ta một lần nữa. lần này kim tuyển tân ngược lại là nghe quên, trì hoãn qua đến từ về sau, đổi một loại có thể công có thể thủ phương thức tấn công. ngoài cửa, trên lấn đạo tràng cửa lớn lung lay sắp đổ người đều đi theo kim tuyển tân động tác kích động lên. Quán trưởng lại lên, quán trưởng lại bay. Không phải, ta phát hiện quán trưởng tuổi gần 40, rất kháng đánh nhà. Ha ha ha, mang theo hộ cụ đâu? Không phải lần thứ hai kia một cái hắn liền không đứng dậy nổi. Xuyệt, chớ quấy dậy, chớ quấy dậy, quán trưởng lại bỏ dậy. Ô ô, quá đáng thương, quán trưởng sẽ không bị đánh chết ta. Lại là một trận lưu diễu nghị luận, nhưng không có quán trưởng mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám đi qua kêu dừng. Kim tuyển tân liên tục 3 lần tiến công đều bị đồng thần đụng bay ra ngoài, hắn quyết định lại không chủ động tiến công. Cái này đồng tiên sinh tựa hồ rất am hiểu phát hiện đối thủ sơ hở, sau đó lại lấy thế xét đánh lôi đình phản chế đối thủ. Hắn phòng thủ rất mạnh, vậy có phải hay không nói rõ hắn tiến công không mạnh mẽ. Ngươi đã có thể dùng khỏe ứng mệnh tìm ta sơ hở, ta vì cái gì không phải cũng tới một cái gặp chiêu phá chiêu. Thế là, Kim Điền Tân chủ động đưa ra để đồng thần xuất chiêu trước. Chỉ là, hắn rất nhanh liền hối hận quyết định này. A a a. Đồng tiên sinh sử dụng quyền thuật gì, vậy mà đánh quán trưởng liên thủ đều còn không lên. Đây, đây chính là Long Quốc công phu. Quá khốc, đồng tiên sinh chiêu thức mặc dù nhìn lên không làm sao hoa lệ, nhưng lại lộ ra một cỗ cương liệt bá đạo khí thế, thật sự là cảnh đẹp ít vui đồng thời còn uy lực to lớn. Không sai hai người căn bản là không tại một cái cấp bậc, sai, không phải hai người không tại một cái cấp bậc, là hai loại võ đạo không tại một cái cấp bậc. Chúng ta luyện Tê Côn Đô càng giống là một loại biểu diễn tính chất kỹ pháp. Đồng Tiên sinh cái kia mới là vì chiến đấu mà sinh kỹ pháp. đúng đúng đúng, ta cảm giác Đồng Tiên sinh đã lưu thủ, không phải nói, quán trưởng đoán trường đã cầu xin tha thứ. ôi ôi ôi, chớ đẩy, cửa lớn đều muốn bị chết bệ. đằng sau người không ngừng hướng phía trước bóp, phía trước người còn không nguyện ý tránh ra, thậm chí liền cái quậy lễ tân tiểu tỷ tỷ đều chạy tới tham gia náo nhiệt đạo tràng cửa lớn, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. cũng may. 5 phút đồng hồ đi qua, trong đạo trường luận bản đã kết thúc. Kim Tuấn Tân, rớt rước. Bởi vì hắn đem hết toàn lực, đều không có có thể tại vị này đồng tiên sinh trên quần áo lưu lại một cái dấu chân. Tương phản, mặc dù hắn mang theo nguyên bộ hộ cụ, mặt vẫn là bị đánh thành đầu heo, sườn trái, cánh tay phải, còn có phía sau lưng, cánh mông, những vị trí này cũng đều đau lợi hại. Không đánh, không đánh, đồng tiên sinh vì Vũ, ta phủ. Ngồi dưới đất, Kim Tuấn Tân tinh thần đều có chút hoảng hốt, thật sự là không đứng lên nổi động thần cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước ý tứ. Vốn chính là kiểm tra bắt cực quyền thực chiến uy lực hiện tại kim tuyển tân loại nghề nghiệp này dai đen đều bị mình treo lên đánh đồng thần cảm thấy đây đã có thể chứng minh những thứ gì trọng yếu nhất một điểm đồng thần căn bản liền không có phát huy ra toàn bộ thực lực mặc dù ký miễn trách nhiệm nghị nhưng là thật tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng nói vậy cũng rất phiền phức lại nói đồng thần đối với kim tuyển tân ấn tượng cũng không tệ lắm đi đến kim tuyển tân trước mặt đồng thần đối với kim tuyển tân đưa ra một cái tay chờ kim tuyển tân đưa tay nắm chặt mình tay đồng thần một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên đem kim tuyển tân cánh tay khoác lên mình trên bờ vai đồng thần trực tiếp đỡ lấy hắn hướng phía đạo tràng bên ngoài đi đến hiện tại kim tuyển tân cần một cái bác sĩ. Theo đồng thần tương đạo trận cửa lớn xảy ra bên ngoài những học viên kia còn có huấn luyện viên đều như ong vỡ tổ vây quanh đồng thần đem kim tuyển tân giao cho những cái kia người sau đó nhìn thoáng qua kim tuyển tân từ từ nói lần này luận bàn ta học được rất nhiều kim quan trưởng đa tạ ngươi để ta ta thua mình mục đích đã đạt đến thắng thua danh phận đồng thần cũng không để ý mặc dù đây có tiện nghi còn khoe mẽ hiền nghi nhưng là dù sao kim tuyển tân là mở tê cún đồ quán làm ăn thắng bại đối với hắn mà nói vẫn là có một chút điểm ảnh hưởng quả nhiên kim tuyển tân cũng không có giả trang chính phái nghe được đồng thần nói lập tức đối với đồng thần chắp tay một cái đồng tiên sinh kiêm tốn, ta cũng là, ta cũng là thắng hiểm. thế ôi u, nói chuyện thời điểm tác động toàn bộ mặt đều đau, kim tuyển tân lại là hét thảm một tiếng. vậy ta liền đi trước, kim quán trưởng sớm một chút đi xem bác sĩ, ngài xương sườn chỗ nào, tốt nhất là đập cái phim kiểm tra một cái. cáo tử cáo tử, để người ta quán trưởng đều cho đánh thành cái này hình dạng, đồng thần thật sự là không có ý tứ nhắc lại ra một người đánh mười người tiếp tục cắt tha nói đến đối với kim tuyển tân khoát khoát tay, cũng liền xoay người đi. hắn ra chính đức đô quán cửa, tìm tới trước đó họ phổ cưới lên sau đó thành thời đi. kim tuyển tân cùng hắn một đám đệ tử nhóm nhìn đồng thần cười, họ phổ rời đi không mang đi một tháng mây, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Long quốc không hổ đại bang chi địa, thật sự là tàng long ngọa hổ nha. Vẫn 120 điện thoại. Kim Triển Tân một cái đồ đệ nhịn không được vẫn ăn kỳ, hỏi đầy miệng. "Lão sư, ngài?" Thật thắng, Kim Triển Tân mắt trợn trắng lên, rứt khoát giả chết. Một bên khác, ngân sức rèn đúc không phải gì truyền nhận nhân Long An tỉnh, còn có Sơn thôn hiệu trưởng Lưu Đống Lương đang một cái ngồi đường sắt cao tốc chạy tới kinh đô, một cái ngồi xe bò, chuẩn bị rời núi đi Ma Đô. Chương 225, tới gần đối chiến, Song phương tổ ba gia đình trạng thái so sánh. Chương 225: Tới gần đối chiến, song phương tổ ba gia đình trạng thái so sánh. Ba cái tiểu nha đầu nghị lực, vừa xa khỏi tất cả người mong muốn. Từ bắt đầu huấn luyện đến chậm rãi huấn luyện thăng cấp, các nàng mỗi một ngày đều đang không ngừng đột phá mình cực hạ. Khoảng cách đối chiến còn có 3 ngày thời gian. Cầu Cầu đã có thể cùng Lôi Vân đánh nhau ra dáng. Một chút tính kỹ thuật yếu lĩnh, theo thực tiễn cũng chậm chậm ghi tạc nàng tâm lý. Hơn 10 ngày huấn luyện, Lôi Vân còn có cái khác huấn luyện viên đối với Cầu Cầu lớn nhất ấn tượng đó là từng cỏi có nghị lực, quá tham khổ, quá có tính bền bỉ Nàng tựa như là không biết mệt mỏi một dạng liên lúc ngủ ở giữa đều bị áp xúc đến mỗi ngày sau tiếng, mà luôn luôn nữa thích nằm thẳng đồng thần, cũng không có thuyết phục cầu cầu không để cho nàng muốn liều mạng như vậy, bởi vì tại đồng thần trong mắt có can đảm phấn đấu cùng quyền, an toàn hai khái niệm đây cũng không phải là hắn song đánh dấu, bởi vì có một số việc đó là đáng giá đi liều mạng. Những ngày này huấn luyện xuống tới, mặc dù thường ngày đều là so sánh lặp lại đơn điệu cầu cầu nội dung huấn luyện, nhưng là đồng thần phòng trực tiếp nhân khí lại không hàng phản tăng, cầu cầu huấn luyện mồ hôi đầm địa bộ dáng, càng là chọc một nhóm lớn mụ mụ fan ba ba đau lòng không thôi đồng dạng. Cầu Cầu kiên trì cùng nỗ lực cũng làm cho bọn hắn tin phục, đối với Đồng Thần Phương thức giáo dục càng thêm cảm thấy hứng thú. Bọn hắn biết, vẹn vẹn là dựa vào một cái tiểu hài tử bản tâm, không cách nào hoàn thành loại trình độ này tự kỷ luật đồng thần đối với cầu cầu giáo dục cùng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trần Tử Hàm bên kia đem so sánh với cầu cầu những ngày này gầy một vòng nhỏ, nàng vậy mà còn mập một chút. Nàng muốn cái cứu cứu, trực tiếp mời tới một cái chuyên nghiệp dinh dưỡng đoàn đội, mức độ lớn nhất thỏa mãn Trần Tử Hàm huấn luyện cần thiết năng lượng. Cho tới hơn 10 ngày cường độ cao huấn luyện Tiểu Nha Đầu không chỉ trên thân cơ bắp trở nên bên chắc, cả người nhìn lên đều so trước kia khỏe mạnh không ít. Tóc dài bị nàng chủ động yêu cầu cắt thành tóc ngắn, cắt một cái ngắn mũi đôi sam, nhìn lên gọi là một cái tư thế hiên ngang. Bây giờ Trần Tử Hàm, huấn luyện lúc sau đã có thể liên tục đánh ra 5 lần uy lực không tục tổ hợp quyền. Nàng huấn luyện viên đang cấp nàng nâng bĩa ngắm thì có thể nhất cảm nhận được Tiểu Nha Đầu hiện tại lực lượng cường độ nó như thế nào đây. Cha nàng Trần Phong nếu là chúng vào nàng một cước một quyền cũng phải đau gọi. Chính yếu nhất hai tử này là quan cũng giỏi về bên trong làm vui, không giống với bóng bản Quyền Anh huấn luyện không riêng gì mệt mỏi, còn rất dễ dàng tổn thương. Trần Tử Hàm cũng biết khóc, nhưng là khóc xong sau đó, nàng luôn có thể trước tiên liền điều chỉnh tốt mình cảm xúc. Tiểu Nha đầu nhất là thích nhìn mụ mụ nàng huấn luyện ba nàng ba. Nghe một chút lao ba kêu rên, luôn có thể để nàng mù mị tâm tình nhanh chóng biến trở trong. Chú ý Trần Tử Hàm, nam tính tương đối nhiều một chút. Cái gì ca ca fan, thúc thúc fan, ba ba fan, gia gia fan, đều phi thường thích nàng tại quyền anh trận đổ mồ hôi như mưa bộ dáng. Mà cùng cầu cầu cùng tồn tại kinh đô, lại khoảng cách cũng không tính quá xa manh manh. Những ngày này thu hoạch nhiều nhất. Bản thân nàng hình tượng khí chất tại bất bên trong đó là ưu tú nhất đây điệu nhảy dân tộc lại một học, kia duyên dáng yêu kiều bộ dáng nhỏ không biết trực tiếp chinh phục bao nhiêu người xem tâm. Lại Cầu Cầu là đang cắn răng kiên trì, trên người nàng hiện tại gánh vác càng nhiều là một phần trách nhiệm. Nghĩ đến nhất định phải đem bóng bàn hô tại cái kia anh hoa quốc tiểu hải nhi trên mặt. Trần Tử Hàm nhưng là đắng bên trong làm vui, nàng bản thân liền tốt đấu, hiện tại là cùng nàng Cầu Cầu tỷ là biết tâm tư đều là phải thật tốt giáo huấn kia tới cửa đến khiêu khích đáng ghét tình. Chỉ có menh manh Nàng mặc dù cũng có cùng Cầu Cầu còn có Trần Tử Hàm đồng dạng ý nghĩ, nhưng là đối với Vũ đạo nàng cũng là thật tâm thích. Mấy mấy ngày nay huấn luyện, càng là cùng mình lão sư ở chung tựa như mẹ con một dạng thân mật. Thân mật, nhu thuận, xinh đẹp đáng yêu, còn có thể chịu khổ, lại có Vũ đạo thiên phú. Những này ưu điểm để manh manh lão sư đối nàng là bảo bối không được, nghĩ đến là muốn để hài từ này làm mình người nối nghiệp. Lão sư nguyện ý dạy, manh manh nguyện ý học, lại có thiên phú gia chỉ. bên trong, muốn nói tiến bộ nói, vẫn là manh manh lớn nhất. Một khúc hoạt bát có kích tình ngựa đu nhảy xuống, tiểu nha đầu trên thân xuất hiện trước kia chưa bao giờ có tự tin. biến hóa, ba cái mãi bà còn có vô số dân mạng đều nhìn rõ ràng. Anh Hoa Quốc bên kia Ba cái gia đình cùng bên kia tiết mục tổ cũng đều nhìn rõ ràng. Bất quá, cùng Long Quốc bên này tích cực chuẩn bị chiến đấu khác biệt, bọn hắn bên kia hiện tại có chút loạn. Thải Hạ bị ba ba giờ họ tạ tiêu cực cảm xúc ảnh hưởng đã giữ vững được 2 năm mỗi ngày vùng đập 3 giờ cũng 6 ngày không có luyện tập. Trên điện thoại di động, dùng để kiểm tra năng lực phản ứng cho chơi, cũng bị thải Hạ đổi thành cái khác cho chơi, một chơi đó là nửa ngày. Phương tử ngược lại là giống như trước đây, mỗi ngày đều si mê võ đạo, tự kỷ luật trình độ không thua gì Trần Tử Hàm. Bất quá có một chút Nàng không có mạnh ra bốn huynh đệ loại kia cứu cứu an uống phương diện, nàng thức ăn so Trần Tử Hàm kém quá nhiều. Thân cao thể trọng phương diện, mặc dù thân cao so Trần Tử Hàm hơi cao như vậy 2cm, nhưng thể trọng lại bị thịt hồ hồ Trần Tử Hàm nhấn ép. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Phương Tử cao ngạo. Như cùng hắn 33 tạ kệ đã xem thường Trần Tử Hàm 33 Trần Phong Hồ dạng. Phương Tử cũng đồng dạng một điểm đều xem thường Trần Tử Hàm. Mặc dù quyết đấu ngày tới gần, nhưng những ngày này Phương Tử cũng vẫn luôn là dựa theo bình thường huấn luyện cường độ đang huấn luyện, cũng không có tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ngã mạn, tại nàng trên thân hiện ra vô cùng nhu nhuyễn, mà cả ngày đứng tại kiềm chế trạng thái khí ngũ nàng là ba cái tiểu hài nhi bên trong chuẩn bị chiến đấu tích cực nhất, không phải là bởi vì nàng nên vì quốc làm vẻ vang, cũng không phải nàng trời sinh ưa thích vũ đạo, lòng háo thắng mạnh mẽ, là bởi vì Tạ Cửu Mị phụ Di hồ Dạ đánh quá các. Mặc dù đây là tiết mục trực tiếp tiết mục, cũng có không ít người xem là Khinh Vũ can thiệp chuyện bất bình. Tạ Cửu Mị phụ Di hồ Dạ đánh chửi cùng Bá Đạo Áp Bách cũng chưa từng thay đổi qua. Kỳ thực trước đó Tạ Cửu Mị phụ Di hồ Dạ nằm thẳng, mỗi ngày uống rượu, Khinh Vũ trong ngày này còn có thể cá búng lòng ngẩn người một cái. Nhưng bởi vì gió tạ trời xui đất khiến cho hắn chiến thắng lòng tin, lại ước mơ lấy nổi danh sau đó kiếm tiền ngày tốt lành. Tạ Cụ Mị Phụ Di Hồ Dạ có thể nói đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn không chỉ là trở nên tích cực lên, thậm chí đều có chút cử chỉ đi dở. Cho mình sức ép lên đồng thời, cũng đối khinh vũ quản khống càng thêm nghiêm mật. Nhất là tại chú ý đến manh manh những ngày này tiến bộ sau đó. Tạ Cụ Mị Phụ Di Hồ Dạ đối với khinh vũ nghiêm khắc đơn giản đến địa ngục cấp bậc. Khinh vũ hơi không cẩn thận, liền sẽ nhận Tạ Cụ Mị Phụ trừng phạt. Nhẹ thì côn tâm, nặng thì trực tiếp xách ra ống kính bên ngoài, chỉ lưu cho khán giả khinh vũ kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Bốn nó là, cứ việc Hinh Vũ đã thảm như vậy, tại cụ mỹ phụ gì hộ dạ phòng trực tiếp bên trong vậy mà còn có người nói tại cụ mỹ phụ gì hộ dạ quản lý không đủ nghiêm ngặt. Hoàn toàn đó là một bộ xem náo nhiệt không che sự tình đại tư thái. Liên dạng này, 6 cái hai tử, không nói là tại kỹ thuật cấp độ lớn bao nhiêu trên lệnh, nhưng về tâm lý, trên cơ bản đã là đứng ở thế bất bại. 6 cái 33 ba ba bên trong đồng thần tự nhiên là biểu hiện nhất mã nguyện nhẹ nhõm một cái kia. Bóng bàn, hắn là một điểm không luyện. Ngẫu nhiên tự mình chỉ đạo một cái cầu cầu, chỉ đạo một cái cái khác quán quân cùng huấn luyện viên đồng thần phần lớn thời gian đều cùng đi tìm đến Long An tỉnh cùng một chỗ. Long An tỉnh mang tới kia một phần ngân sức thành phẩm đồ rất là để hắn kinh diễm, đều không cần Long An tỉnh mở miệng tình cầu. Đồng thân liền dâng lên muốn dựa theo bức đồ kia hoàn mỹ đem trong hình ngân sức sao chép đi ra xúc động. Sau đó, lại tìm một cái siêu cấp đại mỹ nữ như vậy một xuyên, đập cái trước tác phẩm phát tại TikTok. Một đêm nổ hỏa, cũng không phải là không có khả năng đến lúc đó coi như là cho ngân sức rèn đúc cái này, không phải di văn hóa lại sản xuất một cái đại nhiệt độ. Tránh khỏi mọi người xoát đi qua liền chú ý như vậy 2 ngày, không có nhiệt độ sau đó liền lại không nhớ rõ. Bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài Đồng thân muốn là. Có thể hay không đem những cái kia chuyển thừa xuống xa xỉ phẩm làm ra đơn giản một chút hợp chất diễn sinh phẩm đi ra. Ví dụ như, bằng bạc châm hoa, bằng bạc trang sức, bằng bạc vòng tay dây chuyền đông thai cho chút. Giữ lại ngân sức rèn đúc đặc sắc đồng thời, cũng có thể để nhiều người hơn tiếp xúc đến cái này chuyển thừa. Dù sao những này không phải di truyền nhận cũng không nhất định phải cứ cùng nước ngoài những cái kia quy thuế xa xỉ phẩm ở dạng, làm cái gì đói khát marketing, tại giá cả bên trên làm cao cao tại thượng đồng thần tâm lý xa xỉ phẩm, là phải có văn hóa chuyển thừa, có thuế nguyệt lắng động, có chính nó đặc thù hàng nghĩa. Hắn ý nghĩ rất nhiều, có thể nghĩ muốn hoàn toàn áp dụng nói lại nói ngăn lại trưởng, tất cả chỉ có thể từ từ sẽ đến. Việc cấp bách vẫn là 3 ngày sau đối chiến. Hắn đã không kịp chờ đợi thai to hạt dưa hô cái kia tạ kệ đã còn có tạ kệ đạ ca ca hắn tiểu đỏ. Chương 226, muốn cho bọn hắn đọ sức một cơ hội. Chương 226, muốn cho bọn hắn đọ sức một cơ hội. Mado. Nưu Đống Lương trải qua 10 ngày gặp trắc trở, rốt cục đi vào Mado Đài truyền hình trước. Lâu dài ở tại trong núi lớn, hắn không nói ngăn cách cũng kém không nhiều thiếu. Liền ngay cả sử dụng điện thoại cũng vẫn là rất nhiều năm trước nhậm trưởng thành đưa cho hắn một bộ ấn phím H bạch tiểu màn hình điện thoại chỉ có thể gọi điện thoại, cùng tiếp thu tin nhắn. Trên người mặc một kiện màu xám lao hâu phục vừa rộng lại lớn, bên trong bộ không phải áo sơ mi, mà là một kiện cổ áo đều bị mài nát ngắn tay. Hạ thân một kiện quần dài, đầu gối cùng trên ngông còn có miếng vá, trên chân giày càng là may may vá vá nhìn đáng thương. Hắn mặc dù nghe ngóng đường sắt cao tốc loại hình tiểu mới phương tiện giao thông, nhưng cũng không biết ngồi phương pháp, cũng không nợ số tiền kia. Cho nên trên đường đi, hắn phân biệt ngồi đồng hương xe bò, xe ba bánh, máy kéo, ra da xanh xe lửa, đại công tất giao. Thậm chí còn bởi vì tiết kiệm tiền, một lần đi bộ vượt qua mấy chục cây số đi tìm xe buýt vốn là lại đen vừa gậy xuyên ra dưới mười mấy ngày nay giày vọt xuống tới lưu đóng lương đơn giản so nạn dân nhìn lên còn thảm ngoài miệng đều là phát họa lên đại ngâm bất quá may mắn hắn vẫn là mò tới ma đô đài truyền hình lấy điện thoại di động ra lưu đóng lương tìm được hảo đại ca nhậm trưởng thanh cho tình tra như sơn tổng đạo diễn cấp phó khuê số điện thoại nhậm trường thanh nói đã cùng cấp phó khuê đánh qua chào hỏi đối phương cũng rất nguyện ý cùng hắn gặp mặt nói chuyện cái kia xuống núi kế hoạch lưu đóng lương đơn giản không nên quá vui vẻ điện thoại gọi sau khi ra ngoài rất nhanh liền bị nghe một cái trung khí 10 phần âm thanh truyền đến uy nghe được âm thanh Nhiu đóng lương trước mặt mặc dù không ai, nhưng là nói chuyện thời điểm lại vô ý thức xoay người. Vì ngươi tốt, là cấp phó khuê đạo diễn sao? Ta là Nhậm Trường Thanh giới thiệu cái kia sơn thôn hiệu trưởng, Nhiu đóng lương. Dù sao cũng là có việc cầu người, Nhiu đóng lương tư thái thả rất thấp a. A, lang Nhiu hiệu trưởng, ta đây hai ngày còn muốn lấy hỏi một chút nhậm cục trưởng liên quan tới ngươi tin tức đâu? Ta cũng chờ ngươi rất nhiều ngày, ngươi đến Ma đô sao? Cấp phó khuê âm thanh có chút kích động vui sướng, đây để Nhiu đóng lương tâm tình khẩn trương đạt được nhất định làm dịu. Đến đến, ta bây giờ đang ở Ma đô đài truyền hình dưới lầu cửa ra vào, người đã giả ngồi xe đều ngồi không rõ. Tuồng công thật nhiều chặng đường ngoan uổng, cốc đạo diễn, mắt thấy liền công trưa, thuận tiện nói, ta mời ngươi ăn một bữa cơm à, chúng ta đàm phán. Đến đường bên trên, nhưu đóng lương có thể vì tiết kiệm tiền một ngày chỉ ăn một bữa cơm, nhưng là đối với nên hoa tiền, hắn sẽ không tỉnh. Cốc phó khuê hiển nhiên là chuyện này có thể thành hay không điểm mấu chốt, hắn đương nhiên sẽ không kêu kiện. Hạ, nhưu hiệu trưởng, ngươi sự tình nhậm cục trưởng đều nói với ta, ta rất khâm phục ngươi tinh thần, giữa chúng ta cũng không cần phải khách khí như vậy, ngươi chờ, ta liền tới đây tiếp ngươi. Cốc phó khuê không phải khách khí đối với nhưu đóng lương dạng này, đem suốt đời đều hiến cho giáo dục sự nghiệp người không quản đối phương thành tựu tí cỡ, hắn đều vô cùng tôn kính. Cúp điện thoại sau đó, cấp phó khuê liền vội vã đi xuống lầu. Mà ma Đô Đài truyền hình cửa chính, Nưu Đống Lương tâm vô cùng kích động. Không chút nào khoa trương nói, chuyện này làm xong, ít nhất sẽ có mười mấy cái sơn thôn bọn nhỏ lại bởi vậy được lợi. Hắn mang theo tâm thần bất định kích động tâm tình, vừa đi vừa về tại Ma Đô Đài truyền hình cửa ra vào giáp bước, trên mặt mang cười, một đôi vận dục trong ánh mắt lóe ánh sáng. Lúc này chính vào tan tầm cơm trưa thời gian. Nưu Đống Lương như vậy một người mặc cũ nát, đầy người cho bụi người, cùng những cái tiêu bước chân vội vàng đô thị mỹ nhân lãnh đạo các tinh anh tạo thành cực lớn tư phản. Không quản là ai chạy qua hắn bên người, cũng hầu như là muốn quay đầu sau đó, lại cùng người bên cạnh người châu đầu ghé thai nhỏ dọn nghị luận vài câu đối với cái này. Lưu Đống Lương không chút nào chấp nhận. Lưu Hiệu trưởng, cấp phó khuê tại đi vào đài truyền hình cửa chính về sau, một cái liền bị chật vật không chịu nổi Lưu Đống Lương hấp dẫn. Hắn từ nhậm trường thanh trong miệng hiểu được một chút liên quan tới Lưu Đống Lương sự tình, cũng biết Lưu Đống Lương hoàn cảnh sinh hoạt cùng cơ bản cảnh ngộ. Hắn nghĩ tới Lưu Đống Lương có thể sẽ có chút chẳng phải gọn gàng, nhưng hắn thật không có nghĩ tới Lưu Đống Lương sẽ như vậy thảm. Hình dung như thế nào đây? Liên kia một đầu tựa như có khô lộn xộn thành một tổ tóc, liền kia đẩy miệng đại ngâm cùng đẩy người cho bụi. Bên đường khất cái thấy Nưu Đống Lương, đều sẽ đang thương thương hại hắn cho hắn hai khối tiền. Có như vậy một cái chớp mắt, Cốc Phó Khuê cái mũi có chút chua. Nghe được có người kêu gọi mình, Nưu Đống Lương cũng nhìn về phía Cốc Phó Khuê. Nơi này, Cốc đạo diễn, chúng ta cuối cùng gặp mặt, cũng không kịp tinh tế giò xét một cái Cốc Phó Khuê. Nưu Đống Lương liền kích động chạy tới Cốc Phó Khuê trước mặt. Cốc Phó Khuê cũng không có bất cứ chút do dự nào, vươn tay liền một thanh nắm chặt Lương đưa qua đến tay, nhẹ nhàng lay động. Hắn không nhiều lời cái gì, một cái tay cùng như Đống Lương nắm tay, một cái tay khác nhưng là vô vô như Đống Lương bả vai, hai mắt thường đỏ, vất vả, đi, chúng ta đi trước nhà ta, ở địa phương tìm không dứt khoát trực tiếp ở nhà ta tính. Niu Đống Lương bộ dáng quá mức thê thảm, cốc phó khuê trực tiếp cải biến mang theo hắn đi đài truyền hình bên trong ăn nhân viên bữa ăn ý nghĩ, hắn không muốn người khác dùng một loại kỳ quái xem kỹ ánh mắt đến dò xét lòng này bên trong chứa lấy vĩ đại hiệu trưởng. Niu Đống Lương lúc đầu muốn nói mình tùy tiện tìm một chỗ ở liền tốt, kết quả chính là bị cốc phó khuê quấn tay, mạnh mẽ đem kéo lên xe. Cốc phó khuê ra khoảng cách ma đô đài truyền hình không xa lắm cũng liền nửa giờ đường xe, hai người liền tiến vào cấp phó khuê chỗ ở tiểu khu. Cấp đạo diễn, ta thật tùy tiện tìm một chỗ ở là được, làm sao có ý tứ đi trong nhà người phiền phức. Đi, ngươi nếu là không nghe lời, vậy ngươi muốn nói sự tình chúng ta cũng không có tất yếu nói chuyện. Nghiêu Đống Lương trời sinh không yêu phiền phức người, nhưng cấp phó khuê một câu lại là để hắn trực tiếp ngậm miệng đến cấp phó khuê trong nhà. Cấp phó khuê đã về hưu lão bà vừa lúc ở nấu cơm. Nghe cốc phó khuê giới thiệu Nghiêu Đống Lương danh tự sau đó, nàng cũng là lập tức trở nên tôn kính lên, vội vàng nấu cơm, pha trà, tẩy hoa quả, cái gọi là nhập gia tùy tục nếu đóng lương giữ vững nên có lễ phép sau đó cũng bất quá nhiều khách khí tỉnh lộ ra giả mồm hai cái đều đối với giáo dục sự nghiệp phi thường chú ý lao nhân ra không kịp chờ đợi triển khai thảo luận cốc đạo diễn ta là thật không có biện pháp mới nghĩ đến cái này chú ý hiện tại mặc dù toàn quốc dân chúng sinh hoạt trình độ đều tăng lên rất nhiều nhưng long quốc lớn như vậy luôn có một số người là lạc hậu bọn hắn sinh hoạt trình độ mặc dù không đến mức bụng ăn không no nhưng là cũng coi như được giật gấu và vai ta muốn cho những cái kia đám con một cái đường ra ta muốn để bọn hắn nhìn thấy thuộc về mình ánh sáng ta muốn để bọn hắn biết mình càng nhiều tiềm lực cốc đạo diễn ta là nghĩ như vậy Cũng là làm như vậy, một kiên trì đó là cả một đời. Hiện tại ta già, ta không biết ta còn có thể sống bao lâu, ta, ta sợ nha. Ta sợ ta chết đi, liền không có người chú ý những cái kia đám trẻ con. Ta nghĩ, trước khi chết, cho bọn hắn đọ sức một cơ hội. Không phải bán thảm, cũng không phải cầu đáng thương, chỉ là đơn thuần muốn cho bọn hắn tranh thủ một cái cơ hội, một cái, để chính bọn hắn nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. chương 227, trên núi em bé chờ đợi. chương 227, trên núi em bé chờ đợi chuyện này, ngươi có hay không xin giúp đỡ qua từ thiện công ích tổ chức, không phải một mực lại chú ý sơn khu nghèo khó trẻ em tổ chức cùng hạng đúng sao? Cấp phó khuê nghe mười phần động dung, nhưng hắn vẫn là hỏi trong lòng mình nghi vấn. Từ thiện công ích tổ chức, a, nghe được cấp phó khuê nghi vấn, như đóng lương thần sắc một cái trở nên đăm chát. Ta thừa nhận có chút từ thiện công lý tổ chức đích xác là làm qua không ít chuyện tốt, trợ giúp không ít cần trợ giúp người, nhưng là rất rõ ràng, trong này có một ít quy tắc là ta không biết, bằng không thì cũng không đến mức ta một mao tiền ái tâm quên tiền đều cầu không đến nhiều như vậy mấy năm phát triển một chút đến đơn thuần từ thiện phần lớn đã lại không đơn thuần có chút cơ quan từ thiện mục đích thậm chí là lợi nhuận liền cùng một chút công ty vận doanh phương thức là một dạng muốn có được cái tâm khoản tiền không có ý tứ ngươi có thể cho ta cái gì cho nên nhưu đóng lương buông tay một mặt bất đắc dĩ biểu tình ai cấp phó khuê cũng thật sâu thở dài cũng biết nhưu đóng lương nói loại tình huống kia nói giao dịch nhưng thật ra là em hay có chút cơ quan từ thiện thế nhưng là đến đây cho nên ngươi liền muốn thông qua chúng ta tiết mục để nhiều người hơn chú ý đến những hại tử kia đúng không hút một hơi thuốc Cốc phó khwhe nhàn nhạt nói ra, "Đúng, bất quá ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng, ta cũng không phải nói lợi dụng những hài tử kia đối với ngươi nói đức bắt quốc, nhất định phải ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là mặt dạn mày dậy nói như vậy lời miệng, về phần về sau bất kể như thế nào, vậy cũng đều là những hài tử kia mệnh." Cầm rượu lên chung uống một hơi cạn sạch, mặc dù là bụng đói kêu vang, nhưng Nưu Đống Lương đối với trên bản tình xào thức ăn cũng không có hứng thú gì. Cốc phó khuê cười một tiếng, ngược lại là rất ưa thích Nưu đóng Lương người này giao lưu phương thức. "Hỗ trợ, ta khẳng định là muốn rút, không phải ta ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng nhậm cục trưởng gặp ngươi. Bất quá giúp thế nào?" Ta cần suy nghĩ thật kỹ. Dù sao hiện tại tình cha như sơn nhiệt độ ngươi cũng biết, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên hàng loạt dư luận phản ứng. Tựa như là Đồng Thần cầm đầu phản hạ chiến thư muốn cùng Anh Hoa quốc ba cái gia đình đối chiến. Trên mạng thế nhưng là có không ít người đuổi theo mắng đâu, nói với đợi Anh Hoa quốc những cái kia người thái độ quá mức cường lạnh, không nên có lớn như vậy đối địch tâm lý. Đồng Thần bọn hắn mang theo Hải Tử đi tham quan anh hùng kỳ nữa quán, liền có không ít người nói không nên tại Hải Tử tâm lý gieo xuống kiểu hận hả giống, nói cái gì đi qua, hãy để cho nó qua đi. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có lẽ chính là cái đạo lý này a. Cốc phó khuê kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là dự định một mực kéo dài thân tử thử thách hình thức, một ngày bố trí một cái thân tử tiểu nhiệm vụ, đến bày ra ba cái gia đình khác biệt mang em bé phương thức. Ai biết anh Hoa Quốc cũng làm như vậy cái tiết mục, còn làm cái gì đi nước ngoài du học, cố ý chạy tới Long Quốc, mượn danh nghĩa liên kết ngụy trang phát động khiêu khích, trở tay không kịp tình ngu dưới. Cốc phó khuê cho rằng đồng thần phương thức xử lý là hoàn mỹ nhất, hiện tại chỉ là có một đám não tàn đuổi theo tiết mục phun mà thôi. Nếu là thật đối mặt khiêu khích còn thờ ở thậm chí là khuôn mặt tươi cười đón lấy nói đoán chừng toàn bộ tiết mục đã sớm thối vậy ta trước hết thay những hải tử kia tạ ơn quốc đạo diễn ta ta lại làm một cái quốc phó khuê mặc dù không có chém đinh chặt sắt đáp ứng nhưng là cũng tương đương với ván đã đóng thuyền sẽ hỗ trợ lưu đóng lương cũng châm trước tiết mục tổ nội khổ tâm cũng sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước từng bước ép sát dưới sự kích động lại cạn một chén rượu một tấm bụi bẩn mặt mờ cũng cuối cùng có một chút đỏ hồng chi sắc cơm ăn quốc phó khuê lão bà lại tìm ra thật nhiều quốc phó khuê y phục cho lưu đóng lương chọn vừa đấm vừa xoa dưới lại bước lưu đóng lương tắm một cái đó là đơn giản như vậy thu thập một chút lưu đóng lương đơn giản tựa như là đổi một người một dạng bất quá. Hắn tự tuyệt ở tại cốc phó khuê để hắn trong nhà đề nghị. Từ trong đấy lòng đến nói, hắn vẫn là phi thường không nguyện ý cho người khác thêm phiền phức. Nếu như đã có liên lạc cốc phó khuê, cũng xác định cốc phó khuê thái độ. Vậy sau này sự tình liền có thể thông qua điện thoại liên lạc. Lần này đi ra hắn còn có một việc, cái kia chính là cho bọn nhỏ mua lấy một chút tài liệu giảng dạy cùng khóa ngoại sách báo mang về. Nghĩ đến mình đi ra giờ bọn nhỏ loại kia chờ đợi khát vọng ánh mắt, như đóng lương hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy trở về cũng may mắn đoạn thời gian trước có hai cái tuổi trẻ hai ca tiểu tử đi hắn sơn thôn trường học, biểu thị không muốn tiền lương, nguyện ý lưu lại cho bọn nhỏ làm lao sư đây để hắn hiệu trưởng danh phận, cuối cùng trở nên danh phó kỳ thực. như Đống Lương vẫn là từ kia hai cái tiểu tử trong miệng hiểu rõ đến đồng thần còn có tình cha như sơn cái tiết mục này. Buổi tối trong lúc rảnh rỗi, thường xuyên ba người tụ cùng một chỗ, dùng kia hai cái tiểu tử điện thoại nhìn trực tiếp. Có người thay hắn chiếu cố bọn nhỏ, như Đống Lương lúc này mới có thời gian đi ra, không phải nói, đó là có cái kia tâm, cũng không có tinh lực như vậy. Mà lúc này giờ phút này, Đại Man Sơn sơn câu câu bên trong tại một cái không cao sườn núi nhỏ bên trên, chuyên đến tiểu hải nhi tiếng cười cười nói nói, mười mấy cái hải tử vây quanh hai cái tuổi trẻ tiểu tử, một mặt hưng phấn hỏi lung tung này kia, lão sư lão sư, hiệu trưởng gia gia sắp trở về rồi sao? lão sư, ta tại đến đường bên trên hái quả dại, cho các ngươi một người một cái. lão sư, chúng ta liền phải có tân giáo tại sao? hiệu trưởng gia gia sẽ cho chúng ta mua khóa ngoại sách báo sao? lão sư, hiệu trưởng gia gia đi đại thành thị sẽ lạc đường sao? hắn có thể hay không không trở về núi bên trong đến? bọn nhỏ chớp trong suốt vô cùng con mắt, liễu diễu mỗi câu nói đều không lý hiệu trưởng gia gia. Tiểu vương lão sư cùng tiểu trần lão sư lướt nhau, đều là lộ ra một cái khâm phục nụ cười. Lưu hiệu trưởng, quá vĩ đại. Bọn nhỏ, nghe ta nói. Tiểu vương lão sư đứng lên đến, nhìn về phía bọn nhỏ thời điểm trên mặt mang nụ cười. Mọi người đều nghe ta nói. Lưu hiệu trưởng lần này vào thành khẳng định là có thể cho mọi người mang đến tân giáo tài cùng khóa ngoại sách báo. Mọi người nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng à, Lưu hiệu trưởng đến lúc đó còn sẽ cho chúng ta mang đến cái khác kinh hỉ đây. Tốt tốt, thời gian nghỉ ngơi đến, mọi người đi trước phòng học, chúng ta lập tức bắt đầu đi học, để bọn nhỏ đều quay về phòng học. Tiểu Vương hướng phía Ma Đô phương hướng nhìn thoáng qua. Ai, cũng không biếtưu hiệu trưởng đến cùng có thể thành công hay không, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đồng thần cùng cầu cầu. Tiểu Trần lão sư cũng là cười một tiếng, đi theo hướng Ma Đô phương hướng nhìn qua. Hy vọng có thể thành công a. Bất quá lần này từ trước đến Sơn Khu làm chi giáo lão sư, ta cảm xúc quá sâu. Giáo dục là phải có người cắm rễ căn cơ tầng, mà không phải nghe cái gì giáo sư chuyên gia cao cao tại thượng lý luận suông. Đồng thần cho ta rung động quá nhiều, nếu như có thể dùng hắn mang em bé phương thức cùng lý niệm đến giáo dục học sinh, ta muốn nhất định sẽ có không đồng dạng hiệu quả nói đến, hai cái hảo hữu lẫn nhau ôm lẫn nhau bả vai vô vô. chờ xem ba ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua, chờ bọn hắn thu thập xong anh hoa quốc những cái tiêu người nhất định sẽ tới. ôi, ngươi nói bọn hắn có thể thắng sao? Tiểu vương nói đến ba ngày sau quyết đấu, nhịn không được hỏi một tiếng. Tiểu trần suy nghĩ một chút, nói, đồng thân khẳng định là không có vấn đề, hắn tựa như cái bật học một dạng, hoàn toàn nhìn không ra tiềm lực lớn bao nhiêu. Trần Phong, đoán chừng có chút treo, đây đều hơn 10 ngày thời gian, hắn còn tại luyện tập bị đánh, với lại Tạ Kẻ đã thực lực cũng quá mạnh. về phần trương kiếm, tiểu trần lắc đầu. Thở dài một tiếng. Càng không cho vui, nhiều ngày như vậy, hắn huấn luyện đều không có thông qua trực tiếp bạo lộ ra, chắc là mình đều cảm thấy quá kéo hông đi. Đồng thân cái này phản hạ chiến thư, cộng đồng nên chiến quyết định, ta cảm thấy vẫn có chút thất sách. Nếu là hắn có thực lực, ta vẫn là muốn nhìn hắn một xuyên ba. Đợt, ngày mai bắt đầu đối chiến. mà khác, còn có người nhớ kỹ hai cái này dám ngạnh cưng lãnh đạo hai ca lao sư không, <cười> ha ha. Trưng 228, ngoa tảo. Tiểu nhi điên rồi. chương 228, ngoa tảo. Tiểu nhi điên rồi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt đã đến Anh Hoa Quốc mang em bé Tiết Mục tổ chiến thư bên trong quyết chiến thời gian đồng thần cùng cầu cầu còn có trương kiếm cùng manh manh sớm một ngày trở lại Man đô quyết chiến sân bãi được an bài tại lần trước lễ Tân Anh Hoa quốc ba cái gia đình sân vận động bên trong dung đồng thân lại nói đây gọi tiên lễ hậu bình cũng là đến nơi đến trốn rượu mời không uống vậy liền uống rượu phạt tốt bởi vì hôm nay tình huống đặc thù toàn bộ tình cha như sơn Tiết Mục tổ toàn thể công tác nhân viên đều sớm lên công nhất là kỹ thuật tổ cùng chủ tổ hai cái này tiểu tổ càng là toàn viên tinh thần căng cứng sợ không thể cho mọi người hiện ra một trận đỉnh cấp internet thi đấu sự tình. Cốc Phó Khuê còn có lữ anh tuấn càng là từ tối hôm qua liền không có rời đi đài truyền hình, dứt khoát liền ngủ ở văn phòng bên trong đã trải qua nhiều ngày như vậy lên men. Lần này quyết đấu nhiệt độ đã là đạt đến toàn dân đều biết tình trạng. Hôm nay tiết mục còn không có phát sóng, chờ đợi tại phòng trực tiếp bên trong người xem liền đã đạt đến 1000 vạn. Với lại, đây là Ma Đô đài truyền hình đã sớm ra thông báo. Biểu thị hôm nay đài truyền hình tất cả tiết mục tạm dừng, sẽ ở đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp trận này thi đấu sự tình. Không phải nói tình tra Như Sơn tiết mục tổ hậu trường khẳng định là muốn sụp đổ. Người xem nhiều lắm, nhất định phải phân lưu. Dù vậy, tiết mục còn chưa bắt đầu, liền có 1000 vạn người xem đang online chờ đợi. Số liệu này cũng thực dọa tất cả tiết mục tổ công tác nhân viên nhảy một cái đại trưởng đều không cần cấp phó khuê bi hiếp. mình liền hấp tập triệu tập nhân viên kỹ thuật, nâng toàn Đài chi lực đến giữ gìn tình tra như sơn phòng trực tiếp. Không tính bị điện giật xem tiếp sóng mang đi người lưu lượng, tiết mục còn không có phát sóng liền có 1000 vạn người đang online chờ đợi, đây nhiệt độ, sợ là siêu nhất tuyến minh tinh cũng không đạt được a. Lữ Anh Tuấn nửa vui nửa buồn, trên mặt biểu tình đã hưng phấn lại có chút thấp phẩm lo âu. Cầm điếu thuốc tay, đều tại khẽ run. Nhiệt độ đích xác là dò người, hy vọng một hồi đối chiến thời điểm, chúng ta có thể lấy thằng A. Cốc Phó Khuê cũng tại hút thuốc nuốt mây nhà khói, trên mặt bàn trong cái gạt tàn thuốc đã bị cắm đầy đầu mẫu thuốc lá. Bọn hắn cùng trên mạng những cái kia người một dạng đối với Đồng Thần Lòng Tin có thể nói là không thể phá vỡ. Nhưng đối với Trần Phong, nhất là Trương kiếm, Lòng Tin liền không có như vậy có lực lượng, thậm chí là không nắm chắc chút nào Đồng Thần bày ra không nhiều, kỹ thuật lại để người liễu lưi sợ hãi thán phục. Nhưng Trần Phong luyện nửa tháng bị đánh, chương kiếm càng là trực tiếp biến mất hơn 10 ngày. Cái này lại sao có thể để người có cái gì lòng tin đây? Còn có ba đứa hài tử các nàng khắc khổ nỗ lực không thể nghi ngờ đưa tới tất cả người khích lệ tán dương nhưng thật cùng đối phương so với đến mọi người cũng là không dám vọng có kết luận đừng lo lắng một hồi đối chiến bắt đầu liền biết lữ anh tuấn mặc dù mình cũng là lòng tràn đầy tâm thần bất định nhưng vẫn là nhịn không được khuyên cốc phó khuê một cái được thôi ta đi sân vận động chỗ nào nhìn một chút nơi này liền vất vả ngươi nhìn chằm chằm. nỗ lực lặng lẽ trọn chua xót bí mắt, cốc phó khuê hai tay chống lấy đầu gối gian nan đứng lên đến lại mở ra một bình hồng đồ uống uống một hơi cạn sạch cốc phó khuê chậm rãi rời đi lúc này sân vận động bên kia Đã sớm chờ ở chỗ này, người xem bắt đầu có thứ tự vào sân. Sân vận động rất lớn, có thể dung nạp gần 3 vạn người. Cốc Phó Khuê trực tiếp định giá đắt khách, để tiết mục tổ bắt đầu chính thức lợi nhuận. Như vậy đại hoạt động, những cái kia quảng cáo nhà đầu tư cũng là gấp xoay quanh, nhưng bất đắc dĩ Cốc Phó Khuê thẻ quá chết. Hoạt động lần này, chỉ có không đến 10 cái sản phẩm bị hắn chọn chúng đều không ngoại lệ. Những cái kia được tuyển chọn nhãn hiệu đều là thuần thuần quốc sản điện thoại, y phục, mỹ phẩm dưỡng da, đủ loại xe, đều không ngoại lệ. Cứ việc có chút hồn vốn thậm chí là đầu tư bên ngoài nhãn hiệu từng tại cung cấp Phó Khuê có kẻ mặc cả bên trong chạy đến qua hơn mức tiền quảng cáo. Nhưng cốc phó khuê cũng vẫn không có bất kỳ dao động. Hắn sơ tâm, thủ vững vữngắc đạo. Hắn chính là muốn đứng đem tiền kiếm, không giấu một chút lương tâm. Thời gian đi vào buổi sáng 7 giờ đồng hồ tỉnh tra Như Sơn phòng trực tiếp rốt cục mở ra đầu tiên xuất hiện đang trực tiếp trong tấm hình, đó là người chủ trì tiểu nhi. Hôm nay tiểu nhi người mặc một thân màu đỏ định chế Âu phục, phối hợp bên trên hắn siêu cao nhã trị, cả người đều lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Cùng tiểu nhi cùng một chỗ. Mấy vị nuôi trẻ chuyên gia còn có quan sát đoàn chờ nguyên bản đang diễn truyền bá bộ những cái kia người, hiện tại đều xuất hiện ở sân vận động bên trong. Mỗi người trong mắt đều viết đầy chờ mong liên ngay cả tiểu nhi loại này trải qua gala năm mới người chủ trì đều có chút kích động mọi người tốt hoang nên đi vào mang em bé trực tiếp tiết mục tình cha như sơn ta là người chủ trì tiểu nhi sân vận động người xem đã vào sân hoàn tất tại tiểu nhi nói xong câu nói đầu tiên sau đó hiện trường trực tiếp vang lên nhiệt liệt vỗ tay trên đường phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng lập tức nổ tung long quốc mại ba manh hoa thắng ngay từ trận đầu mã đáo thành công hai to cạo tử phiến bọn hắn đồng thân cầu cầu cố lên a chân tử hàm cố lên manh manh cố lên ta một cái 185 trăm hắn đang tại mặc đại hồng kỳ bảo nhìn trực tiếp các ngươi nhất định phải thắng ngay từ trận đầu khởi đầu tốt đẹp a nói thật nhi tử ta cao khảo thời điểm ta đều không có liều mạng như vậy đồng thân là ổn biến số tại trần phong cùng trương kiếm trên thân, cố lên chơi bọn hắn đại hoàng phong mạnh mẽ lên kim công baby dương ban thưởng lực lượng ngươi trương kiếm xông lên a mặc dù ngươi thắng không được nhưng là chúng ta không thể sợ cho hải tử khi tấm gương thời điểm đến cùng lúc đó ma đô đài truyền hình cũng bắt đầu tiếp sóng trực tiếp hình ảnh vừa mới bắt đầu hậu trường biểu hiện quan sát nhân số lại bắt đầu cấp tốc tăng vọt tư thế kia nhưng so sánh bất kỳ tổng nghệ tiết mục đều muốn được hoan Tỷ lệ người xem đi lên liền phá Ma Đô Đài truyền hình thành lập tới nay bất kỳ tiết mục tiết mục kỷ lục cao nhất. Nhìn hậu trường công tác nhân viên đó là sửng sốt một chút, đều có một loại không chân thực cáo giác. Kịch liệt vỗ tay tại sân vận động, tại phòng trực tiếp bên trong, tại trong TV quanh quần. Tiểu Nhi nhưng là một mực chờ lấy vỗ tay hơi bình tĩnh một chút, mới làm mở miệng lần nữa. Tạ ơn. Cảm ơn mọi người đối với tình tra như sơn ủng hộ, cũng cảm ơn mọi người đối với chúng ta lại ba manh hoa yêu thích. Ta tin tưởng mọi người đều biết hôm nay là ngày gì, bất quá ta vẫn là muốn rông dài một câu, lặp lại một lần." Tiểu Nhi đi lên đó là cao âm điệu Hắn âm thanh thông qua âm hưởng thiết bị truyền đến tất cả người trong hai. Bất quá một giây sau, Tiểu Nhi vẫn là lần nữa gia tăng mấy phần âm lượng. Ngay ở chỗ này, tại nửa tháng trước đó, chúng ta đồng ý một cái đến từ Anh Hoa Quốc mang em bé Tiết Mục Liên kết tình cầu. Chúng ta cử hành hoan lễ hội, có thể đổi lấy lại là đối phương chiến thư. Đây là cái gì? Âm điệu cùng cảm xúc đạt đến một cái cảm xúc nổ tung đỉnh điểm, ngắn ngủi vài câu, cũng đem tất cả người xem cảm xúc mang theo lên. Tiết Mục Đại bản doanh, Phó đạo diễn Lư Anh Tuấn nghe được Tiểu Ni lời dạo đầu sau đó lập tức sắc mặt tái nhợt. Ngoa tào, đây Tiểu Ni điên rồi. Làm sao không dựa theo hôm qua định ra kịch bà nói, đây là muốn làm gì? Hán Vội vàng thông qua truyền tin thiết bị kêu gọi Tiểu Ni, ý đồ ngăn cản Tiểu Ni nói tiếp. Nhưng, sân vận động bên trong chính giữa sân khấu Tiểu Ni lại căn bản không nghe. Tiểu Ni giơ tay lên, đảo mắt một vòng ống kính. Đây là khiêu khích. Đây là trần trụi khiêu khích. Mà đối mặt khiêu khích, chúng ta muốn làm gì? Không sai. Đánh lại. Để bọn hắn biết, chúng ta không phải dễ chê Phía dưới kia. Hôm nay trực tiếp đang thức mở bắt đầu. Chương 229, thiện nhân đó là giả Chương 229 thiện nhân đó là giả mồm, thân là một cái nghề nghiệp tố dưỡng phi thường cao người chủ trì. Tiểu Nhi hôm nay cảm xúc rõ ràng quá phấn khởi lại quá người. Một fan ngôn luận liền trực tiếp để tất cả người xem nhiệt huyết sôi trào lên ẩn ẩn giống như có cái gì huyết mạch muốn thức tỉnh một dạng, không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ phát tiết loại kia phẫn nộ cảm xúc. Mà Anh Hoa Quốc tiết mục đoàn đại biểu bên kia, bọn hắn người phụ trách mặt trực tiếp đến lại. Mẹ, chắc không được trước đó hắn một mực nói phải thêm một cái Anh Hoa Quốc người chủ trì, cái kia gọi cái gì quốc phó khuê lão gia hỏa đó là không đồng ý thì ra như vậy là muốn trực tiếp tức đoạt bọn hắn hôm nay phát ra tiếng về lợi, để bọn hắn khi người câm. Hà Cát, đây là ý gì? Hắn vừa rồi nói là có ý gì? Hắn gấp, dùng Anh Hoa Quốc ngôn ngữ kỳ lý hoa Lạp nói một tràng đối với phụ trách lễ tân an bài đoàn bọn hắn thể công tác nhân viên đoán giận. Chỉ là hắn nói một tràng, cũng tức giận một cái gần chết. Cái kia tình tra như sơn công tác nhân viên lại là cười nhạt một tiếng khoát tay háo, không có ý tứ. Ta nghe không hiểu các ngươi nói, nơi này là Long Quốc, mời nói Long quốc nói. Một câu, kém chút đem vốn là tức không được Anh Hoa quốc người phụ trách tức kém chút tại chỗ cái chết. Nghe không hiểu không nói sớm, nhất định phải chờ ta sau khi nói xong, để ta lại một lần nữa. Hắn tức thẳng mắt trợn trắng, nhưng vẫn là không có cách, chỉ có thể dùng mười phần kém chất lượng long quốc nói lại lặp lại một lần. Sau đó, trông mong nhìn tình tra Như Sơn công tác nhân viên, hy vọng đạt được một hợp lý giải thích. Nhưng thật đáng tiếc, công tác nhân viên chỉ là thản nhiên nhìn hắn lướt nhìn, hỏi lại: "Ban đầu chúng ta chuẩn bị hoan ninh hội, các ngươi người hạ chiến thư, khi đó, ngươi đi làm cái gì? A, hiện tại chúng ta không làm hoan ninh hội, ngươi còn nói chúng ta thái độ không tốt. Ngươi thế nào hèn như vậy đây? Sẽ nói cho các ngươi biết một câu. Liên kết các ngươi sách, chiến thư các ngươi trước bên dưới. Thái độ đó là đây thái độ Tình huống đó là như vậy cái tình huống, không nguyện ý tại nơi này lợi nói, cửa tại phía đông, không ai ngăn ngươi. Thiện nhân đó là giả mổn, cắt. Nói xong lời cuối cùng, tình cha như sơn cái kia lễ tân tiểu ca còn quăng anh Hoa quốc người phụ trách một cái lưỡi mắt, bọn hắn đây là tư nhân chế tạo trực tiếp tiết mục, lại không phải quan vương, còn muốn bận tâm cái gì quốc tế hình tượng, ảnh hưởng loại hình đương nhiên là mình làm sao thoải mái làm sao tới. Ngươi đều để ta khó chịu, ta sẽ quen ngươi kia tật xấu. Ngươi, ngươi, ngươi, anh Hoa quốc mang em bé tiếp mục người phụ trách liên tiếp nói ba cái ngươi, bị tức mặt đều xanh. Long quốc bên này cường ngạnh như vậy thái độ, là hắn vạn lần không ngờ. Bất quá đây quyết chiến đều muốn bắt đầu, bọn hắn lại thế nào thật khả năng thật rời đi, cũng chỉ có thể là dưới cơn nóng giận nổi giận một cái, người phụ trách kia liền lại trở lại mình bên kia. Mà lúc này, sân thể dục treo ở trong sân bốn khối cực lớn trên màn hình. Đột nhiên hiện ra tình tra như sơn tiết mục tổ 8 ít gia đình hiện tại tình huống. Nhìn thấy trực tiếp trong tấm hình buộc lên tạp dề tại phòng bếp nấu cơm chương kiếm. Anh Hoa quốc bên kia tất cả người đều bối rối. Có ý tứ gì? Thì ra như vậy để cho chúng ta sớm tới chờ lấy, bọn hắn người còn tại trong nhà thành thơ làm điểm tâm. Người phụ trách vừa giận nhưng cũng nhìn thoáng qua lễ tân nhân viên kia khư phục, lìa dạ, ánh mắt sau đó cũng chỉ có thể là hùng hổ thở mạnh. Lúc này ngược lại là Tạ Kệ Đạt tới an ủi người phụ trách một câu, trôi chạy, ngươi phải học được bình tĩnh, hoặc là đổi một góc độ suy nghĩ vấn đề, trôi chạy sương sở. nghi hoặc ánh mắt cùng Tạ Kệ Đạt mắt đối mắt, có ý tứ gì? Tạ Kệ Đạt cười một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua sân vận động trung ương đại màn hình trực tiếp hình ảnh, bọn hắn sân nhà, bọn hắn thiết cấu, tất cả đều dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến. người suy nghĩ một chút, chúng ta đều để bước đến nước này, nếu là bọn hắn vẫn thua vậy chúng ta, ân, ta kệ đã lộ ra một cái ngươi hiểu gian trán đủ cười, trôi chạy cũng cười theo lên. lập tức đội một người đều không nói thêm lời, bắt đầu vững chắc tâm thần, chậm đợi một hồi quyết đấu, chuẩn bị dùng thực lực đến đánh mặt tất cả lòng quốc người. giờ này khắc này, tất cả người ánh mắt đều rơi vào trực tiếp trong tấm hình. manh manh rửa mặt xong sao, bữa sáng tốt, mau tới đây ăn. trương kiếm làm bữa sáng vẫn như cũ tính xảo, nhưng là hắn đã lại không không rõ chi tiết yêu cầu manh manh tất cả đều muốn dựa theo hắn yêu cầu tới làm việc. hiện tại manh manh có thể mình mặc quần áo, có thể tự mình rửa đấu ba ba. Ngươi cảm thấy ta mang cái nào kẹp tóc càng đẹp mắt? Còn mặc thỏ con đồ án váy ngủ manh manh từ phòng giữa mặt chạy đến, cầm trong tay hai cái khác biệt màu sắc kẹp tóc. Trương Kiếm nhìn thoáng qua, rất nhanh cấp ra hắn đề nghị: "Ta cảm thấy màu hồng tương đối thích hợp ngươi, bất quá manh manh, người nhãn quang là không giống nhau, kẹp tóc là đeo tại trên đầu ngươi, cho nên ngươi nhất nên chú ý là ngươi ưa thích cái nào, mà không phải người khác thích ngươi mang cái nào, biết không?" Mỉm cười nói một tiếng, Trương Kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ manh manh bả vai. "A, vậy ta muốn mang màu đỏ, màu đỏ đại biểu thắng lợi." Khì hì. Nụ cười tại manh manh trên mặt nở rộ. Nàng đem màu đỏ kẹp tóc đeo tại trên đầu mình, lại chạy tới nắm chặt thời gian rửa mặt. Mà một màn này, nhìn phòng trực tiếp bên trong tất cả lão người xem là tấm tắc. Ai ra, tấm này kiếm biến hóa cũng quá lớn a. Đúng nha, còn nhớ rõ trực tiếp vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hận không thể sự tình gì đều muốn manh manh dựa theo hắn yêu cầu làm. Lúc ấy manh manh đều không có cười qua. Đúng đúng đúng, ta nhớ được rất rõ ràng, manh manh mấy điểm rời giường, mặc quần áo gì, ăn cái gì cơm, có thể làm cái gì không thể làm cái gì, đều bị quản gắt gao. Khi đó ta cảm giác manh manh tựa như là cái để tuyến con rò Ai, manh manh cũng coi là khổ tận cam lai. Trương Kiếm mang em bé phương thức nếu là không trở nên nói, ngươi thật không dám muốn manh manh kết cục. Nhìn một cái manh manh hiện tại nhiều yêu cười à, Trương Kiếm trên mặt nụ cười cũng nhiều, tốt bao nhiêu. Ha ha ha, đúng vậy à, trước đó ta cũng không dám nhìn Trương Kiếm phòng trực tiếp, sợ tuyến sữa nút. Hiện tại tốt, có thể yên tâm lớn mà nhìn. Mưa đạn bên trên, thuần một sắc đều là đối với Trương Kiếm mang em bé thái độ chuyển biến tán dương. Manh manh tại rửa mặt hoàn tất sau đó, cũng ngoan ngoãn ngồi tại trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm đi. Hai cha con ánh mắt thỉnh thoảng va chạm một cái, sau đó hai người trên mặt đều sẽ rào rạt lên hạnh phúc nụ cười. Trang diện kia, ai nhìn đều sẽ lộ ra gì mốt cười bất quá khi hình ảnh hoán đổi đến chín ít gia đình sau tất cả người xem đều sửng sốt chỉ thấy trần phong nằm tại nhà mình phòng khách ghế sofa bên trên tư thế ngủ gọi là một cái tiêu hồn tóc thành ổ gà khoe miệng còn mang theo nước bọt trên mặt xanh một miếng tím một khối vết thương còn như ẩn như hiện không hiểu cho cười nhìn thấy một màn này phong trực tiếp người xem lập tức cười tê ha ha ha chín ít tâm đó là đại nha loại tình huống này đều có thể ngủ nướng người hiểu cái gì để chúng ta ngủ trễ thức đêm có thể nhưng là để chúng ta sáng sớm nói đó là tuyệt đối không được Phúc Trần Phong vì sao phải ngủ phòng khách, lại phạm sai lầm chọc tới Kim Công Baby Dương sao? Lầu bên trên đại ca, ta cần muốn nắn ngươi một cái, ngủ phòng khách ghế sofa kia không gọi trừ phạt, đó là ban thượng. Nhìn xem nhìn, ta tử hàm ca đã tỉnh, đoán xem nàng sẽ gọi thế nào tỉnh nàng kia không đáng tin cậy cha. Ta đoán sẽ Trần Tử Hàm thông ra gặp nhau Trần Phong mặt, dùng nữ nhi đối với ba ba yêu tỉnh lại Trần Phong. Ta đoán Trần Tử Hàm sẽ cho Trần Phong một cái vả mặt, dù sao nhiều ngày như vậy đánh quen thuộc đã, ha ha. Chín ít gia đình càng giống là cái tiết mục này bầu không khí tổ. Vừa ra trận liền để hôm nay Dương cung bạn kiếm bầu không khí hóa giải không? Ít. Tại tất cả người nhìn chăm chú cùng tò mò bên trong. Trần Tử Hàm nhìn trên ghế salon ngủ cùng heo chết một dạng Trần Phong, thật sâu thở dài một cái. Sau đó, nàng lại là đi mình đồ chơi trong phòng, cầm một cái đại hào thét lên gà đi ra đem thét lên gà miệng nhắm ngay Trần Phong mặt. Sau đó, hai cái tay nhỏ dùng sức mạnh bóp. Thét lên gà, a. Trần Phong, 3, chương 230, Sa Hoa Hậu viện đoàn. Chương 230, Sa Hoa Hậu viện đoàn. Trần Phong ngủ chính hương. Trực tiếp liền bị thét lên gà kêu ma tính tiếng thét chói dọa từ trên ghế sa lòn lên. Ngoa Tào, cái gì động tĩnh? Hắn tam hồn thất phách đều bị hủ chạy một nửa, trong thoáng chốc thấy được hắn thái mãi. Ha ha ha ha ha. Một giây sau, Trần Tử Hàm tỉnh dậy đi đồng dạng thanh thúy tiếng cười liền vang lên lên. Tiểu nha đầu một cái tay cơ thét lên gà, một cái tay ôm bụng, cười nước mắt đều muốn rơi ra đến. "Thôi ta, nguyên lai là ngươi, ngươi muốn mưu sát cha rồi sao? Nhìn ta không đánh cái mông ngươi." Nhìn thấy nhà mình khuê nữ vô tình cười nhạo mình, Trần Phong giả bộ tức giận, ra vẻ hung ác. Rất nhanh, hai cha con liền đánh làm một đoàn, phong khách bên trong là gối ôm bay lượn trời. Bất quá, hình ảnh mặc dù nhìn lên có chút gà bay chó chạy, Nhưng hai cha con tiếng cười lại là để người nhịn không được cũng đi theo tâm tình vui vẻ. Nhất là Trần Tử Hàm loại kia vô ưu vô lự không tim không phổi cười to, có thể nói là tương đương chữa trị, để người nhịn không được cũng muốn đi theo cười. Chỉ là, như vậy vui vẻ hình ảnh, người tại sân vận động hiện trường Lý Tĩnh lại là liên tục nhíu mày. Nàng một gương mặt mo hắc không được, trực tiếp mở miệng nổ nước bật lên. Tiết mục tổ là nghĩ như thế nào? Hôm nay loại ngày này, đã đều nói tốt muốn nuối quyết, làm sao còn từ thường ngày bắt đầu? Không biết hiện tại bao nhiêu người đều chú ý tới lần này đối chiến sao? mặc dù là anh Hoa quốc bên kia người đang khiêu khích, nhưng là chúng ta bên ngông Đại quốc nên có khí lượng vẫn là phải có a như bây giờ đem người phơi tại nơi này nhìn như hà giận, nhưng cũng là tương đương ngây thơ hành vi thật sự là hoàn toàn không cần thiết làm nhiều như vậy vô dụng còn công lừa anh hắn nhìn thấy Trương Kiếm cùng manh manh xuất hiện, lại hai cha con còn chậm rãi bắt đầu hưởng dụng đỡ sáng thời điểm liền đã nói ra suy nghĩ của mình hiện tại Trần Phong nơi này càng là mới vừa vặn rời giường chân chính quyết đấu bắt đầu sợ là phải chờ tới hơn 9 giờ Lý tính là cảm thấy đối mặt khiêu khích thái độ có thể có nhưng là phải thật lớn phương phương đáp lại phản kích làm như vậy, thật chỉ sẽ tự hạ thân phận đây đích xác là một vấn đề. Cũng có một bộ phận người là cùng Lý tính có đồng dạng ý nghĩ. bất quá, càng đa số hơn người trẻ tuổi đều cảm thấy làm như vậy không có vấn đề gì. thứ nhất, tình cha như sơn chỉ là một cái dân gian giải trí trực tiếp tiết mục, cùng quan phương không treo cầu, làm thế nào, là đạo diễn tự do. thứ hai, dựa vào cái gì? ngươi có thế để cho ta khó chịu, dựa vào cái gì ta còn muốn ngung chiều ngươi, ngươi để ta khó chịu, ta liền để ngươi khó chịu. nói cái gì đại quốc khí lượng, nói cái gì lấy ơn bà ván, bọn hắn cũng xứng. Lý tính là tức không được nhưng lần này nàng nói tối đa cũng liền bên người mấy người nghe được mà thôi thậm chí cũng không thể thông qua phòng trực tiếp truyền đến khán giả lỗ tai bên trong cho nên Châu lộ cũng liền bình bình đạm đạm liếc nàng một cái mà thôi đều chẳng muốn cùng nàng tranh luận cái gì đại trên màn ảnh trực tiếp hình ảnh lần nữa chuyển đổi đồng thần cùng cầu cầu lại là không ở trong nhà mà là xuất hiện ở đường phố bên trên hai cha con đều mang mũ bảo hiểm cùng kính dâm đang cưỡi nhà bọn hắn xe điện hướng phía sớm thành phố tiến đến cầu cầu ta muốn ăn tiểu hình thánh ngươi ăn cái gì uống cháo trứng muối thịt nạc can bánh bao lớn được không đồng thần một bên xe một bên cùng manh manh thương lượng bữa sáng ăn cái gì nơi nào có nửa phần trước giờ đại chiến nên có khẩn trương vậy liền đều ăn tiểu hành thánh à bất quá lần này ta muốn ăn toàn bộ hoàng thánh ra cùng nhân bánh ta đều muốn ăn ngươi không thể cướp ta hoàng thánh nhân bánh câu cầu ngồi tại xe điện ghế sau đôi tay ôm lấy đồng thần eo non nớt âm thanh bên trong đều là ưu oán nghe vậy đồng thần tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn thoáng qua ống kính sau đó tranh thủ thời gian dò biện. ôi ôi ôi ai cướp ngươi nhân bánh chỉ làm cho ngươi cật hồn đồn ra cùng hoàng thánh canh ngươi cũng đừng vu không ta cùng cầu, cầu lên án so với đến đồng thần cường điệu hư không được hư Liên trước đó lần kia, ngươi nói Tiểu Hải Nhi ăn nhân bánh không tốt, dễ dàng tiêu chảy, liền đem ta nhân bánh đều ăn, chỉ cho ta ăn ra. Về sau ta hỏi Tiểu Độ, ngươi chính là thuần thuần đang hố ta. Thật không thể giả, giả thật không được. Ai nói là lời nói thật, vừa xem hiểu ngay. Lần này, phòng trực tiếp bên trong khán giả trực tiếp nổ. Ha ha ha. Đồng Thần cũng quá hố khuê nữ đi, lại dám gạt cầu cầu hành thánh nhân bánh ăn, chỉ cho Hải Tử cật hồn đồ đây, đây là cha ruột có thể làm được đến chuyện. Đây, thật đúng là hoan hỉ hoàn ra, sợ là em bé vừa ra đời, Đồng Thần liền bắt đầu hô em bé đi nhìn một cái đều cho Hải Tử hố đi ra bóng ma tâm lý đau lòng cầu cầu may mắn có tiểu độ không phải Hải Tử sợ là còn ăn không được hành thánh nhân bánh đồng thần ai Hải Tử lớn càng ngày càng không tốt lừa gà mưa đạn tượng như thủy triều nhấp nô ba cái gia đình theo thứ tự biểu diễn sau đó tất cả người xem chờ mong cũng đạt đến đỉnh phong Internet trực tiếp đài truyền hình tiếp sóng lại vừa vặn đuổi kịp chủ nhật Hải Tử hành lễ bái đại nhân nghỉ ngơi toàn quốc trên dưới có thể nói có một nửa người đều tại thời khắc chú ý hôm nay quyết đấu phải biết liền xem như bây giờ gala năm mới cũng xa xa không có nhiều người như vậy chú ý thời gian là một chút xíu đi qua cuối cùng tại khoảng 8 giờ rưỡi ba cái gia đình đều không chút hoang mang chạy tới sân vận động trước hết nhất đến là mở ra xe cá nhân chạy đến trường kiếm nàng lão bà phương tĩnh hôm nay cũng nghỉ ngơi mặc vào một thân vô cùng nhạt nhã màu đỏ nhạt sơn sám trên mặt mang nhàn nhạt, nhạt mỉm cười mặc dù nàng dung mạo không tính xuất chúng dáng người cũng có chút biến dạng thuộc về loại kia nhét vào trong đám người tìm không cũng không tìm tới người bình thường nhưng trên thân loại kia ôn nhuận như ngọc khí chất trên mặt luôn là thiện thiện treo mỉm cười để cái này phổ thông nữ nhân lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời cứng cỏi nàng tựa như là một bụi cỏ nhỏ, không quản sinh ra ở địa phương nào, không quản gặp phải cái dạng gì mưa gió, cũng hầu như có thể mỉm cười mặt hướng ánh nắng, dũng cảm sinh hoạt. hai vợ chồng một trái một phải, nắm đi ở chính giữa manh manh tay nhỏ, hình ảnh kia, đừng đề cập có bao nhiêu ấm áp. theo sát trương kiếm một nhà ba người sau đó, một cái xa hoa đội xe bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả người trong tầm mắt đầu xe là một cỗ toàn cầu bản số lượng có hạn siêu cấp xe thể thao. mạnh phàm kiệt lái xe, mang theo cực kỳ tính dâm, toàn thân trên dưới đều tản ra thổ hào khí tức. lại sau này mấy chiếc xe, cũng đều là ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng, nhìn đều cảm giác gáp bách mười phần. Chân tử Hàm gia ra gian ra náo ông ngoại bà ngoại, bốn cái cứu cứu, đó là một cái không rơi toàn đều tới cho nàng trợ uy. Mạnh Phạm Dương một đám hảo hữu, Long Quốc vật lộn vòng nửa Giang Sơn cũng đều chạy tới. Lại thêm Mạnh thị tập đoàn bảo tiêu đoàn, chân tử Hàm hậu viện đoàn, hoàn toàn có thể dùng lực thiên để hình dung. Bất quá, giữa lúc mọi người cảm thán chân tử Hàm cái này tại việt tiểu công chúa áo vết giờ, nơi xa trên đường, một cỗ xe điện đồ lại chậm rãi lái tới. Xe điện đủ lại ngồi lấy đồng thần đôi tay cơ xe, ghế sau cầu cầu, nhưng là một tay một chôi đỏ rực dâu tây mất quả. Tháng năm thời tiết không tính quá nóng, nhưng là bán mức quả đã ít đi có thể gặp được, kia nhất định phải cả một chỗ ơi. Trương Kiếm tốt xấu có cái xe cá nhân, chân tử hàm càng là khí thế tràn đầy. Đồng thần cùng cầu cầu đây thường thường không có gì lạ ra sân phương thức, quả thực có chút địa thấp. Bất quá một giây sau, xe điện đủ là phía sau đống nhiên đã tuôn ra mấy cái đội ngũ. Có một thân đỏ thẫm trang phục, ý phục trên người có vũ sư nguyên tố đám người. Có một thân miêu tộc thị trang, ngân sức dưới ánh mặt trời lập loè đội ngũ. Cũng có một thân muột mạc nông dân hán tự trang phục, trên quần áo in phá hoa kim loại đồ án phương trận. Tư thế kia, đồng thần tựa như là cái xuất binh đánh trận tướng quân. Phía sau hắn đều là hung hãn không sợ chết tướng sĩ bốn chữ. Làm liền xong, chương 231, liên thích nhìn hành hung tiểu anh hoa. Chương 231, liên thích nhìn hành hung tiểu anh hoa. Ngoa tạo. Là câu cầu, cầu thị. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm hai cha con cũng nhịn không được phát ra kinh hô. Những người khác cũng đều bị đồng thần đồng thần sau lưng nó người kia cho khiếp sợ đến. Mạnh phàm dương cha và mụ mụ đều là tại giới kinh doanh quát tháo phong vân mấy chục năm nhân vật. Cảnh tượng hành tráng có thể nói là thấy vô số. Nhưng là bây giờ trước mắt một màn vẫn là để bọn hắn rất được rung động. tên tiểu tử này rất là không đơn giản. Mạnh cha chắp tay sau lưng, nhìn về phía đồng thần ánh mắt hơi nheo lại lại nhìn xem nhà mình con rể nhẹ nhàng tiến lên một bước vu vô, vô Trần Phong bả vai Tiểu Phong về sau nhiều cùng cái này hai ca lại ba tiếp xúc một chút có chỗ tốt đồng thần trên thân điểm nhấp nháy muốn che lấp đều che không được bất quá mạnh cha cũng chỉ là thưởng thức đồng thần cũng không có cầm nhà mình con rể cùng đồng thần so sánh ý tứ càng không có đối với mình ra da con rể có nửa điểm chưa đầy hoặc là xem thường nhà hắn sinh ý lớn đến mức nhất định sẽ không cầm nhìn nữ hôn sự làm cái gì thông ra đến cho sinh ý trận trải đường chỉ cần bọn nhỏ thật tâm yêu nhau bọn hắn cũng không ngại thân phận đối phương tôn trọng trực tiếp cho đầy ân biết rồi ba. Trần Phong cũng nghiêm túc gật đầu đối với mình cha vợ một nhà, vẫn là rất cảm kích. Không quản là trước hôn nhân, vẫn là cưới sau, có thể nói mạnh ra đều cho đủ bọn hắn Trần gia tôn trọng. Phải biết, môn bất đương hộ không đúng, Song Phương gia đình thực lực kinh tế cùng địa vị xã hội đều cách xa không hợp tỏi thượng. Nhưng mạnh ra, một mực đều có thể đem Song Phương hai cái gia đình quan hệ xử lý phi thường tốt đã không mang cho ngươi bất kỳ cao cao tại thượng xem thường người cảm giác, cũng sẽ không làm quá mức để ngươi cảm thấy có bố thí hiềm nghi. Nói tóm lại, sẽ không để cho ngươi cảm thấy bất kỳ không thoải mái. Một đám người tựa như là nhìn một cái siêu cấp đại minh tinh một dạng nhìn đồng thần phong trực tiếp bên trong khán giả cũng là bị một màn này khiếp sợ đến. ngoa tao, còn phải là ta thần ca cùng cầu cầu a, đây bài diện trực tiếp kéo căng. trương kiếm cùng manh manh một nhà chân thật nhất, cũng là tiếp cận nhất chúng ta người bình thường một nhà. trần phong là hảo môn quá rẻ, hàng hàm là đoàn sủng tài phiệt tiểu công chúa, đồng thần cùng cầu cầu giống như là cổ tích bên trong nhân vật, chọc cười có yêu, còn không gì làm không được. tiết mục này ta là chân ái nhìn. lâu bên trên tổng kết thật đúng, manh manh một nhà là nhất dán vào người bình thường. bất quá nếu là trương kiếm không yêu cầu cao như vậy nói, nhà hắn cũng miệu sát đại bộ phận người bình thường. đúng nha, bất quá ta không hâm mộ trương kiếm. Bởi vì hắn tất cả đều là hắn cùng lao bà hắn nỗ lực phân đầu đến, ta hâm mộ nhất Trần Phong cùng Trần Tử Hàm, quả thực là bị vây quanh tại ổ vàng ổ. Ha ha ha, hâm mộ có thể, nhưng là ta hỏi ngươi một câu, ngươi có Trần Phong kháng đánh không? Trưng kiếm là nỗ lực, người ta Trần Phong thế nhưng là đang liều mạng. Lại nói, đồng thân đến cùng thân phận gì a, ta đều hiếu kỳ chết. Đúng đúng đúng, còn có cầu cầu mụ mụ, đồng thân là ly dị, cũng không phải góa, làm sao khả năng một điểm tin tức đều đảo không ra? Đúng vậy à, ta đều hỏi qua bút tiên, kết quả bút tiên đều không để ý ta, thật sự là muốn bị hiếu kỳ chết. Ta đi Ngươi cũng dám đến hỏi bọn tiên? Huynh đệ, ta nguyện xương ngươi là dũng sĩ. Đều đừng phân tích, Đồng Thần khẳng định là xuất ngũ tại đô thị toàn năng binh vương, hắn tin tức đều là chịu bảo hộ. Hiểu. Không thể không nói đối với những cái kia trời sinh liền hiếu kỳ tâm nặng người mà nói. Xuất ngũ toàn năng binh vương cái suy đoán này thật đúng là có khả năng nhất. Người đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Sinh hoạt có đôi khi, nhưng so sánh tiểu thuyết đều không hợp thói thường đồng thần thần bí như vậy, thật là có có thể là tin tức bị cái gì tổ chức làm bí mật biện pháp. Cho nên xuất ngũ toàn năng binh vương thuyết pháp, nhưng so sánh cái gì xuyên việt giả, tu tiên giả, có hệ thống học đều dựa vào phổ nhiều đột nhiên một cái lại tới nhiều như vậy người cũng may mắn quốc phó khuê có dự kiến trước sân vận động phía trước nhất một vòng lớn vị trí đều không có bán ra ngoài lưu một chút cho quan phương lãnh đạo quảng cáo nhà đầu tư còn lại lại vừa vặn cho tổ ba gia đình hậu viện và ngồi rất nhanh tổ ba gia đình mọi người ở đây chen chúc bên dưới tiến nhập sân vận động anh hoa quốc đại biểu bên kia đang nghe hiện trường người núi kêu biển gầm reo hò sau đó nhao nhao mở mắt nhìn sang hừ khiến cho long trọng như vậy thần bí như vậy có ích lợi gì cuối cùng kết cục còn không phải bị ta đánh bại tạ kệ đã hừ lạnh liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua trần phòng. Tạ Cụ Mị Phụ Di Hồ Dạ cũng nhìn sang ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào trương kiếm trên thân lướt qua trương kiếm cái kia có chút mập mạp biến hình dáng người cùng tóc có chút thưa thất đỉnh đầu lập tức khỏe miệng không tự chủ nợ nụ cười đúng vậy à nếu như kết cục nhất định là thất bại như vậy bọn hắn hiện tại càng là huy động nhân lực liền càng là mất mặt ha ha đơn giản chính là tự nhung quả đáng mình ăn đi theo Tạ Kẻ đã phát ngôn bừa bãi đồng thời Tạ Cụ Mị Phụ gì Hồ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu bọn hắn hai cái ngược lại là ý chí chiến đấu sụp sôi hoàn toàn không có đem mình đối thủ để vào mắt nhưng họ Tạ liền không đồng dạng trước đó nhìn đồng thần trực tiếp. Hắn lòng tin liền bị đồng thần bóng bàn kỹ thuật hoàn toàn đánh tan. Lại về sau, lại nhìn thấy đồng thần dễ dàng đánh vỡ, đồng thời sáng tạo ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kỷ lục thế giới. Hắn càng là cả người đều tê. Từ khi đó bắt đầu đồng thần liền đã thành do họ không thể chiến thắng tâm ma. Hôm nay, hắn thân bại danh liệt thời gian sắp đến. Sẽ không, sẽ không, không có đơn giản như vậy. Bọn hắn nếu là không có mười phần nắm chắc, làm sao sẽ bố trí long trọng như vậy sân bãi? Còn có phóng viên, bọn hắn nếu là không có thắng nắm chắc, như thế nào lại mời nhiều như vậy phóng viên tới? Chúng ta thất bại, chúng ta đều sẽ thua. Nói xong lời cuối cùng, Già họ Tạ thậm chí có chút thất thố hô lớn lên. Tạ Kệ đã thấy thế, lông mày không khỏi đó là nhíu một cái. Sau đó bất động thanh sắc quay người lườm Già họ Tạ liếc nhìn, nhỏ giọng hung dữ cảnh cáo: Hôn đàn, ngươi câm miệng cho ta." Nói thêm nữa một câu, "Ta để ngươi tuổi già đều tại lang thang bên trong vực qua." Chân chùi uy hiếp cùng hung ác ánh mắt, cuối cùng là để Già họ Tạ yên tĩnh trở lại. Bất quá, hắn một lòng vẫn là hoảng loạn, nhưng ngồi bàn trông, sân vận động người xem trăm phần trăm đều là lòng có người. Tại 80, 90, 003 gia đình sau khi xuất hiện, hiện trường lập tức vang lên núi kêu biển gầm vũ tay. Khí thế bên trên, trực tiếp cho anh Hoa quốc bên kia ép gắt gao. Người chủ trì Tiểu Nhi cũng ở thời điểm này lập tức leo lên sân vận động trung ương dựng lên sân khấu. Mịp dồ phôn đặt ở bên miệng, Tiểu Nhi mở miệng đó là phân chấn nhân tâm hò hét. Tốt. Chúng ta tỉnh tra như sơn tiết mục tổ tổ ba gia đình đã vào chỗ, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nên bọn hắn đến. Nói xong, hiện trường vỗ tay càng thêm nhiệt liệt lên. Cũng chính là sân vận động Trần nhà đầy đủ dán chắc, không phải nói vỗ tay đều có thể cho nóc phòng sốc lên. Cùng lúc đó. Toàn bộ Long Quốc không biết bao nhiêu trong gia đình đang tại quan sát TV lão nhân cùng nhi nữ thế hệ con cháu cũng đều vỗ tay lên. Một cái viện dưỡng lão bên trong, mười mấy cái lão đầu lão thái thái cũng ngồi vây quanh tại một đại cực lớn TV lỡ cờ giờ trước, say sưa ngon lành nhìn trực tiếp hình ảnh. Ha ha, ta liền thích xem Long quốc đánh Anh Hoa quốc trận đấu. Một cái lao đại gia hô lớn một tiếng, âm thanh bên trong đều mang hư vấn. Cái khác lão nhân cũng đều là một mặt kích động, từng cái nắm đấm nắm chặt, thật không thể hiện tại liền vào trong tivi cho những cái này Anh Hoa quốc người một trận đánh tới bời. Thế hệ trước người, đối với một ít chuyện ký ức càng khắc sâu. Loại kia cứu hận, là chết đều muốn mang vào trong con tải. Đi lão vương, chớ quấy giời ở Mỹ. Ngươi huyết áp cao, lại kích động như vậy, một hồi hộ công nên đuổi theo ngươi cho ăn thuốc hạ huyết áp. Đó là chính là, ta nghe ta nhi tử nói, lần này trận đấu, chúng ta chắc thắng. Cái kia gọi đồng thần tiểu tử, đó là chúng ta định hại thần châm. Tới tới tới, ta làm chút rượu cùng đồ nhắm, chúng ta vừa ăn vừa uống vừa nhìn, thoải mái lật. Đám người nhao nhau thuyết phục vương lão đầu không cho hắn quá kích động. Thậm chí còn có một cái lao đại gia làm ảo thuật một dạng móc ra một bình rượu cùng hai cái túi đóng gói rau trộn. Một màn này, trực tiếp kiếp sợ những lao đầu khác lao thái thái. Ngọa Tào, ngươi chỗ nào làm đến, nơi này không phải cấm rượu." Xuyệt. Chớ quấy rầy ồn nào, ta vụng trộm tại điện thoại đã đơn, để chân chạy tiểu ca đưa tới, thừa dịp hiện tại, hộ công cũng đều đang nhìn trực tiếp, chúng ta hảo hảo hưởng thụ một thanh. Đây hành hung tiểu Anh Hoa, sao có thể không uống chút rượu chúc mừng một cái đây? Khiếp sợ sau khi, một đám lao đầu lao thái thái cùng làm tật một dạng, lại nhìn lên trực tiếp. Lúc này, Tiểu nhi đã đem Anh Hoa quốc tổ ba gia đình cũng mời đến trên võ đài. Tổ sáu gia đình, dương cung bạc kiếm. Chương 232, lão công, cho ta kéo nổ hắn. Chương 232, lão công cho ta kéo nổ hắn. Tạ cái đã, Tạ Cú Mĩ Phụ Di Hồ Dạ, gia họ Tạ, đây tổ ba gia đình được mời lên sân khấu sau đó. Tất cả vỗ tay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. kia khác nhau đối đại đơn giản đừng quá mức rõ ràng. Tốt, phía dưới liền từ để ta giới thiệu một chút chúng ta tổ sáu gia đình cùng đối chiến hạng mục. Tiểu Nhi trên mặt nụ cười cũng thu liếm lên, khó được lộ ra nghiêm túc thần sắc tám ít gia đình. Nại ba trường kiếm cùng nữ nhi manh manh, đối chiến là anh Hoa Quốc nại ba Tạ Cú Mĩ Phụ Dạ, nữ nhi khinh vũ. Tạ cụ Mĩ Phụ Di Dạ từng là anh Hoa quốc đội tuyển quốc gia vũ đạo diễn viên, khinh vũ từ 3 tuổi cũng đã bắt đầu tiếp nhận nghiêm ngặt vũ đạo huấn luyện, mà trương kiếm là trong núi lớn đi ra trên núi em bé, hiện tại nghề nghiệp là một tên công ty quảng cáo viên trước. trương kiếm cùng manh manh một dạng, trước đó đều hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua vũ đạo. bọn hắn đem chia nữ nhi đối với nữ nhi, ba ba đối với ba ba quyết đấu hình thức, ở sau đó thời gian bên trong, cái thứ nhất bắt đầu quyết đấu. hoa, trương kiếm cố lên, manh manh cố lên. tiểu nhi giới thiệu vừa rồi nói xong, hiện trường vang lên lần nữa như sấm sét vô tay, bất quá nhiều như vậy tiếng hoan hô bên trong, không có một thanh âm là đưa cho tạ cù mỉ di hổ cùng kinh vũ liền xem như anh Hoa Quốc tiết mục tổ đoàn đại biểu bên trong có người cho Tạ cụ Mỹ phụ di Hồ dạ hai cha con cố lên động viên điểm này âm thanh cũng hoàn toàn bị lòng Quốc người xem tiếng hoan hô đóng gắt dao. bất quá Tạ cụ Mỹ phụ di Hồ dạ đối mặt tình cảnh này lại là bật cười. hắn thấy hôm nay quyết đấu mình là trăm phần trăm có thể lấy thắng. hiện tại trương kiếm thu hoạch được bao nhiêu vô tay đến lúc đó thua quyết đấu thời điểm mặt liền có bao nhiêu hắc. ngược lại là năm tuổi thính vũ tuổi con nhỏ nàng cũng cảm nhận được hiện trường loại kia không hữu hảo bầu không khí. nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình ba ba còn có phương tử cùng thải hạ ba ba nói lên Long Quốc người thời điểm cũng nên như vậy nghiến răng nghiến lợi nàng không muốn cùng cái kia gọi manh manh tiểu nữ hải sò cái gì khiêu vũ nàng cũng không muốn mình khiêu vũ nàng căn bản là một điểm đều không thích khiêu vũ đứng tại Tạ Cú Mì phủ di ổ ra sau lưng Kinh Vũ rụt rẽ lén lén liếc manh manh hai mắt vừa vận manh manh cũng đang nhìn nàng hai cái tiểu cô nương bốn mắt nhìn nhau ở giữa Kinh Vũ ánh mắt trôn tránh manh manh ánh mắt kiên định vỗ tay dần dần bình lặng tiểu nhi lại mời Trần Phong cùng Tạ Đạ hai cái gia đình lên đại chín ít gia đình đại ba Trần Phong, nữ nhi Trần Tử hàm đối chiến anh Hoa quốc đại ba Tạ Đạ nữ nhi phương tử, bọn hắn đối chiến hạng mục là, kiệt buộc cũng là nữ nhi đối với nữ nhi, ba ba đối với ba ba. Tạ kệ đã, anh Hoa quốc võ đạo kỳ tài, tinh thông nhiều loại võ đạo, từng lập nên qua 54 tháng liên tiếp huy hoàng hành động vĩ đại. Hiện tại đảm nhiệm anh Hoa quốc võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Nàng nữ nhi phương tử, cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận nghiêm ngặt võ đạo huấn luyện, càng là đạt được anh Hoa quốc một chút cổ lao võ đạo truyền thừa yêu thích, cũng là tập đều ra chỗ lớn ở một thân. Trần Phong, hiện tại nghề nghiệp là một tên thức ăn ngoài viên, trước kia cho thê tử làm qua buổi luyện. Hắn nữ nhi Trần Tử hàm nhưng là nửa tháng trước mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, Hoa, Đại Hoàng Phong bàn hắn, Phong Ca vô địch, cố lên nào, chân Tử Hàm đại lực xuất kỳ tích, chân Tử Hàm lấy ra cùng người ba đánh nhau khí thế đến, để nàng biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Chín ít đối chiến gia đình cùng đối chiến hạng mục giới thiệu xong xuôi, hiện trường lại là một trận núi kêu biển gầm. Mặc dù mọi người đã sớm biết những tình huống này, nhưng bây giờ quyết đấu gần ngay trước mắt, Tiểu Nhi giới thiệu cũng lại không chút nào để người cảm thấy kéo dài. Chỉ là Tạ phụ di giả mặc dù xem thường trương kiếm, cũng vẹn vẹn ở trong lòng xem thường mà thôi. Trên mặt mang ra một điểm khinh thường cùng xem thường, cũng không có cái gì quá kích hành vi đến tạ kệ đạ nơi này. Gia hỏa này cố này phách lối sức mạnh là một điểm đều không thu lấy. Hắn nghiêng mắt thấy Trần Phong, lại là trực tiếp đi đến Trần Phong trước mặt, dùng kém chất lượng long quốc nói dễ yêu nói. Trần Phong, người nữ nhi rất đáng yêu, nhưng là đáng tiếc, hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi hắn ba ba. Nói xong, khoe miệng lộ ra một cái phách lối cười. Tạ kệ đạ còn đối với Trần Phong làm ra một cái cắt cổ động tác. Tạ Kệ đạ thân cao là so anh Hoa Quốc Nam nhân bình quân thân cao cao hơn không ít đối đầu một M8 Trần Phong mặc dù vẫn là thấp một đoạn, loại kia cực kỳ khiêu khích phách lối hành vi lộ ra liền có như vậy một chút buồn cười. Dù sao, ngửa mặt lên hướng đối thủ làm ra cắt cổ động tác, có chút buồn cười. Mà Trần Phong, đối mặt loại khiêu khích này, hắn cũng chỉ là quăng Tạ Kệ đạ một cái liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt dùng khẩu hình phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn." Mặc dù không có âm thanh, nhưng là hiện trường người xem cùng một chút phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều trước tiên minh bạch Trần Phong nói cái gì. Loại kia thật sâu khinh thường. Trực tiếp để tạ kệ đại khiêu khích không có nửa điểm lực công kích. Ngươi đang nói cái gì? Ta hỏi ngươi đang nói cái gì? Tạ kệ đại chỉ thấy Trần Phong bở môi khẽ động một cái, hiện trường tất cả người xem liền cười lên. Hắn cũng biết Trần Phong không nói lời hữu ích, nhưng Trần Phong liền âm thanh đều không có ra, da, chỉ dựa vào hình miệng, hắn cái này vừa tới Long Quốc không có mấy ngày anh hoa quốc người lại thế nào khả năng nhìn ra đang nghe người xung quanh kia không còn che giấu chế giễu. Cao ngạo tạ kệ đại trực tiếp thẹn quá hóa giận. Chất vấn Trần Phong đồng thời, hắn lại là duỗi ra đôi tay chụp tới Trần Phong cái cổ. Bất quá Trần Phong đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm đứng ở bên cạnh hắn Trần Tử Hàm bỗng nhiên động. Tiểu Nha đầu tiến lên một bước ngăn tại ba ba trước người, nhảy lên đến liền đẩy tạ kệ đạp một cái. "Cô ngay, cách ta ba ba xa một chút." Có chút ngây thơ âm thanh vô cùng thanh thúy. Trần Tử Hàm đây đẩy, nàng dùng toàn lực. Tạ kệ đập bụng, vẫn thật là bị Trần Tử Hàm đẩy cảm nhận được một kia đau đớn. Hắn nhíu mày, liền muốn cho Trần Tử Hàm một bàn tay. Chỉ là hắn tay vừa giơ lên một cái. Dưới võ đài liền truyền đến hét lớn một tiếng. Ngươi dám động ta khuê nữ một cái thử một chút. Mạnh Phạm Dương bỗng nhiên đứng lên, nhanh nhanh dắt về ngoài tăng thêm êm thai lọ li ầm lại phối hợp cường tráng thân ảnh cùng có chút hoa trường cơ bắp trực tiếp đem Tạ Kệ Đa ánh mắt cho nhận đi qua bên này Trần Phong một tay lấy nữ nhi kéo đến mình sau lưng Tạ Kệ Đa cũng quay đầu nhìn về phía mạnh Phạm Dương nữ nhân kia tựa như là tại cái gì phim hoạt hình bên trong đi ra đến nhân vật một dạng không quản là cái nào đặc điểm đều sẽ để người liếc nhìn nhớ kỹ tại nữ nhân kia sau lưng bốn cái âu phục dày ra da anh võ bất phàm nam nhân đứng dạng như vậy cũng đều là trận mắt tròn xoe đẳng sắc khí mà tại kia bốn nam nhân sau lưng thuần một sắc đều là đồ tây đen dâm tinh trắng tử nhìn tư thế kia Nếu là hắn dám động vừa rồi đụng mình cái kia tiểu nhi tử, những này người nhất định sẽ không chút do dự sông lên xé nát mình. A, ha ha ha. Tốt tốt tốt. Tạ Kệ Đạt bỗng nhiên cười lạnh. Hắn là cuồng, nhưng là hắn không độc. Còn biết mình nhiệm vụ là cái gì? Mở ra đôi tay, Tạ Kệ Đạt âm dương quái khí mở miệng. Ngăn được sao? Sớm muộn vẫn là muốn lên đài cùng ta đối kháng chính diện, chuẩn bị, đối mặt ta trọng quyền a. Phế, vật. Phế vật hai chữ, hắn là dùng Long Quốc lời nói được. Trong một chớp mắt, mạnh ra bốn huynh đệ đều muốn mang theo sau lưng bảo tiêu đoàn sông đi lên. Vẫn là mạnh phàm dương đầy đủ bình tĩnh. Thấy tạ kệ dạ chỉ là ngôn ngữ khiêu khích, không dám đối với mình ra khue nữ làm cái gì, cũng liền ngăn cản bốn cái đệ đệ. Quay đầu, Mạnh Phàm Dương mắt sáng như đốc nhìn về phía Trần Phong. "Lão công, cho ta kéo nổ hắn." Chương 233, liền như vậy không rời đầu thắng. Chương 233, liền như vậy không rời đầu thắng. "Chỉ cần ngươi kéo phát nổ hắn, ngươi yêu cầu kia ta đáp ứng ngươi." Mạnh Phàm Dương cũng là trả bất cứ giá nào, đối với Trần Phong lại hô một cuống họng đây, một cuống họng kêu đi ra. Nguyên bản liền ý chí chiến đấu sôi Trần Phong lập tức hóa thân gà tròi, con mắt đều tại phút lửa. Hắn đối với mạnh phàm dương làm một cái ok thủ thế, sau đó liền nhen đón tạ kệ đạ đi tới, thân cao ưu thế để hắn đủ để nhìn xuống tạ kệ đạ. Trần Phong mặt thậm chí đều nhanh dán tại tạ kệ đạ trên mặt, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. Hắn âm thanh luận võ ruộng còn đại, nước bọt đều trực tiếp phun tại tạ kệ đạ trên mặt. Một chiêu này mặc dù ngây thơ, nhưng thoạt nhìn vẫn là phi thường hạ giận. Trần Phong cũng thường xuyên quan sát nhà mình tiểu kiểu thê trận đấu, những cái kia chính quy trận đấu tại trước khi bắt đầu đều sẽ có nói dọa khâu đối với chửi mẹ đều có, hắn làm như thế, căn bản không tính là cái gì. Dương cũng bạt kiếm bầu không khí kem chút liền đốt lên toàn trường người xem. Hiện trường khẩn trương trình độ, sợ là hơi không cẩn thận đều sẽ dẫn phát một trận đại hôn chiến. Anh Hoa Quốc mang em bé tiết mục người phụ trách, trôi chảy. Khi nhìn đến một màn này sau đó nhịn không được âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này Tạ kệ đã chuyện gì xảy ra? Vừa rồi còn khuyên ta bình tĩnh, làm sao đảo mắt liền mình nhảy đi khiêu khích. Cảm thụ được toàn bộ sân vận động mấy vạn người xem căng tới bất thiện ánh mắt, trôi chạy đấy lòng cũng nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu điện thoại máy tính bảng trước máy truyền hình người xem cũng đều bị tức không được. Mẹ hắn đám này tôn tử thật sự là khinh người quá đáng. Ma đô một nhà viện dưỡng lao bên trong mấy cái lao già tử cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên. bọn hắn từng cái lộ cánh tay sắn tay háo, thật không thể tiến vào TV đi cùng tạ kệ đã liều mạng. ai nha được rồi được rồi, phải bình tĩnh, nhưng chớ đem hộ công cho đưa tới, đến lúc đó sát bên vóc lôi kéo các ngươi đi lượng huyết áp. đó là chính là uống một hấp rượu ép một chút hỏa khí, cái kia gọi trần phong tiểu tử, không phải lập tức liền muốn cùng cái kia tạ kệ đã quyết đấu sao? ách, ta không muốn mất hứng, nhưng là cái kia trần phong trước đó là cái đưa thức ăn ngoài, hắn có thể đánh thắng tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Không biết, bất quá trên mạng không phải nói phàm là Long quốc người đối đầu Anh hoa quốc người trận đấu, Long quốc người đều sẽ tỉnh lại huyết mạch sức chiến đấu cuồng phong sao? Xem đi xem đi, ta có dự cảm, đã tỉnh tra Như Sơn Tiết mục tổ đem thanh thế làm như vậy lớn, vậy bọn hắn liền nhất định là có nắm chắc chiến thắng, không phải không phải thuần tìm mất mà sao? Đúng không? Một đám lao đầu lao thái thái thảo luận còn rất kịch liệt. Lao đầu từ một ngụm rượu một ngụm đậu phụng, lao thái thái dù còn may mắn còn sống sót răng ken kết gầm gừ, vô cùng náo nhiệt. Mà trên mạng, Thỉnh tra Như Sơn phòng trực tiếp bên trong, dân mạng mắng liền có nghe trực tiếp cho Tạ Kẻ Đã lao tổ tông đều thăm hỏi không biết bao nhiêu lần, chỗ nào quản ngươi cái gì hình tượng không hình tượng. Bất quá, còn có tương đương một bộ phận người tại Hiếu Kỳ mạnh Phạm Dương vừa rồi nói. Ân, Kim công Baby Dương nói cái gì? Trần Phong nếu là kéo phát nổ Tạ Kẻ Đã, nàng liền đáp ứng Trần Phong trước đó nói mọi yêu cầu. Ha ha, ta đoán Trần Phong làm muốn hai thay, trước đó Kim công Baby Dương không nguyện ý, hiện tại dùng cái này khi điều kiện cho Trần Phong chút động lực. Không đúng, hẳn là Trần Phong cái này hàng đưa ra cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Ví dụ như, ví dụ như cái gì? Lầu bên trên nói nha, ta đều Hiếu Kỳ chết. Đi đi đi, tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh, đại nhân chuyện, tiểu hài nhi đừng lẫn vào. Chân phong thật có thể thắng sao? Ta là thật không có ngọn nguồn à, trước đó ta nhận thức một cái sẽ quyền anh hảo huynh đệ, hắn đánh ta liền cùng đánh hài tử mở dạng, nghề nghiệp cùng nghiệp dư trên lệch quá xa. Không có việc gì, ngươi chẳng lẽ quên đồng thần trước đó nói qua lời nói sao? Có cần phải, hắn sẽ một xuyên ba. Ngoa đảo, ta còn thực sự nhớ kỹ hắn nói qua lời này, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ không quản phát sinh cái gì, đều có đồng thần lẫn tậy. Một xuyên ba, lời này là thật cuồng, cũng là thật là đẹp trai, đồng thần ngữ bước. Mưa đạn bay từ tung Hiện trường người xem cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Tạ Kẻ Đa cuối cùng không dám lại làm ra cái gì quá kích sự tình đến, hung dữ trừng mắt Trần Phong, trở lại chính hắn đội ngũ. Phương Tử cũng đi theo Tạ kệ Đa rời đi. Chỉ là tại trước khi đi thời điểm, Phương Tử con mắt chăm chú chăm chú vào Trần Tử hàm trên thân, nàng ánh mắt tựa như là thợ săn phát hiện con mồi một dạng, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị lao ra, gửi tới con mồi vào chỗ chết. Trần Tử hàm tự nhiên là phát hiện Phương Tử ánh mắt, Tiểu Nha đầu bóp lấy eo cao mày, một đôi cực kỳ trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Cuối cùng, vẫn là Trần Phong xuất thủ, lôi đi nhà mình quê nữ mắt thấy dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi làm dịu một điểm tiểu Nhi con mắt nhìn nhìn đồng thần cầu cầu còn có do họ tạ cùng thải hạ cuối cùng một tổ hai ca gia đình đối chiến song phương ngại ba đồng thần đối chiến mãi ba giải họ tạ cầu cầu đối chiến thải hạ giải họ tạ khi còn bé đó là anh hoa quốc công nhận bóng bàn thiên tài càng là vô số lần từng thu được tiểu Nhi giới thiệu đăng này trước mặt lại là đống nhiên nhiều hơn một cái thân ảnh giải họ tạ lại là trực tiếp cắt ngang tiểu Nhi giới thiệu chờ một chút ta có chuyện muốn nói giải họ tạ long quốc nói luận võ ruộng còn có tạ cử mỉ di hổ dạ đều tốt hơn rất nhiều Hắn đây mới mở miệng, lập tức toàn bộ sân vận động tất cả người xem ánh mắt đều tập trung tại hắn trên thân đồng thần càng là cảnh giác nhìn mình đối thủ. Không biết đối phương đây là lại muốn cả cái gì yêu tiêu thân, không có ý tứ, ta muốn nói là, ta nguyện ý nhận thua, ta nữ nhi cũng nguyện ý nhận thua. Dài họ tạ nâng lên rất lớn dũng khí, cuối cùng là nói ra những ngày này một mực dấu ở hắn tâm lý nói, không có cách nào. Tận mắt thấy đồng thần nhẹ nhõm đem Long quốc những cái kia đỉnh tiêm bóng bàn tay từng cái đánh bại thời điểm, hắn đạo tâm liền đã hoàn toàn sụp đổ đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Mặc dù nhận thua mất mặt. Nhưng dù sao cũng so đến lúc đó bị người khác không phòng, còn nhiều lần đem bóng hô tại mình trên mặt muốn tốt rất nhiều a dù sao thua là chạy không khỏi, không bằng liền trực tiếp nhận thua, tối thiểu nhất dạng này có thể hơi thể diện một chút. Chỉ là hắn một câu nói kia, không quản là hắn địch nhân hay là hắn đồng đội. Toàn bối rối. Nào đây? Làm như vậy đại động tĩnh, nói không thể so với liền không thể so sánh. Anh hoa quốc bên kia người phụ trách trôi chạy hiện tại đều muốn giết người. Hắn chạy sân khấu bên trên giờ tạ liền muốn xuống tới, lại tại vừa đi ra mấy bước lại một cái sững sờ tại chỗ cũ. Sau đó liền này này hai tiếng, cũng liền bỏ mặc giờ tạ mặc kệ phía trên ý tứ. dù sao người đã mất đi, hiện tại ngăn cản cũng căn bản liền không làm nên chuyện gì. tất cả tất cả chỉ cần cam đoan tạ kệ đã có thể thắng liền tốt. muốn, đó là võ đạo nghiền ép long quốc bánh khỏe. câu câu đều sợ ngây người. nàng đều đã vô số lần trong đầu miễn tưởng muốn đem bóng bàn nện ở kia là cái gì thải hạ trên mặt. nay làm sao còn trực tiếp nhận thua, thật sự là lại món ăn lại yêu làm. thế là lúc này mới vừa rồi đến giới thiệu lần này quyết đấu khách quý khâu động thần cùng cầu cầu giống như này không rời đầu thắng. trải qua như vậy náo trò, toàn bộ sân vận động bên trong. Long quốc bên này khí thế đều trực tiếp đạt đến một cái đỉnh phong. Tiểu Nhi đều rất là đồng tình nhìn thoáng qua giải họ tạ, cũng không có nói thêm cái gì. Hai tử này cùng hắn nữ nhi đời này sợ là cùng bóng bàn lại không có gì duyên phận. Bất quá bọn hắn không muốn so sánh với, nhưng cũng có những người không kịp muốn bắt đầu dựng lên. Tiểu Nhi để cho họ tạ cha con cùng đồng thần cha con tuần tự xuống đài, lại đem thịt dồ phồn đặt ở mình bên miệng. Tốt, tổ ba quyết đấu gia đình cùng quyết đấu hạng mục đã giới thiệu xong xuôi. Anh Hoa quốc hai ca gia đình, ngoại ba giờ họ tạ cùng nữ nhi thải hạng, đều tự nguyện nhiệt thua. Vậy kế tiếp Chúng ta trước hết để thưởng thức tám ít gia đình hai cái manh hoa giữa vũ đạo quyết đấu. Phía dưới cho mời, Anh Hoa Quốc manh Hoa, Khinh Vũ. Nàng mang đến vũ đạo danh tự là Anh Hoa Chiến múa. Chương 234, Như Bước Băng Mỏng Kỳ Vũ. Chương 234, Như Bước Băng Mỏng Kỳ Vũ. Anh Hoa Chiến múa. Là Anh Hoa Quốc rất cổ lão một loại vũ đạo. Hán động tác đại khai đại hợp, phi thường chú trọng bên ngoài khí thế. Loại này vũ đạo trước kia là tại chiến tranh bộ phát ra binh lúc tác chiến, dùng để ủng hộ sĩ khí. Bây giờ nhiều năm như vậy diễn biến xuống tới đã chậm rãi xu hướng vô biểu diễn tính chất. Bất quá Tình cảnh này, loại tình huống này, đối phương lựa chọn cái này vũ đạo, khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Mẹ, đến chúng ta địa bàn nhẹ trên múa, đây khiêu khích quý vị đơn giản không nên quá rõ ràng. Đúng nha, đây là thật không sợ chết nha. Ai nha, manh manh trước đó một mực tập luyện vũ đạo tựa như là dân tộc nông cổ nợ đua, là so sánh thoải mái vui sướng loại hình, khí thế bên trên, có thể hay không tiên thiên có yếu nha. Không biết, bất quá ta cũng không lo lắng manh manh, ta lo lắng hơn trường kiếm. Đúng đúng đúng, manh manh tốt xấu còn đường đường chính chính luyện nửa tháng vũ đạo, với lại thiên phú dị bẩm, lão sư thấy cũng khoe tốt, trương kiếm lại không được. Ta liền không có thấy hắn huấn luyện qua cái gì. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Trương Kiếm Vũ Đạo lão sư thế nhưng là cái hai ca, nói không chừng sẽ có kỳ chiêu. Hy vọng đi, đồng thần cùng cầu cầu tay đều không có động liền thắng, nếu là chương Kiếm cùng manh manh vua, kia cuối cùng hy vọng liền rơi vào trần phong cùng trần tự hàm trên thân. Thính phòng có nhân khí giận có người lo lắng. Trước máy truyền hình cùng phòng trực tiếp bên trong người xem cũng giống như vậy. Sân khấu bên trên, Takumi phủ giò ra liếc qua trường kiếm, khóe miệng lộ ra một cái cười lạnh. Manh manh tập luyện vũ đạo hắn đều nhìn. Ngựa đua, Long quốc dân tộc thiểu số vũ đạo. Trình thể tiết tấu 10 phần mũi sướng sẽ cho người một loại thanh xuân rào rà tích cực hướng lên cảm giác, cho nên Tạ Củ Mị phụ di hổ dạ cho mình lữ nhi chuẩn bị vũ đạo là chiến múa. Trên khí thế, tự nhiên liền có ưu thế. Hắn cảm thấy, hai loại vũ đạo vẻn vẹn chỉ cần một cái mở màn, vậy liền sẽ lập tức phân cao thấp, thắng bại đã phân. Một đám người cũng rất nhanh xuống sân khấu. To lớn sân khấu bên trên, chỉ còn lại có khinh vũ tiểu tiểu thân ảnh, nguyên một sắp xếp 10 cái vũ đạo ban giám khảo ngồi nghiêm chỉnh. Những này có thể quyết định thắng bại người là hai cái mang em bé tiết mục tổ cùng một chỗ tuyển ra đến người. Trình độ lớn nhất bảo đảm quyết đấu công bằng công chính công khai. Theo tiểu nhi một tiếng bắt đầu. Toàn bộ sân vận động một cái liền yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, chính là một trận anh hoa quốc đặc thủ nhạc khí âm điệu vang lên lên. Sau đó, khinh vũ động. Nguyên bản nhát gan kẻ thủng, không dám cùng người nhìn thẳng ánh mắt đống nhiên biến hung ác. Có chút gầy yếu tứ chi bắt đầu theo âm nhạc nhảy lên lên. Nàng một thân anh hoa quốc đặc sắc trang phục, tăng thêm chiến múa động tác, tiến lên lui lại giữa có khi còn sẽ khản cả giọng la lên. Bộ dáng kia, hoàn toàn có thể dùng giống như điên để hình dung. Bất quá, đứng tại trương kiếm bên người manh manh, lại là dùng một loại đồng tình thương hại ánh mắt đang nhìn Phi Vũ. Không biết vì cái gì, nàng tại khinh vũ trên thân cảm nhận được từng tia quen thuộc kiềm chế. Manh Manh xác định, Khinh Vũ nhất định là không thích khiêu Vũ. Nàng hoàn toàn là tại dựa theo đại nhân hy vọng đang làm sự tình. Cho dù là hiện tại thân tại sân khấu, nàng còn tại khiêu Vũ, kia khỏe mắt liếc qua cũng hầu như là không tự chủ được rụt dẻ nhìn về phía nàng Ba Ba. Nàng ngại ủng hộ sĩ si khí trên múa, mình lại tại sợ hãi thân mật nhất Ba Ba đương nhiên, Manh Manh đều có thể nhìn ra sự tình. Những cái kia ngồi phía trước sắp xếp Vũ đạo ban giám khảo thì càng nhìn đi ra, không khỏi tất cả người đều nhẹ nhàng như mày. Tiểu nữ hài này chiến khiêu Vũ không tệ, động tác, ánh mắt, thậm chí là gạo thét đều phi thường tiêu chuẩn, nhưng nàng luôn là vụ trộm nhìn ba nàng ba là chuyện gì xảy ra sợ hãi khẩn trương vẫn là nguyên nhân khác không biết a bất quá không quản nguyên nhân gì loại tình huống này đều sẽ ảnh hưởng vũ đạo chỉnh thể thượng tước tính đúng vậy a nàng xem xét ba nàng ba ta liền theo nhìn quá xuất diễn mấy cái vũ đạo ban giám khảo nhỏ giọng trâu đầu ghé hai nghị luận tạ cụm mỹ phụ diệu dạ cũng ở thời điểm này phát hiện vấn đề tại kinh vũ lần tiếp theo lại hướng phía hắn nhìn qua thời điểm tạ cụm mỹ phụ diệu dạ trực tiếp dùng khẩu hình mắng chửi người hơn nữa còn khoa tay ra đánh người động tác hắn một cái khoa tay này. Vốn là khẩn trương khinh vũ trực tiếp hoàng hồn đại nao thậm chí ngắn ngủi thất thần một giây, dưới chân nhịp bước cùng trên tay động tác đều xuất hiện một kia rõ ràng sai lầm. Xách ai? Nhìn thấy khinh vũ cái này sai lầm sau đó, những cái kia vũ đạo ban giám khảo toàn cũng nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Hai tử này thân thể tính cân đối cùng tính dẻo dai, thậm chí là ánh mắt rung mạo, tại vũ đạo phương diện đều phi thường có ưu thế. Có thể tại tâm lý trình năng lực chịu đựng phương diện, cũng quá yếu đuối. Một cái hài tử, bị cha mình xa xa một ánh mắt cùng động tác đều có thể sợ đến như vậy. Có thể thấy được cái hài tử này vào ngày thường bên trong liền an toàn gì cảm giác. Chỉ là như vậy một cái đơn giản tình hình, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra Khinh Vũ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đối mặt mình phụ thân giờ cần bao nhiêu cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi kia một cái chớp mắt sai lầm, cũng làm cho Khinh Vũ tiết tấu triệt để loạn. Sai lầm liền mang ý nghĩa muốn đối mặt trừng phạt, càng sợ hai đối mặt trừng phạt, liền càng là dễ dàng sai lầm. Cho nên mở đầu khí thế rất đủ chiến múa, đến cuối cùng lại là tại Khinh Vũ đối rối hoàn sợ lại tâm thần bất định bất an đang lúc mở mịn vội vàng kết thúc. ba canh giữ ở dưới võ đài mặt tạ dạ tại chỗ liền gấp. Hắn vỗ sân khấu mặt đất, tiếp lấy cũng nhanh bước chạy lên sân khấu không nói hai lời, đi lên liền cho khinh vũ một bàn tay, một cái tát kia đánh vào khinh vũ phía sau lưng, trực tiếp đem khinh vũ đánh hướng phía trước lảo đảo mấy bước, lập tức quăng tại sân khấu bên trên. phế vật, trước đó tập luyện thời điểm mỗi một lần đều là nhảy hảo hảo, làm sao hiện tại nhảy thành cái này quỷ bộ dáng? ngươi có phải hay không cố ý buồn nôn ta, cố ý không muốn thắng? nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi cái thối ni tử, tạ cụ mỉ phụ gì hồ dạ dùng đến anh hoa quốc nôn ngữ mắng to lấy kinh vũ. không chút nào quản khinh vũ quăng xuống đất sau đó có bị thương hay không, hắn lên chân liền lại hướng phía khinh vũ đặt tới. một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, trước mắt bao người, Tạ Cụ Mị phủ gì hồ dạ đối với mình nữ nhi ra da tay đã vậy còn quá hung ác. Quang xuống đất khinh vũ thậm chí đều không có khóc. Nàng chỉ là có do thân thể, vô ý tức giơ tay muốn ngăn trở Tạ Cụ Mị phủ gì hồ dạ đạp xuống dưới chân. Dừng tay, mắt thấy Tạ Cụ Mị phủ gì hồ dạ liền muốn đá vào khinh vũ trên thân thời điểm, hét lớn một tiếng đông nhiên truyền đến. Tiếp theo, Tạ Kệ đã trực tiếp từ đài bên dưới nhảy lên sân khấu, còn dùng sét đánh không kịp che thay tốc độ cho Tạ Cụ Mị phụ gì hổ dạ một cái và mặt cái kia một bàn tay trực tiếp đánh Tạ Củ Mị Phủ Di Hồ Dạ chuyển một vòng tròn một đầu mới ngã xuống sân khấu bên trên Khinh Vũ ngươi không sao chứ Tạ Kệ đã không để ý đến Tạ Củ Mị Phủ Di Hồ Dạ quay người đem Khinh Vũ đỡ lên đến quay người xuống sân khấu nếu không phải trước công chúng Tạ Kệ đã thậm chí đều muốn giết Tạ Củ Mị Phủ Di Hồ Dạ hắn thật sự là không nghĩ ra tại sao có thể có người đối với mình hại tử như thế vô tình không phân trường hợp không phân không phải là muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi nhất là hôm nay loại trường hợp này đây không phải để đám Tiên Long Quốc người chế dêu sao Tạ Cụ Mỹ phụ gì đồ dạ tròn vẹn chậm không đến một phút đồng hồ mới từ bên trên bò lên lên. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua Tạ Cái Đạt, không nói gì, xám xịt liền hạ xuống sân khấu. Tiểu Nhi lập tức đăng tràng. Mặc dù đồng tình cái kia gọi Khinh Vũ tiểu nữ Hải Nhi, nhưng cũng không có ở thời điểm này nói thêm cái gì đi lên sân khấu, Tiểu Nhi liền nhìn về phía những cái kia vũ đạo ban giám khảo. Anh hoa quốc 8 ít gia đình, manh hoa Khinh Vũ biểu diễn vũ đạo đã kết thúc, mời chư vị ban giám khảo chấm điểm. Chương 235, chiều sáng anh ca múa, tiểu tiểu mụ quế anh. Chương 235, chiều sáng anh ca múa, tiểu tiểu mụ quế anh. Tiểu Ni vừa mới nói xong, tất cả người đối với tạ củ mỹ phụ dị độ dạ đánh khinh vũ lực chú ý liền chuyển rời đến 10 vị vũ đạo ban giám khảo trên thân. Chỉ thấy kia 10 vị ban giám khảo khoảng lẫn nhau giữa châu đầu gẻ thay, lẫn nhau giao lưu lên đối với kia một khúc anh hoa chiến múa cái nhìn. Sau một lát, 10 cái ban giám khảo lần lượt cấp ra mình chấm điểm. Bọn hắn mỗi người đều có một cái thẻ bài, còn có mát điểm 10 phần chấm điểm. Căn cứ đối với người biểu diễn biểu hiện, bình xét cấp bậc chấm điểm. 10 cái bảng hiệu bị dựng thẳng lên, công tác nhân viên rất nhanh liền thống kê tổng điểm đếm, giao cho Tiểu Nhi trong tay. Mở miệng lần nữa, Tiểu Nhi tuyên bố khinh vũ đạt được tình huống Tốt, trải qua 10 vị ban giám khảo chấm điểm, ta tuyên bố, khinh vũ sở biểu diễn anh Hoa chiến múa, dù sao cũng phải chia làm, 76 phân. Hoa. Tiểu Nhi âm thanh vừa rước, hiện trường người xem liền rối loạn lên. Tình huống như thế nào? Đứa bé kia tại vũ đạo phần sau trình có bao nhiêu sai lầm, 50 phân đều ngại nhiều, sao có thể cho đến 76 phân? Chính là, ta một cái không hiểu vũ đạo người đều nhìn ra, nàng đích xác là có rất nhiều sai lầm địa phương, ban giám khảo bị thu mua đi. Một lần nữa chấm điểm. Hoặc là thay đổi ban giám khảo. Mẹ. Nhiều như vậy sai lầm đều có thể cầm 76 phần, thật coi chúng ta đều là mù loà sao? Dối loạn một khi bạo phát, liền có không thể không chế chế đi hướng. Doa đến kia 10 cái ban giám khảo cũng nhịn không được sợ hãi lên. Sợ những cái kia phẫn nộ người xem xung lên, cho mình trực tiếp đưa đi Tây Thiên. Mà những cái kia anh hoa quốc mang em bé tiết mục tổ công tác nhân viên, nhưng là từng cái âm thầm cởi trộm. Tựa hồ là cũng không có nghĩ đến khinh vũ cái này có thể xương thất bại điện hình vũ đạo cũng có thể thu hoạch được cái này điểm số. Cơ hồ là cùng một thời gian Những cái kia người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía một cái ngồi tại tạ kệ đạ sau lưng, ôm lấy Phương Tử cao lớn nam nhân. Hẳn là Cựu Đỏ Tiên Sinh phía sau người dùng tiền đập thông những cái kia ban giám khảo a. Đây là giờ phút này, ở đây tất cả anh hoa quốc nhân viên tương quan nội tâm ý nghĩ, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tiểu Đỏ Tiên Sinh phía sau người làm như vậy đại động tĩnh đi ra, khẳng định là sẽ tận hết sức lực muốn cầm tới thắng lợi. Không phải nói, cũng sẽ không tại tạ kệ đạ tiên sinh có thể hoàn toàn nghiền ép cái kia Trần Phong tình hồ dưới. Còn phái phái Cựu Đỏ Tiên Sinh tới toa chấn. Những cái kia người đều nhìn về Cựu Đỏ thời điểm, Ngồi tại cách đó không xa đồng thần cũng nhìn về phía tiểu đỏ. Từ tô mục cung cấp tình báo bên trong, đồng thần nhìn thấy qua tiểu đỏ tấm ảnh. Hiện tại cách xa nhau không đến 100 mét khoảng cách, đồng thần đã sớm chú ý tới cái nam nhân này. Cung tạ kệ đã cản rỡ không giống nhau. Tiểu đỏ nhìn lên mười phần nội liễm. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, cũng chỉ là thẳng tóc ngồi tại mình trên chỗ ngồi, ôm lấy chính hắn chất nữ phương tử. Khí trang loại vật này là thật tồn tại đồng thần mơ hồ có thể cảm nhận được. Tiểu đỏ người này luận võ ruộng phải hung ác cay quá nhiều. Không cần lo lắng, bọn hắn có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Ta có thể sử dụng cái khác phương thức giải quyết đồng thân bên hai bỗng nhiên truyền đến tô mục âm thanh, tô mục ôm lấy cầu cầu ngồi tại hắn trên đùi, giờ phút này trên mặt tràn đầy cương triều nụ cười. ân, đồng thần hơi nghi hoặc, không xem qua ánh sáng cùng tô mục mắt đối mắt một lúc sau, hai nam nhân đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. mà lúc này tiểu nhi đã tuyên bố tiếp tục tranh tài, tiếp đó cho mời chúng ta long quốc bên này tám ít gia đình minh hoa, manh manh, cho chúng ta mang đến chiều sán anh ca múa. tiểu nhi liền giới thiệu chương trình ngữ khí đều biến kích động lên, chiều sán anh ca múa mấy chữ vừa nói ra, hiện trường kia ồn bầu không khí đều yên lặng xuống tới anh hoa quốc bên kia. Vừa rồi trở về bản đội Tạ Cụ Mị phụ gì Hồ già nghe được tiểu nhi giới thiệu chương trình, càng là cả người đều một cái cứng ở tại chỗ. Không phải, cái kia gọi manh manh tại phòng trực tiếp bên trong không phải một mực đều nhảy ngựa đua cái này đều nhảy dân tộc sao? Làm sao? Làm sao lại hiện tại thành cái gì chiều sán anh ca múa? Nàng mỗi ngày đều tại phòng trực tiếp luyện ngựa đua, lúc nào học được một cái khác vũ đạo? Tạ Cụ Mị phụ gì Hồ già người đều tê 15 ngày, đây chính là chỉ có 15 ngày thời gian a một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua vũ đạo tiểu Hải Nhi. Làm sao khả năng tại ngắn như vậy thời gian biết luyện hai chi vũ đạo? Tạ Cú Mị Phụ gì Hổ Ra một mực đều tại thông qua phòng trực tiếp quan sát Manh Manh luyện múa tiến trình. Cái cái gì ngựa đua, Manh Manh đích xác là nhảy không tệ. Tạ Cú Mị Phụ Dị Ra cũng thừa nhận. Ngắn như vậy thời gian, một cái vũ đạo không cơ sở tiểu bạch, có thể đem ngựa đua nhảy thành dạng như vậy đích xác là rất lợi hại. Nhưng bây giờ đối phương Lâm Thời sửa lại một cái khác vũ đạo dự thi đây cũng là mang ý nghĩa. Manh Manh còn nắm giữ lấy một cái trận đấu ngựa nhảy càng tốt hơn vũ đạo, mà cái kia dùng để trận đấu vũ đạo, nhất định là nàng trước mắt có thể lấy ra tốt nhất. Không có khả năng. Nàng căn bản là không có thời gian lại đi luyện tập cái khác vũ điệu chứ phi nàng không ngủ được. Tạ cụ tỷ phụ diệu dạ đấy lòng gọi thẳng không có khả năng. Nhưng không thể nghi ngờ là hắn đã bắt đầu hoàng đúng vào lúc này. Đống nhiên một trận tiết tấu hoan tiếng chiêng trống vang lên. Không biết từ nơi nào đống nhiên đã tuôn ra hai dải đám người xông về chính giữa sân khấu. Những cái kia người trang phục khác nhau, đại bộ phận người đều vẽ lấy vẻ mặt, trên thân trang phục có thể nói là đều có đặc sắc. Một đám người cao thấp mập ốm không giống nhau. Nhất chí là bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm lấy một đối một xích bao dài anh ca truy. Tất cả anh ca truy đều là trắng đen xen kẽ đường vân vẹn ngoài. Theo vũ công huy động vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh linh động lại tốt nhìn hai đội người rất nhanh hội tụ trung gian một người treo râu tóc bạc trắng hoa trang trong tay vác lên một cây tam giác cờ lớn theo trong tay hắn cờ lớn huy động tiếng chiến trống, mọi người huy động trong tay anh ca truy đánh tiếng va chạm đều trở nên càng thêm chỉnh tề lên hắc hắc hắc hắc anh ca truy tại đánh chiến chống tại va chạm những cái kia người một bên chăn trở xê dịch miệng bên trong còn phát ra trận trận hô quát vẹn vẹn một cái ra trận không quản là hiện trường người xem vẫn là trước máy truyền hình người xem một cái liền bị anh ca múa thật sâu hấp dẫn ha ha ha ha Tốt, tốt tốt, đây không thể so với kia là cái gì anh hoa chiến múa đẹp mắt nhiều. Chết rồi, đây thế nào còn tổ đội khi dễ người ta anh hoa quốc bên kia, tình tra như sơn đạo diễn thật là hư, ta rất thích. Đây là cái gì múa, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn, tốt có khí thế a. Ha ha, đây gọi chiều sán anh ca múa, đã có hơn mấy trăm năm lịch sử, có truyền thuyết, đây là chúng ta cổ lão chiến múa một trong. Ô oh, ô, oh, oh, ta thật khóc chết, manh manh trước đó tại phòng trực tiếp bên trong vẫn luôn là đang học ngựa đua, nàng một ngày luyện múa đều muốn mười mấy tiếng, cái này chiều sánh anh ca múa nàng là thời gian nào học nha. Manh Manh vì không cho Long Quốc mất mặt, thật là trả bất cứ giá nào nha, 15 ngày, nàng lại muốn học hai chi múa. Manh Manh đây. Trong những người kia không có tiểu hải tự A, Manh Manh ở nơi nào? Tất cả người xem kinh ngạc cảm thán đồng thời, cũng đều tại hiếu kỳ tìm kiếm lấy Manh Manh thân ảnh. Cũng ngay lúc này, đồng nhiên một trận liệu lượng sục sôi thổi kèn tiếng vang lên. Một cái đầu mang xoáy nón trụ, người mặc cứng rắn rửa vào chiến bảo, bối bối lay bốn cây hộ lưng cờ, trong tay đồng dạng cờ hai cái anh ca truy tiểu mục quế anh xuất hiện nhanh manh nhảy một cái cao bao nhiêu, mặc dù thân hình tiểu tiểu, nhưng này khổng vũ hữu lực động tác cùng một thân trói sáng hóa trang lại là trực tiếp để nàng trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Chiến. Anh ca, chương 236, chiều sán anh ca múa mị lực đó là không thể chê. Chương 236, chiều sán anh ca múa mị lực đó là không thể chê. Gian Lận. Đây là gian Lận. Chúng ta chỉ có một người, bọn hắn làm sao có thể lên nhiều người như vậy? Tạ Cụ Mị phụ gì đồ dạ vọt tới 10 cái vũ đạo ban giám khảo trước mặt, lớn tiếng lên ăn lấy. 5 người thành băng, 10 người thành đàn. Loại này vũ đạo đám người một khi đạt đến nhất định quy mô khí thế kia cùng thượng thức tính liền hoàn toàn không phải cùng múa đơn một cái cấp bậc, càng hỗn hổ, bọn hắn vậy mà còn có chiêm chống tay, loại này nhạc khí sinh ra đó là ủng hộ nhân tâm, cho chiến mua đánh đệm nhạc không hai lựa chọn, còn có kia thổi kèn đó là cái gì quỷ nha, thuần thuần lưu manh nhạc khí, nó vừa văng lên, phía trước biểu diễn tinh thải đi nữa cũng sẽ bị một cái quên mất hơn phân nửa, nhanh, ngăn cản bọn hắn, hủy bỏ cái kia manh manh tư cách tranh tải. tạ cưu mỹ phụ gì hồ giả quang quát quang quát đều, lần lượt từng cái đi túm những cái kia ban giám khảo y phục nhưng kia 10 cái ban giám khảo tựa như là bị câu đi hồn nhi một dạng, toàn đều chừng chừng nhìn chằm chằm trên đài anh ca muốn nhìn, căn bản là không ai phản ứng hắn một cái. một cái bảo an nhân viên lập tức lao đến, không nói hai lời kéo lại tạ cụ mỹ phụ di Hồ dạ liền đem hắn kéo tới một bên, ngươi quan quát cái gì đây? cho ta thành thật một chút, không phải nói ta để ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy? bảo an kia là cái trẻ tuổi to con, chỉ là đứng ở nơi đó đều để người có loại sợ hãi cảm giác. tạ cụ mỹ phụ di ổ dạ hồng hổ thở hổn hển mấy lần khí thô, cuối cùng cũng vẫn là không dám nói thêm cái gì, quay trở về mình đội ngũ. Hắn đã triệt để hoảng, hoàn toàn không có trước đó loại kia tất thắng tín niệm. Tùy theo sổ đổ, còn có hắn nhất chiến thành danh, về nước phất nhanh ngọc đẹp. Như trước đó hắn vẫn luôn là loại kia vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hắn còn trời xui đất khiến nhận định mình tất thắng sự thật, còn làm lên thành danh phất nhanh ngọc đẹp. Từ chỗ cao rơi xuống thung lũng chiến lệnh, trực tiếp đem hắn lý trí đều đánh vỡ nát. Dài họ tạ tâm tính đều sụp đổ thành cái dạng kia. Còn biết trực tiếp nhặt thua, cho mình giữ lại cuối cùng từng tia thể diện. Mà hắn, giờ phút này hành vi đã là đơn thuần mất mặt mất hứng. Ngày bình thường loại kia tiểu quỷ vô lại tất phong, lại hiện ra đi ra chơi chạy, chơi chạy tiên sinh, ngươi tại sao không đi ngăn cản bọn hắn, bọn hắn đây là gian lận nhà, thành tích không thể chắc chắn. tiểu đỏ tiên sinh, ngươi cần phải vì ta làm chủ nhà, bọn hắn. ba lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạc thai vang lên. tạ cụ mỹ phụ hồ dạ lại bị tạ kệ đà một bàn tay đổ nhào trên mặt đất. xéo đi, ngươi tên gì, thật sự là ném chúng ta anh hoa quốc mặt. ngồi xuống cho ta. cảm thụ được xung quanh loại kia long quốc người xem thường chế dơ ánh mắt, còn có ám đâm đâm nhắm ngay phía bên mình đóng tính. tạ kệ đại thật là bị tạ cụ mỹ phụ dạ tròn ngu xuẩn khóc. thằng ngu này đều không suy nghĩ. Vừa rồi Khinh Vũ Vũ đạo sai lầm nhiều như vậy, vì cái gì có thể cầm tới 76 điểm cao? Những cái kia long quốc người đều tức chửi mẹ, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? còn bọn hắn nhảy cái gì múa, cuối cùng kết cục đều đã bị dự định. Bất quá cũng tốt, có thằng ngu này như vậy nháo trò, ra vẻ mình bên này không có tất thắng nắm chắc, sau đó lại đạt được thắng lợi, cũng liền không có như vậy khả nghi. Anh ca mua vẫn còn tiếp tục. Manh manh kia một thân tiểu tiểu mục quế anh trang phục đơn giản không nên quá xoáe. Anh ca truy gọn gàng gõ va chạm, mọi người reo hò cùng tiếng chiên trống cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa đúng. Tốt, tốt lắm. Ha ha ha! Sân vận động thính phòng bên trong, một ít lao nhân đã là kích động lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn nhìn thấy không phải một đám đại nhân tại vây quanh một cái hải tử nhảy anh ca múa. Hắn nhìn thấy, là kéo dài, là truyền thừa, là vĩnh viễn không bao giờ phai mở tình tình chi hỏa. Phương Tĩnh cùng Trương Kiếm song song ngồi. Tại khuê nữ của mình một thân tiểu tiểu mục quế anh trang phục nhảy ra sau. Bọn hắn hai cái tay liền nắm thật chặt ở cùng nhau. Phương Tĩnh con mắt trong nháy mắt chua xót, hai hàng kích động nước mắt theo gương mặt trở xuống. Manh man đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy xuất phát từ nội tâm cười. Nàng nhạy tốt hữu lực, tốt có tiết tấu. Nàng và những cái kia vẽ lấy vẻ mặt anh ca múa diễn viên tương tác thời điểm, trong mắt nào có trước kia nhát gan ngượng ngùng. Cái kia tự tin, ánh nắng, hoặc bát tiểu nữ hài Nhi, lại là mình nữ nhi. Phương tính Khóc, vui đến phát khóc. Nàng quay người, chăm chú ôm lấy Trương kiếm. "Lão công, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi nguyện ý cải biến mình, cảm ơn ngươi để manh manh làm chính nàng, tạ ơn." Nước mắt một khi mở cống rơi xuống, sâu trong đáy lòng cảm xúc liền cũng đi theo không thể vãn hồi. Trương kiếm vô nhẹ nhẹ lấy vợ mình phía sau lưng đối mặt người xung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, cũng không có chút nào đẩy ra lão bà ý tứ tốt tốt, đều đi qua, ta cam đoan với ngươi, manh manh nhất định sẽ vui vẻ vui vẻ lớn lên. Ta bung ra xưởng xích, nàng ngược lại sẽ dựa theo chính nàng ý nghĩ bay cao hơn. nàng là cái hiểu chuyện hài tử, đây là chúng ta lớn nhất vũ khí. trương kiếm tâm lý lại làm sao không tại cảm khái. người trong cuộc, hắn nhất biết mình biến hóa đối với manh manh cùng mình gia đình sinh ra bao lớn ảnh hưởng. mà hết thề này tất cả đồng nguồn, hắn nội tâm phát sinh chuyển biến thời cơ, chính là đồng thần. hai vợ chồng ôm nhau cảm khái đồng thời, cũng đều tại tận lực bình phục mình tâm tình. nữ nhi đặc sắc như vậy biểu diễn, bọn hắn có thể đều không muốn bỏ qua quá nhiều. Phương Tĩnh bình phục tâm tình sau đó chuyện thứ nhất, đó là lấy ra mình điện thoại đối với manh manh lập lên. Khi mụ mụ luôn là ưa thích dùng ống kính ghi chép lại hài tử đặc sắc trong mấy mắt, sau đó tại khi nhàn hạ hầu lấy ra thưởng thức hoài niệm một phen. Phương Tĩnh đang quay, hiện trường cũng có không ít người đang quay. Còn có không ít cầm lấy điện thoại mở trực tiếp, khẩn cấp muốn đem mình nhìn thấy đồ vật chia sẻ ra ngoài. Khoảng cách trương kiếm cặp vợ chồng cách đó không xa. Liền có như vậy một đôi người nước ngoài tình lữ, đang tại đối với mình điện thoại kích động giới thiệu. Hiển nhiên, bọn hắn đang tại mở trực tiếp, với lại dùng tài khoản vẫn là bọn hắn nước ngoài xã giao phần mềm tài khoản các minh đệ tỉ mỗ, các ngươi nhìn thấy không? đây chính là ta lần trước nói với các ngươi chiều sán anh ca múa. các ngươi nhìn thấy bọn hắn nhịp bước cùng động tác không? ta cảm giác bọn hắn là đem võ thuật cùng vũ đạo dung hợp ở cùng nhau, đây thật là quá khóc rồi. một bên giới thiệu, bọn hắn còn thỉnh thoảng nhìn một chút phòng trực tiếp mưa đạn. trên lệch nguyên nhân, bọn hắn quốc gia hiện tại đã là 8 giờ tối. mọi người đã sớm kết thúc một ngày công tác, sống về đêm cũng mới vừa mới bắt đầu. không ít người chơi điện thoại xoát đến cái này lò giờ phòng trực tiếp, lập tức liền bị hấp dẫn tiến đến. đây là Long quốc kinh kịch vẻ mà sao? bọn hắn là đang hát trò vui sao? nhìn lên tốt có khí thế. Chơi ạ, đây tuyệt đối là ta thấy qua nhất khúc vũ đạo, bọn hắn thật tốt có sức sống à, nhìn ta đều muốn gia nhập trong đó. Ha ha ha, các ngươi phát hiện trong đám người cái tiểu nha đầu kia sao? Nàng ngại tốt nghiêm túc, tốt có cảm giác, tựa như là một cái nữ tướng quân một dạng. Mặt mũi này phổ, đây trang phục, đây cổ áo vũ đạo, Long Quốc thật không hổ là hiện nay duy nhất duy nhất văn minh của quốc. Ta đã từng may mắn tại Long quốc du học 3 năm thời gian, cái này vũ đạo để ta nhớ tới một cái Long quốc thành ngữ, quốc thái dân an. Phong trực tiếp đã bị ta chia sẻ đi ra, đẹp mắt như vậy có đặc sắc vũ đạo, nhất định phải để càng nhiều người xem đến. Ta tại ghi màn hình, ta muốn đem đoạn này vũ đạo tuyên bố đến ta xã giao tài khoản đi lên. Chiều sáng anh ca múa mị lực đó là không thể chê, không quản là lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là trước đó liền từng có hiểu một chút, đều sẽ được loại kia tràn đầy sức sống khí khái hào hùng lây. Mà giờ khắc này, tựa như bị sao quanh trăng sáng manh manh, lại là trực tiếp dẫn đội vọt tới anh Hoa quốc đoàn đại biểu phía trước đất trống. Thổi kèn chiên chống âm thanh cũng bỗng nhiên càng thêm to rõ, một đám vẽ lấy vẻ mặt, tạo hình khác nhau người đều trợn mắt tròn xoay nhìn về phía anh Hoa quốc những cái tiêu người. Manh manh một ngựa đi đầu, dưới chân nhịp bước biến hóa, thân ảnh lắc lư giữa trong tay anh ca truy phát ra thanh thủy tiếng va chạm không chỉ như thế tất cả diễn viên miệng bên trong còn phát ra khí thế hùng hậu tiếng gào thét tương gương mặt một phổ hoặc là huy nghiêm hoặc là tử bi hoặc là cương nghị hoặc là hung mãnh bọn hắn như muốn xuất trình chương 237 nàng thắng khi đó nàng nên đến thắng lợi chương 237 nàng thắng khi đó nàng nên đến thắng lợi đặt đến anh hoa quốc đám người kia trước mặt sau đó anh ca muốn đặt đến bộ phận cao trào mười mấy cái diễn viên tăng thêm tiểu tiểu manh manh trình tệ như một làm lấy đủ loại độ khó cao cực kỳ thưởng thức tính động tác con hắn động tác chỉnh tề như một nước chảy mây trôi mười mấy người sừng sốt giống sao chép dán như vậy chỉnh tề nhất trí vài phút biểu diễn đủ để cho mỗi cái nhìn thấy đoạn này vũ đạo người nội tâm lật lên kinh đảo hài lãng thật lâu cũng không thể bình tĩnh thính tra như sơn phòng trực tiếp bên trong khán giả đã điên mất rồi a a năm nay gala năm mới có thể hay không an bài chiều sáng anh ca múa ra sân à đẹp mắt thích xem xem xét một cái không lên tiếng thần tán thành đề nghị làm một cái không phải gì gala năm mới chuyên trường lại tiếp địa khí lại tốt nhìn manh man quá đồng Cái kia ngựa đua liền đã nhảy rất tốt, vậy mà còn trong âm thầm tập trung thời gian đem anh ca múa cũng luyện tốt như vậy. Ách, gần đây chuyên gia một mực đang khích lệ sinh dục, cha ta mẹ cũng một mực đang thúc dục ta muốn cái hài tử, ta muốn hỏi một cái, Trương Kiếm, ngươi có thể đem manh manh cho ta không? Ha ha ha, ngươi là hầu tử phái tới đùa bước sao? Hải tử là cái này muốn phát sao? Manh manh trang phục tiểu tiểu nục quế anh thật sự là quá đẹp rồi, đây cũng là ấn xoáy nên kích ngoại địch, thật giỏi. Cùng Long Quốc người xem hưng phấn khác biệt. Anh Hoa Quốc bên kia người, mặt đều đen. Nếu không phải cựu Đào áp trận, sợ là hiện tại đã đánh nhau. Cũng may tiêu cái gì chiều sán anh ca múa tại một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động bên trong kết thúc. tiểu đỏ tư thế ngồi vẫn như cũ đại lão khí chất mười phần, khỏe mắt đuôi lông mày trung gian cũng mang theo sự sự không sợ hãi thần sắc. trên lệnh quá rõ ràng, liền xem như sớm hoa tiền mua được những cái kia ban giám khảo, sợ là cũng vô lực xoay chuyển trời đất. tiểu đỏ tâm lý âm thầm thở dài, cũng không cho rằng mình hoa những số tiền kia đầy đủ để kêu mười cái ban giám khảo đổi trắng thay đen. nếu là trinh lệnh không quá lớn nói, ngược lại là có thể tiểu tiểu thao tác một cái. nhưng bây giờ liền hắn cái này ngoài nghề đều nhìn ra trinh lệnh. Liền xem như những cái kia ban giám khảo hữu tâm đổi trắng thay đen, long quốc người xem cũng sẽ không đáp ứng. cục này thua. tiểu đỏ tâm ly đã tiếp nhận kết cục này. một bên khác manh manh cùng cái khác anh ca múa diễn viên cũng đã trở lại chính giữa sân khấu vị trí. tiểu nhi cười hiểu rõ là mặt mày hấn hở, lúc này liền đi lên đài nhìn về phía kia mười cái ban giám khảo. long quốc tám ít gia đình, manh hoa trương manh manh vũ đạo biểu diễn hoàn tất, mời chư vị ban giám khảo chấm điểm. tiểu nhi một câu, toàn bộ sân vận động mấy vạn người xem, còn có mấy cái ống kính đều một cái nhắm ngay những cái kia ban giám khảo. trong chốc lát. Một cỗ vô hình áp lực trực tiếp đem 10 người kia bạo phủ lên. Bọn hắn theo thường lệ cùng người bên cạnh thương lượng nghị luận một phen. Sau đó đồng loạt giơ tay lên bên trong chấm điểm bảng hiệu. Trong máy mắt, Nguyên một sắp xếp dòng dã 10 cái 10 phần xuất hiện ở tất cả người trước mặt. Manh manh đạt được là mắt điểm 100 phân. Tiểu nhi không có bất kỳ cái gì muốn thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp liền đọc lên manh manh đạt được. Lần này, toàn trường trực tiếp sôi trào. "A a a, mắt điểm, chúng ta manh manh là mắt điểm." Nàng thắng. Phương Tính kích động bắt lấy trương kiếm tay đó là một trận lay động, kích động nước mắt lại rơi xuống. Trương Kiếm cũng là mắt mang theo đủ cười, trong mắt rưng rưng, nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt muốn bao nhiêu mềm mại liền có bao nhiêu mềm mại. Đúng vậy a, nàng làm được, nàng thắng. Nhẹ giọng nỉ non, Trương Kiếm không khỏi lại liếc mắt nhìn đồng thần, tâm lý đều là cảm kích. Manh manh vũ đạo Lão sư cũng kích động khóc. Nàng là thật thay manh manh cao hứng, cũng là thật đau lòng cái nha đầu này. Hơn 10 ngày ở chung xuống tới, nàng đã triệt để bị cái tiểu nha đầu này ấm hóa. Thậm chí có đôi khi, nàng đều cảm giác cái tiểu nha đầu này hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Như vậy một cái năm tuổi hải tử nàng cũng không biết là cái gì chống đỡ lấy cái tiểu nha đầu này kiên trì nổi đây 15 ngày. ban ngày cường độ cao huấn luyện, nàng luyện vô cùng nghiêm túc. buổi tối vụn trộm thêm luyện, nàng luyện so ban ngày còn nghiêm túc. thật nhiều thời điểm, cái tiểu nha đầu này đều là một bên rơi lệ một bên tại hoàn thành vũ đạo động tác. loại kia nghị lực đã siêu việt đơn giản tự kỷ luật. nên đến đây đều là nàng nên đến. khóc cho manh manh vô tay, vũ đạo lao sư so với chính mình cầm quốc gia nào cấp thi đấu sự tình tưởng lớn đều vui vẻ. manh manh thật tuyệt, chân tử hàm đã sớm đứng lên đến lí đối với nhìn lên nhu nhu nhược nhược manh manh cũng nhiều một phần thưởng thức và ưa thích. Câu cầu cũng không ngoại lệ. Cách không đối với manh manh dùng sức cho manh manh vỗ tay chúc mừng. Chỉ là đáng tiếc, cái kia gọi thải hạ ba ba vậy mà nhận vua, làm hại nàng đem bóng bản hô tại thải hạ trên mặt kế hoạch thất bại. Vỗ tay, một mực kéo dài rất lâu mới dần dần bình lặng. Manh manh trở lại mình ba ba mụ mũ bên người, đi ngang qua mình Vũ đạo lao sư thời điểm, tiểu nha đầu trả lại cho sư phụ của mình một cái to lớn ôm đến lúc này, hai cái tiết mục tổ giữa ván đầu tiên chân chính trên ý nghĩa giao phong chính thức kết thúc. Long quốc toàn thắng. Tiểu Nhi chờ hiện trường vỗ tay bình tĩnh, lần nữa cầm ống nói lên cao giọng mở miệng. "Tất cả 8 gia đình manh hoa giữa quyết đấu đã phân ra được thắng bại. Như vậy tiếp đó, đó là lần ba giữa quyết đấu. Phía dưới cho mời, Anh Hoa quốc 8 ít gia đình mãi 3, Tạ Cụ Mị phụ dị thổ dạ, cho chúng ta mang đến rung động ánh mắt, thanh xuân rào rạt phố mưa xuyên đốt. Không có quá nhiều giới thiệu, Tiểu Nhi tại giới thiệu chương trình kết thúc về sau liền xoay người đem sân khấu giao cho Tạ Cụ Mị phụ dị thổ dạ. Tạ Cụ Mị phụ dị thổ dạ lúc này đã đổi một thân phi thường trào lưu rộng rãi trang phục. Hắn mặc dù bởi vì người đã trung niên cùng say rượu đưa tới dáng người phát tướng, mà dù sao trước đó vũ đạo nội tình tại tăng thêm vừa rồi sự tình lại để cho hắn nhẫn nhịn một bộ khí hắn để cứu đỏ cùng tạ kệ đại hai huynh đệ đi tìm những cái kia ban giám khảo thương lượng thương lượng long quốc tiểu hải nhi cầu viện binh gian lận sự tình lại bị kia hai huynh đệ cho trực tiếp cử tuyệt. liền ngay cả hắn muốn mình đi thương lượng cũng bị kia hai huynh đệ cả lại hiện tại khinh vũ thất bại đã thành kết cục đã định chỉ có thể là dựa vào hắn đến chiến thắng trường kiếm lật về một ván sân khấu bên trên nhẹ nhõm vui sướng âm nhạc vang lên tạ cụ mỹ phụ di hổ dạ cũng bước đến nhẹ nhõm thông dong nhịp bước đi tới chính giữa sân khấu sau đó. Hán Tinh chuẩn thẻ điểm, đi lên liền làm một cái có chút khó khăn phố khiêu vũ làm. Mở màn không tính nổ tung, nhưng cũng rất là hút con người. Có chút đồ vật. Dưới võ đại phương thính phòng, không ít người tâm lý đều toát ra ý nghĩ này đồng thời, cũng đều vì Trường Kiếm lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi Tiểu Nhi giới thiệu thế nhưng là nói rõ ràng. Trường Kiếm cùng Manh Manh một dạng, trước đó đều không có tiếp xúc qua vũ đạo. Manh Manh vừa rồi biểu hiện không thể nghi ngờ nói rõ nàng tại vũ đạo phương diện là có thiên phú. Nhưng người đã trung niên Trường Kiếm muốn giữa đường xuất gia luyện tập vũ đạo, vậy coi như không dễ dàng. Chuyên nghiệp như vậy tại củ mì phủ di dạ. Trương Kiếm làm sao khả năng thắng được cuộc tỷ thí này? Xem ra, Manh Manh vừa rồi thu hoạch được thắng cục, cũng bị người ra lật về đi. Sân khấu bên trên Tạ Củ Mỉ Phụ Dị Hữu Dạ là càng nhạy càng hưng phấn, càng nhạy trạng thái càng tốt đài bên dưới người xem, phòng trực tiếp người xem, trước máy truyền hình khán giả đối với Trương Kiếm lo lắng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Liên ngay cả Đồng Thần cùng Trần Phong cũng giống như vậy đều đối với Trương Kiếm không ôm cái gì hy vọng, chỉ mong lấy Trương Kiếm một hồi lên này. Nhảy ra Vũ Đạo không nên quá cay con mắt liền tốt Đồng Thần suy tư, ánh mắt tại Tạ Củ Mỉ Phụ Dị Dạ trên thân rời đi, nhìn về phía Trương Kiếm. Chỉ là. Khi nhìn đến Trương Kiếm trong ngay mắt, đồng thần ánh mắt luân tụ. Chỉ thấy Trương Kiếm đang một mặt nhẹ nhõm nhìn sân khấu bên trên tạ cụ mỹ phụ dị hồ dạ. Kia bình đạm biểu tình, tựa hồ là hoàn toàn không có đem tạ cụ mỹ phụ dị hồ dạ để ở trong lòng. Mà Trương Kiếm sau lưng còn đứng lấy một cái ghim hai cái biếm tóc mặc sơ mi cả rổ quần gìn tiểu cô nương. Giờ phút này đang tại cho Trương Kiếm đánh bả bay, vung lòng hắn cơ bắp đồng thần nhận ra. Cô bé kia, tựa như là Trương Kiếm vũ đạo lão sư, cùng mình mở dạng, cũng là một cái hai ca bỗng nhiên đồng thần đấy lòng lại là sinh ra một vị vô danh lực lượng. Chẳng lẽ có chiến thắng kỳ chiêu, chương 238 Vì sao ta cảm giác Trương Kiếm nhẫn nhịn một cái đại chiêu? Chương 238, vì sao ta cảm giác Trương Kiếm nhẫn nhịn một cái đại chiêu. Nhớ kỹ, một hồi ngươi liền thả lỏng, rút kiếm tư thế phải nhanh, đẹp trai hơn, cuối cùng chấn kiếm động tác cùng thu kiếm vào vỏ động tác nhất định phải ăn khớp. Thu kiếm vào vỏ có thể chậm, nhưng là nhất định phải ổn. Người con mắt mù quan trọng xem phía trước, muốn đem đế vương khí thế tận lực bày ra, biết không? Một bên cho Trương Kiếm đánh bả vai bông lòng cơ bắp 2 ca vũ đạo lao sư tiểu lưu còn một bên căn dặn đợi lát nữa Trương Kiếm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ân, tốt, ta nhớ kỹ mặc dù tiểu lưu lão sư nói trước trước sau sau đã nói qua không dưới mất trăm lần nhưng trương kiếm vẫn là hết sức chăm chú gật đầu tốt vậy chúng ta xuống dưới chuẩn bị đổi trang phục hóa trang tiểu lưu lão sư cười một tiếng vỗ một cái trương kiếm bả vai mang theo trương kiếm đi hướng hậu trường mụ mụ ba ba có thể thắng sao vừa rồi gỡ xong trang trở lại phương tĩnh bên người manh manh cũng không kịp cùng ba ba nói mấy câu giờ phút này nàng xem thấy trương kiếm đi hướng hậu trường bóng lưng có chút lo lắng hỏi hai người tại một cái sân huấn luyện huấn luyện chung lâu như vậy manh manh thật đúng là một lần đều không có nhìn thấy qua ba ba sân huấn luyện cảnh đây bây giờ thấy cái kia tạ cụ mỹ phủ di hổ dạ nhảy phố múa loại kia loẹt loẹt động tác cùng nhanh tiết tấu âm nhạc thế nhưng là phi thường dễ dàng điều động mọi người cảm xúc ba ba hắn có thể chứ manh manh là thật thay ba ba lo lắng nếu là cho phép nói nàng đều muốn mình lại đến trận một lần dùng mình tiêm một khúc ngựa đua cùng cái này tạ cụ mỹ phủ di hổ dạ phố múa đối chiến Yên tâm ngươi ba ba nói đợi lát nữa để ta chuẩn bị kỹ càng điện thoại cho hắn ghi hình còn nói để ngươi nhất định không muốn trước mắt hắn nói hắn sẽ rất sói phương tĩnh ôn nhu đem manh manh ôm vào trong ngực cầm bình nước đưa cho manh manh đến uống miếng nước Vừa rồi Khiêu Vũ nhất định rất mệt mỏi a, ngươi thật sự là mụ mụ kiêu ngạo, không đúng, ngươi là chúng ta cả nhà kiêu ngạo. Manh manh uống nước thời điểm, sắp thực sự nhịn không được, tại manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Manh manh đạt được khích lệ, một lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Anh hoa quốc đoàn đội bên kia, khi nhìn đến tạ cụ mỹ phụ dị hồ dạ biểu hiện sau đó, không ít người con mắt đều là sáng lên. Liền ngay cả vẫn luôn là tâm cao khí ngạo tạ cái đạ, cũng không nhịn được lộ ra thưởng thức ánh mắt. Trôi chạy càng là lộ ra kinh hỉ thân sắc, không chút nào keo kiệt khích lệ. Cái này tạ cụ mỹ phụ dị thật là có hai lần nhà, tổn lần này ổn, nhất định có thể lận về một ván. cái kia manh manh có thể là thiên tài, nhưng là cái kia chưa kiếm, liền xem như thiên tài, đều đã người đã trung niên, thiên tài cũng đã sớm phế đi. ổn ổn, ha ha. hắn thậm chí kích động nắm chặt người bên cạnh tay, đều muốn tại chối nhảy nhót mấy lần. những người khác cũng đều giống như hắn, con mắt kinh diễm cùng hoan hỷ là không thể giấu. chỉ có cựu đỏ, hắn thần sắc đã bình tĩnh ánh mắt tại tình cha như núi tiết mục tổ bên kia tìm kiếm lấy, từ tiến vào cái này sân vận động lên, hắn vẫn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn nhìn. cái loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu có loại người khác làm đau hắn là thịt cá cảm giác nhưng là mỗi lần hắn ghé mắt nhìn lại giờ cái kia đạo ánh mắt lại thần kỳ biến mất không thấy liền rất phiền phiền hắn liền tạ cù mỉ phụ gì hồ dạ thắng thua đều không để ý dù sao trước đó trong kế hoạch bọn hắn thắng thua đó là không liên quan nặng nhẹ chỉ cần bảo hộ võ đạo một đường có thể chiến thắng là được giờ phút này sân khấu bên trên tạ cù mỉ phụ gì hồ dạ thật là đánh bạc mệnh đi cái gì tối say gió cái gì một tay say đạp độ khó cao động tác là một cái tiếp theo một cái kia bụng lớn tựa hồ hoàn toàn đối hắn động tác sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn động tác hữu lực, tiết tấu tinh chuẩn, có thể nói thưởng thức tính mười phần, lại là một trận luyện khắc âm nhạc tuần hoàn. Tạ Cụ Mĩ phụ Diệu dạ biểu diễn cũng sắp đến hồi kết thúc, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên hiện lên dựng ngược tư thế xoay tròn, đôi tay trao đổi trèo trống, hai chân trên không trung lắc lư lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tay này đại hồi vòng vừa ra, dù cho là hắn thân phận không lấy vui, hiện trường cũng vẫn là có người cho hắn đưa lên vô tay. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này khiêu vũ đích sắc là rất lợi hại, nhất là lấy loại này hình thể, loại đến tuổi này, nhảy loại này càng thích hợp người trẻ tuổi vũ đạo. Hắn đều có thể nhẹ nhõm bắt, có thể thấy được hắn Vũ đạo bản lĩnh hùng hậu. Ai nha ma ơi, Trương Kiếm có thể làm sao? Cũng không phải ta trưởng người khác trí khí diện chính chúng ta người vi phòng, cái này tạ cụ mỹ phụ gì hộ dạ thật rất lợi hại. Đừng nói nữa, ta đã quỷ gối đạo quán bên trong cầu thần, chỉ cần để Trương Kiếm thắng, ta nguyện ý dùng ta một tháng tiền lương khi tiền hương hỏa đến trả nguyện. Ta nhìn mơ hồ, người đã trung niên, đừng nói khiêu vũ, đó là ngồi xuống làm chút việc đều có thể nghẹn đỏ mặt tiến hay, thân thể cấp nối đã dị xét. Nói thật, ta cụ mỹ phụ gì hộ dạ vừa rồi Vũ đạo, đó là tại chính quy phố múa quốc tế thi đấu sự tình bên trên cũng có sức đánh một trận, trừ Phi Trương kiếm cũng có thể kiếm tàu thiên phong, không phải không có cơ hội. Trương kiếm cố lên. Người lão bà cùng nữ nhi có thể đều nhìn ngươi đây. Hướng. Phòng trực tiếp bên trong, trước máy truyền hình, có người biểu thị lấy mình lo lắng, có người dùng mình phương thức cho Trương kiếm cố lên động viên. Mà hiện trường, Tạ Cụ Mỹ phụ gì ổ ra 7 một cái sói khí động tác về sau, hắn biểu diễn chính thức kết thúc. Tiểu Nhi lên này, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Anh Hoa Quốc mang em bé tiết mục, tám ít gia đình, ngoại ba Tạ Cụ mỹ phụ gì ổ dạ phố múa đã biểu diễn hoàn tất, mời quý vị ban giám khảo chấm điểm. Quên thuộc khẩu quen thuộc phối phương, mười cái ban giám khảo lại là một trận trâu đầu ghẽ thai thương lượng về sau, nhao nhao dơ lên chấm điểm bảng hiệu. Hoa, kia điểm số vừa mới hiện ra, hiện trường trực tiếp xôn xao chín phút. Ngoa Tạo, đây điểm số thật cao a, xong rồi xong, Trương Kiếm không đùa. Ta tức giận a, nhưng là lại tìm không ra Tạ Cung Mị phụ di ổ ra ma bệnh, hắn đích xác ngày tốt. Vội cái gì, có chơi có chịu, vốn chính là bằng thực lực nói chuyện, thua chúng ta cũng nhận, thoải mái liền tốt. Chủ yếu là Trương Kiếm huấn luyện video một điểm đều không có lộ ra qua, chúng ta là một điểm cũng không biết hắn những ngày này đang làm cái gì. Xin nhờ ai Trương Kiếm, van cầu ngươi, nhất định phải cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Ân. Sân vận động màn chơi trần nhà làm sao bắt đầu khép kín? Tối quá a. Ngoa tào, vì sao ta cảm giác Trương Kiếm nhẫn nhịn một cái đại chiêu? Đừng nói nữa, chờ mong cảm giác đã tới, ta đã bắt đầu hưng phấn. Mọi người khiếp sợ tại tạ cũ mỹ phụ di hộ dạ thu mạch được 94 phút điểm cao đồng thời. Sân vận động màn chơi trần nhà chậm rãi bắt đầu đóng lại. Sáng tỏ tia sáng bị một chút xíu ngăn cách, toàn bộ sân vận động dần dần bị hắc ám thôn đây cực lớn trình độ khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ, đều chờ mong lên Trương Kiếm biểu diễn. Tạ Cụ mỉ phụ Di Đỗ dạ còn không có xuống đài. Giờ phút này hắn tâm tình là kích động dị thường. Mắt điểm 100, ta cầm 94, trương kiếm, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tại Tạ Cụ mỉ phụ Di Đỗ dạ tâm lý, trận đấu này đã có thể tuyên bố kết quả. Cái kia chương kiếm căn bản là không có ra da sân tất yếu, dù sao đi lên sau đó cũng là thất bại. Chỉ là, màn trời Trần Nhà bắt đầu đóng lại một khắc này. Tạ Cụ mỉ phụ Di Đỗ dạ bỗng nhiên không hiểu bắt đầu hoảng hốt. Lúc này, hắn bên thai vang lên người chủ trì âm thanh. Tốt, Anh Hoa Quốc mang em bé tiết mục, tám ít gia đình mãi ba tạ cụ mị phụ gi hồ dạ cuối cùng đạt được là 94 phút. Cái này điểm số rất cao, không biết chúng ta Long Cốc 8 ít mãi ba trừ kiếm có thể hay không xuyên cải tạo kỳ tích. Phía dưới chúng ta vui vẻ đưa Tiễn Tạ Cụ Mị Phụ Gi Hồ Dạ xuống đài nghỉ ngơi. Cho mời, chúng ta tỉnh tra như núi tiết mục tổ 8 ít mại 3 trừ kiếm. Hắn cho chúng ta mang đến Vũ đạo là Huy kiếm chiến thiên hạ. Lại cảnh. Tiểu nhi tiếng nói vừa ra đồng thời, sân vận động màn trời trần nhà cũng hoàn toàn tắt kiến. Toàn bộ sân vận động bên trong chỉ có yếu ớt ánh đèn, cùng một chút quay chụp thiết bị phát ra ánh sáng. Mờ tối, lộ ra một cô thân bí, chương 239, dạng này quá mẹ nó xoái. Chương 239, dạng này quá mẹ nó xoái. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên trời tối, không phải biểu diễn kiếm vũ sao? Múa kiếm cần hắc thiên sao? Xuyệt, Thành Thành thật thật nhìn là được rồi, đừng trước mắt ta cảm giác sẽ có đại chiêu. Ngắn ngủi tiếng nghị luận phút chốc cô nào sau đó, toàn bộ sân vận động chợt im lặng xuống tới. Mà giờ khắc này, chương kiếm đã thông qua đặc thủ thông đạo đi tới mình vị trí ký định. Hắn muốn hiện ra hiệu quả là đột nhiên một người xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà không phải từng bước một đi lên. Dung Điểu lưu lão sư lại nói, cái kia chính là đem soái chữ quán triệt đến cùng. 3. Sân vận động sân khấu trên không ánh đèn bỗng nhiên biến đổi, một cái như ẩn như hiện bóng lưng lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người cùng trần nhà phía trên bốn khối màn ảnh khổng lồ bên trong. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy thân ảnh kia mặc một thân trường bào màu đen, trên đầu còn mang theo một cái đế vương trôi ngọc trên mũ miệng, bên hông treo lấy một thanh tam xích ba cấp trường kiếm đồng dao. Thân ảnh kia đứng chắp tay, cài eo thẳng tắp, hắn đưa lưng về phía tất cả người xem, ánh mắt hy vọng chỗ, rõ ràng là một bức bản đồ. Hắn tại nhìn ra xa, lại duỗi ra một tay muốn đi đụng vào kia bản đồ nhưng mà một giây sau, trận một tiếng kèn lệnh vang vọng toàn trường, lập tức đó là có chút kinh hoàng bẩm báo lời kịch, báo, hiện có ngoại địch xâm phạm, đại quân đã tới thành bên dưới, ẩn ẩn chém giết thanh âm thông qua âm hưởng thiết bị truyền đến sân vận động mỗi một góc, tất cả người đều bị trước mắt một màn thật sâu hấp dẫn, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. người kia là trương kiếm sao, hắn đóng vai là thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng sao, cái này cũng thấy không rõ a, tại sao phải khống chế tia sáng, hắn muốn làm gì? đây nhìn lên cũng không tệ lắm, liền đây một cái bóng lưng, ta đã bị xoáy đến. Tốt có cảm giác các bác, ta muốn cho hắn giật đầu. Mọi người trong lòng nghi vẫn không giống nhau, đều đang lặng lặng chú ý trên đài cái bóng lưng kia. Mà giờ khắc này, tiểu Lưu lão sư đã là đôi tay bỏ túi tựa ở hậu trường cung cửa, trên mặt nụ cười. Thắng thua tính là gì, soái thế nhưng là cả một đời sự tình. Nàng mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng đối với soái vẫn là phi thường si mê. Chế tạo tiên trang diện, là nàng một mực đều đang làm sự tình. Chư kiếm, cho ta rút kiếm. Giết địch. Nàng dưới đáy lòng hò hét một tiếng, sân khấu bên trên trường kiếm cũng động. Nguyên bản chuẩn bị chạm đến bản đồ tay bỗng nhiên rũ xuống, một thanh nắm chặt bên hông thanh đồng kiếm, nín thở, ngưng thần, rút kiếm, quay người. Mấy cái động tác một mạch mà thành, bá khí mười phần, thanh đồng kiếm bị rút ra trong ngay mắt, chỗ chuôi kiếm cơ quan bị phát động, một đốm lửa toát hiện, sau đó cả thanh trường kiếm đều bị liệt diễm bao trùm. Trường kiếm huy kiếm biên độ đủ lớn, một đầu hỏa diễm trường long cứ như vậy bị hắn từ trong vỏ kiếm rút ra, trên không trung lưu lại một đạo hoàn mỹ bạo liệt đường vòng cung. Mở tối hoàn cảnh bên trong, ngọn lửa kia càng rung động, trực tiếp điểm đốt tất cả người xem với dịch. Giết, hỏa diễm trường kiếm bị rút ra. Chương kiếm bay người trong ngáy mắt. Thiên quân Vạn mã tiếng la giết cũng tại âm hưởng thiết bị bên trong chuyển đến. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường đều đốt lên. Ngoa tạo. Đây cũng quá mẹ nó xoái. Mẹ, đây tiếng la giết để ta toàn thân đều nổi ra gà, nhịp tim tăng gọn. Ô ô ô, con mắt đi tiểu, quá đẹp rồi quá cảm động. A a a, ta thật đáng chết ta, vậy mà không tác dụng điện thoại quay xuống vừa rồi hình ảnh. Giết nha. Hướng nha. Chỉ là một cái mở màn. Toàn bộ sân vận động bầu không khí liền đã sôi trào mọi người reo hò tiếng thán phục thậm chí phụ lên âm hưởng thiết bị bên trong tiếng la giết một chút người trẻ tuổi càng là kích động đều nhảy lên cực kỳ hưng phấn ba ba rất đẹp mụ mụ mau nhìn. đó là ba ba hắn rất đẹp nha manh manh càng là kích động chỉ vào sân khấu bên trên trường kiếm trong mắt sùng bái là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảm đúng đúng đúng mụ mụ thấy được phương tính cười con mắt đều muốn không có trong đáy lòng đối với mình nam nhân sùng bái cũng là đạt đến cái nào đó đỉnh điểm ba manh manh ba ba rất đẹp a tử hàm một đôi mắt to chớp trong ánh mắt hâm mộ và sùng bái mẩy may không che giấu được trước đó cầu cầu tỷ ba ba đủ loại soái khí tên chẳng diện hiện tại đến phiên manh manh ba ba xoáy lại quay đầu nhìn xem mình là ba trần tử hàm không khỏi có chút ít thất lạc mình kia là ba đời này đoán chừng là cùng soái tử không dính nổi bên cạnh thế nào ngươi dùng loại ánh mắt này liếc lấy ta một cái là có ý gì trần phong còn đúng lúc bắt được trần tử hàm quăng tới ánh mắt một cái học tập đã hiểu nhà mình khuê nữ trong ánh mắt ý tứ đừng nóng vội đừng nóng vội ta nếu là thật soái lên nhưng là không còn manh manh ba ba cùng cầu cầu ba ba chuyện gì hừ hắn còn ngạo kiều lên cho trần tử hàm nhìn sừng sốt một chút đồng thần bên kia Khi nhìn đến trương kiếm xoáy khí rút ra hỏa kiếm quay người xung phong hình ảnh sau đó đồng thần liền biết ổn gia cốt tình cảm dòng sông lịch sử còn có chân thật hỏa diễm đặc hiệu gia trị. trong nháy mắt liền để tạ cụ Mỹ phụ di hổ dạ vừa rồi cái kia để người kinh diễm phố múa ảm đạm phai mở với lại lúc này mới chỉ là một cái mở đầu mà thôi ai biết trương kiếm cái kia hai ca vũ đạo lao sư còn có hay không ngầm cái khác sát chiêu nói sát chiêu thật là có sát chiêu tại trương kiếm kêu vũ lưu hỏa trường kiếm vọt tới trước đồng thời sân khấu bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng cái tượng binh mã toàn bộ tin tức lập thể hình chiếu cũng không biết cái kia tiểu lưu từ nơi nào làm đến loại này hắc khoa kỹ. kia toàn bộ tin tức lập thể hình chiếu từng cái giống như vật thật, đơn giản đó là khó phân thật giả. lại ở dây tiếp theo, những cái kia tượng binh mã còn động lên, chống trận văng lên, kèn lệnh không ngớt bối cảnh âm bên dưới. những cái kia tượng binh mã lại là đi theo trường kiếm động tác bắt đầu khiêu vũ lên binh khí trong tay. một màn này trực tiếp lần nữa rung động tất cả người xem. gặp qua tượng binh mã người không ít, nhưng gặp qua sẽ động tượng binh mã người, có thể nói không có. nhất là loại này một so một lợi dụng hình chiếu 3 d trở lại như cũ đi ra, nhìn lên đơn giản không nên quá rung động. Ma đô nhà kia viện dưỡng lao bên trong, một đám lão nhân gia đều bị khiếp sợ thành nét mặt vô túi, rượu cũng không uống, món ăn cũng không ăn, từng cái khiếp sợ mặt nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn. Vừa rồi kia là cái gì tạ cụmỉ phụ diổ ra nhảy cái gì múa, sớm quên không còn chút nào. Phòng trực tiếp trong màn đạn, trước đó lo lắng một cái biến mất không thấy, thay vào đó là từng mảnh từng mảnh ngòa tạo. Tê, không riêng gì tê cả da đầu, ta trực tiếp toàn thân đều tê, đây cũng quá dung động a. Thủy hoàng đế mang theo hắn đại thần dung sĩ pha chiến đấu, đây là cái gì thần tiên ý nghĩ a, ta chết. Ta ba ba hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp, ta cho hắn nhìn thoáng qua trực tiếp hình ảnh, hiện tại hắn quỳ so ta còn thẳng tắp. Thiên tài, Trương Kiếm Vũ Đạo lao sư tuyệt đối là cái tiểu thiên tài, ha ha ha, lần này ổn. Ta Cụ Mị phụ gì hồ dạ, ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, Trương Kiếm trực tiếp xoáy ta một mặt, nguyên lai like chúng ta tám ít cũng có thể đẹp trai như vậy. Thắng thắng, không thổi không hắc, ta Cụ Mị phụ gì hồ dạ phố khiêu vũ là coi như không tệ, nhưng cùng Trương Kiếm, cái này kiếm vũ so, căn bản không tại một cái cấp bậc. Sân khấu bên trên, Trương Kiếm mặc dù là lẻ loi một mình, Nhưng hỏa diễm đặc hiệu cùng hình chiếu ba dê tượng binh mã ra chỉ để hắn khí thế đạt đến đỉnh phong. Hỏa diễm trưởng kiếm trong tay hắn bốc lên, mặc dù tốc độ không nhanh, lại là dị thường ổn. Lại loại kia chậm, để trên người hắn đế vương bá khí càng lộ vẻ nồng đậm. Mấy cái kiếm hoa săn xuống tới, chương kiếm bước chân bỗng nhiên vừa chuyển. Mũi kiếm căng ngang, chỉ hướng anh hoa quốc mang em bé tiết mục tổ. Cùng lúc đó, bối cảnh âm nhạc bên trong tiếng la giết lại lần nữa vang lên. Giết, xoá, là cả một đời sự tỉnh, chương 240, không chơi nổi cũng đừng chơi, món ăn liền luận nhiều. Chương 240, không chơi nổi cũng đừng chơi, món ăn liền luận nhiều. Zết. Hiện trường người xem cũng theo bối cảnh âm nhạc tiếng la hét hô lên. Trong chốc lát, sân vận động phảng phất biến thành một tòa chiến trường. Gia lận, bọn hắn đây là gia lận. Đứa bé trai kia cầu viện binh, cái này ba ba dùng đặc hiệu, bọn hắn vũ đạo đều không thuần túy. Tiểu đỏ tiên sinh, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, tiểu đỏ tiên sinh. Tạ cụ bị phụ gì đồ dạ đắc trí, tại chương kiếm rút kiếm vung ra hỏa lòng kia một cái trước mắt liền bị trực tiếp lung thành cho bụi. Lại khi nhìn đến tượng binh mã hình chiếu ba sau, hắn liền triệt để ngồi không yên. Nói chuyện âm thanh đều mang tới giọng nghẹn nào. Ta kẻ đa bộ mặt cơ bắp cũng không khỏi đến nhảy lên đến mấy lần, hắn tâm lý cũng là cảm thấy Long Quốc có chút khi dễ người so là Vũ Đạo. Các ngươi làm như vậy lẻo loẹt đây quả thực là đầu cơ chụp lợi. Đại ca, ta cũng cảm thấy có cần phải nói một chút. Hắn cũng nhịn không được khẩu khí này. Một mực không nói lời nào, Cựu Đỏ nhẹ nhàng gật đầu, Ghé mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia 10 cái ban giám khảo. Đi, chờ chấm điểm đi ra lại nói. Âm thanh trầm thấp nói một câu, Tiểu Đỏ ánh mắt một lần nữa trở xuống trường kiếm trên thân. Kiếm kia múa động tác trên cơ bản không có gì độ khó. Thị giác hiệu quả lại tại hỏa diễm gia chỉ bên dưới cho người ta chấn động không gì sánh nổi thị giác hiệu quả. Còn có những cái kia tượng binh mã, không thể nghi ngờ cũng cho cái này kiếm vũ thêm điểm không ít. Thưởng thức tình thú vị tính đều lớn tăng lên nhiều. Tiểu đỏ trong mắt lóe ra hàn mang, mặc dù chuẩn bị kỹ càng chốc lát nữa muốn cùng ban giám khảo thương lượng, nhưng là hắn cũng làm tốt xấu nhất dự định. Sân khấu bên trên, một bài đàn tranh khúc, đem tất cả người xem đều đưa vào đao quang kiếm ảnh trước trận chém giết huyền tượng bên trong. Trùng kiếm trong tay hỏa diễm trưởng kiếm mỗi lần huy động, đều sẽ dẫn phát khán giả thét lên kinh hô. Cũng theo biểu diễn thời gian chậm rãi gia tăng, Trong tay hắn hỏa diễm trên trường kiếm biểu diễn chuyên dụng nhiệt độ thấp nhiên liệu đã tiêu hao hơn phân nửa. Dựa theo tiểu lưu lão sư thiết kế, lúc này, hẳn là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có chừng có mực. Bởi vì hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ, sinh ra thị giác hiệu quả cũng biết chậm rãi trở nên kém. Nếu như chờ lấy nó tự nhiên dập tắt nói, như vậy mọi người đối lại trước nước toát phân cảnh liền sẽ có quy lãng, không bằng trấn kiếm diệt hỏa, lưu cho khán giả vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngay đàn tranh tiếp tấu Trương kiếm lại một lần nữa tay săn kiếm hoa lộ ra mấy cái kiếm chiêu sau đó, đột nhiên quay người chưởng kiếm. Hỏa Diễm trường kiếm tại hắn nghiêng người xoay quanh một vòng về sau, chương kiếm đột nhiên tăng nhanh chuyển kiếm tốc độ. Trong tay kiếm tốc độ đạt đến mình có thể phát huy tốc độ cực hạn thì lại đột nhiên đảo ngược dùng sức, dùng hết toàn thân khí lực ngừng kiếm chân kiếm. Một chiêu này, cũng là hắn những ngày này luyện tập số lần nhiều nhất, hao phí thời gian dài nhất. Nếu là tốc độ không đủ nhanh, lực bộc phát không đủ nói. Hỏa Diễm rất có thể sẽ không hoàn toàn dập tắt. Loại kia im bặt mà dừng, tất cả trở nên liên hiệu quả liền biểu hiện không ra. Hôm nay chính thức biểu diễn, chương kiếm càng là đem mình mạng ra đều trả bất cứ giá nào. Vừa rồi nhà mình khoe nữ biểu hiện thế, nhưng là rõ như ban ngày, hắn cái này làm ba ba, càng không thể thời khắc mấu chốt như xe bị tọt xích đản tranh em thanh đạt đến cao chảo chiu giờ đột nhiên dừng. trương kiếm cũng tại thời khắc này hoàn thành quay người, chấn diện trong tay hỏa diễm trường kiếm động tác, hình chiếu ba dê tượng binh mã cũng tại thời khắc này hóa cắt vàng tàn mát biến mất. tất cả, tại trong nháy mắt đều thuộc về tại yên lặng. mọi người trong tầm mắt, chỉ còn lại có một cái người mặc hắc long bào, đầu đội đế vương chối ngọc trên mũ miệng, tay cầm trường kiếm bóng lưng, tấm lưng kia còn tại chậm rãi di động, làm thu kiếm vào, vào động tác. trong không khí, một vệt nhàn nhạt màu lam còn quanh quẩn tại thân kiếm xung quanh, đang tại chậm rãi lên biến mất. To lớn sân vận động chợt im lặng xuống tới. Mọi người nhìn chăm chú lên bóng lưng kia dần dần đi xa, cuối cùng tan biến tại hắc ám bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. tĩnh. để ngươi ngạ thở tĩnh. Tại kiếm vũ kết thúc về sau 2 phút đồng hồ bên trong, cơ hội liền thời gian đều bị dừng lại. Mặc dù trước mắt mọi người một mảnh mở tối, nhưng tất cả người trước mắt nhưng thật giống như đều còn có một đầu hỏa long đang tại bay lượn, xoay quanh. gào gét. kia tiếng la giết tựa hồ còn tại bên thay quấn quần, khiến mọi người nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. 2 phút đồng hồ sau, một đạo thanh Thúy tiếng vỗ tay tại to lớn sân vận động vang lên. Tiếp theo, đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tùy theo mà đến, là núi kêu biển gầm đồng dạng vỗ tay. Sân vận động ánh đèn sáng lên, màn trời trần nhà cũng chậm rãi kéo ra. Vỗ tay càng phát ra kịch liệt. Người chủ trì tiểu nhi đi lên sân khấu, mấy lần ra hiệu phía dưới, vỗ tay cũng vẫn không có muốn dừng lại ý tứ. Hậu trường đạo diễn Cốc Phó Khuê, phó đạo diễn Lư Anh Tuấn những cái kia người, toàn đều cười đi rồi. Không chịu thua kém, quá chiến khí. Tiểu nữ, đem chúng ta tiết mục tổ tiền thưởng một lần nữa thiết lập một cái. Nhân khí phiếu hạng nhất 3000 vạn, hạng hai cũng cho 500 vạn, hạng ba cho 100 vạn. Cốc Phó Khuê là một điểm đều không móc. Hắn biết cái tiết mục này bây giờ có thể đạt đến cái này độ cao, ba cái gia đình đều có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Mà trải qua lần này cùng anh Hoa Quốc bên kia tiết mục gia đình quyết đấu, tình cha như núi nhiệt độ cũng khẳng định sẽ lại đến một bậc thang. Cái khác đều là hư đưa tiền, thực tế nhất đang sân khấu. Tiên lặng 2 phút đồng hồ sau đó, bạn phát vỗ tay trọn vẹn kéo dài 5 phút đồng hồ mới kết thúc. Lúc này Trương Kiếm đã tháo trang, đổi y phục, lại khôi phục thành nguyên bản loại kia phổ thông bộ dáng. Hắn đứng tại ra sân miệng, nghe những cái kia đưa cho mình vỗ tay, ánh mắt như thủy trung nhìn mình chầm chầm lao bà cùng nửa nhi phương hướng. Tiểu Lưu lão sư, nhưng là khẩn trương nhìn chầm chầm sân khấu bên trên Tiểu Nhi. Tâm lý suy đoán những cái kia ban giám khảo cho Trường Kiếm đánh giá cái gì chấm điểm, mà Tiểu Nhi trở vỗ tay lại không kịch liệt như vậy sau đó, rốt cục tìm được nói chuyện cơ hội. Xem ra mọi người đối với chương Kiếm hỏa diễm kiếm vũ đều phi thường ưa thích, thực không dám dầu dám. Ta và các ngươi một dạng, có bị chấn động đến? Tấm tiêu kiếm cuối cùng đạt được là bao nhiêu? Chúng ta hiện tại cho mời chư vị ban giám khảo bắt đầu chấm điểm. Một phen. Tất cả người ánh mắt toàn đều nhìn về kia mời cái ban giám khảo. Cũng tại lúc này, Anh Hoa Quốc Tiết mục tổ người phụ trách đứng lên đến, lớn tiếng kháng nghị ta kháng nghị, vừa rồi biểu diễn sử dụng đặc hiệu nhiều lắm, căn bản là không có bao nhiêu tính thực chất vũ đạo kỹ thuật. đây là một trận đặc hiệu biểu diễn, căn bản cũng không phải là một trận vũ đạo biểu diễn. ta cảm thấy hẳn là để cái kia trương kiếm một lần nữa lên này, đổi một cái hình thức biểu diễn vũ đạo. trôi chảy âm thanh rất lớn, phía sau hắn người cũng đều đi theo phụ họa, nhất là tạ cù mỹ phụ di hổ dạ, càng là biểu hiện vô cùng phẫn nộ, tựa hồ là nhận lấy bao nhiêu không công chính đại nộ một dạng, xảy ra bất ngờ biến hóa để toàn trường người xem đều là sững sờ. Bất quá tình tra như núi tiết mục tổ bên này người, nhưng đều là không chút hoang mang đám người vẫn như cũ đều mặt mỉm cười, tựa như là đã sớm đang chờ bọn hắn đưa ra kháng nghị đáp lại bọn hắn kháng nghị, là tiểu Ni kia nói năng có khí phách tâm thành. Không có ý tứ, xin hỏi trước đó chiến thư bên trong từng có rõ ràng quy quy định, cần lấy cái gì hình thức tới biểu diễn mình vũ đạo sao? Một câu hỏi lại, trôi chạy bên kia trực tiếp dừng hỏi. Có sao? Gặp bọn họ không trả lời, tiểu Ni lại đuổi theo hỏi một câu, cảm giác gấp bách 10 phần. Không có. Trôi chạy nhẹ nhàng lắc đầu. Kia đang quyết đấu trước khi bắt đầu. Có lâm thời ước định, song phương đều muốn dùng cái gì hình thức đến bày ra bản thân Vũ đạo sao?" Tiểu Nhi lại hỏi, "Cũng không có." Trôi chạy chỗ dạng, ánh mắt cũng bắt đầu tránh lẽ. Tiểu Nhi từng bước ép sát, lại hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi, Vũ đạo cuối cùng mục đích là cái gì? Có phải hay không mang cho người xem đầy đủ thị giác hưởng thụ, cùng vừa vận cảm xúc giá trị?" Âm điệu cất cao, để Tiểu Nhi chất vấn rất có uy áp. Bất quá lần này, Tiểu Nhi căn bản lười nhác nghe tới miệng giải đáp, tiếp tục nói, "Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta làm sao phản quy? Liên kết các ngươi sách, chiến thư các ngươi dưới?" Chúng ta đã ba manh họa trước đó căn bản đều không có tiếp xúc qua vũ đạo cũng giảm ứng chiến. Làm sao? Hiện tại các ngươi cảm thấy bị quất. Kia, yeah, ta cũng chỉ có thể tặng cho các ngươi một câu với tư cách đáp lại. Không chơi nổi, cũng đừng chơi, món ăn, liền lượt nhiều, hiểu. Chương 241, Lao tử muốn làm anh hùng. Chương 241, Lao tử muốn làm anh hùng. Thân là một cái nghề nghiệp tố dưỡng rất cao người chủ trì. Tiểu Nhi lần này nói chuyện thời điểm rõ ràng là mang theo hòa khí. Hắn tiếng nói vừa ra, hiện trường lập tức bạo phát như sấm sét vô tay. Tốt. Nói tốt đã sớm nên rằng này, làm cái gì lấy đức phục người, lấy ơn bao oán, nói cái gì đại quốc độ lượng, ai chọc tới chúng ta, làm liền xong. Ha ha ha, quá hết giận, tiểu nhi đơn giản đó là ta internet miệng thay. Không chơi nổi cũng đừng chơi, món ăn liền luận nhiều, tiểu nhi đây là tôm non tim heo à? Ha, ha ha. Cùng vỗ tay cùng một chỗ vang lên, còn có vô tình chế réo. Mặc dù trôi chảy những cái kia người đại bộ phận đều nghe không hiểu, nhưng nhìn cũng có thể từ chung quanh đám người vẻ mặt nhìn ra là đang cười nạo. lập tức bọn hắn tất cả người mặt đỏ dần. Tiểu đỏ khen như mày, nhưng người đối với tạ kệ đã nhàn nhạt mở miệng đợi lát nữa quái đấu, ngươi trước ra sân, ra tay không cần bận tâm, xảy ra sự tình sẽ có người giúp chúng ta giải quyết. Ta muốn ngươi đem cái kia Trần Phong đạp tại dưới chân, đem người chủ trì kia cuối cùng nói trả lại cho bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu đỏ răng hàm cắn ken kết vang. Nghe vậy, ta Kệ đã con người rụ rụ. Ngươi ý là ta có thể? Nói đến, hắn làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Tiêu đỏ nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Lôi đài bên trên đánh chết người, liền cùng lái xe xảy ra bất chấp đâm chết người không sai biệt lắm định nghĩa rất mơ hồ, có thể thao tác không gian rất lớn thăng thêm bọn hắn lại không phải lòng của người, cũng liền càng thêm không kiêng nghệ gì cả. Nhiều lắm là bồi ít tiền mà thôi. Bọn hắn hai huynh đệ ám đâm đâm lưu đồ bí mật chuyện xấu. Nhưng này tất cả đều bị đồng thần nhìn ở trong mắt, nhất là tạ kệ đại cái kia giơ tay chém xuống thủ thế, tức thì bị đồng thần quan sát rõ ràng ánh mắt rời về phía trần phong. Gia hỏa kia còn ôm lấy trần tử hàm cười toẹt miệng rộng cười, thay trường kiếm cùng manh manh đặc sắc biểu diễn cao hướng đây. Không được, trận tiếp theo trận đấu, ta không thể để cho trần phong bên trên. Đồng thần tâm lý thẩm nghĩ, lập tức ôm lấy cầu cầu, đi hướng trần phong. Hàm hàm, ngươi cùng cầu cầu chơi một hồi. Ta cùng người bà bà nói chút chuyện. Đồng Thần ít có nghiêm túc, nhìn Trần Phong đều có chút không biết nguyên cớ. Mạnh Phàm Dương đem hai cái tiểu nha đầu đều nắm ở trong lồng ngực của mình, ánh mắt cực nóng nhìn ghế giám khảo, chờ lấy những cái kia ban giám khảo cho trương kiếm chấm điểm. Thế nào? Trần Phong nhìn về phía Đồng Thần, trên mặt nụ cười lộ ra có chút không tin không phổi. Đợi lát nữa ngươi cùng Tạ Kệ đã quyết đấu, ta thay ngươi lên đi. Cái tên Tạ Kệ đã, đã từng thất thủ đánh chết hơn người, ta trước kia luyện tập qua bắt cự quyền, có nắm chắc đối phó hắn. Ta nhìn hắn vừa rồi làm một cái chém đầu động tác, sợ hắn đối với ngươi hạ tử thủ. Đồng Thần trực tiếp nói thẳng sự tình tính nghiêm trọng. Hắn biết Trần Phong nhát gan, trước đó chưa tuyệt thời điểm, gia hỏa này sừng sốt ôm lấy Trần Tử Hàm chân trên mặt đất núc núc, nhát gan liền không hợp tỏ thường. Cho nên, Đồng Thần cố ý nói Tạ Kệ Đạt trước đó có thất thủ đánh chết đối thủ sự tình, hy vọng có thể hù sợ Trần Phong. Trên thực tế, hắn thành công hù dọa Trần Phong. Lúc nghe Tạ Kệ Đạt có đánh chết người chuyện cũ, cùng vừa rồi làm chém đầu thủ thế sau, Trần Phong trên mặt nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Hắn rõ ràng đang cười, lại so khóc còn khó nhìn. Không phải, liền đang trải qua đánh một trận quyền anh thi đấu mà thôi, còn ngay trước nhiều người như vậy, hắn còn dám giết người không thành. Dáng chống đỡ nghiêm mặt bên trên nụ cười Trần Phong ánh mắt nhìn thấy, chỉ có đồng thần kia nghiêm túc ánh mắt. Thật, thật nha. Trong nay mắt, hắn nói chuyện đều cả lăm lên. Sinh ở hòa bình nhân đại, tuổi còn trẻ, chết cái chữ này, đối với đa số người đều là lạ lắm. Nhưng là làm người chân chính đối mặt tử vong, lại có mấy người có thể làm được thản nhiên chỗ chi? Sợ, là nhân chi thường tình. Trần Phong chán bên trên đều ra mùa hơi lạnh, bắp chân cơ bắp nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem mình lão bà, nữ nhi, lại nhìn xem đồng thần, tâm tình phức tạp. Để cho ta tới à, ngươi liền nói thân thể đột nhiên không thoải mái, nên lần tránh phong hiểm, vẫn là muốn lần tránh một cái đồng thần lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nhẹ nhàng tại Trần Phong trên bờ vai vỗ một cái. Chỉ là để đồng thần không nghĩ đến là Trần Phong lại là đột nhiên lắc đầu. Không được, ta không thể khi đảo binh. Hàm hàm đang nhìn ta, ta lão bà đang nhìn ta, toàn Long Quốc người đều đang nhìn ta. Đây chính là anh Hoa quốc người, ta chính là chết cũng sẽ không lùi bước. Sợ sao? Thật sợ. Nhưng là khi đảo binh, hắn làm không được. Trước đó mang Hải Tử đi xem anh hùng kỳ niệm quán, là muốn bồi dưỡng Hải Tử cứng cỏi, bất khuất dám liều dám xông vào tinh thần. Nhưng hôm nay mình nếu là lùi bước kia ban đầu kỷ niệm quán tri hành liền triệt triệt để để thành một chuyện cười. đồng thần, ta nghiêm túc. loại này ra phả đều có thể cho ta đơn mở một tờ sự tình. ta làm sao khả năng làm con rùa đen rút đầu. ngăn cơn sóng dữ. đỡ cao úc chi tướng nghiêng người là anh hùng. biết rõ không thể làm mà vì đó, thấy chết không sờn, cũng là anh hùng. lao tử muốn làm anh hùng. hạ quyết tâm. trần phong không riêng gì ánh mắt trở nên kiên định. cả người thân khí chẳng cũng phát sinh biến hóa. đồng thần bị trần phong có chút chủ ý bị u dáng chọe cười. một cái cánh tay đem trần phong bả vai nắm ở hai người dựa chung một chỗ. đồng thần cũng không khuyên nữa. nam nhân có thể không câu nệ tiểu tiết, có thể phóng đãng bất ham, thậm chí có thể phóng đãng hình hải. Nhưng là thời khắc mấu chốt, phải có có can đảm đứng ra rũ khí. Huyết tính vật này, một khi bị phai mở, vậy liền thật thành mặc người bắt bù bê. Được thôi, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Vật lộn trong trận đấu đầu là không cho phép bị công kích, hắn cũng không dám tại loại trường hợp này bên trong trắng trận phạm quy đập nện ngươi cái đầu. Ngươi muốn làm là thời thời khắc khắc bảo vệ tốt chính ngươi trái tim vị trí. Lại nghiêm túc dặn dò Trần Phong một cái, đồng thần quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tử Ngươi muốn cho hài Tử khi tấm gương ta hiểu, nhưng là đối với nàng mà nói không có gì so một cái nẻ nhót tương bừng ba ba quan trọng hơn. tất yếu thời điểm, ngươi biết nên làm như thế nào? lại vỗ vỗ Trần Phong đầu vai, đồng thần nói bóng gió rất là rõ ràng. Trần Phong gật đầu, bất quá hắn cũng không có muốn nghe lấy đồng thần ý kiến ý tứ. bên trên đều lên, kia liền càng không thể nửa đường từ bỏ. lúc này, kia 10 cái vũ đạo ban giám khảo cũng thương lượng xong tất, bắt đầu cho trương kiếm chấm điểm. thuần một sắc mát điểm 10 phần, trương kiếm tổng điểm cũng là 100 điểm. tiểu nhi dùng cao âm điệu tuyên bố chương kiếm thành tích, hiện trường lại là một trận gieo hỏi nhảy nhót. trương kiếm càng là trước tiên liền xông ra ngoài, trở lại lao bà của mình cùng nữ nhi bên người Ba người chăm chú đang ôm nhau, kích động, cao hứng, còn có hết thảy đều kết thúc thoải mái, để người trung niên này làm nhân nước mắt, làm nước mắt. Một bên khác, Tạ Cú Mị Phụ Di Hổ Dạ tức thẳng tiếp mắt trợn trắng lên, té xỉu. Một đám người đều mau chóng tới xem xét, giải họ Tạ cũng bóp trong đám người. Lúc này, hắn trong lòng là có chút may mắn, may mắn mình nhận thua từ bỏ, không phải nói mất mặt xấu hổ sau đó cũng vẫn là một thua. Chơi chạy với tư cách anh Hoa Quốc mang em bé Tiết Mục người phụ trách, lúc này căn bản là lưỡi nhắc lại nhiều nhìn Tạ Cú Mị Phụ Di Hổ Dạ liếc nhìn, hắn trực tiếp đi tình tra như núi Tiết Mục tổ bên kia. Tìm nhân viên tương quan nói tiếp xuống từ Tạ Kệ đạ khiêu chiến Trần Phong sự tình đại nhân đánh trước, sau đó lại để hai cái hải tử quyết đấu. Sân khấu bên trên. Tiểu Ni khi lấy được chỉ lệnh về sau, trực tiếp giới thiệu chương trình. Các vị quý khách, các vị người xem, vũ đạo quyết đấu đã kết thúc, Long Quốc toàn thắng. Tiếp đó, đến viên 9 ít gia đình quyết đấu. Lần này, thứ hai cái 9 ít mãi Ba đi đầu quyết đấu. Cho mời, Long Quốc 9 ít mãi Trần Phong. Anh Hoa Quốc 9 ít mãi Tạ Kệ đạ. Hoa. Toàn bộ sân vận động trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động, Trần Phong cùng Tạ Kệ Đạt tại vạn chúng chú mục bên trong, đi lên sân khấu. Chương 242, đều đang chờ mong Trần Phong biểu hiện. Chương 242, đều đang chờ mong Trần Phong biểu hiện. Trần Phong. Trần Phong. Trần Phong. Không biết là ai mang đầu. Tại tiếng thứ nhất cuồng loạn kêu to qua đi, toàn bộ sân vận động mấy vạn người xem lại là chỉnh tề như một bắt đầu ho hét lên Trần Phong danh tự. Nói cho cùng, bóng bàn trận đấu, mọi người thích nhìn. Vũ đạo tờ cỡ, mọi người cũng thích xem. Nhưng lần này hai nước quyết đấu, sự tình làm như vậy lại, nhất làm cho người chờ mong, vẫn là võ đạo quyết đấu. Loại này trực quan trực tiếp, quyền quyền đến thị, dùng vũ lực trên dưới luận cao thấp thi đấu có nó đặc biệt nhất bị lực, nhất là trước đó Trần Phong tại phòng trực tiếp lộ ra huấn luyện thường ngày. Cái kia có thể bảo hoàn toàn đang dùng mệnh huấn luyện mình. Hiện tại thật đến chứng kiến kỳ tích ngày này, ai có thể không chờ mong đây. Mado một nhà thức ăn ngoài trạm điểm, một đám thức ăn ngoài tiểu ca đều vây ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm trực tiếp trong tấm hình Trần Phong. Resuko, Trần Phong tiểu tử này giấu quá sâu, trước kia hắn mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ chạy đơn, ta cho là hắn giống như ta là cái quỷ nghèo, kết quả tiểu tử này, lao bà là thị tập đoàn lao tổng thiên kim. Hắn đây cùng khi phỏ mã cái gì khác nhau? Một cái cao gầy nam nhân cười khổ đã thay hảo huynh đệ tao hứng, lại có chút đấu kỵ đây chính là mạnh thị tập đoàn a. Tại toàn bộ Long Quốc đều xếp hàng đầu quái vật khổng lồ. Đúng nha, ta cũng là tại hắn trực tiếp huấn luyện thời điểm mới chú ý đến, bất quá, ta một điểm đều không hâm mộ, chỉ có bội phục. Ha ha, cái này phò mã không tốt khi a, ta chỉ có thể nói, phong ca vi vũ. Trần Phong có thể làm sao? Võ đạo quyết đấu cũng không thể giống vũ đạo một dạng toàn bộ công việc, đây chính là muốn thật đánh thật so. Không phải ta hữu dụng a, thật huyền, võ đạo vật này đặc biệt ăn thời gian, Trần Phong bất quá là chịu nửa thằng đánh, như thế nào cùng một cái võ đạo cao thủ so. mắc kệ ta đã muốn tam thanh tổ sư ra cầu nguyện nếu là trần phong có thể thắng ta nguyện ý lại cống hiến ta 3 tháng tiền lương khi tiền hương hỏa một đám thức ăn ngoài viên náo nhiệt nghị luận rất giống là 100 cái con vịt tại cạc cạc cạc tranh cãi rất là ồn ào thức ăn ngoài chạm điểm bên cạnh viện dưỡng lao bên trong một đám lão nhân già vừa rồi là trương kiếm thắng lợi cạn một chén kết quả chính là các lão thái thái không uống rượu ăn hết món ăn các đại gia rượu còn không có uống vài chén đồ nhắm liền bị ăn sạch liền ngay cả luôn có thể kiên trì đến rượu cút cuối cùng đậu vọng cũng bị đại mụ nhóm ăn không còn một mảnh mắt thấy càng đặc sắc võ đạo quyết đấu liền muốn bắt đầu một đám lão đầu nhi hoảng. "Lão Lý, tranh thủ thời gian lại dùng dưới điện thoại di động đơn, làm mấy cái món ngon tới, đây đều muốn tay xé tiểu anh hoa, không, có món ăn làm sao uống rượu, không uống rượu làm sao hợp gì?" Trong đó một cái lão đầu nhi lại để mắt tới sớm nhất lấy ra thịt rượu, "Lão Lý thủ lĩnh." Vừa nói chuyện, một bên từ trong túi tiền của mình móc ra 10 cái trăm nguyên tiền giấy đặt ở lão Lý thủ lĩnh trước mặt. "Gọi món ăn, gọi rượu, ngươi đặt đơn, ta mời khách." Lão Lý đầu cũng không dài dòng. "Có người mời khách, vậy thì càng tốt hơn." Trên con đường này liền có thực phẩm chín cửa hàng, đồ ăn từng ngày, ăn, uống cái gì cần có đều có nếu là mua thực phẩm chín không cần hiện sao nói nhanh nhất thậm chí chỉ cần 10 phút đồng hồ không đến thời gian liền có thể xứng đưa tới đâu chỉ một cái đáp ý có thể hình dung ba ba cố lên sân vận động bên trong trần phong bên này mới vừa lên đài trần tử hàm kia non nớt nhưng cực kỳ xuyên thấu áp lực âm thanh ngay tại đài bên dưới vang lên lên mạnh phàm dương ôm lấy mình nữ nhi cũng đang tại đầy mắt mong đợi nhìn trần phong nhìn thấy nhà mình lão bà cùng nữ nhi trần phong nội tâm một điểm cuối cùng nhát gan cũng biến mất vô ảnh vô tung không chút nào khoa trương nói trần phong tại mạnh phàm dương cùng trần tử hàm trong mắt thấy được tiêu ngạo phần tiêu ngạo kia là bởi vì hắn cái này lao công, là bởi vì hắn cái này ba ba mới có. Không riêng gì Mạnh Phạm Dương cùng Trần Tử Hàm, Trần Phong còn chứng kiến mạnh ra bốn huynh đệ, mình ba ba mụ mụ cùng nhạc phụ nhạc mẫu, cùng toàn bộ sân vận động đến hàng vạn mà tính khán giả. Còn có, trực tiếp ống kính ống kính bên kia lại là có bao nhiêu người xem cũng đang tại nhìn mình. Trần Phong bóp bóp năm tay, cái eo dùng sức dưỡng, nhìn về phía tạ kệ đã ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Cùng lúc đó, trước đó rộng lớn chính giữa sân khấu xuất hiện rất nhiều công tác nhân viên. Bọn hắn tại trong sân khấu cấp tốc lại xây dựng một cái đài quyền anh bốn phía lưới vây, đài quyền anh mặt đất so với cứng rắn sân khấu mặt đất cũng có chỗ cải thiện, không nói nu nhiên, tối thiểu nhất có thể tại ngã sấp xuống sau đó lọc rơi một chút lực lượng, có thể càng tốt hơn bảo hộ đối chiến song phương đài quyền anh dựng cần thời gian. Tiểu Nhi ở thời điểm này nhìn hai bên một chút, mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta đài quyền anh đang tại dựng, vậy chúng ta cũng đừng nhà rỗi, lợi dụng thời gian này, ta tới cấp cho mọi người giảng giải một cái quyền đái quý cũ. quyết đấu quá trình bên trong, song phương bất đắc dĩ bất kỳ hình thức công kích đối phương đầu, hạ bộ, đồng thời cũng không cho phép sử dụng đầu, khuỷu tay, cùng phần gối tiến hành công kích. Quyết đấu hết thảy ba cái hiệp, mỗi lần hợp 5 phút đồng hồ thời gian, hiệp khoảng cách, quyền thủ có một phút đồng hồ thời gian có thể nghỉ ngơi. Nếu là một phương bị co, hoặc là nhận thua, trận đấu sẽ sớm kết thúc. Như đều kiên trì đến cuối cùng, thì lại lấy trọng tài chấm điểm đến tuyên bố trận đấu kết quả. Thi đấu xong phương, ta nói quy tắc, các ngươi phải trang rõ ràng. Tiểu Nhi nghiêm túc đem quy tắc nói một lần, nói năng có khí phách hỏi. Rõ ràng. Trần Phong cùng Tạ kệ Đạ Cơ hội là đồng thời giải đáp, trả lời xong sau đó, song đều bất thiện nhìn về phía đối phương. Lúc này, to lớn đại quyền anh cũng dừng tốt một cái người mặc quần đen áo sơ mi trắng trọng tài lên đài, hai tay quanh để đặt tại bụng dưới, khuôn mặt nghiêm túc. Bởi vì lúc trước Tạ Kệ đã phép lối thái độ, Tiểu Nhi lần này cũng không có cho hắn nói dọa cơ hội. Bị dội phồn đặt ở bên môi, Tiểu Nhi trực tiếp tuyên bố đối với võ đạo quyết chính thức bắt đầu. Tốt. đã song phương đều hiểu quy tắc, như vậy ta hy vọng các ngươi đều phải cẩn thận tuân thủ quy tắc. Hiện tại mời hai vị làm lên đài chuẩn bị. Tiểu Nhi tiếng nói vừa ra, Trần Phong cùng Tạ Kệ đã lại riêng phần mình đi tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng thay quần áo. Chờ hai người trở ra đã là đổi một loại khác trang phục. Trần Phong mặc một đầu đỏ, thấp quần cộc, xích cước mình trần, trên nắm tay trói bao tay băng vải, trên chân cũng trộn lẫn lấy mấy đạo lực đàn hồi mang. Tạ Kẻ đã mặc một đầu màu đen, quần cục lớn, trên tay bao tay bằng vải cũng là màu đen. Hai người toàn thân cao thấp duy nhất hộ cụ đó là miệng bên trong giang bộ. Lần nữa ra sân, Trần Phong trực tiếp tại đi hướng đại quyền anh trên đường đến một cái lộn ngược ra sau, lập tức liền đưa tới một trận thét lên. Hắn giơ tay đối với người xem ra hiệu, mọi người cũng vô cùng cổ động reo hò, thiết lên, cho hắn góp phần trợ uy. Tạ kệ đã ghé mắt nhìn Trần Phong liếc nhìn, khoe miệng không khỏi hiện ra một vẻ lanh ý. Này đi, cười ha. Đợi lát nữa ta nhìn ngươi còn có nhảy hay không lên, cười không, cười đi ra. Luôn luôn phách lối bá đạo Tạ Kệ đã lại là cứ như vậy im lặng đi lên đài quyền anh, cũng không có giống như kiểu trước đây hướng đối thủ làm ra cái gì khiêu khích cử động. Chờ hai người tiến vào đại quyền anh phân biệt đứng ở trọng tài bên người khoảng. Trọng tài lại đem chú ý hạng mục đơn giản lập lại một lần. Sau đó, ra hiệu hai người nắm tay, trận đấu bắt đầu để người không nghĩ đến là. Phách lối Tạ Kệ đã ngoan ngoãn hướng phía Trần Phong đưa tay ra, ngược lại là Trần Phong động cũng không động, quay người rút lui cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lập tức, một cơn lửa giận tại Tạ Kệ đã trong lòng sôi trào. Cầu đồ vật Thật cho ngươi mặt mũi, sang năm hôm nay, đó là ngươi ngày dỗ. Hắn ánh mắt bên trong bắn ra một vệt hung quang, song quyền ở trước ngực va chạm một cái, dùng sức chuyển động một cái cổ. Trọng tài cũng nhìn thoáng qua trần phòng, tiếp lấy một tay nâng tại không trung bỗng nhiên đập xuống. Trận đấu bắt đầu. Một tiếng bắt đầu. Liền thấy trên đài tạ kệ đả cùng Trần Phong đồng thời động. Tạ kệ đả trực tiếp trợ lực lên nhẹ, đạp nhanh một cái liền đạp hướng Trần Phong ngực. Mà Trần Phong, bên cạnh bước né tránh đồng thời, Vũ mạnh quyền liền đánh tới hướng Tạ kệ bụng dưới. Chương 243, quá thảm rồi. Chương 243, quá thảm rồi. Tạ Kệ Đạt không hổ là chìm đắm võ đạo một đường vài chục năm cao thủ. Tại Trần Phong làm ra nghiêng người huy quyền động tác dở. Tạ Kệ Đạt người trên không trung liền đã nhìn rõ Trần Phong chiêu thức, đồng thời làm ra ứng đối. Người khác trên không trung, phần eo dùng sức, đem chính bản thân bay đạp đổi thành quét ngang, trực tiếp dùng cứng rắn bắp chân đối diện xương quét về Trần Phong phần bụng. Lại Tạ Kệ Đạt tốc độ so Trần Phong nhanh không ít. Chờ Trần Phong phát hiện không đúng, đã hoàn toàn vô pháp tránh qua, chánh đấm cũng không có đánh tới Tạ Kệ Đạt, phần bụng lại gắng gượng chịu Tạ Kệ một cái. Chỉ là một cái quét ngang, cũng là gặp mặt chiêu thứ nhất. Trần Phong liền bị một cái quét bay ra ngoài hắn một cái ngồi sồn dưới đất, thân thể tại đài quyền anh mặt đất trượt, đụt phải xung quanh lưới bóng chuyển mới tính dừng lại. hoa, hiện trường người xem bị bất tình lình một màn dọa kêu sợ hãi liên tục, đều thay trần phong bóp một cái mồ hôi lạnh. kia quét qua, nhìn liền rất đau. ai nha, ta liền nói trần phong khẳng định không được, đây chính là chân thật dựa vào công phu thật, thời gian ngắn căn bản không biện pháp cưỡng ép thăng cấp quá nhiều, có thể tuyệt đối đừng để trần phong xảy ra chuyện a. ta tựa như là biết vì sao lại võ thuật người một khi ra nặng tay cùng người bình thường đánh nhau, vì sao lại từ trọng xử lý, trên lệch này quá lớn. trần phong ngàn vạn không thể có sự tình a, hắn nữ nhi mới nhỏ như vậy. Ta không dám nhìn làm cái gì. Đồng thân đây, trước đó không phải còn nói muốn một chuyến ba, hiện tại làm sao không đem Trần Phong bị thay thế? Đúng à, ta cũng đang nghĩ, Đồng Thần vì cái gì không xuất thủ? Trước đó lời nói hùng hồn không phải là chẳng à, hắn hiện tại không dám lên đài. Ngươi không biết nói chuyện liền câm miệng cho lão tử, Đồng Thần hôm nay mặc dù không có trận đấu, nhưng là ngươi đừng quên, hắn nhưng là làm cho đối phương liền đài đều không có dám đăng liền trực tiếp nhận thua, ngươi phun phân thời điểm, cũng phiền phức soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi bộ dáng nhìn xem mình xứng hay không nói người khác. Chính là, cái gì người nha, ngươi có bản lĩnh liền mình đi thay đổi Trần Phong. Mình lại không khả năng kia, có cái gì mặt cao cao tại thượng đối với người khác chỉ trỏ. Huynh đệ, xã hội pháp trị cứu ngươi. Thính phòng nói cái gì đều có, nhưng Trần Tử Hàm toàn ra nhưng là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Trần Phong trên thân. Mắt thấy mình ba ba vừa mới bắt đầu liền bị mọi người một cước quét bay quang xuống đất, Trần Tử Hàm nắm đấm nặng gọi là một cái gấp. Mạnh Phàm Dương biểu tình coi như bình tĩnh, hắn là chuyên nghiệp làm một chuyến này. Tự nhiên giải Trần Phong cùng Tạ Kệ Đạ giữa có bao nhiêu chiến lệnh. Trần Phong muốn thắng, đơn thuần đó là tiên phương giả liền xem như Tạ Kệ Đạ sơ hở trong chỗ, Trần Phong cũng không có bất kỳ thắng cơ hội. Không chút nào khoa trương nói, Tạ Kệ Đạt đối với Trần Phong, đó là hàng duy đả kích, cho nên tại ngay từ đầu huấn luyện thời điểm, Mạnh Phàm Dương liền không có nghĩ đến Trần Phong có thể đánh thắng Tạ Kệ Đạt. Nàng cho Trần Phong định ra mục tiêu. Hiệp thứ 3 kết thúc, Trần Phong còn có thể đứng tại sân khấu bên trên, đối với Tạ Kệ Đạt dựng thẳng một ngón giữa, sau đó nói một câu: "Liên đây, chủ đánh một cái công kích tính là không, tính vũ nục phá trần. tinh thần công kích, trực tiếp kéo căng, tổng kết lên, đó là có thể thua trận đấu, tuyệt đối không thể thua khí thế, không thể thua tinh thần 15 ngày mà quỷ huấn luyện, đích xác là không thể thăng cấp quá nhiều lực công kích." nhưng là thăng cấp năng lực kháng đòn hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng chịu đựng nha Trần Phong ngươi cái cửa hàng đừng cùng hắn liều mạng mạnh phàm Dương trực tiếp đối với sân khấu bên trên Trần Phong hô to sợ Trần Phong huyết khí phía trên quên trước đó nói xong kế hoạch mà lúc này trọng tài chạy tới Trần Phong trước mặt độc dây Tạ Kẻ đã vừa rồi kia quét qua trực tiếp để Trần Phong đau xót không nhi ôm bụng ghé vào trên đài nghiêm trọng ngạt thở làm cho Trần Phong giác quan đều biến chậm chạp hắn liều mạng hô hấp thở nhưng này dưỡng khí ngay tại hắn trước mặt lại không cách nào bị hắn hút vào trong phổi trên cổ gần xanh tại lúc này kéo căng một hai, Ba. Trọng tài đến ngược tại Trần Phong vang lên bên tai. Mặc dù có chút nghe không rõ, nhưng vẫn là có thể nghe cái đại khái. Trọng tài bao tay trắng tại Trần Phong trước mắt lắc lư, để hắn có chút tán loạn ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Ngừng đầu nhìn thấy đại quyền anh phía dưới cách đó không xa đối với mình quăng tới lo lắng ánh mắt người nhà, người xem. Trần Phong nẹt đủ lực khí toàn thân, dùng sức hướng ra phía ngoài bật hơi. Theo một ngụm trọc khí bị hắn phun ra, Trần Phong cả người hô hấp cũng một cái khôi phục bình thường. Lập tức, hắn tựa như là cái ngâm nước người bỗng nhiên nổi lên mặt nước, ngụm lớn hít thở lên bảy, tám, chín. Cũng tại Trọng tài thét lên 9 thời điểm. Trần Phong hai tay trống, một cái từ dưới đất đứng lên đến. Trọng Tài lập tức tiến lên lần nữa xác nhận, đạt được Trần Phong muốn tiếp tục trận đấu trả lời chắc chắn về sau, lúc này mới lần nữa tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Trải qua mở màn liền ngã bị đọc dây sau đó. Trần Phong đại não thật sự bình tĩnh không biết, cũng không phải sợ, chỉ là hắn mục tiêu càng thêm rõ ràng. Trái lại Tạ kẻ Đa, trên mặt hắn loại kia hưng phấn khinh thường cùng hung ác càng thêm nồng đậm. Trần Phong có thể đứng lên đến tiếp tục trận đấu, Tạ Kệ Đa còn có chút hưng phấn. Dù sao hắn mục tiêu không phải có Trần Phong, lấy hắn võ đạo cảnh giới, có Trần Phong loại này thái điệu, chẳng những không quang vinh, còn sẽ có chút mất mặt. Hắn mục đích cũng rất rõ ràng, hoặc là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép để Trần phong chủ động nhận thua, hoặc là đem Trần Phong mệnh vĩnh viễn lưu tại đây cái lôi đài. Lần nữa động thủ, ta kệ đa thế công càng thêm sắc bén. Trần Phong hoàn toàn biến thành hắn miếng ngắm, nào có cái gì sức hoàn thủ? Cũng chính là đi qua 3 phút thời gian mà thôi. Trần Phong khoé mắt, khoé miệng, còn có lỗ mũi liền đã máu tươi thẳng chảy. Hắn mình trần lên thân cũng dính vào điểm điểm vết máu, cả người nhìn lên vô cùng thế thảm. 3 phút thời gian, Trần Phong tựa như là bị đổi một người một dạng. Nơi nào còn có nửa phần lên đài trước triều khí phồn thịnh cùng anh tuấn xoáy khí. Tỷ nếu không chúng ta đầu hàng đi cũng không dám để ta tỷ phu xảy ra chuyện gì a ham chơi nhất thể thao mạo hiểm mạnh phàm kiệt lại là trước hết nhất nhịn không được nửa đường bỏ của người nhìn xem mình tỷ tỷ nhìn lại mình một chút cháu gái mạnh phàm kiệt thật sự là sợ hai trần phong xảy ra chuyện hắn một cái thức ăn ngoài viên ra ứng chiến một cái chuyên nghiệp võ giả liền đã hướng tất cả nhân chứng sáng tỏ hắn rút khí ta cũng cảm thấy đừng để tỷ phu lại tiếp tục đánh rất thích tập thể hình mạnh phàm hùng cũng mở miệng nói ra mình ý nghĩ nói thật trần phong thân ảnh tại hắn trong mắt chưa bao giờ như thế cao lớn qua tỷ phu xưng hô thế này hắn cũng chưa từng kêu như vậy thuận qua Kiên trì xong hiệp một à, còn lại hơn một phút đồng hồ thời gian, hẳn là có thể rất xuống tới. Mạnh Phạm Anh với tư cách bốn huynh đệ đứng đầu, cũng luôn luôn là nhất trờn ổn cái kia. Có thể mặc dù là hắn, cũng chỉ là nói ra để Trần Phong kiên trì một hiệp mà thôi. Không hy vọng Trần Phong tiếp tục đánh xuống. Mà Mạnh Phạm Dương, nàng trong tay nắm nuốt một đầu khăn lông trắng, ánh mắt lại là nhìn về phía Trần Phong phụ mẫu. Cha mẹ, người khác ý kiến ta toàn không quản, ta muốn các ngươi lời thật lòng, các ngươi nói, còn có để hay không cho Trần Phong tiếp tục. Nàng đưa trong tay khăn lông trắng cho mình cha mẹ chồng nhìn xem ý tứ rất rõ ràng chỉ cần Trần Phong Phụ mẫu một câu, nàng liền sẽ ném ra khăn lông trắng, kết thúc trận đấu này. Mạnh Phàm Dương lão bà lão mụ cũng ở thời điểm này đứng dậy, đi vào Trần Phong Phụ mẫu bên người. Lão Trần, bà thông gia, các ngươi cái gì lo lắng cũng không muốn có, một mực nói các ngươi ý tưởng chân thật, tất cả hậu quả, ta đến giải quyết. Mạnh Phàm Dương phụ thân càng là đánh cược, cho đủ Trần Phong Phụ mẫu lực lượng. Trần Phong mẫu thân đã là hai mắt đấm lệ mơ hồ, khi mẹ đau như tử, Trần Phong thế nhưng là nàng tâm đầu đủ. Bất quá nàng cũng chỉ là kìm nén nước mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong ba, ba nhìn về phía mình năm nhân. Hán cha, ngươi nói. Chương 244, động thần nổi giận. Chương 244, động thần nổi giận. Ta tôn trọng chính hắn lựa chọn, để hắn đánh xong hiệp này, nói với hắn một cái chúng ta ý tứ liền tốt. Sau đó, tất cả đều xem bản thân hắn. Nhìn trên đài đã bị đánh vô cùng thê thảm nhi tử. Trần Phong lão bà cũng không có giúp nhi tử làm cái gì quyết định. Nhà bọn hắn một mực cũng không tính nhiều giàu có, nhưng lại một mực đều phi thường dân chủ. Trước kia Trần Phong khi còn bé, bọn hắn đều sẽ không cường ngạnh giúp Trần Phong làm cái gì quyết định. Hiện tại Trần Phong mình đều làm cha, làm người cha làm chồng. Kia liền càng sẽ không tự tiện thay hắn làm cái gì chủ. Thế là Người một nhà chăm chú đứng chung một chỗ, lấy Trần Tử Hàm làm trung tâm, toàn đều ánh mắt không xử trí nhìn về phía Trần Phong. Mạnh Phàm Dương nghe xong Trần Phong phụ thân nói, trong tay khăn lông trắng cũng buông xuống. Yêu đương 4 năm, hôn nhân 6 năm, 10 năm thời gian, nàng vô cùng hiểu rõ mình lão công. Nhắc gan, lại không nhu nhược, nên gánh trách nhiệm, hắn một điểm đều sẽ không lùi bước. Tuy tính, nhưng rất có nguyên tắc. Cười toe toét bề ngoài dưới, hắn thủy trung biết mình muốn làm gì, vì cái gì mà làm, lại nhất định phải làm đến cái gì. Không thích nói yêu, thậm chí còn nữa thích lấy ăn cơm chùa tự rễ Nhưng cái nam nhân này, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ chỉ trích vì gia, vì nữ nhi, cả ngày cùng tuổi gạo dầu muối liên hệ. thức ăn ngoài kiêm chức là hắn bản thân giá trị thể hiện một loại phương thức. hắn cố gia đồng thời cũng không có quên mình là một cái độc lập cá thể. mạnh gia không muốn trần gia một phân tiền xính lễ, nhưng trần gia cũng không có muốn mạnh gia một phân tiền của hồi môn. bọn hắn ngay tại to lớn Ma Đô an một cái ra. tại hai nhà người chuốc phúc cơm thanh bên trong trải qua mình bình đạm sinh hoạt, bất chi bất giác hai tử đều lớn như vậy, lấy mạnh phàm dương đối với trần phong hiểu rõ, trần phong là bất luận kết quả như thế nào đều sẽ kiên trì đến ba cái hiệp kết thúc, vì hắn thân là một cái phụ thân, một cái trợ phụ một cái nhi tử, một cái con rể, một cái Long quốc người tôn nghiêm, hắn đều sẽ không lựa chọn đầu hàng. Thà rằng bị có mất mặt thất bại, cũng sẽ không chủ động đầu hàng. đồng thần đưa bóng bóng dao cho tô Mục nhìn. Hắn đã đi tới đài quyền anh phía dưới cách đó không xa ghế giám khảo. Tuy thời chuẩn bị tiếp nhận Trần Phong cùng Tạ Kệ đại đối kháng, cùng Tiêu Đỏ đối kháng đinh đinh. Hiệp một đếm ngược vang lên, khoảng cách hiệp một kết thúc còn có 10 giây đồng hồ. Trần Phong thân ảnh đã là lắc lư lắc lư, một con mắt bị đánh sưng láo cao, nửa gương mặt đều thành đầu heo. Sỉ, si. Tạ Kệ đã trực tiếp đem miệng bên trong giang bộ đều cho nôn. Lạnh lùng nhìn về phía Trần Phong đầu hàng đi, ngươi căn bản liền không chịu nổi một kích, kém chất lượng Long Quốc ngữ tại trong miệng hắn nói ra, không hiểu cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Trần Phong mặt hướng hắn, đôi tay liền dơ lên tới làm phòng hộ động tác đều có chút phí sức. Tạ Kệ đã nói hắn nghe rõ ràng, nhưng đáp lại Tạ Kệ đã chỉ có Trần Phong dơ cao ngón giữa tay phải. Muốn chết. kia thu thập quốc tế thông dụng, Tạ Kệ đã điểm độ khí thuấn bạo 9999999. Quay người một cái cao đá chân, Tạ Kệ đã chân chạy Trần Phong cổ liền đá tới. Keng, cũng tại Tạ Kệ đã chân đá phải một nửa thời điểm, hiệp kết thúc tiếng chuông vang lên. Nhưng dù cho như thế. Tạ Kệ Đạ công kích động tác cũng không có làm dừng lại. Trần Phong liền trốn mang cản, cổ mặc dù không có bị trực tiếp đá phải, nhưng là đón đỡ đôi tay lại bị đá kem chút trực tiếp gây mất. Cả người không thể khống chế đâm vào đài quyền anh bên cạnh lan can, lại bị phản chấn trở về, một đầu mới ngã xuống lôi đài. Huy, kết thúc chung gieo xong còn đánh. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy một màn này phát sinh ở trước mắt mình đài bên dưới đồng thần chỉ vào Tạ Kệ Đạ cái mũi liền phát nổ nói tục. Tạ Kệ Đạ quay người, nhìn thấy đồng thần sau đó, đôi tay một đám nhào đầu, làm một cái ngươi có thể làm gì ta biểu tình. Kia thái độ, đơn giản không nên quá phết lỗi trọng tài hắn vừa rồi phạm quy người không thấy sao đồng thần con mắt đều muốn phun lửa đối với trọng tài lớn tiếng chất vấn buồn cười là cái kia tóc vàng mắt xanh trọng tài lại là ở thời điểm này trang lên hồ đồ hồi hợp kết thúc thi đấu xong phương trở lại mình khu nghỉ ngơi một phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi có người muốn đầu hàng sao thậm chí đều không có phản ứng đồng thần kia trọng tài đối với bên trên trần phong hỏi mà lúc này tạ kệ đại đã đi bộ nhàn nhã trở lại mình khu nghỉ ngơi nhận lấy đoàn đội nhân viên đưa qua một bình nước hắn uống nước đầy mắt trêu tức nhìn trần phong từ dưới đất gian nan bỏ lên đến Không phải ưa thích dựng thẳng ngón giữa sao?" Rắc rưởi. "Uy, ta hỏi ngươi nói đâu, trọng tài. Tạ Kệ đã vừa rồi làm trái quy tắc, ngươi không thấy sao?" Mắt thấy trọng tài giả ngu, Đồng Thần lần nữa lên giọng. "Bất quá, lần này trọng tài vẫn không có liếc hắn một cái." Tương phản, Tạ Kệ đang ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Đồng Thần. Hắn cầm lấy uống còn lại nửa bình nước khoáng, hướng phía Đồng Thần phương hướng liền đi đi qua. "Uy, ngươi đang gọi cái gì? Là đang khóc tang sao?" Tạ Kệ đã trên mặt nụ cười muốn bao nhiêu cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Nói chuyện hắn còn ở trên cao nhìn xuống đưa trong tay nửa bình nước khoáng một cái đều quăng về phía đồng thần xảy ra bất ngờ một cái lại thêm nước khoáng vung ra đến phạm vi có chút đại đồng thần một cái không có chú ý trên đầu vai trong nháy mắt bị đánh ướt một mảnh cùng lúc đó tạ kệ đã hai cái đi theo nhân viên nhanh chân đi hướng đồng thần ngươi làm gì không nên ở chỗ này quấy nhiễu quyền đài trật tự mau chóng rời đi hai người kia đều là vênh vang đắc ý bộ dáng lúc nói chuyện còn dùng tay chỉ chỉ lấy đồng thần cái mũi đồng thần túi đầu nhìn một chút mình bị ướt nhẹp đầu vai lại nhìn xem kia hai cái ác quyển một dạng anh hoa quốc người trong mắt đung nhiên bắn ra một vệt than mang một giây sau hắn không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng phía kia hai cái đến xua đuổi mình anh hoa quốc người. giờ này khắc này, tại phía xa kinh đô chính đức tây côn đô quán, hôm nay đạo quán không có nhập học tụ nghiệp, quán trưởng kim tuyển tân mang theo tất cả lão sư, thậm chí là quẩy lễ tân tiểu tỷ tỷ, đều vây quanh ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp, nhập gia tùy tục, liền tình tra như núi tuyên truyền trình độ, liền bọn hắn những này tại long quốc người nước ngoài đều có bị hấp dẫn đến, nhất là bọn hắn là xử lý võ đạo ngành nghề, cũng liền đối với lần này long anh hai nước võ đạo luận bản cảm thấy rất hứng thú. lúc này, kim tuyển tân nhìn chầm chầm trực tiếp hình ảnh bên trong đồng thần như có điều suy nghĩ người này tại sao ta cảm giác khá quen nhất là cái này tiểu tóc còn có hắn con mắt đồng thần đi tê kun quán phá quán ngày đó là mang theo khẩu trang cái này cũng dẫn đến kim tuyển tân những này người không có trước tiên nhận ra đồng, đồng thần bất quá vừa rồi trực tiếp hình ảnh cho đồng thần hai cái đặc tả kim tuyển tân liền phát hiện cái gì tên tiểu tử kia làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đây nói một cái nhìn quen mắt kim tuyển tân đứng lên đến liền đi tới cực đại trước màn hình dùng mình tay chặn đồng thần mặt chỉ lộ ra một đôi mắt thật sự là hắn lần này kim tuyển tân xác định hắn trong mắt lóe ra tinh quang. Trực tiếp trong tấm hình đồng thần cũng cùng kia hai cái chỉ vào hắn cái mũi kêu gào xua đuổi anh hoa quốc người càng ngày càng gần. Chờ khoảng cách đầy đủ đồng thần không nói hai lời trực tiếp đó là tăng tốc độ vọt tới trước. Vừa ra tay, liền tóm lấy cái kia chỉ vào hắn cái mũi người cánh tay. Sau đó không người xoay người, đảo ngược lôi kéo, trực tiếp một cái ném qua vai liền đem kia người nện xuống đất. Một người khác còn muốn xông lên hỗ trợ, đồng thần trực tiếp lại là xoay người một cái bên cạnh đạp, một cước liền đạp ở kia người ngực. Nhìn lên cũng không có dùng nhiều lực, nhưng lại đem kia người đạp bay ra ngoài, đập vào ghế giám khảo những người kia trước bàn. Từ hắn xuất thủ đến kết thúc cũng mất quá 3 giây không đến, ta kệ đạ kia hai người thủ hạ liền đều nằm trên đất thống khổ kêu rên đồng thần còn chưa hết giận. Trực tiếp xoay người nhảy lên đài Quân Anh, nắm chặt cái kia trọng tài cổ áo. Ta nói, ta kệ đạ vừa rồi phản quy, ngươi nhìn không thấy. Trọng tài công chính, trực tiếp quan hệ đến Trần Phong An nguy đồng thần thế tất yếu làm cho đối phương cho một cái thái độ. Ta, ta không có. A. Trọng tài âm thanh run rẩy, ta không thấy mấy chữ đều không có nói xong, người liền bị đồng thần ném ra đài Quân Anh. Lần này, hắn trực tiếp đem trọng tài vứt xuống mấy cái kia ban giám khảo trên mặt bàn. Rầm giác một tiếng, cái bàn bị nện vỡ nát của trọng tài cũng bị nã nhè răng niết miệng, sắc mặt tái nhợt. "Tốt, đã không tuân theo quy củ, vậy người đây trọng tài cũng vô ích, ban giám khảo cũng là bài trí." Đồng Thần cười, chỉ một ngón tay tạ Kệ đạ. "Tới tới tới, ta cùng ngươi so, ngươi không thích tuân thủ quy tắc, vậy liền dứt khoát đem tất cả quy tắc đều vứt đi, đến không hạn chế chiến đấu tốt." Chương 245, Đam ưu tốc chí, tiểu đỏ. Chương 245, Đam ưu tốc chí, tiểu đỏ Đồng Thần đột nhiên báo nổi, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mắt tròn vắng. Nhất là Đồng Thần vừa rồi nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết tạ Kệ Đa hai người thủ hạ bày ra vũ lực chỉ càng làm cho tất cả người sợ hãi thán phục. phốc phốc ha ha ha, trần phong nôn một cái miệng bên trong vết máu, không giữ thể diện bên trên cùng trên thân đau đớn, cười ha ha lên. một xuyên ba, hắn thật có một xuyên ba thực lực, ha ha ha, cùng chín năm, mậy chi tú thật không phải ta có thể bằng. khuku, không riêng gì trần phong ở đây tất cả người kỳ thực đều bị kinh sợ đến. mạnh đan dương con mắt không thể khống chế tại đồng thần trên thân vừa đi vừa về dò xét. chuyên gia xem môn đạo, hắn nhưng là biết đồng thần vừa rồi nhìn như tùy ý mấy cái, trong đó hàm lượng vàng cao bao nhiêu. liên loại kia động tác ra tay cũng đủ để chứng minh cái nam nhân này tại võ đạo một đường bên trên tạo nghệ động tác ra tay cương manh bá đạo lại cấp tốc thần ẩn, ẩn có bắt cực quyền khí thế cùng cái bóng cái này đồng thần chẳng lẽ là một cái bắt cực quyền cao thủ mạnh phàm dương mặc dù chủ luyện kinh bộ xỉn nhưng là thân là một cái long quốc người nàng đối với một chút long quốc truyền thống võ thuật cũng đã có thâm nhập nghiên cứu bắt cực quyền loại này cương manh bá đạo công phu càng là nàng nghiên cứu chủ yếu phương hướng bất quá mặc dù kinh ngạc tại đồng thần thân thủ mạnh phàm dương biểu hiện cũng coi như bình tĩnh cùng nàng cái kia giờ này khắc này vừa khóc lại cười máu me đầy mặt vô cùng thê thảm tinh thần thất thường tiểu tiểu phu so sánh Mạnh phàm Dương đây cũng không thể gọi bình tĩnh, hoàn toàn có thể dùng kinh sợ không biến để hình dung. Bất quá, hiện trường cùng trên internet người xem liền không có bình tĩnh như vậy đã sớm tại đồng thần chất vấn cái kia trọng tài thời điểm. Khán giả liền đã sôi trào. A a a, Đồng thần rất đẹp a. Hắn thật siêu dũng. Ngoa tào, cái kia tạ kệ đã lại đem nước hoàng vung tại Đồng thần trên thân, đây cũng quá khoa trương a, ta đều muốn quần đấu hắn. Ma ơi, Đồng thần ném qua vai cũng quá trôi chảy a, ta đều không có thấy rõ tình huống như thế nào đâu. Người kia liền bị hắn đập lên. Chơi a, cái kia quay người đá bay mới là rẻ sủ cổ lần này nếu là đạp ta trên thân, ta cam đoan chết cho hắn nhịn. ngươi liền nói đồng thần là giấu ở đô thị bên trong lính giải ngũ vương. lần này thường nể cho. lúc trước hắn nói một xuyên ba, ta còn tưởng rằng hắn tại thổi ngũ bước, hiện tại xem ra là ta đông cạn. kỹ thực đồng thần vừa rồi đây hai chiêu cũng không có cái gì kỹ thuật bọt sức, đó là quen tay hay việc mà thôi. tựa như ta làm 10 năm tờ điện, dây điện có hay không điện, ta một liếm liền biết. quá độ tung, đồng thần đem trọng tài vứt xuống đài thời điểm thật sự là quá đẹp rồi. bọn hắn không nói quy tắc, vậy liền đến so với ai khác quyền đầu cứng tốt, cứng rắn, ta quyền đầu cứng nếu không phải ta hai chân cắt chỉ có thể đánh tới bọn hắn đầu gối nói ta thật muốn theo bọn hắn liều mạng cùng lúc đó chính đức đê côn đô quán kim tuyển tân đã bắt đầu kích động là hắn là hắn đó là hắn cái này động thần đó là trước mấy ngày ta thắng hiểm cái kia phá quán người trung binh là không có ngăn chặn tâm lý kích động kim tuyển tân hô lớn đi ra một đám đệ tử còn có quậy lễ tân tiểu tỷ tỷ lập tức đều nhìn về hắn lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trực tiếp trong tấm hình động thần tất cả não người hải lý cũng không khỏi miên man bất định đem động thần thân ảnh cùng trước mấy ngày cái kia phá quán soái ca trọng điểm cùng một chỗ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian tất cả người con mắt đều sáng lên, thật đúng là cái kia soái ca. Không phải, sư phụ, ngươi đều bị đánh vào nằm bệnh viện vài ngày, làm sao còn không biết xấu hổ nói thắng hiểm người ta? Ta rất thích hắn bạo tính tình a, rất muốn đi hiện trường nhìn hắn. Sư phụ, ngươi cảm giác hắn có thể đánh qua cái kia Tạ kệ đã sao? Sư phụ, nếu là ngươi cùng Tạ Kẽ đã đánh, có thể có mấy phần thắng? Một đám người tại nhận ra đồng thần sau đó trong nháy mắt biến thành hiếu kỳ bà bảo, đuổi theo Kim Viên Tân đó là một trận hỏi một chút hỏi. Kim Viên Tân bị ồn ào như đầu, lúc này liền phát khởi quán trưởng bị phong, tất cả im miệng cho ta. hô to một tiếng bên hai lập tức thanh tĩnh, kim truyền tân nhìn đồng thần, mười phần nghiêm túc nói ra, ta đối với tạ kệ đạ, đoán chừng chia 5 năm. nhưng là, như đồng thần đối đầu tạ kệ đạ nói, ta dám nói, trong tài hô xong bắt đầu không cao hơn 3 giây đồng hồ, tạ kệ đạ liền sẽ nằm xuống nói chuyện. nếu thật là không hạn chế chiến đấu, tạ kệ đạ nhịn không được một phút đồng hồ. kim truyền tân thật có nghiêm túc phân tích, hắn đối với tạ kệ đạ cũng từng có hiểu một chút, cũng đối đồng thần vũ lực trị có tự mình trải nghiệm, không khoa trương nói, nếu là giết người không phạm pháp, như vậy biết cơ vu, tạ kệ đạ đã sớm không biết bị đồng thần lặp đi lặp lại cạo chết vài chục lần. T nghe được Kim Tuyền Tân phân tích, chính Đức Tê Cung Đô quán ngoại trừ Kim Tuyền Tân bên ngoài, tất cả người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Lại nhìn về phía trực tiếp hình ảnh bên trong đồng thần thì tất cả người ánh mắt đều lại nhiều mấy phần kính sợ. Sân vận động bên trong, tất cả người xem đều đứng tại một loại phấn khởi trạng thái, từng đôi nhìn chầm chăm ánh mắt, nhìn những cái kia Anh Hoa Quốc tiết mục tổ đám đại biểu đều có chút trong lòng rún sợ. Vui, đang hỏi ngươi đây, không hạn chế chiến đấu, ta đánh với ngươi, ngươi có dám hay không? Đại Quyền Anh bên trên đồng thần cứ như vậy mắt sáng như lúa nhìn tạ kệ đã nhìn, khí thế bên trên hoàn toàn chiếm thượng phong bất quá, không đợi Tạ Kệ đà mở miệng, một đạo uy nghiêm âm thanh liền từ đại bên dưới truyền đến. "Tạ Kệ Đạt, Người đích xác phải quy, nói xin lỗi đi. Còn có người đối với Đồng Thần Tiên Sinh không lễ phép hành vi, ngươi cũng muốn xin lỗi." Tiểu Đỏ thân là lần này khiêu khích hành động cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, hắn cũng sẽ không để sự tình hướng phía không thể khống chế xu thế phát triển. Trước mắt tư thế, không quản Tạ Kệ Đạt đánh thắng được hay không cái kia gọi Đồng Thần người, chỉ cần Tạ Kệ Đạt đầu nào nóng lên, đáp ứng không hạn chế chiến đấu, mâu thuẫn liền sẽ thăng cấp. Không quản thắng thua, tiếp xuống tình thế đều sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tiểu Đỏ thế nhưng là biết Long quốc người tại đối mặt ngoại địch thời điểm là đến cỡ nào đoàn kết, càng hú hổ, phía bên mình vẫn là anh Hoa quốc người. Long quốc người thì càng đoàn kết, cho nên hắn nhất định phải trước tiên đứng ra ổn định cục diện. Cũng may mắn hắn kịp thời mở miệng, bởi vì chậm thêm một giây, Tạ Kệ đại liền sẽ đáp ứng đồng thần yêu cầu. Vừa rồi đồng thần xuất thủ cực lớn đưa tới Tạ Kệ đại hứng thú, hắn nắm đấm đã bắt đầu nữa, không kịp chờ đợi muốn đem đồng thần đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là nghe thấy được cựu đội mệnh lệnh, Tạ Kệ đại cũng vẫn là ánh mắt treo tức nhìn về phía đồng thần. Đừng nóngội, ta trước thu thập chân phong. Đến lúc đó ngươi nếu là vẫn còn muốn tìm chết nói, ta không ngại dạy dỗ ngươi là người." Hắn trong lời nói đều là khinh thường, ánh mắt nhìn sang ngồi ở trong góc, bị Mạnh Phàm Dương mớm nước trấn phòng. Bất quá lúc này, Tiểu Đỏ cũng một cái nhảy lên đài quyền anh. Hắn nhưng là hiểu rõ mình đệ đệ đi lên, cùng cái bệnh tâm thần không sai biệt làm thiếu. Cho nên sau khi lên đài, Tiểu Đỏ không nói lời gì đối với tạ kệ đạ mặt đó là một bàn tay. Gia tộc bọn họ già trẻ tôn ti chế độ mười phần nghiêm ngặt thân là huynh trưởng, Tiểu một tát này so nói 100 câu nói đều có tác dụng. Ba một tiếng Tạ Kệ đã bị đánh một cái lão đảo ổn định thân hình về sau, hắn nhìn về phía Tiểu Đỏ, ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ. Ca, ba, ngươi, ba, ta, ba. Căn bản là không cho Tạ Kệ đã mở miệng cơ hội. Tiểu Đỏ đi lên đó là tay năm tay 10 quạt Tạ Kệ đã bốn cái vào mặt. Thằng đến Tạ Kệ đã không tiếp tục sốt ruột mở miệng nói chuyện, đồng thời ánh mắt cũng biến thành trong suốt thời điểm. Tiểu Đỏ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nói xin lỗi đi, Tạ Kệ Đạt. Chương 246, uy, ngươi chưa ăn cơm sao? Chương 246, uy, ngươi chưa ăn cơm sao? Ta để ngươi xin lỗi thấy Tạ Kệ đã không có gì phản ứng, Tiểu Đỏ tăng thêm mấy phần nữa khí. Thấy thế, Tạ Kệ đã ánh mắt hung ác lườm mấy lần Đồng Thần. Sau đó, Tạ Kệ đã hướng phía Đồng Thần đi vài bước, thật sâu đó là không người chào. "Đồng Thần tiên sinh, thật xin lỗi, ta không chịu này lấy ngươi vung nước khoáng, xin ngươi tha thứ cho. Xin lỗi động tác tiêu chuẩn, xin lỗi nói cũng nói rất vừa văn thức." Nếu không phải hắn trong giọng nói mang theo phẫn nộ không phục, vẫn thật là có lòng thành nhận lầm kia mùi vị. "Bất quá, khi lấy camera, ngay trước nhiều như vậy người xem, Tạ Kệ Đạt có thể cúc cung xin lỗi, đúng là vượt ra khỏi Đồng Thần dự đoán." không thể không nói, tiểu đỏ uy nghiêm đủ lớn, nếu là tạ kệ đả hợp dây leo kính sợ không đủ nhiều, khi chúng bị như vậy bắt hai, tạ kệ đả đã sớm đáng buồn xấu hổ thành nổi giận. Cũng đừng nói ca ca đánh như vậy đệ đệ đó là lao tử đánh như vậy nhi tử đoán chừng cũng không có mấy cái nhi tử có thể làm được không trở mặt. Chớ nói chi là ăn đòn, còn muốn trước mặt mọi người túi đầu nhận lầm. Nhan nhạc quét cự đỏ liếc nhìn đồng thần ánh mắt cùng cự đỏ đụng vào nhau. Tiểu đỏ lập tức đối với đồng thần lộ ra một cái khiêm tốn mỉm cười đồng thần nhưng là mặt không biểu tình nhìn về phía tạ kệ Tha thứ không được, không phải tất cả thật xin lỗi đều có thể đổi lấy không quan hệ đồng thân là một điểm mặt mũi cũng không cho đây để đang tại xoay người túi đầu tạ kệ đã kem chút trực tiếp bạc đầu. chỉ là hắn vừa muốn ngồi dậy, cựu đỏ liền đi tới hắn bên người. Tạ kệ đã cảm giác được cựu đỏ một cái tay đặt ở mình phía sau lưng, tiếp theo lại nghe thấy cựu đỏ âm thanh Tiêu Đồng tiên Sinh ngài nói muốn làm sao mới có thể tha thứ Tạ Kệ đã vừa rồi mạo phạm nghe nói như thế Tạ Kệ đã nắm đấm nặng chặt hơn đỉnh đầu truyền đến đồng thân âm thanh rất đơn giản lấy đạo của người trả lại cho người là được rồi lần này cựu đỏ trầm mặc sau một lúc lâu cựu đỏ thử thăm dò hỏi một câu có ý tứ gì Đại quyền Anh nơi hẻo lánh đang uống nước Trần Phong Phốc một cái đem thủ đô nước phun tới. Ha ha ha, Đồng Thần, bọn hắn làm sao khả năng nghe hiểu được loại trình độ này lòng cốc nói. Hắn cười nhắc nhở Đồng Thần một câu, vừa nhìn về phía Tiểu Đỏ. Hắn ý là, để để ngươi cầm nước rồi hắn, hắn cũng muốn cầm nước rồi trở về mới được. Lần này, Tiểu Đỏ nghe hiểu đưa tay tại tạ kệ đạ phía sau lưng đập hai lần, ra hiệu tạ kệ đạ không nên động. Tiểu Đỏ quay người đi hướng Đại quyền Anh một góc. Có hắn người đưa cho hắn một bình nước khoáng, Tiểu Đỏ nhận lấy sau đó, lại đi trở về đến tạ kệ bên người. Hắn thậm chí đều không cần Đồng Thần đỡ thủ, mình trực tiếp vận ra nắp bình. Đem trọn bình nước khoáng đều vặn ra, một cái ngã xuống tạ kệ đà trên đầu. Đồng Tiên Sinh, dạng này có thể chứ? Đưa trong tay không bình vứt xuống đài của anh, Tiệu Đỏ cười nhìn về phía Đồng Thần. Hắn ánh mắt vô cùng thành khẩn Đồng Thần lại là càng thêm cảnh giác. Long Quốc có câu ngạn ngữ, gọi cắn người cầu không lộ răng. Tiệu Đỏ hiện tại biểu hiện có bao nhiêu ôn hòa, đáy lòng của hắn âm u mặt liền có bao nhiêu âm hiểm. Cùng Tiệu Đỏ so sánh, tạ kệ đà thậm chí đều lộ ra có chút đấu chí. Túi đầu nhìn xem một đầu nước, còn tại bảo trì xoay người túi đầu tư thế tạ kệ đà Đồng Thần cũng biết. Mình sự tình không thể lại tiếp tục. Nếu là lại nếu lấy không thả liên sẽ lộ ra đúng lý không tha người. Sự tình một khi lên men, dư luận cũng biết không thân thiện đây tiểu đỏ, đâu chỉ một cái co được giáng được có thể hình dung. Cũng may như vậy dày vỏ, cho Trần Phong tranh thủ đến đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cũng biết đối với tạ kệ đã đưa đến gõ tác dụng để tạ kệ đã ở sau đó trong quyết đấu không dám ở trắng trợn phản uy. Đã tiểu đỏ tiên sinh thái độ như thế thành khẩn, tạ kệ đã tiên sinh lại phối hợp như vậy, vậy thì tốt, rồi ta nước sự tình, như vậy là tiên. Bất quá, tạ kệ đã công nhiên làm trái quy tắc, tại hiệp sau khi kết thúc còn công kích Trần Phong, chuyện này, ta phải muốn cái thuyết pháp. Còn có cái kia mù trọng tài, cùng mấy cái kia người cầm ban giám khảo, ta yêu cầu toàn bộ thay đổi. Mặc dù mình bị hất nước sự tình động thần không truy cứu nữa, nhưng Đồng Thần còn rõ ràng nhớ kỹ mình là vì cái gì mà đến. Nghe vậy, tiểu đỏ đấy mắt chỗ sâu, một vệ ngoan lệ chợt lóe lên. Bất quá tại mở miệng trước đó, trên mặt hắn loại kia ôn hòa cười che giấu tất cả. Ta kệ đã làm trái quy tắc, đây là mọi người đều nhìn thấy, đầu tiên, cảnh cáo trừ điểm, tiếp theo, bản thân hắn cũng biết xin lỗi. Về phần trọng tài cùng ban giám khảo, liền đổi thành tình tra như núi tiết mục tổ mời đến dự bị nhân viên. Xử lý như vậy, có thể chứ? Tiểu đỏ thái độ thật sự là không lời nói, tạ kẻ đã cũng là tranh thủ thời gian làm theo đồng thần toàn bộ hành trình nhìn, ngược lại là không nghĩ đến chuyện này vậy mà liền như vậy tại tiểu đỏ can thiệp bên dưới kết thúc nhanh chóng như vậy đối phương thái độ, căn bản là không cho hắn cưỡng ép tiếp quản quyết đấu khả năng. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục? Đi đến Trần Phong bên người, đồng thần hỏi. Khi lấy được Trần Phong khẳng định gật đầu sau đó, hắn lúc này mới quay người xuống này. Tốt ta, xem ra Trần Phong gia hỏa này là thật muốn tại nhà mình khuê nữ trước mặt dựng nên mình hào quan hình tượng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải đổi lại là mình đồng thần cũng khẳng định biết làm cùng Trần Phong đồng dạng lựa chọn. Không khi đào binh không đầu hàng là cuối cùng danh giới cuối cùng đồng thần xuống đài trong nháy mắt, tiếng sấm rền vang một dạng vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Hán cường ngạnh thái độ không thể nghi ngờ đạt được tất cả người thưởng thức ưa thích vỗ tay, là mọi người từ đáy lòng mà phát kính ý đồng thần cũng không thèm để ý những cái kia vỗ tay. Xuống đài sau đó, hắn ánh mắt liền nhìn về phía cầu cầu phương hướng, thấy tiểu nha đầu cũng tại hướng mình dùng sức vỗ tay nhỏ, đồng thần trên mặt lộ ra một vệt lao phụ thân nụ cười đài quyền anh bên trên. Mới trọng tài đã vào chỗ, lại toàn bộ đài quyền anh đều bị đánh quét một lần, Trần Phong cùng Tạ Kệ đạp lần nữa vào chỗ chuẩn bị bắt đầu bọn hắn hiệp hai quyết đấu. Không hề nghi ngờ đối với Trần Phong đến nói, tiếp xuống 5 phút đồng hồ, khẳng định so hiệp một còn khó hơn chịu đựng. Bởi vì Tạ Kệ đã đã bị triệt để chọc giận. Hắn vừa rồi bị giàn xuống đáy lòng tất cả lửa giận, cũng sẽ ở đây 5 phút đồng hồ bên trong chút xuống đến Trần Phong trên thân. Hiệp 2, bắt đầu. Theo trọng tài hô to một tiếng, hiệp 2 tuyên bố chính thức bắt đầu. Siêu. Tạ Kệ Đạt đi lên đó là một cái cao đáng ngang, trực tiếp quét ngang Trần Phong lên ngực. Tốc độ nhanh chóng, để Trần Phong tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vô ý thức đưa tay đón đỡ. 3 cao đá ngang đá vào Trần Phong kia hai cái bốn lượn khép lại ở trước ngực trên hai tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ân. Trần Phong phát ra kêu rên, chỉ cảm thấy một trận cự lực cùng hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức, người đã là không thể khống chế lão đảo đến lan can chỗ. Mượn nhờ lan can lực cản, cái này mới miễn cưỡng không có ngã sấp xuống. Bất quá hắn còn không có đứng vững. Tạ Kệ đả đòn thứ hai cao đá ngang đã đến. Không có cách nào, Trần Phong chỉ có thể lần nữa cắn răng đưa tay đón đỡ. 3. Lại làm một cái, Trần Phong tựa như là một cái con quay, lập tức lại hướng phía một phương hướng khác lan can đánh tới. Tạ Kệ đả cũng theo sát phía sau nhưng công kích phương thức vẫn như cũng là cao đáng ngang, không phải ưa thích dựng thẳng ngón giữa sao? Hai đầu cánh tay ta đều cho ngươi đã gãy, ta nhìn ngươi còn thế nào cho ta dựng thẳng ngón giữa? Tạ Kệ đả tâm lý phát ra hung ác, công kích tốc độ cùng tiết tấu cũng là không chút nào làm quy hoạch, không có chút nào tiết tấu có thể nói, cả người đã hoàn toàn bị cảm xúc sợ chi phối. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh Trần Phong cầu xin tha thứ nhận vua. cũng cuối cùng. Tại hiệp hai khoảng cách kết thúc còn có không đến 1 phút đồng hồ thời điểm, Tạ Kệ đả công kích lực lượng cùng tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp. Hắn tâm tình cũng bắt đầu biến vội vàng dao động, mà Trần Phong, hiện tại hắn hai tay không còn có khí lực làm ra đón đỡ động tác, hắn cảm giác mình cánh tay đều không phải là mình, cũng nói không ra là đau vẫn là nha, dù sao đó là cảm giác không thấy cánh tay tồn tại đang bị Tạ Kẻ Đạo một cái cao đá ngang đá trúng lực sau đó, Trần Phong quang một cái lại phun ra một ngụm máu đến, Phúc. dùng sức đem miệng bên trong bọt máu nôn sạch sẽ, Trần Phong lại là cười nhìn về phía Tạ Kẻ Đạo, ngón giữa là không so được, đôi tay thật sự là nâng không nổi đến, bất quá may mắn, miệng còn có thể động, cười nhìn về phía đã có chút điên Tạ Trần Phong cười lạnh mở miệng, uy, người chưa ăn cơm sao? Tạ Chương 247, Tạ Kệ đã hoài nghi nhân sinh, gia hỏa này làm sao như vậy khẳng đánh. Chương 247, Tạ Kệ đã hoài nghi nhân sinh, gia hỏa này làm sao như vậy khẳng đánh. Đinh đinh đinh. Hiệp hai đếm ngược văng lên. Cái này hiệp bên trong, Tạ Kệ đã thậm chí đều không có có thể đem Trần Phong đánh ngã xuống đất. Ngược lại là một trận cao đá ngang đá xong, Tạ Kệ đã hiện tại đuổi phải đều có chút như nhũ ra. Thể lực không nói đã tiêu hao, nhưng là cũng đã tiêu hao hơn phân nữa. Mà Trần Phong vừa rồi cười hỏi ra ngươi chưa ăn cơm sao câu nói kia, càng làm cho Tạ Kệ Đạo nội tâm lửa giận triệt để sôi trào. Ai quy Cũng tại thời khắc này cơ lờ. hỗn đàn. người đi chết đi. Tức hồn hiện tại Kệ Đạ giống như điên lần nữa nhào về phía Trần Phong, nhưng lần này, Trần Phong trốn đều không có trốn. Ngay tại Tạ Kệ Đạ chân lần nữa nâng lên thời điểm, hiệp hai đến ngược kết thúc, tiếng chuông vang lên. Dừng tay. Lần này, mới thay đổi đến trọng tài trực tiếp ngăn trở Tạ Kệ Đạ tiến công, đem Trần Phong ngăn tại mình sau lưng. Tạ Kệ Đạ, đà. đài dưới, Tiểu Đỏ cũng hô, hô to lên tiếng. Tạ Kệ Đạ tức muốn chết, nhưng vẫn là tại tối hậu quan đầu thu lại mình chân. Song Vương riêng phần mình trở lại mình nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Tạ Kệ Đạ bên kia tiểu đọ còn có hắn thủ hạ như ong vỡ tổ xuống lại đi qua, giúp đỡ tạ kệ đạn nắn vai đấm chân, mớm nước quả gió. Trần Phong bên này, Mạnh Phàm Dương cũng tranh thủ thời gian nhảy lên đài quyền anh, trợ giúp Trần Phong bung lòng gân quốt, khôi phục thể lực. thế nào? tay còn có thể khiêm sao? mặc dù mình cũng thường xuyên tại trận đấu cùng trong khi huấn luyện bị thương, Mạnh Phàm Dương giờ phút này vẫn là bị Trần Phong thảm trạng làm cái mũi mọi như. không có việc gì, tay trái đoán chừng có chút gãy xương, đau lợi hại, tay phải còn có thể động, không chết được. Trần Phong uống nước, mơ hồ không rõ nói đến. nghiêng đầu, hắn liền thấy đứng tại đài quyền anh biên giới Trần Tử Luôn luôn giả tiểu tử tính tình tiểu nha đầu hiện tại liền ngoan ngoan đứng ở nơi đó nhìn chân Phong. Trong hước mắt có nước mắt tại đảo quanh. Hàm Hàm, đến, thân ba ba một ngụm, cho ba ba thêm điểm máu. Trần Phong biết, tiểu nha đầu đây là có chút bị hù dọa. Hắn ra vẻ nhẹ nhõn cười kêu gọi, Trần Tử Hàm cũng mau từ lan can khoảng cách bên trong chui đi vào. Ba ba. Nàng kêu một tiếng, âm thanh trong mang theo run nhẹ nhẹ dọn nghẹn ngào. Hàm Hàm, nhanh thân ba ba một ngụm. Mạnh Phạm Dương cũng nhắc nhở một câu, dùng nhẹ tay vỗ nhẹ tự chụp ra khuê nữ phía sau lưng lấy đó ăn đuổi. Trần Tử hàm xích lại gần Trần Phong, cũng không có ghét bỏ Trần Phong trên mặt mồ hôi huyết thủy. hai cái tay nhỏ bưng lấy Trần Phong mặt, dùng sức hôn Trần Phong một ngụm. Tại khuê nữ hôn vào trên mặt mình trong ngáy mắt, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Hàm hám, ngươi đừng lo lắng ba ba, đợi lát nữa ngươi liền nhìn ba ba có đẹp trai hay không liền xong. Gặt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, Trần Phong dùng đau buốt nhất không được tay phải trả lại cho mình khuê nữ dựng lên một cái cây kéo tay. Một bên khác, Tiểu Đỏ Ba Ba lại cho Tạ Kẻ hai cái tát. Tạ Kẻ Đạ, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm, làm gì chắc đó thắng được trận đấu mới là trọng yếu nhất. Chú ý ngươi tiếp tấu, chú ý ngươi cảm xúc, phải chú ý hơn ngươi sơ hở. Ngươi phải biết rõ, mọi thứ tại không có hết thảy đều kết thúc trước đó, đều sẽ tràn ngập không biết biến số. Dựa theo ta nói đi làm. Nói chuyện, tiểu đỏ một thanh đẻ xuống tạ kệ đà cổ, xích lại gần tạ kệ đà lốt thai. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra. Đừng có lại chơi cái gì mèo vờn chuột, hiệp ba đi lên liền cho ta có hắn, cho hắn một cái vết thương chí mạng, để hắn chết tại bệnh viện. Tiểu đỏ trên mặt vẫn như cũng là treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Có thể giết người nói, nói lại là lạnh lùng như vậy. Tạ kệ đà thở hổn hển, thân chí cũng đang từ từ khôi phục hắn dùng sức gật gật đầu, một đôi mắt bên trong đều là tàn nhẫn hung tàn. Trần Phong bên kia, đồng thần tại đài bên dưới ý vị thâm trưởng nhắc nhở một câu. Trần Phong, cái quái cùng hiệp, cẩn thận. hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Trần Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu đinh đinh. Hiệp ba bắt đầu đếm ngược vang lên. Trần Phong cùng Tạ Kẽ đã đồng thời đứng lên đến, lần nữa đi hướng đài của anh. Trọng tài trực tiếp tuyên bố hiệp ba bắt đầu. Hiện trường bầu không khí trong nháy mắt lần nữa biến khẩn trương lên đến. một chút nữa tính người xem thậm chí cũng không dám tiếp tục xem tiếp, không đành lòng nhìn Trần Phong tiếp tục bị đánh chỉ là đại quyền anh bên trên làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến một màn phát sinh. Trần Phong lại là chủ động hướng Tạ Kệ Đạo phát khởi công kích, xếp đặt quyền xoay tròn, nhắm ngay Tạ Kệ Đạo cái đầu liền đập đi qua, liền thoáng một cái, trực tiếp cho tất cả người nhìn ốc. Tạ Kệ Đạo cũng là cả kinh, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, bị mình trở thành chó chết đánh Trần Phong, vậy mà còn sẽ chủ động hướng mình phát động tiến công. Khiếp sợ sau khi, Tạ Kệ Đạo thuận thế vọt tới trước, né tránh Trần Phong xếp đặt quyền đồng thời, một cái đấm móc đánh vào Trần Phong trên cằm, Phúc. trong máy mắt. Trần Phong ngửa mặt hướng lên trên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp một nằm tại lôi đài bên trên, không lúc đích, phế vật, ngươi sẽ không thật cảm thấy ngươi có thể cùng ta qua mấy chiêu a? Tạ Kệ đã không chút khách khí chào phúng, trọng tài cũng tranh thủ thời gian đi vào Trần Phong bên người, bắt đầu đọc dây đài bên dưới. Không quản là hiện trường người xem vẫn là phòng trực tiếp khán giả đều đang sôi nổi nghị luận, nói đến mình cái nhìn. Được rồi, đều giữ vững được đã lâu như vậy, rất đàn ông nhi, nhận thua cũng không mất mặt, mạng chó quan trọng kia. Đúng vậy a, đúng vậy à nhìn ta đều đau lòng muốn chết không cần thiết một mực từ chết đến liệt, thực lực sai biệt quá lớn, nhận thua cũng không mất mặt, hắn đã tận lực. Ô ô ô, hắn thật ta khóc chết, biết rõ mình đánh không lại, còn dám phát động tiến công, ta nguyện ý xưng là dũng sĩ. Thật đừng có lại đi lên, ngươi kiên trì cùng nỗ lực chúng ta thật đều thấy được, Trần Phong, ngươi là tốt lắm. Có người làm Trần Phong lo lắng, liền có người cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Đỏ mắt thấy đây tạ kệ đang nghiêm túc, treo lấy tâm lập tức thả xuống một nửa ánh mắt đảo qua liếc nhìn nắm tháng tấp Trần Phong, lại chăm chú vào đài quyền anh phía dưới đồng thần trên thân. Tiểu Đỏ đang nghĩ, muốn hay không thuận tiện lại thu thập một cái 2 k Gia Hỏa này vừa rồi đánh ngã tạ kệ đại thủ hạ động tác cương mãnh cấp tốc, hẳn là có chút thân thủ ở trên người. Nếu là đáp ứng kia cái gì không hạn chế chiến đấu, đồng thời đem cái này hai can nãi ba cũng xử lý. Hành động lần này, liền có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao dùng một đạo võ đạo cao thủ xử lý một cái phế vật, có thể sản xuất dư luận cùng bánh khỏe 10 phần có hạn. Ân, chờ tạ kệ đã thu thập xong cái kia gọi Trần Phong phế vật, ta liền đi giải quyết cái kia đồng thần. Tâm lý hạ quyết tâm. Tiểu đó lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đứng chung một chỗ Trần Tử Hàm cùng Cầu Cầu. Chỉ là đáng tiếc hai cái này tiểu hoa nhi, như vậy tiểu, liền muốn mất đi mình ba ba hắn lại ở trong lòng thở dài, tựa như là kết cục đã chú định, hoàn toàn quên chính hắn vừa rồi gian dạy tạ kệ đã nói, chỉ cần sự tình còn không có hết thể đều kết thúc, vậy liền sẽ tràn ngập không biết biến số. Đồng thần tự nhiên cũng chú ý tới cựu đó ánh mắt, bất quá bây giờ đồng thần không có thời gian phản ứng hắn, chỉ là thản nhiên nhìn cựu đó liếc nhìn, liền lại đem ánh mắt đặt ở trần phong trên thân. lúc này, trọng tài đếm ngược đã nhanh phải kết thúc. ba ba, người nhanh lên nha. đung nhiên, chân tử hàm non nớt lại lo lắng tiếng la vang lên. thanh âm này, lại là để nằm tại đài quyền anh mau chóng đóng hai mắt trần phong một cái mở con mắt. hắn đung nhiên ngồi dậy. Đem trọng tài cùng cười tạ ác tạ kệ đã giật này mình. Tạ kệ đã khiếp sợ phẫn nộ ánh mắt bên trong, không khỏi nhiều hơn một vệt nghi hoặc. Mẹ, gia hỏa này làm sao kháng đánh? Chương 248, Súng Phong Hào vừa ra, toàn trường sôi trào. Chương 248, Súng Phong Hào vừa ra, toàn trường sôi trào. Phe đỏ tuyển thủ, ngươi thế nào? Còn có thể tiếp tục sao? Trọng tài khiếp sợ sau khi tranh thủ thời gian hỏi thăm Trần Phong tình huống. Vừa rồi kia một cái đấm móc uy lực hắn nhưng là biết đổi lại người bình thường, cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh, thậm chí là trực tiếp cơn sốc. Nhưng rất rõ ràng cái này gọi trần phong chín ít mãi ba không phải người bình thường khi 20 năm trọng tài đây là hắn gặp qua nhất kháng đánh một cái vậy mà chịu một cái vừa nhanh vừa mạnh đấm móc đều vô sự trần phong hiện tại cảm giác mình toàn bộ cái cầm đều nát muốn nói chuyện nhưng là hoàn toàn mở không nổi miệng gật đầu ra hiệu mình không có vấn đề trần phong vừa nhìn về phía tạ kệ đạ thậm chí hắn còn hướng lấy tạ kệ đạ vứt ra một cái bị nhãn a đi chết tạ kệ đạ tức trong mắt đều đỏ. lại ra tay chính là trận bão đồng dạng thế công trần phong hoàn toàn thành đống đủ loại tư thế bị tạ kệ đạ đổ nhào trên mặt đất lại một lần lần gian nan bỏ lên nhất là hắn mỗi một lần gian nan từ dưới đất bò dậy đến thời điểm kia lão đảo trật vật bộ dáng trực tiếp nhìn khóc không ít người xem lại tại một lần bị đỡ nhờ ngã trên đất sau đó Trần Phong đang bò lên thời điểm ánh mắt nhìn về phía đại quyền anh phía dưới đứng mạnh Phạm Dương hai vợ chồng ánh mắt đổi bính mạnh Phạm Dương hướng phía Trần Phong dựng lên một ngón tay a miệng bên trong phát ra trầm thấp gào khét Trần Phong đông nhiên đứng lên đến còn có một phút đồng hồ khoảng cách hiệp ba kết thúc còn có một phút đồng hồ Trần Phong ai Trần Phong ngươi lại cho lão tử kiên trì một phút đồng hồ tại trong đấy lòng đối với mình hò hét Trần Phong đứng dậy sau đó vừa cười nhìn về phía tạ kệ đạ. Trên mặt hắn đều là máu, hoàn toàn có thể dùng khuôn mặt giữ tận để hình dung đây xem xét, thật đúng là cho tạ kẹ đạ nhìn dần mình. Một giây sau, Trần Phong một cái xung phong liền đánh tới tạ kệ đạ. Mà tạ kẹ đạ trải qua ba cái hiệp độ dài. Mặc dù không có bị đánh, nhưng là đánh người thế nhưng không thoải mái. Hắn cũng hoài nghi Trần Phong gia hỏa này có phải hay không người? Làm sao lại có thể chịu đánh đến nước này? Nhận qua huấn luyện. Mẹ hắn nhà ai người tốt chỉ huấn luyện bị đánh a hiện tại Tạ Kệ Đa bước chân đã bắt đầu phủ phiếm vật vô căn, Trần Phong đây một cái xuất kỳ bất ý va chạm, hai người trực tiếp cùng một chỗ mới ngã xuống đài quyền anh bên trên. Càng khiến người ta nhó ngoài ý muốn là, Trần Phong lại là tại ngã xuống đất trong nháy mắt lại dễ ruội lấy bò lên lên. Một cái trở mình lên ngựa, liền tới tại Tạ Kệ Đa trên thân. Cánh tay trái tựa hồ thật gãy xương, Trần Phong chỉ có thể dùng tay phải nắm tay liều mạng đánh tới hướng Tạ Kệ Đa. Hắn con mắt giống như đều biến thành màu đỏ. Từng quên nện ở Tạ Kệ Đa dùng để đón đỡ trên hai tay. Trần Phong phun bọt máu hướng phía Tạ Kệ Đa lớn tiếng gào thét. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta giang bộ sớm đã bị đánh bay trần phong gào thét trực tiếp nghe tạ kệ đạ tê cả ra đầu có như vậy trong ngáy mắt một vệ sợ hãi bỏ lên trên tạ kẽ đạ trong lòng cưới tại trên người hắn ở đâu là cái gì đưa thức ăn ngoài phế vật rõ ràng đó là một cái không biết đau không sợ chết tên điên sân vận động hiện trường phòng trực tiếp bên trong trước máy truyền hình tất cả người xem cũng đều bị một màn này thật sâu rung động đến ta thích mẹ ta phụ ta phong ca chân nam nhân không biết vì cái gì nhìn thấy một màn này ta khóc Không quản lúc trước vẫn là hiện tại, chúng ta đều đang bị một đám không sợ chết người bảo hộ lấy. Mẹ, vì cái gì Trần Phong rõ ràng một mực tại bị đánh, nhưng hắn mới là muốn thắng một cái kia. Ta cũng buồn bực, hắn là làm sao làm được bị đánh chịu như vậy khí thế, nhiệt huyết như vậy sôi trào. Trước đó là ai nói chín ít là sụp đổ mất từng cái đời, ân. Đứng ra cho ta. Ta Thiên, thực lực sai biệt như vậy lớn, hắn có thể chịu lâu như vậy, ta đều đã rất kinh ngạc, không nghĩ đến hắn cuối cùng còn đứng thẳng đi lên. Ngươi bước. Trần Phong cố lên. Mắt thấy Trần Phong cưới tạ kệ điên cùng đánh. Hiện trường người xem đồng loạt đều đứng lên đến, thay Trần Phong dùng sức mà một mực đều bình tĩnh phong dong trên mặt mang cười kiều đỏ. Cũng tại thời khắc này có chút hoảng, Tạ Kệ Đạt, Tạ Kệ Đạt, ngươi lên cho ta đến. Hắn đối với trên đài chỉ lo đón đỡ Tạ Kệ Đạt hô to, hắn không thể nhảy lên đài quyền anh đi giúp Tạ Kệ Đạt. Cũng may, Tạ Kệ Đạt nghe được hắn la lên, cũng tại hắn la lên trung thành công hoàn hồn. Cái phản ứng chuyện thứ nhất, Tạ Kệ Đạt liền lợi dụng mình mặt đất kỹ thuật trực tiếp đem Trần Phong từ trên người chính mình đánh xuống đi. Chờ đứng người lên sau, Tạ Kệ Đạt trực tiếp một bộ tổ hợp quyền chào hỏi tại Trần Phong trên thân, theo một cái hồi toàn cước đá vào Trần Phong trên bụng. Trần Phong lại một lần nữa bay ra ngoài đâm vào lan can bên trên, lại bị bắn ngược trở về, quan tại đài quyền anh vị trí trung ương. Giờ phút này, khoảng cách cái cuối cùng hiệp kết thúc còn có 20 giây. Mắt thấy Trần Phong sau khi ngã xuống đất không có phản ứng. Trọng tài không thể không đối với Trần Phong lần thứ 3 phát động đọc dây. Loại này trận đấu quy định bên trong, nếu là có người tại một hiệp bên trong bị đọc dây 4 lần, cho dù là người có thể bò lên đến, cũng sẽ bị cưỡng chế tuyên bố thất bại. Trần Phong đây là hiệp này bên trong lần thứ 3 bị đọc dây đồng thời cũng đem tất cả người tâm lần nữa nắm chặt lên. Trần Phong, còn có 20 giây liền kết thúc, ngươi nhanh đứng lên đến nhà. Mạnh Phàm Dương lại đau lòng, lại không cam lòng hô to, hy vọng có thể tỉnh lại mất đi ý thức Trần phong. Trần Tử Hàm đã khóc, Tiêm Trích đều không khóc nàng, cùng Nam Hải Tử đánh nhau đều không khóc nàng, bị mụ mụ dùng giá áo đánh đòn đều không khóc nàng, bởi vì đau lòng ba bà khóc. Nàng nói không ra lời, khóc co lại có lại, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó bồi tiếp ba bà đi bệnh viện. Nàng nghĩ đến, ba bà nhất định rất đau a. Ai? Kết thúc, oai nhi này cũng là thật kiên cường, đây nếu là đánh trận cũng là không sợ chết binh. Mado nhà kia viện dưỡng lão, lão Lý đầu một ngụm khó chịu trong tay chén rượu hơn phân nửa chén rượu đây là ta đồng nghiệp gọi Trần Phong trước đó còn cùng ta cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài tới vừa rồi tiếp đơn thức ăn ngoài tiểu ca tại đi vào viện dưỡng lao sau đó nhìn một đám lao đầu lao thái thái cũng đang nhìn trực tiếp cho nên đưa riêng lấy về sau hắn cũng liền không có suốt ruột rời đi nói lên mình cùng Trần Phong nhận thức tiểu tử này là một mặt đắc ý cái khác lao đầu lao thái thái ngược lại là không nhiều lời cái gì chỉ là từng cái trên mặt mang một chút vắng vẻ đều nhận định Trần Phong không có khả năng lại bỏ lên đến cũng không có khả năng kiên trì đến cuối cùng trên thực tế tuyệt đại đa số người xem cũng đều đã chấp nhận kết cục này. Không ai nói cái gì ngồi trân trọng, càng không có người xem thường Trần Phong. Chỉ là đáng tiếc, hắn rõ ràng đều giữ vững được lâu như vậy, lại vẫn cứ không có kháng trụ cuối cùng 20 giây. Kiểm chế bầu không khí, tại sân vận động lan ra, cũng thông qua ống kính truyền cho mỗi một cái nhìn thấy trực tiếp người. Thậm chí liền đồng thần đều cảm thấy Trần Phong là thật không chịu nổi. Bất quá khi tất cả người lực chú ý đều đặt ở Trần Phong trên thân giờ, không ai chú ý đến, cung chân tử Hàm song song đứng cầu cầu, không biết từ nơi nào móc ra một cái tinh xảo đẹp mắt tiểu hào đại quần anh bên trên, trọng tài đếm ngược đã hơn phân nửa. Cầu cầu cũng đem tiểu hào bỏ vào bên miệng, dùng sức hít một hơi thổi lên lập tức âm vang hữu lượn xung phong hào đai điệu vang vọng toàn bộ sân vận động bít tốt tốt tu tụ cục tốt tốt tu tụ cục bít tốt tốt tu tụ cục tốt tốt tu tụ cục kia hào âm thanh hình như có ma lực trong ngay mắt đem nghe được hào âm thanh tất cả người tâm đều liền tại cùng một chỗ trở nên nóng bỏng trở nên nóng hổi đại quyền anh bên trên tại trọng tài đọc dây đến một giây sau cùng thời điểm trần phong đống nhiên khôi phục ý thức hai hàng huyết lệ thuận theo hắn gương mặt trở xuống một tay chống đất hắn cứ như vậy như kỳ tích lại một lần nữa đứng lên đến nhìn thổi xung phong hào cầu cầu liếc nhìn trần phong quay người bột cương nhìn về phía tạ kệ đạ về sau lần nữa so với mình nó giữa một giây sau toàn trường sôi trào chương 249 đánh ra một cái kỳ tích chương 249 đánh ra một cái kỳ tích sung phong hảo bị thổi lên một khắc này tất cả người xem ra đầu đều là tê dại một hồi á á á là sung phong hảo là cầu cầu thổi sung phong hảo ta phải nghe ta đều nổi da gà cầu cầu đây sung phong hảo đơn giản thần vì sao ta vừa nghe thấy sung phong hảo liền muốn khóc ga sách rất khó khăn kéo căng lại là muốn dùng bao tải bộ đi cầu cầu một ngày không phải tại bị đánh sao này làm sao lập tức bùng cháy rồi ta đoán, hiện tại Trần Phong khẳng định là ạ rèn lìn tăng vọt, tăng vọt cái bữa, con mẹ nó chứ trực tiếp huyết mạch thức tỉnh, trời hắn nha. Hiện trường người xem tiếng hoan hô liên thành một mảnh, trực tiếp đem trên đài tạ kệ đã còn có đài bên dưới tiệu đỏ đều dọa cho ngu ngơ tại chỗ đó là cái gì quỷ động tĩnh, làm sao cùng đòi mạng nốt nhạc một dạng, nghe trong lòng người rũ dậy. Ha ha ha, cái kia hoa hoa đó là truyền thuyết bên trong cầu cầu A, quỷ tinh quỷ tinh, còn sẽ thổi súng phong hảo, viện dưỡng lão bên trong. Một cái ngồi tại trên xe lăn lão nhân ra nghe thấy súng phong hảo, kích động trực tiếp bánh xe phụ ghế dựa bên trên đứng lên đến trong tay hắn mang lấy một con mắt trừng trừng nhìn chậm chậm trực tiếp quảng bá bên trong tuổi xung phong hào cầu cầu trong lúc nhất thời phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ kia đoạn khó quên quân lữ thời gian ha ha ha ta nghe xong cái số này tử vang ta liền muốn bên trên lưới lê xung phong lại một cái lão đầu tử đứng lên đến xem ra không có 90 tuổi cũng kém không nhiều ít đi đi đến chống mặt lão đầu nhi trước mặt thuận tay liền lấy đi lão đầu nhi kia một cái gậy ngươi để vương lão đầu cho ngươi khi gậy cái này mượn ta dùng dùng lão nhân ra miệng đầy chỉ còn một cái răng nói chuyện vẫn còn phi thường có lực lượng sau đó gậy khi súng Trước mặt mọi người biểu diễn lên tập đâm lê dao. Gai nhọn gai, giết. Gai nhọn gai, giết. Gai nhọn gai, giết. Lão nhân ra tiếng la giết rất là vang dội, nhưng là động tác chợt chậm lại. Hán thân ảnh đông nhiên biến vắng vẻ còn xuống ánh mắt, nhìn về phía chân trời vân đóa. Nếu như ta những chiến hữu kia đều còn sống, tốt biết bao nhiêu nhà. Lại cạnh. Gậy rơi xuống đất. Lão nhân ra cũng giống cái hải tử một dạng, khóc lên. Trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên năm đó, bọn chiến hữu theo xung phong hảo cùng một chỗ xung phong hình ảnh. Có người à, hướng về phía hướng về phía, liền ngã xuống rốt cuộc không có đứng lên đến cơ hội đinh đinh đinh. Tivi tiếp sóng trong tấm hình đỗng nhiên vang lên tiếng chuông đó là cuối cùng 10 giây đếm ngược đại quyền anh bên trên, Trần Phong chẳng những không có như Tạ Kệ Đạ mong muốn giơ tay đầu hàng, thậm chí còn tại cuối cùng 10 giây lại một lần nữa hướng hắn phát khởi xung phong. Thiên điên, giá hỏa này đó là cái thuần thuần thiên điên. Tạ Kệ Đạ tâm lý đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng hắn vẫn là bản năng cũng hướng lấy Trần Phong công kích đi qua. Chỉ là lần này, Trần Phong không có chút nào muốn tranh né đón đỡ ý tứ. Hắn mang theo thấy chết không sờn khí thế, phát động thẳng tiến không lùi một kích cuối cùng cương đại tín niệm cùng điên cùng chiến ý để trần phong tại thời khắc này biến giống như một thanh tản kiếm mặc dù vết thương trong chất nhưng cũng phong mang tất lộ trần phong Đài dưới mạnh phàm dương quả thực bị trần phong động tác hù dọa dựa theo trước đó bọn hắn hai cái ở trong chăn bên trong thương lượng trần phong nhiệm vụ đó là kiên trì đánh đẩy ba cái hiệp chỉ có thể thua ở kỹ thuật bên trên không thể thua tại tinh thần cùng khí thế bên trên bọn hắn thương lượng đủ loại kết quả đều trải qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận nhưng lại duy trì có không có nghiên cứu qua làm sao thắng mà bây giờ trần phong rõ ràng là muốn cuối cùng đụng một cái Mạnh Phàm Dương lo lắng, lo lắng Trần Phong một khi thất thủ sẽ ở hiệp ba cuối cùng đây trong vài giây na xuống. Lo lắng Trần Phong thân thể còn có thể hay không kháng trụ tạ Kệ Đả công kích, mà đổi thành một bên. Tiểu Đỏ cũng lớn tiếng la lên tạ Kệ Đả danh tự. Hắn âm thanh bên trong mang theo lo lắng, mang theo thúc dục, lại không đem cái kia Trần Phong giải quyết, nhưng là không còn thời gian. Cũng ở đây có người chú ý tạ Kệ Đả cùng Trần Phong thân ảnh lại lần nữa đụng vào nhau. Giang giác. Trần Phong xương sườn truyền đến nước xương âm thanh. Hắn nắm đấm, nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh vào tạ Kệ Đả trên cằm đồng dạng là cái cầm tiếp nhận một cái trọng quyền. Lại tạ kệ đã chịu lần này muốn so Trần Phong trước đó chịu kia một cái muốn nhẹ rất nhiều tình huống dưới. Tạ kệ đã cứ như vậy trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Trọng tài lúc này liền xung tới, kiểm tra một chút tạ kệ đã con mắt về sau, thậm chí đều không có độc dây, trực tiếp liền tuyên bố tạ kệ đã bị có kết quả. Theo trọng tài ngồi sổm ở tạ kệ đã bên người, hai tay giao nhau ra hiệu tạ kệ đã thất bại, toàn bộ sân vận động lại một lần nữa trong nháy mắt sôi xao. Thắng? Hắn vậy mà thắng? Khán giả có reo hò nhảy nhót. Càng có cũng không quản người bên cạnh người nhận thức không nhận ra, ôm lấy liền kích động lại hô lại nhảy. Trần Phong phụ mẫu cùng mạnh phàm Dương phụ mẫu cũng kích động ôm ở cùng một chỗ, bốn cái lao nhân đều kích động chảy nước mắt đồng thần không chút do dự đối với trên đài Trần Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thật tâm có bị Trần Phong không gãy bất nào tinh thần cảm động đến. Tín ngưỡng lực lượng nhìn không thấy sở không được, nhưng lại cường đại đến đủ để cho kỳ tích xuất hiện. Hát vương bị co, phe đỏ thắng, trọng tài là một điểm đều không có chấm trễ, tuyên bố tạ kệ đã thất bại sau đó, lập tức liền nắm Trần Phong tay phải, dơ lên cao cao đây một cái chớp mắt, tất cả vỗ tay, tất cả gieo họ đều thuộc về hắn. Bất quá trên đài trần phong ánh mắt lại tại giờ khắc này bắt đầu biến hoàng hốt. khi tất cả hết thể đều kết thúc mọi mệnh đau đớn thể xác tinh thần song trọng mọi mệnh để hắn thân ảnh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ cũng may một cái tiểu tiểu thân ảnh xuất hiện ở trần phong tầm mắt trần tử hàm xông lên đài quyền anh giang hai cánh tay chạy về phía trần phong nào vào trần phong trong lực đồng thời trần tử hàm cũng làm lên trần phong vậy trần phong cúi đầu cung ngựa mặt lên nhìn mình trần tử hàm liếc nhau khoe miệng lộ ra một cái cương chiều đủ cười hàm hàm ba ba vừa rồi có đẹp trai hay không nói chuyện đều đức quãng không có khí lực Trần Phong vẫn là nhịn không được hỏi: "Soái, ngươi là trên đời này đẹp trai nhất ba ba?" Trần Tử Hàm khỏe mắt treo nước mắt, thật tâm giải đáp: "Hắc, hắc hắc." Đã được nữ nhi khẳng định giải đáp, Trần Phong hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng sau đó, mắt trợn trắng lên. Thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, cảm hướng xông lại Mạnh Phàm Dương trong ngực. Trần Phong, Mạnh Phàm Dương một tay lấy Trần Phong vứt vào trong ngực, nàng sau lưng, ý liệu đội cũng lập tức xông tới. Toàn bộ đại quyền anh vây quanh Trần Phong loạn thành một đoàn, chỉ có nằm trên mặt đất tạ kệ đã bị ném đến một bên, bởi vì là ôm lấy tất thắng năm chắc, không quản là tạ kệ đã vẫn là tiêu đỏ thậm chí đều không có chuẩn bị khẩn cấp y liệu nhân viên sự tỉnh. Cuối cùng vẫn là tình tra như núi tiết mục tổ chuẩn bị y liệu đội, kịp thời đem tạ kệ đạ khiên đi, làm cứu hộ xử lý. "Tiểu đỏ tiên sinh, tiểu đỏ tiên sinh, chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Liên như vậy xám xịt quay về anh hoa quốc sao? Anh hoa quốc mang em bé tiết mục người phụ trách trôi chạy đi vào thất thần cự đỏ bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tiểu đỏ lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt nụ cười đã hoàn toàn bị âm len thay thế. Kết thúc. Làm sao khả năng liền chật vật như vậy kết thúc? Chương 250, ba nàng ba làm sao đánh ta ba ba, ta liền làm sao đánh nàng? Chương 250, ba nàng ba làm sao đánh ta ba ba, ta liền làm sao đánh nàng. Trần Phong chiến thắng, sân vận động bên trong, trực tiếp trong tấm hình một mảnh reo hỏi nhảy nhót đồng thời. Mấy cái tại sân vận động mở trực tiếp người nước ngoài, cũng đem Trần Phong vừa rồi biểu hiện hoàn toàn trực tiếp ra ngoài. Bọn hắn phòng trực tiếp bên trong người nước ngoài người xem, cũng đều bị Trần Phong anh dũng ngoan cường tinh thần cho cảm động. A ta thượng đệ a, cái này Long Quốc người cũng quá ngoan cường đi, ta thật hiếu kỳ là chuyện gì vật hoặc là tinh thần cho hắn như vậy đại lực lượng. Không phải đâu, ngươi không hiểu rõ Long Quốc cùng Anh Hoa Quốc giữa lịch sử sao? Đứa bé trai kia vừa rồi thổi cái gì? Là quân hào sao? thuộc Dung động Nha. Đó là Long Quốc xung phong hào, cũng là đã từng cùng bọn hắn tác chiến qua tất cả bộ đội mộng hiểm. Bọn hắn tín ngưỡng quá cường đại, ta thật không dám tưởng tượng loại tín ngưỡng này, lực lượng nếu là xuất hiện tại bọn hắn trong quân đội, sẽ sinh ra đáng sợ cỡ nào chiến lực. Trên thực tế là, Long Quốc quân đội tín ngưỡng so tên tiểu tử này, tín ngưỡng còn kiên định hơn, còn cường đại hơn, không ai hy vọng cùng Long Quốc quân đội chính diện tác chiến. Thật sự là một cái thần kỳ quốc độ, có thời gian ta nhất định phải đi Long Quốc nhìn xem. Thực lực cách xa như vậy lớn, vậy mà còn có thể tuyệt địa phản kích, ta nguyện ý xưng cái này, mãi ba làm thật năm nhân. Ta thích cái kia hai can nãi ba. Hắn vừa rồi loại kia có can đảm cùng bất công làm đấu tranh, nên xuất thủ liên xuất thủ thái độ làm cho ta triệt để tin phục. Một cái thức ăn ngoài viên, đánh bại một cái nghề nghiệp tố dưỡng cực cao võ đạo cao thủ, đây quả thực không thể tin. Trong màn đạn đều là người xem khiếp sợ cùng cảm khái đang tại trực tiếp người nước ngoài sở trợ ả mẹ cũng là kích động dị thường. Hắn đem ống kính nhắm ngay ở nào một mảnh đại quyền anh nhỏ giọng nói ra. Các minh đệ, ta cảm giác vấn đề này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, chẳng những sẽ không kết thúc, tiếp xuống thậm chí còn khả năng có đại sự phát sinh. Muốn tiếp lấy nhìn trực tiếp, tranh thủ thời gian lễ vật đi một chút, không phải nói, ta có thể trực tiếp tắt lấy dễ ảm. Đầu tiên là ném ra một cái chờ mong cảm giác, cái này người nước ngoài sở trẻ à mẹ lại là mở ra không làm người hình thức. Chơi trực tiếp đã lâu như vậy, cuối cùng là lấy được kiếm tiền đừng tắt. Đừng đừng đừng, đừng tắt lấy dễ ảm, chúng ta còn muốn tiếp tục xem, ta cái này cho người soát lễ vật. Huynh đệ, người đây có chút không tử thế đi, làm sao cho ta một loại nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của cảm giác đây. Đi, đều nhanh đi soát lễ vật à. Cái này sợ trợ mẹ rõ ràng có thể trực tiếp đo tiền, hiện tại còn nguyện ý cho ta nhìn đặc sắc như vậy trực tiếp, còn muốn cái gì xe đạp? Ai muốn xe đạp? Đây là cái gì mạnh? Long Quốc mạnh sao? Tùy tiện một cái tiểu tiểu hiếp. Cái kia người nước ngoài phòng trực tiếp liền trong nháy mắt đã nổi lên đủ loại lễ vật đặc hiệu đại quyền anh bên trên. Trần Phong bị mạnh gia mang đến chuyên nghiệp tư nhân bác sĩ trực tiếp khiêng đi, mang đến tiếp nhận chuyên nghiệp kiểm tra cùng tốt nhất điều trị. Tạ Kệ Đạt cũng bị tình tra như núi tiết mục tổ y liệu đội mang rời khỏi hiện trường. Người chủ trì tiểu nhi tại lúc này đi lên đại quyền anh, liền ánh mắt đều lộ ra rất là thần khí. Như mọi người thấy, 9X gia đình, Ngại 3 cùng Ngại 3 giữa võ đạo quyết đấu, Long quốc Ngại 3 trấn phòng, thắng. Hoa. Như sóng biển đồng dạng vỗ tay lại lần nữa vang lên, thật lâu không có ngừng nghỉ ý tứ 2K gia đình bóng bàn, trực tiếp dọa đối phương so cũng không dám so, trực tiếp đầu hàng 8X gia đình cha con thắng vũ đạo quyết đấu. Một cái dùng không phải gì anh ca múa đốt nổ toàn trường, một cái dùng công nghệ cao đặc hiệu thủ đoạn còn có hỏa diễm kiếm vũ thiết kế kinh diễm tất cả người. Hiện tại 9X Ngại 3 càng là tại hoàn toàn không có khả năng tình huống dưới miễn cưỡng liệu ra một cái kỳ tích. Trận này chờ mong đã lâu cái đấu, là thật làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy xuất phát từ nội tâm kích động cùng tự hào. Một mực trời lấy vỗ tay dần dần nhẹ nhàng. Tiểu Nhi mới cùng một lần tìm được phù hợp mở miệng cơ hội 9 ít gia đình, ngoại ba giữa quyết đấu đã kết thúc, như vậy thì đó, đó là 9 ít trong gia đình, hai cái manh hoa giữa quyết đấu. Hiện tại ta tuyên bố, Long quốc manh hoa Trần Tử Hàm, cùng Anh hoa quốc nữ Hải Nhi Phương Tử quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Một tiếng cao vút hữu lực hô to, trực tiếp lần nữa kéo ra một trận mới quyết đấu mở màn. Mọi người tất cả vui vẻ hứng phấn trong nháy mắt trống toàn đều thần sắc hận trương lần nữa chú ý đến đại quần anh trọng tài đã vào chỗ, lại phương tử cũng đã hướng phía đại quyền anh đi đến, tuổi tác bên trên, phương tử so trần tử hàm còn lớn một tuổi, bất quá cũng may, trần tử hàm tại thân cao thể trọng bên trên, đều nghiền ép phương tử, cho nên kia một tuổi chi kém, cũng không quá rõ ràng. một bên khác, trần tử hàm đang nghe mụ mụ cùng mình thì thầm vài câu sau đó, quay người nhìn về phía cầu cầu, cầu cầu tỷ, cái kia sung phong hảo ta cũng hứa thích nghe, nếu là ta không chống nổi, ngươi liền tuổi cho ta nghe, được không? tham quan anh hùng kỷ niệm quán thời điểm đám người bọn họ đều là thâm nhập nghe ngóng sung phong hảo, lúc ấy nghe thời điểm. Phối hợp bên trên chân thật quý giá xung phong hình ảnh đó là có một cái tính một cái, ai nhìn ai khóc, chỉ là không nghĩ đến là, câu câu vậy mà làm đến một thanh trẻ em tiểu quân hảo. Hơn nữa còn tại vừa rồi Trần Phong đối chiến tạ kệ đạ thời điểm lập xuống kỳ công, Trần Tử Hàm nghĩ đến, có lẽ mình cũng cần dùng, liền sớm cùng Cầu Cầu lên tiếng kêu gọi. Không có vấn đề. Cầu Cầu vô mình ngực, lúc này liền cho Trần Tử Hàm đánh cam đoan. Tốt. Vậy ta đi. Cái kia phương tử ba ba đánh ta ba ba, ta ngay tại phương tử trên thân đánh trở về. Trần Tử Hàm nắm nắm đấm lắc, lắc, người mặc dù tiểu nhưng khí thế nhưng rất mạnh mặc màu đỏ quần đùi láo lóc nhỏ nàng đi hướng đài quyền anh bước chân vô cùng kiên định phương tử đã tại đài quyền anh bên trên làm nóng người bước chân liên tục di động đồng thời còn không ngừng huy quyền làm lấy công kích động tác nhìn thấy trần tử hàm lên này phương tử ánh mắt không có gì vội sóng. cùng giữa người lớn với nhau quyết đấu không giống nhau hai cái tiểu nha đầu trên thân trên đầu hộ cụ đều xứng toàn phương tử ngươi không cần cẩn trương ngươi ba ba bình thường làm sao dạy ngươi ngươi liền làm sao đánh nghe hiểu sao đại quyền anh bên ngoài tiểu đỏ đối với phương tử dặn dò một câu tiểu đỏ thế nhưng là biết hắn cô cháu gái này Thế nhưng là từ nhỏ đã đi theo Tạ Kệ đã bắt đầu luyện võ. Mặc dù không được hoàn mỹ là nha đầu này thể chất trời sinh gầy yếu, nhưng tại Tạ Kệ đã dạy dỗ bên dưới, chiến lực cũng là viễn siêu cùng tuổi tiểu hài nhi tồn tại. dạy họ Tạ cha con không đánh mà hàng, Tạ cụ mị phụ gì ổ giại cha con bị hoa thức treo lên đánh. Tạ Kệ đã lại bị một cái đưa thức ăn ngoài cho nên cho. Hiện tại, Phương Tử có thể hay không thắng lợi, liên quan đến lấy bọn hắn cuối cùng một tia Tôn Nghiêm phải chăng có thể bảo trụ. Ân. Phương Tử đối với Tiểu đỏ trung điểm bắt đầu, càng thêm nghiêm túc làm lấy động tác nóng người. Tốt, song Phương tuyển thủ chuẩn bị Hiệp 1, bắt đầu. Trọng tài cũng thu thập xong kích động tâm tình, nhìn bên trái một chút Phương Tử, nhìn bên phải một chút Trần Tử Hàm, kiểm tra xong trên người các nàng hộ cụ sau đó, liền trực tiếp tuyên bố hiệp 1 bắt đầu. Mà sớm tại trọng tài tay nâng lên còn không có rơi xuống thời điểm, Phương Tử con mắt liền tập trung vào Trần Tử Hàm con mắt. Nàng thủy chung nhớ kỹ ba ba nói qua nói, cùng người quyết đấu bước đầu tiên, chính là muốn chấn nhiếp đối thủ, Trước tiếp cận đối thủ con mắt, sau đó phát ra để người sợ hãi ghét. Phương Tử là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, chỉ là nàng không có phát hiện, nàng tiếp cận Trần Tử Hàm con mắt đồng thời Trần Tử Hàm dùng càng thêm sắc bén ánh mắt cũng khóa chặt nàng. Ngay tại trọng tài tay tại không trung rơi xuống về sau, Phương Tử chuẩn bị dùng mình giống to hổ sợ Trần Tử Hàm giờ. Một tiếng bén nhọn gào thét lại là trước từ Trần Tử Hàm miệng bên trong phát ra. Thanh âm kia, nghe Phương Tử trong nháy mắt liền có chút sợ. Cũng ngay tại Phương Tử thất thần ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái màu đỏ quyền xáo liền đối diện đập tới. Phương Tử thậm chí cũng chưa từng từ vừa rồi trong tiếng hô tỉnh táo lại, trên mặt liền đã chịu trúng điểm một quyền. Chương 251: dữ dội Trần Tử Hàm. Chương 251: dữ dội Trần Tử hàm. Trần Tử Hàm một quyền này, dùng mười phần lực. Cứ việc Phương tử trên đầu có hộ cụ, lần này cũng trực tiếp đem nàng máu muối đánh đi ra. Sau đó, trận tử hàm căn bản là không có muốn cho Phương tử thở cơ hội. A, nàng giao thiết còn đang tiếp tục. Năm đấm giống như là cuồng phong bạo vũ một dạng rơi vào Phương tử trên đầu. Bắt đầu vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Phương tử liền bị dọa buối rối. Nàng chưa từng có gặp qua dạng này đối thủ, thậm chí hiện tại đã có chút muốn khóc. Cái gì chiến thuật tâm lý, cái gì dạo chơi, cái gì đó nữa, cái gì tổ hợp quyền đều bị quên không còn chút nào. Bất quá, dù sao từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, lại thêm to to nhỏ nhỏ trận đấu cũng không có thiếu tham gia. Cứ việc Phương Tử hiện tại tâm loạn như ma, mười phần bị động. Nàng cũng đang duy trì cuối cùng từng tia lý trí đôi tay nâng lên bảo vệ đầu, Phương Tử cũng không có nóng lòng cùng Trần Tử Hàm chính diện tướng rắn. Đúng, trước nhìn xuống, bảo tồn thể lực, đợi lát nữa lại tiến hành phản kích. Tiểu Đỏ đối với Phương Tử ứng đối rất là hài lòng, đứng tại đài quyền anh bên ngoài lớn tiếng nhắc nhở lấy. Ngược lại là một chút Long Quốc người xem, bắt đầu là Trần Tử Hàm lo lắng. Không phải, đi lên liền dạng này lãng phí thể lực, nàng có thể kiên trì bao lâu? Quá nóng này, đây nếu là lộ ra sơ hở gì hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi, một khi bị đối phương bắt được cơ hội phản kích nói, coi như xong. Ai nói không phải đâu? Hai từ này thật sự là quá xử trí theo cảm tính. Hại, trước đó đều là một mực tại thắng, đó là thua lần trước cũng không có cái gì. Ai nha? Cái này Trần Tử Hàm huấn luyện viên là ai? Sao có thể để Hải Tử đánh như vậy đây? Làm gì chắc đó đến không tốt sao? Trần Tử Hàm mụ mụ đây, không phải chuyên nghiệp vật lộn vận động viên sao? Làm sao cũng không quản quản. Đi, đều đừng tất tất, thật là có ý tứ, có cái gì mặt đối với người ta súng phong phía trước người chỉ trỏ. Có người lo lắng. Có người chỉ trích, có người can thiệp chuyện bất bình. Sân vận động bên trong, phòng trực tiếp bên trong, trước máy truyền hình. Vô số người xem nói cái gì đều có. Bất quá, tại người khác chỉ điểm Giang Sơn thời điểm, chân tử Hàm Huy quyền động tác không chỉ không có theo thời gian chuyện rời trở nên chậm chạp, ngược lại còn có lực càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng xu thế. Mạnh Phạm Dương nhìn nhà mình quê nữ, khỏe miệng không khỏi toát ra một vệt vui mừng cùng tiêu ngạo. Đúng, liền đánh như vậy, đánh ra khí thế, đánh ra uy phong, đánh ra một cái kinh diễm tất cả người thắng lợi kết cục. Mạnh Phạm Dương cũng không có lên tiếng, lại tại trong đấy lòng không ngừng là nữ nhi cố lên hò hét. Cũng theo thời gian chậm rãi trôi qua đôi tay hộ đầu bị Trần Tử Hàm bức tại nơi hẻo lánh điên cuồng bị đánh Phương Tử Tâm lý bắt đầu phát hoảng. Cứ việc nàng đôi tay có thể đem đầu một mực bảo vệ, nhưng Trần Tử Hàm công kích cũng không phải tất cả đều là hướng phía đầu đi. Tổ hợp quyền bên trong, thỉnh thoảng cũng có mấy cái đánh vào Phương Tử Hải sườn, phần bụng. Lại tại tổ hợp quyền khoảng cách bên trong, Trần Tử Hàm còn sẽ tăng thêm tối pháp, cái gì thấp éo, bên trong roi, cao roi, quay người đang đạp, hồi toàn cước chờ chút. Chính yếu nhất là Trần Tử hàm gầm rú một mực đều không có ngừng thế công cùng cường độ cũng một mực không có chậm lại ý tứ tại phương tử trong mắt đang tại hướng nàng phát động công kích đó là một cái thuần thuần tiên điên phương tử đẩy ra nàng đừng để nàng cận thân tiểu đỏ cũng nhìn ra không thích hợp địa phương cái kia gọi trần tử hàm tiểu hài nhi thể lực quá tốt rồi với lại nàng tinh thần cực độ phấn khởi loại trình độ này công kích nếu là kéo dài quá lâu nói phương tử có thể sẽ chịu không nổi a phương tử nghe được tiểu đỏ chỉ lệnh nhìn chuẩn một cái cơ hội sau đó một cái đem trần tử hàm đẩy ra một chút khoảng cách cũng thừa cơ hội này phương tử xoay người một cái đi đài quyền anh nơi hẻo lánh lấy hoàn toàn mới tư thái đối mặt Trần Tử Hàm. Chờ trần Tử Hàm lần nữa xông lên thời điểm, Phương Tử càng là thi triển mình tất sát kỹ một trong. Trợ tay xoay tròn xếp đạn truy, nàng cả người tại trong nháy mắt xoay tròn 360 độ, nắm tay phải mở rộng vùng mạnh mở, tự thân lực lượng tăng thêm xoay tròn ra tốc lực lượng. Không ít đối thủ đều là một cái không chú ý, trực tiếp bị một chiêu này đánh tại chỗ co. Liền xem như một chiêu này thất bại, cũng hoàn toàn có thể đem đối thủ bức ra mình xài tay phạm vi, để đối thủ không có khả năng cận thân mình. Phương Tử là thật có chút hoang hốt. Trần Tử Hàm ánh mắt giống như là muốn ăn người đó là nàng trước đó chưa từng thấy. Chỉ là, nàng muốn rất tốt, hoặc là coi Trần Tử Hàm, hoặc là bước lui Trần Tử Hàm. Có thể nàng một cái xoay tròn, ánh mắt trở về sau đó đối diện nhìn thấy, là một cái màu đỏ quyển xáo. Trần Tử Hàm căn bản là không có muốn né tránh phương tử công kích gì tứ. Lấn người tiến lên đồng thời, bày quyền tụ lực, nhắm ngay phương tử mặt liền đánh tới. So, liền là ai càng thẳng đánh. So, liền là ai nắm đấm cứng hơn. Người quyền trải qua xoay tròn ra tốc làm sao vậy, ta quyền còn có máy móc tăng ép đây. Luận thể trọng thân cao, Trần Tử Hàm phi thường rõ ràng mình ưu thế vị trí. Vạn chúng chú mục phía dưới, Phương tử màu đen quyền sáo đánh vào trần tử Hàm bên mặt. Trần tử Hàm bị quyền nhưng là rơi vào phương tử hai cửa chỗ. Phen. Nặng nghe đập nện âm thanh vang lên. Hai cái tiểu hài nhi toàn đều nghiêng người lảo đảo mới ngã xuống đất. Chân tử Hàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh tượng đều tại xoay quanh. Vi vi cắn răng. Trần tử Hàm trực tiếp nằm ngửa tại đài quyền anh, hai chân hướng lên rối ra để ép, eo vừa dùng lực, một cái bậy dậy liền đứng lên đến. Cả một cái má trái cũng hơi run lên. Bất quá vấn đề cũng không tính đại đứng lên đến về sau, trần tử Hàm ánh mắt tự nhiên mà vậy liền rơi vào phương tử trên thân. Trên mặt đất phương tử hai tay ôm đầu. Khun mặt thống khổ, đang nằm trên mặt đất khó chịu lấy. Trên đầu hộ cụ cũng có thể hữu hiệu bảo hộ lỗ thay, nhưng Trần Tử Hàm công kích vừa nhanh vừa mạnh, không quản là đập nện xuyên thấu, vẫn là âm thanh chấn động đều đối với Phương Tử sinh ra không nhỏ tổn thương. Giờ phút này Phương Tử cảm giác cả người đều làm động, lỗ thay còn chuyển đến tích huyết giải. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Hàm, Phương Tử trong ánh mắt sợ hai thần sắc bắt đầu lan ra. Trọng tài tranh thủ thời gian tra xét Phương Tử tình huống, xem xét phía dưới, lúc này mới phát hiện Phương Tử lỗ thay lại có xuất huyết tình huống, còn muốn tiếp tục hay không? Trọng tài trong lòng là khiếp sợ, hỏi thăm Phương Tử đồng thời tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi trần tử hàm trọng quyền lực đạo khi trọng tài nhiều năm như vậy trẻ em thi đấu sự tình thanh thiếu niên thi đấu sự tình chờ một chút hắn trải qua không ít năm tuổi ba hoa trên đầu mang có hộ cụ tình huống dưới còn có thể một quyền đánh đối phương lỗ thai xuất huyết có thể thấy được cái kia trần gian nữ hoa lực lượng khủng bố bấy nhiêu so với những cái kia manh người chết không đền mạng đủ loại trẻ em thi đấu sự tình cuộc tỷ thí này là hắn đời này gặp qua đánh mạnh nhất một trận trận đấu trọng tài hiện tại đối với trần tử hàm vẫn Thượng cũng chỉ có hai chữ dữ dội tiếp tục phương tử mặc dù tâm lý có một chút sợ hãi Nhưng là tốt xấu cũng trải qua một chút đại thi đấu sự tình, tâm lý phòng tuyến còn không đến mức trực tiếp sụp đổ. Hơi điều chỉnh một chút, liền lại đứng ở Trần Tử Hàm đối diện. Trọng tài lần nữa hô lên bắt đầu sau. Phương Tử còn không có cái gì động tác, Trần Tử Hàm liền lại như lúc đầu như vậy, gầm thét vọt lên. Nơi nào có giữ lại thể lực ý tứ? Chủ đánh một cái online nổi điên. Chương 252, đoạn đầu đài tuyệt sát, lại thắng. Chương 252, đoạn đầu đài tuyệt sát, lại thắng. Đồng dạng gào thét, đồng dạng xung phong. Lại ngay từ đầu. Phương Tử trực tiếp lại bị Trần Tử Hàm áp chế gắt gao lại cho ngăn ở đài quyền anh một góc cùng đánh. Lần này, anh hoa quốc những cái kia người toàn đều không bình tĩnh. Điên rồi. Cái kia Long quốc tiểu hài nhi điên rồi. Phương tử luyện võ làm sao cũng có hơn 3 năm, làm sao sẽ đánh không lại một cái chỉ luyện 15 ngày người đồng lửa Đây không khoa học. Ta kệ đã đều luyện 20 năm võ, còn không phải bại bởi một cái chỉ luyện võ nửa tháng thức ăn ngoài viên, có cái gì không có khả năng. Không đúng sao? Đứa trẻ này Nhi tính giống như dùng không hết một dạng, nàng có phải hay không tại lúc trước phục dụng cái gì cấm dùng dược vật? T. Ngươi nói này, thật là có khả năng này, không được một hồi phải cầu cho đứa bé trai kia làm kiểm tra. Ta thế nào cảm giác Phương Tử mới là cái kia chỉ luyện nửa tháng võ. Từ khi bắt đầu, một mực đều tại bị đánh. đâu chỉ, ta đều cảm giác hai nàng căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Phương Tử trực tiếp bị nghiền ép. Xuyệt. nói nhỏ chút, không sợ bị tiểu đỏ tiên sinh nghe thấy sao? Muốn chết. một đám người nghị luận ở mỹ châu đầu gáy hai. trong lời nói đã sớm không có trước đó loại kia vinh vang đã ý. Phương Tử, cho ta từ trong góc di động đi ra. nhanh lên, cho ta phản kích. Đại Quyền Anh bên cạnh, tiểu đỏ cái chán cũng dịu ra một chút tinh mịn mùa Rất rõ ràng, hắn cũng có chút hoảng. Phương tử tự nhiên là nghe thấy được kiệu đỏ tiếng la, nhưng là Trần Tử Hàm căn bản liền không có cho nàng bất kỳ phản kích cơ hội, cho nên Phương tử chỉ có thể cắn răng một mực phòng thủ, đang mong đợi Trần Tử Hàm thể lực nhanh lên hạ xuống, tốt bắt đầu phản kích. Chỉ là, một mực chờ về đến hợp đếm ngược tiếng chuông vang lên, lại đến hiệp một triệt để kết thúc trước một giây. Trần Tử Hàm thế công đều không có giảm bất chút nào. Đây chính là dòng dã 5 phút đồng hồ. Phương tử tự nhận, nếu là mình dựa theo Trần Tử Hàm loại kia hiệu suất tiến hành công kích, nhiều lắm là kiên trì 3 phút, liền sẽ kiệt lực. Nàng là làm sao làm được? nhìn Trần Tử hàm bay về nơi hẻo lánh nghỉ ngơi bóng lưng Phương Tử không khỏi dưới đáy lòng nỉ non một màn kia sợ hãi cảm xúc dần dần biến thành không thể tin còn có khâm phục Phương Tử hiệp hai ngươi đi lên liền tiến công nàng Hạ Bản ta vừa rồi quan sát nàng Hạ Bản công phu khẳng định không bằng ngươi lợi dụng mặt đất kỹ thuật cho hắn trực tiếp khóa lại buộc nàng nhận thua đầu hàng Phương Tử trở lại mình nơi hẻo lánh sau đó Tiệu Đỏ liền không kịp chờ đợi tới cho nàng bảy mưu tinh kế ân nói cho cùng Phương Tử vẫn là muốn thắng nàng nghiêm túc hồi ức vừa rồi Trần Tử hàm tiến công bên trong chất lực lượng mặc dù lớn nhưng rõ ràng không bằng quyền thuật tinh xảo công kích hạ bản phương pháp có thể đi chỉ cần đem trần tử hàm kéo tới trên mặt đất không ra một phút đồng hồ ta liền có thể tạo thành tấn giết để nàng nhận thua đối với mình mặt đất kỹ thuật phương tử vẫn rất có lòng tin tránh đi trần tử hàm sở trưởng lại lấy mình trưởng tấn công đỉnh ngắn muốn thua cũng khó khăn phương tử cười bị trần tử hàm thống trị tiết tấu cảm giác gáp bách lập tức biến mất không ít mà đổi thành một bên trần tử hàm bốn cái cứu cứu cho trần tử hàm đấm chân đấm chân nắn vai nắm vai mướn nước mướn nước quạt gió quạt gió mạnh Phàm dương cũng đứng tại trần tử hàm trước mặt cùng trần tử hàm nhanh chóng trò chuyện với nhau hàm hàm Ván đầu tiên ngươi biểu hiện rất tuyệt, đoán chừng ván thứ hai nàng không dám ở nơi này a đánh với ngươi. Ta đoán chừng không thể nói, nàng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi kéo vào mặt đất chiến đấu. Ngươi cũng đừng hoảng, bình thường huấn luyện bên ngoài, ngươi thêm luyện những cái kia mặt đất kỹ thuật, đầy đủ ngươi đối phó nàng. Nhớ kỹ, đại lực xuất kỳ tích, ngươi thể năng viễn siêu nàng, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm. Nàng muốn cùng ngươi liều mặt đất kỹ thuật, hoàn toàn đó là đang tự tìm đường chết. Hang hàm, hàm, cho ta đem cái kia phương tử đánh tới đập cầu xin tha thứ. Nghe được không? Mạnh Phạm Dương nhanh chóng dặn dò lấy. Nàng và Trần Tử Hàm cứ như vậy nhìn nhau. Đông Nhiên cũng cảm giác mình nữ nhi giống như lập tức trưởng thành rất nhiều. Ừ, ta đã biết mụ mụ, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ba ba báo thủ. Mạnh Văn Dương, "Được thôi, đánh nàng, cho cha ngươi báo thủ." Không có thời gian nhiều lời cái khác, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Phương Tử cùng Trần Tử Hàm gặp lại, bầu không khí một cái trở nên dương cung bạc kiếm lên. Trần Tử Hàm nhìn chằm chằm Phương Tử con mắt nhìn. Hoàn toàn đem Phương Tử ánh mắt quét về phía mình hạ bàn rất nhỏ động tác xem ở trong mắt. Song Phương tuyển thủ vào chỗ, hiệp 2, trận đấu bắt đầu. Trọng tài hô to một tiếng. Hiệp 2 chính thức bắt đầu cũng ngay tại trọng tài âm thanh rơi xuống trong máy mắt, Phương tử cùng Trần Tử Hàm đều động. Hai người thân thể đồng thời ép đều hướng phía đối phương hạ bản công kích mà đi. Thế thế, anh hoa quốc trong đám người, trôi chạy còn có không ít người đều là mỉm cười. À, phản ứng ngược lại là nhanh, bất quá đã chậm, trước đó tại Trần Tử Hàm phòng trực tiếp bên trong, chỉ thấy nàng luyện lực lượng, luyện đủ loại tiến công cùng phòng thủ, nhưng chính là chưa thấy qua nàng luyện tập mặt đất kỹ thuật. Đúng, chỉ cần nàng bị Phương tử kéo tới mặt đất nói, liền cùng tuyên bố thắng lợi không có khác biệt. Tiểu đỏ tiên sinh đầu góc thật là dễ dùng à, lại là một cái đã tìm được thủ thắng điểm lỗ chốt. Ha ha ha nếu là cái kia Long quốc tiểu nữ hài nhi cũng cùng ba nàng ba giống nhau là cái đồ đê tiện chết sống không đầu hàng nói Phương Tử khẳng định biết dùng vắt thuật bẻ gây nàng xương cốt chớ cao hứng trước quá sớm ta thấy thế nào cái kia Trần Tử Hàm có phòng bị đây có phòng bị cũng vô dụng mặt đất kỹ thuật cũng không phải lực lượng đại là được đó là thật giảm kỹ thuật hàm lượng Trần Tử Hàm chỉ cần bị kéo tới mặt đất tất vua chờ một chút trước đừng khẳng định như vậy mọi thứ cũng không thể nửa chàng mở chẳng định không phải rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên tình huống mặc dù có người còn duy trì bình tĩnh khách quan thái độ nhưng nhìn đến Phương Tử ý đồ sau đó lại thêm bọn hắn trước đó tại tỉnh tra như núi phòng trực tiếp bên trong giải đến Trần Tử Hàm tình huống đại bộ phận người vẫn là đã bắt đầu mủ quáng tự tin. thằng đến, Ta cũng bị phụ dị đồ dạ ủ nói một câu nói sau đó, tất cả người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hừ, chớ cao hứng trước quá sớm. Cái kia manh manh, mặt ngoài chỉ luyện ngựa đua cái này vũ đạo, kết quả hôm nay nhảy cái cái gì ứng ca múa? Nàng có thể đang trực tiếp thời gian bên ngoài thêm luyện ứng ca múa. Cái kia Trần Tử Hàm liền không thể đang trực tiếp thời gian bên ngoài thêm luyện mặt đất kỹ thuật. Trong mắt, trôi chảy những cái kia trên mặt người nụ cười toàn bộ ngưng kết ở thời điểm này đại quyền anh bên trên tình hình chiến đấu động nhiên phát sinh long trời lở đất biến hóa bởi vì thể lực nguyên nhân phương tử trực tiếp bị trần tử hàm đặt ở dưới thân chăn trở c dịch giữa trần tử hàm trực tiếp dùng đoạn đầu đài khóa lại phương tử trần tử hàm còn không có dùng toàn lực phương tử cả khuôn mặt liền biến đỏ bừng đầu hàng đi ngươi thua trần tử hàm không có hiệp một giờ điên cuồng. thậm chí còn nhẹ giọng thì thầm tại phương tử bên tai nhắc nhở một câu chỉ là đáng tiếc phương tử căn bản nghe không hiểu không nói lời nào tệ tốt trần tử hàm còn tức giận hai tay trực tiếp bắt đầu thu lực. Phương Tử chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen, hô hấp đều bị hoàn toàn chặt đứt đợi nàng muốn đập sàn nhà ra hiệu đầu hàng thời điểm, nàng tay đã không nhận đại nào không chế. Mắt trợn trắng lên, Phương Tử toàn bộ thân thể đều mềm nhũn xuống dưới. Trong tài tranh thủ thời gian tiến lên đem Trần Tử Hàm kéo ra, bắt đầu kiểm tra Phương Tử tình huống. Không hề nghi ngờ, Phương Tử đã không có khả năng tái chiến. Nàng thua, so nàng phụ thân tạ kệ đã còn muốn chết để. Cùng lúc đó, Tiểu Đỏ lười đi trước xem xét Phương Tử tình huống, trực tiếp bỏ đi mình gấu phục, tháo xuống mình đồng hồ. Hắn ánh mắt nhìn về phía đồng thần, Chương 253 Ngươi nghe qua chủ nhân đánh chó, còn cho cậu xin lỗi sao? Chương 253, ngươi nghe qua chủ nhân đánh chó, còn cho cậu xin lỗi sao? Phe đỏ của hát Vương, phe đỏ thắng. Theo trần tử hàm tay nhỏ bị trọng tài giơ lên, nàng và phương tử quyết đấu cũng chính thức có kết quả. A, toàn bộ sân vận động lập tức lâm vào thét lên reo hò vòng xoáy, không quản là tiết mục tổ người vẫn là người xem, đều điên cuồng phát tiết trong lòng hoan hỉ. Mado, còn có cái khác địa phương, canh giữ ở trước máy truyền hình hoặc là điện thoại trước máy vi tính quan sát trực tiếp người cũng đều tại hưng phấn kêu to. Không chút nào khoa trương nói giờ này khắp này toàn bộ Long Quốc đang tại gieo hỏi nhảy nhót người, một điểm đều không thể so với chờ lấy gala năm mới đến ngược năm mới tiếng chuông gõ giờ gieo hỏi ít người ba cái gia đình tổ 6 quyết đấu Long Quốc toàn thắng anh Hoa quốc bên kia mặt người đều lục. bọn hắn nghĩ tới đủ loại kết quả nhưng duy chỉ có không nghĩ qua cả bản đều thua Tiêu Đỏ Tiên Sinh ngài trôi chạy chú ý tới Tiêu Đỏ đi nhanh lên đến Tiêu Đỏ bên người nhận lấy Tiêu Đỏ cởi áo phục lấy xuống đồng hồ chờ lấy Tiêu Đỏ không nói thêm gì nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng thần trực tiếp đi hướng đài quyền anh lúc này Trần Tử Hàm đang bị Mạnh gia bốn huynh đệ vây quanh nâng cao cao chúc mừng. Mạnh Phàm Dương cũng đứng ở một bên nhìn mình nữa nhi, tâm lý gọi là một cái vui mừng ngọt ngào. Tiệu Đỏ đột nhiên đi tới, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Hắn đi lên làm cái gì? Bọn hắn không phải đều ấn xong sao? Không biết à, vừa rồi hắn còn bức cái kia tạ kệ đạ cho Đồng Thần xin lỗi đâu, chẳng lẽ cũng là người xấu? Nhìn mắt kia âm trầm đều biến thành đen, hẳn là kẻ đến không tiện a. Tổ ba gia đình đều đã hoàn thành quyết đấu, hắn đây là muốn lại phát động cái gì khiêu chiến sao? Ta thế nào nhìn hắn ánh mắt nhìn chằm vào Đồng Thần nhìn đâu, không phải là chạy Đồng Thần đến a? Đồng Thần vừa rồi kia hai lần vừa nhanh vừa độc, cũng hẳn là cái người luyện võ, vấn đề cũng không lớn. Gia Hỏa này thân cao mặc dù không bằng Đồng Thần, nhưng là thể trọng hẳn là có hai cái Đồng Thần nặng như vậy đi, nếu thật là chạy Đồng Thần đi, vậy coi như không dễ chơi. Xoẹt, chớ quấy rầy chớ quấy rầy, nhìn hắn là muốn làm gì. Hiện trường khán giả đều nghị luận ầm ĩ, Kiều Đỏ đã đi tới đài quyền anh phía trước. Vạn Chúng nhìn Trừng Trừng bên dưới. Hắn xốc lên lan can đi vào đài quyền anh. Trọng tài cổ áo là có kẹp lấy phồn. Kiều Đỏ mặt lạnh lấy, trực tiếp tháo xuống trọng tài cổ áo mạnh, xoay tay lại một chỉ Đồng Thần. Trận đấu đã kết thúc, chúng ta thua. Bất quá, rời đi sân vận động trước đó, ta còn có một chuyện muốn nói. Hắn Long Quốc nói luận võ dụng tốt hơn nhiều, mở miệng thời khắc, đem mọi người lực chú ý đều kéo tới. Sau đó, Tiêu Đỏ chỉ vào Đồng Thần, tiếp tục mở miệng. Đồng Thần tiên sinh, đệ đệ ta mạo phạm ngươi sự tình, ta đã để hắn nói xin lỗi. Nhưng một mã thì một mã, ngươi đánh hai chúng ta công tác nhân viên, này làm sao tính? Ta cần ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Rất rõ ràng, đây là muốn vô lý quấy ba điểm. Trên đài mạnh phàm Dương nghe vậy, tâm lý lửa giận lập tức liền thăng lên lên. Ngươi có ý tứ gì? Không phải các ngươi người khiêu khích trước, đồng thần làm sao sẽ ra tay giáo huấn bọn hắn? Ngươi bây giờ là muốn làm gì? Tổ ba gia đình đều thua, thẹn quá hóa giận, muốn kiếm chuyện tình, sau đó tìm về một điểm mặt mũi sao? Muốn đánh sao? Ta cùng ngươi. Hàng năm chinh chiến lôi đài, mạnh phàm dương tính tình đơn giản thô bạo rất. Bất quá nàng vừa nói, tiểu đó lập tức liền cười lạnh lên. Ha ha, Long quốc nam nhân đều chết hết, sao? Ngươi đánh với ta, ngươi cũng xứng. Thẹn quá hóa giận, tiểu đỏ hiện tại nơi nào còn có nửa điểm trước đó loại kia ôn hòa khí chất? Hắn hoàn toàn không trang đem thực chất bên trong loại kia cuồng ngạo toàn bộ hiện ra đi ra. Mạnh Phàm Dương chỗ nào nghe qua khó nghe như vậy nói. Lúc này liền muốn xuất thủ cùng Cựu Đỏ so tay một chút, chỉ là nàng bước chân vừa động, một đạo cao gầy thẳng tắp thân ảnh liền ngăn tại nàng trước mặt, Đồng Thần trên mặt mang ôn hòa cười, đưa tay ngăn cản Mạnh Phàm Dương. "Ta đến liền tốt, đánh chó điên, ta là chuyên nghiệp." Tiểu Đỏ vừa rồi đều nói như vậy, Đồng Thần cũng liền trực tiếp phát nổ nói tụ. "Chủ đánh đó là một cái một điểm vị khuất không nhận." "Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận một chút." Thấy là Đồng Thần ngăn lại mình, Mạnh Phàm Dương hung dữ trừng mắt liếc Tiểu Đỏ, cũng không có tại kiên trì. Tại mình thực lực cùng Đồng Thần thực lực giữa, Mạnh Phàm Dương đối với Đồng Thần có ngủ quá tự tin quay người, Mạnh Phạm Dương mang theo Trần Tử Hàm cùng Mạnh Gia bốn huynh đệ xuống Đài Quân Anh. Bất quá, mặc dù Mạnh Phạm Dương không có kiên trì muốn cùng tiệu Đỏ phân cao thấp, nàng cũng bị tiệu Đỏ nói thật chọc giận. Trở lại chỗ ngồi, thừa dịp Mạnh Gia tư nhân bác sĩ cho Trần Tử Hàm kiểm tra đứng không, Mạnh Phạm Dương kéo lại Mạnh Phạm anh tay. Thế nào tỉ? Mạnh Phạm anh tất cả lực chú ý đều đặt ở mình cháu gái trên thân, bị Mạnh Phạm Dương như vậy kéo một phát, vội vàng hỏi. Trận đấu kết thúc, nên để anh Hoa Quốc cái kia mang em bé tiết mục cùng tất cả tài trợ cái kia tiết mục tư bản triệt để xong đời. Đừng cho ta lưu thủ, Phạm là tham dự vào lần này khiêu khích sự kiện toàn bộ để bọn hắn phá sản, lại để cho mạnh thị tập đoàn phát thông báo, trực tiếp nói thẳng chuyện này là chúng ta mạnh gia làm, đừng để bọn hắn lại có xoay người cơ hội. mạnh phàm dương lạnh lùng nói đến, mạnh phàm anh lại là nghe rất là hư vấn, thì ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. vỗ bộ ngực cho lão tỷ đánh cam đoan, mạnh phàm anh cũng không lo được lại chú ý trần tử Hàm, trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. trên đài đồng thần trực tiếp mở ra đôi tay, cái đầu ngựa mặt lên, dùng cái mũi mắt thấy hướng tiểu đỏ, không phải tìm tra ngươi ta sao? ta đến, ngươi vẽ cái đạo nhi a, cha ngươi phụng tới cùng đồng thần căn bản liền không quản đây có phải hay không là trực tiếp, có bao nhiêu người đều chú ý tới chuyện này đi lên liền bày ra một bộ hôn bất lận tư thái, tức tiểu đỏ hô hấp đều tăng nhanh mấy phần. Ừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện. Trên người ngươi xương cốt đều so ngươi mạnh miệng, không phải nói, ta để ngươi quỳ trên mặt đất nói chuyện với ta. Tiểu đỏ nói chuyện đồng thời, một tay lấy trong tay cổ áo mạch ném cho trọng tài. Ngươi đi xuống đi, nơi này không cần đến ngươi. Đuổi đi trọng tài. Tiểu đỏ lúc này mới vừa nhìn về phía đồng thần. Ta cần ngươi cho ngươi vừa rồi đánh hai cái anh hoa quốc người nói xin lỗi, không phải nói, ngươi liền tiếp nhận ta khiêu chiến. Trước ngươi không phải đưa ra không hạn chế chiến đấu, ta liền đến nhìn xem các ngươi Long Quốc công phu, có thể trong tay ta kiên trì bao lâu? Có dám hay không đứng chiến?" Tiểu Đỏ chắp tay sau lưng, đứng thẳng tắp, trong ánh mắt tự tin hoàn toàn che giấu không được đồng thần nhưng là cứ như vậy tùy ý đứng, thậm chí còn ít nhiều có chút cả lơ phất phơ xem thường. "Cậu không nghe lời, liền muốn bị đánh, vậy ngươi nghe qua chủ nhân đánh chó, còn cho cậu xin lỗi sao?" Huống hổ, "Ngươi bây giờ còn tại đối với ta nhai răng, không có khác, đánh liền xong. Không phải muốn kiến thức Long Quốc công phu sao? Ngươi sẽ cả đời đều khó mà quên được." Đồng thần nói chuyện, đối với Cự Đỏ ngoắc ngón tay, còn đứng ngây đó làm gì? người qua đây nha. chương 254, anh hoa chiến thần. ha ha, rất yếu thần. chương 254, anh hoa chiến thần. ha ha, rất yếu thần. đạo diễn, làm cái gì? hậu trường. tình tra như núi, công tác nhân viên đều lo lắng nhìn tổng đạo diễn Quốc phó khuê. Quốc phó khuê cũng không có nghĩ đến sự tình đột nhiên liền thành cái dạng này. vừa rồi hắn còn vì long quốc ba cái gia đình toàn thắng mà cảm thấy hưng phấn kích động. này làm sao trong nấy mắt lại đụng tới một cái tiểu đỏ với lại ngươi cùng với ai khiêu chiến không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọn đồng thần liên đồng thần kia tính tỉnh, sẽ nuông chiều ngươi. Chớ để ý trực tiếp thông đạo cũng đừng chặt đức, Tiết mục này như thường ra bên ngoài truyền bá xảy ra sự tình coi như ta. Hơi suy tư. cấp phó khuya liền làm ra quyết định. Anh Hoa Quốc bên kia trước tiên nói là hai cái mang em bé Tiết mục giữa làm liên kết. Kết quả lại là hạ chiến thư lại là nói dọa. Hiện tại thua lại làm một màn như thế. Thật coi Long quốc người đều là tốt tính sao? Cũng hẳn là để bọn hắn biết một cái thời nay người trẻ tuổi đối bọn hắn Anh Hoa quốc thái độ. Chỉ hy vọng đồng thần có thể hảo hảo giáo huấn một cái cái này tiểu đồ cho hắn bên trên một đường hung ác quá biết rồi đạo diễn, bọn thủ hạ hiểu ý, lúc này liền chạy ra khỏi đi thông chi tất cả ngoại tràn công tác nhân viên, bảo an tùy thời chuẩn bị xuất động, y liệu tùy thời trở lệnh, trực tiếp hệ thống như thường lệ công tác. cũng tại cựu đỏ cùng đồng thần vạch mặt thời điểm, anh hoa quốc bên trong, tại một chỗ lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa công ty cao ốc bên trong, một đám người âm trầm sắc mặt cuối cùng có chuyện biến tốt đẹp. dạ mạ bổ tổ thiên sinh, ngài cứ yên tâm tốt, cựu đỏ thế nhưng là chúng ta toàn bộ anh hoa quốc biết đánh nhau nhất nam nhân. tại mỹ quốc, tại hùng quốc, hắn còn cùng một chút đặc trùng binh giao lưu luận bàn quá gần chiến kỹ thuật. Cựu đỏ tiên sinh thế nhưng là từng có một người độc chiếm bốn cái mẹ quốc đặc trùng tinh anh không rơi vào thế hạ phong huy hoàng chiến tích. Liên cái kia Long quốc 2K23, ta dám nói hắn đều gánh không được tiểu đỏ tiên sinh tùy tiện một chiêu. Gọi dạ mà mồ tổ người ngồi trên ghế nhìn trực tiếp. Nghe Anh Hoa quốc mang em bé tiết mục người tổng phụ trách nói, trên mặt Vân Dương lại xua tán đi một chút. Xem đi, nếu như Cựu đỏ thất bại nữa, chúng ta kế hoạch liền có thể hoàn toàn tuyên bố phá sản. Tốt bao nhiêu một lần cơ hội, có thể mượn nhờ Long quốc cái kia hỏa mang em bé tiết mục đến tuyên truyền chúng ta Anh Hoa võ đạo, miễn cưỡng bị những phế vật kia làm thành cái dạng này. Tại Long quốc mở võ quán, Truy dương anh hoa võ đạo, chuyện này ta chuẩn bị vài chục năm thời gian, đây nếu là thất bại nói, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ba, càng nói càng tức, còn có đến từ quan phương nội bộ bên kia áp lực. Dạ Mạ Mộ Tổ tức bắt lấy trên mặt bàn một cái chén nước liền nện xuống đất. Chén nước vỡ vụn tiếng vang dội trong cả căn phòng người đều là giật mình, từng cái đều đối với Dạ Mạ Mộ Tổ ném sợ hai ánh mắt. Ngài yên tâm, tiểu đỏ tiên sinh nhất định sẽ ngựa đến thành. Lan, cái kia mang em bé Tiết Mục người tổng phụ trách còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Dạ Mạ Mộ Tổ một cước đi. Đừng nói nhảm, tiểu đỏ nếu là thất bại, người Tiết Mục ta cũng sẽ không tài trợ nhìn xem Long Quốc cái kia mang em bé tiết mục chọn ba cái gia đình, ngươi nhìn lại một chút ngươi chọn ba cái gia đình đều là một chút cái gì phế vật. Người phụ trách bị đạp quăng xuống đất, một buồn lửa giận không dám chút nào biểu lộ ra. Trên mặt hắn treo đủ cười, nhưng tâm lý đã tại của mắng. Dã mạn mô tô, ta, ngày ngươi, Chức. người, ban đầu tuyển người thời điểm cũng là ngươi cái tôn tử định cuối cùng nhân tuyển a, giải họ tạ cha con, vóng bàn toàn quốc văn minh, tạ cùmỉ phụ di ổ dạ cha con, vũ đạo cũng là nhất tuyệt, tạ kệ đại cha con, càng là ngươi cái tôn tử chỉ định đạp cửa người. Hiện tại những cái kia người đều thất bại mất mặt, nồi liền vung trên đầu ta. Ta ba, từ dưới đất bò dậy đến, người phụ trách thậm chí đều không có dám tiếp tục đợi tại dạ mạ mộ tổ trước mặt. Mà lúc này giờ phút này, Anh Hoa Quốc mang em bé tiết mục phòng trực tiếp bên trong. Khán giả hợp dây leo chờ mong đã đạt đến đỉnh phong. Dạo hoạt long quốc người, bọn hắn không có cái gì bản lĩnh thật sự, toàn bộ nhờ một chút nhận không ra người tiểu thủ đoạn thủ thắng. Tiểu Đỏ tiên sinh là chúng ta anh hoa tối cường, nhất định sẽ cho tạ kẻ đả tiên sinh xuất khí. Cái kia gọi Đồng Thần Long Quốc mại ba nhìn lên một bộ lưu manh bộ dáng, vậy mà còn hợp đảng tiên sinh nói thu tục, đơn giản đó là muốn chết tiểu đỏ tiên sinh sẽ nát hắn đem hắn cái đầu đạp tại dưới chân ta đã bắt đầu ghi màn hình đợi lát nữa ta muốn đem tiểu đỏ tiên sinh hành hung tiểu tử kia video tuyên bố đến quốc tế trên website cùng tiểu đỏ tiên sinh đối kháng hắn là nơi nào đến dũng khí thật sự là không biết sống chết anh hoa quốc cơ hồ là trăm phần trăm người xem đều cho rằng tiểu đỏ tất thắng không thể nghi ngờ đương nhiên đây hết thể đều là bởi vì tiểu đỏ kia huy hoàng nhân sinh lý lịch từ xuất hiện tại công chúng tầm mắt hắn đó là bất bại đại danh tử càng là có anh hoa chiến thần tên hiệu, tại anh hoa quốc có thể nói là nổi tiếng toàn dân công nhận người mạnh nhất. Trên thực tế, Tiểu Đỏ danh khí, tại trên quốc tế cũng coi là có chút vang dội. Giờ phút này người tại kinh đô chính Đức Tệ Đô quán Kim Tiễn Tân, liền nhận thức Tiểu Đỏ. Bất quá nhận thức là nhận thức. Tiểu Đỏ cùng Đồng Thần đối chiến. Kim Tiễn Tân là cho rằng Tiểu Đỏ không có bất kỳ cái gì phần thắng đích thân thể nghiệm qua Đồng Thần lợi hại. Cũng biết Tiểu Đỏ đại khái thủ đoạn đem hai cùng so sánh. Kim Tiễn Tân cảm thấy Đồng Thần nếu là nghiêm túc nói đi làm dây leo, cái kia chính là Miêu hí lao thử đồng dạng nhẹ nhõm đồng thần xuất thủ không có rõ ràng cố tấm chiêu thức. Người xuất thủ trước Hắn liền gặp chiêu phá chiêu, để ngươi cất cánh. Ngươi học hắn nghĩ đến hậu phát chế nhân, hắn phát động công kích lại xảo trá tấn mãnh, để ngươi khó lòng phòng bị, vẫn là cất cánh. Căn bản là không có đánh. Tại Long Quốc chờ đợi nhiều như vậy mấy năm, Kim Tuyền Tân cảm thấy đồng thần võ đạo cảnh giới đã có thể dùng phản pháp quy chân để hình dung. Hắn không câu nệ tại hình thức, lại luôn có thể trước tiên tìm tới ngươi sơ hở, làm đến một kích tất chúng. Cùng đồng thần chơi không hạn chế chiến đấu. Phúc. Nghe Tiêu Đỏ đối với đồng thần nói nói, Kim Tuyển Tân trực tiếp một cái nhịn không được bật cười. Nếu là làm ra đủ loại quy tắc đến hạn chế đồng thần nói. Tiểu đỏ còn có thể chống đỡ thêm vài giây đồng hồ. Không hạn chế nói, chuẩn bị một giây quy tốt. Đều chú ý nhìn trực tiếp, tiếp xuống tận lực không không muốn chớp mắt, nhìn nhiều đồng thần. Nhắc nhở một chút mình các đồ đệ. Kim Triển Tân cũng nhìn không chuyển mắt chầm chằm lên trực tiếp hình ảnh. Trong tấm hình đồng thần cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, một cái tay đưa, gọi cầu một dạng đối với cựu đỏ ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu đỏ phẫn nộ đạt đến một cái đỉnh điểm. Hắn cũng lại không nói nhảm, toàn thân cơ bắp căng cứng, chân phát lực, thân thể giống như một cái đạn pháo một dạng xông về đồng thần. Thật nhanh. Thính phòng bên trong lập tức vang lên khiếp sợ âm thanh. Tiểu Đỏ thực lực hoàng trường vọt tới trước trong động tác liền hiện lộ ra không giống bình thường. Chỉ là Hán tấn Mạnh xem ở đồng thần trong mắt, có thể nói là không có chút nào uy lực. Một mực chờ Tiểu Đỏ nhảy lên đến đúng mình phát động đá bay đồng thần nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao đều thích dùng loại này có hoa không quả phương thức công kích đây. Đầu góc nghĩ đến, đồng thần thân ảnh cũng tại Tiểu Đỏ đá bay thành hình sau đó động. Nhưng người né tránh Tiểu Đỏ đá bay đồng thời đồng thần bước chân di chuyển về phía trước, hai cánh tay một trước một sau hướng lên một trảo đè ép. Hắn tựa như là một cái máy hổ, trực tiếp trên không trung đem mình con muỗi nào tới bên trên. Tiểu Đỏ nhìn thấy Đồng Thần động tác sau đó trong lòng run lên công phu. Người đã trên không trung bị Đồng Thần cho vỗ xuống, rơi xuống đất trong ngay mắt. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Cự Đỏ miệng bên trong phun tới Đồng Thần kia nhìn như không làm sao nặng một chiêu mãnh hổ cứng rắn leo núi, kém chút liền đập nát bụng hắn bên trong nội tạng Đồng Thần cũng không có cho Cự Đỏ chậm thần ý tứ. Tiểu Đỏ vẫn ngồi ở bên trên Đồng Thần liền một cái nhảy vọt, đưa tay liền tóm lấy Cự Đỏ một chân. Sau đó Đồng Thần trực tiếp đảo ngược dung sức, cứ như vậy miễn cưỡng đem Tiểu Đỏ từ mình bên trái vung mạnh bay, đập vào mình bên phải. Lần này trực tiếp cho cựu đỏ đánh một cái gần chết đồng thời cái này cũng chưa hết đồng thần trực tiếp đem tiểu đỏ làm rè rách, cứ như vậy nắm lấy cựu đỏ cổ chân, Khoảng mở ngã, vẹn vẹn lặp đi lặp lại 5 lần. Tiểu đỏ đã không có nửa điểm sinh thức bị đồng thần ném chó chết một dạng nhét vào đài quyền anh bên trên. Anh hoa chiến thần. Ha <cười> ha, rất yếu thần. Chương 255, ha ha ha ha ha. Chương 255, ha ha ha ha ha. Cái này, xong. Theo đồng thần tiêu sái rời sân, toàn bộ sân vận động lần nữa sôi trào. Ha ha ha ha. Không được, ta thật sự là nhịn không nổi ta còn tưởng rằng là đến một cái nhân vật hung ác, liền đây. Ha ha ha, ta thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường sẽ không cười, trừ phi không nín được, đây cũng quá chọc cười đi. Đều đến cuối cùng, ta tưởng rằng đến một cái trung cuộc buốt, kết quả bị đồng thần trực tiếp miểu. Là người kia quá yếu, vẫn là đồng thần quá mạnh, vì sao cho ta một loại ta bên trên ta cũng được cáo giác. Đồng thần vừa rồi dùng một chiêu kia ta nhận thức, là bắt cực quyền bên trong mánh hổ cứng rắn leo núi, đơn giản đều đừng hắn cho dùng thần. Đem người vung lên đến ngay mặt đầu ngã, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, đồng thần thế nhưng là thật hung ác ca. ha ha, ta thích. Đồng thần nhíu bướu ngoại tao, cái tiêu cựu đỏ ta tra hắn tài liệu, giống như tại Anh Hoa Quốc thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong vẫn là cái chiến thần cấp bậc, nói cách khác, đồng thần vừa rồi miễu một cái Anh Hoa Quốc chiến thần. vì sao ta nhớ tới hụt ngã rồi kỳ, rất yếu thần, ha ha ha, thực nên cho, không phải cựu đỏ quá yếu, là thật là đồng thần quá mạnh. cuối cùng đây là cho chúng ta biểu diễn một cái hài kịch. hiện trường, phòng trực tiếp, trước máy truyền hình, rất nhiều người xem cười nước mắt đều chảy ra. bất quá vẫn là câu nói kia, thế gian này vạn vật tương đối, có người cười, liền có người khóc. Anh Hoa Quốc. Giả mạ mổ tổ khi nhìn đến cựu đó bị đồng thần một chiêu đánh bại, còn không còn sức đánh trả chết bộ dáng, tức kém chút tại chỗ nổ tung. Phế vật, phế vật, đều là phế vật. Hắn như bị điên tiêu to, không quản bắt lấy cái gì liền hướng bên trên động. Do người xung quanh nhau nhau tránh không kịp, dùng nhìn tên điên ánh mắt lén lén lướt hắn. Máy tính, điện thoại, bàn phím con chuột, ghế làm việc, chỉ là trong ngay mắt, giả mạ mổ tổ phương viên trong vòng mười thước đồ vật đều bị lệnh một cái nhão nhẹt. Hắn hai tay vện cái bàn há mồm thở dốc ánh mắt còn thâm độc dị thường nhìn trầm trực tiếp trong tấm hình người không việc gì một dạng đi xuống đại quyền anh đồng thần. Tâm lý lén lút quyết tâm, Dạ Mạ Mộ Tổ trong đầu não bổ đem đồng thần lập đi lặp lại sự bắn hình ảnh. Cũng tại lúc này, một trận gấp rút điện thoại tiếng chuông đống nhiên tại hắn túi vang lên. Trong ngày thường nghe lên rất là dù mì dễ nghe tiếng chuông, lại vào lúc này nghe được dùng mình cảm giác. Không hiểu hoang hốt, để Dạ Mạ Mộ Tổ tay đều đang run rẩy. Run rẩy trong túi lấy ra điện thoại di động sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ nhấn xuống nghe. Hắn còn chưa lên tiếng, điện thoại kia đầu liền truyền đến một đạo nộ khí trùng thiên cầm thú. Dạ Mộ con mẹ nó ngươi đang làm cái gì đồ vật? Vì cái gì chúng ta toàn bộ công ty xuất nhập cảng mậu dịch đều bị hạ lệnh tạm dừng? hơn nữa còn là vô kỳ hạn tạm dừng. Giá mạng mô tô, mặt sợ si tạ tiên sinh, đây, ta làm sao biết là tình huống như thế nào? Ta là công ty một cái phó tổng, thế nhưng là mọi thứ đều trước là công ty cân nhắc. trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? miệng bên trong giải thích, Giá mạng mộ tô nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía trực tiếp trong tấm hình những cái kia Long Quốc người vây quanh đồng thần gieo hỏi nhảy nhót cảnh tượng. không hiểu, hắn cảm giác chuyện này có thể hay không cùng lần này khiêu khích Long Quốc có quan hệ. hiểu lầm, người ta đối phương nói cũng là bởi vì đầu tư tài trợ kia là cái gì mang em bé tiết mục. Đi Long Quốc kiếm chuyện, mới đối với chúng ta ra tay. Ngươi biết đối phương là ai chăng? Đây chính là Long Quốc Mạnh Thị tập đoàn. Liên ngay cả anh hoa quan phương cao tầng đều muốn cho người ta mặt núi. Không riêng gì chúng ta công ty, Phạm là cùng chuyện này có quan hệ nhà tài trợ, bây giờ không phải là yêu cầu vô kỳ hạn chỉnh đốn và cải cách, đó là trực tiếp tuyên bố phá sản. Mạnh Thị tập đoàn liền quang minh chính đại kiếm chuyện, quan phương còn không quản chúng ta chết sống, ngươi nói, chuyện này làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi dạ mạ mụ tổ, công ty nếu là sống không nổi, cả nhà ngươi đều phải cho ta công ty bồi táng. Tút tút tút. Cho chuyện đột nhiên bị cụ máy Dạ mạ mổ tổ cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Sau một lát, dạ mạ mổ tổ tựa như là một cái bỗng nhiên bị cắt đứt để tuyến con rối, trực tiếp bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong. tất cả đều xong. làm sao sẽ, làm sao sẽ chọc cho đến mạnh thị tập đoàn. Trong chốc lát lòng như cho nguội, mình nửa đời tích xúc toàn bộ đều góp đi vào không nói, càng là đem công ty cũng cho kéo xuống nước. Dạ mạ mổ tổ ngơ ngác ngồi dưới đất, không biết tiếp xuống nên như thế nào kết thúc. Nhìn xem cực đại thông gió cửa sổ, cuối cùng dạ mạ mổ tổ cắn răng một cái, vọt thẳng tới, lầu 7 độ cao đầy đủ. So sánh dạ mạ mổ tổ tuyệt vọng. Anh Hoa quốc tất cả chú ý cuộc tỷ thí này, người xem càng nhiều cũng là phẫn nộ. Tiểu Đỏ, Takeda, ta Tạ cục bỉ phụ gì hô dạ, rảnh họ ta, mấy người này đều thành bọn hắn nhục mạ phát tiết đối tượng. Kinh Đô, nhìn thấy Cựu Đỏ bị đồng thần khi côn trùng có hại thu thập kim truyền tân, đã là bị khiếp sợ nói ra không ra lời. Xem ra, hắn ngày đó thật chỉ là tới lò bàn. Khiếp sợ sau khi, kim truyền tân càng nhiều là may mắn. Nếu là đồng thần ban đầu cũng như vậy đối với mình nói. Vậy coi như không phải nằm viện ba ngày có thể khôi phục. Như vậy vùng lấy ngã, đó là không chết, toàn thân xương cốt cũng nát một nửa. Lui một vạn bước nói không tê liệt cũng phải nằm một năm. Với lại về sau có thể hay không đứng lên đến đều là vấn đề, càng đừng nói là tiếp tục luyện võ. Long quốc công phu thật là đáng sợ. Trong lòng phát ra từ đấy lòng cảm thán Kim Tuyền Tân vừa tìm được mình đạo quán quầy lễ tân. Các ngươi hai cái chú ý một chút. Về sau nếu là lại có Long quốc người nói cái gì luận bàn loại hình nói, liền nói quán trưởng không tại. Quán lễ tân tiểu tỷ tỷ. Madou nhà kia viện dưỡng lao bên trong. Một đám lao đầu lao thái thái đã là hương phấn tay cầm tay làm thành hơi quét một vòng, kia vũ chúc mừng. Tuyệt đối không nghĩ đến a, cuối cùng trả cho chúng ta đến một kinh hỉ. Ha ha ha. Cái này gọi đồng thần người trẻ tuổi cũng thật là lợi hại, gọn gàng, giòn, xuất thủ đó là tuyệt sát, một điểm đều không dây dưa dài dòng, có phải hay không tham gia quần ngũ xuất thân a. Cái tiết mục này gọi cái gì? Tình tra như núi đúng không? Ta quyết định, về sau muốn đuổi theo mỗi ngày nhìn. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút, chớ bị hộ công phát hiện. Lão nhân gia có cởi răng giả đều rơi ra đến, kia cao hứng kỉnh, so với năm rồi đều cao hứng. Mà trực tiếp hiện trường đồng thần đánh xong kết thúc công việc trực tiếp đi xuống đại quyền anh sau đó, lập tức liền bị một đám phóng viên cho vây quần lên. Trên đại tiểu đó bị tình tra như núi tiết mục tổ thuê đến ý liệu đội khẩn cấp đặt lên xe xeưu thương. Anh hoa quốc mang em bé tiết mục những cái kêu người cũng đều xám xịt rời đi. Có một ít ký giả cố ý bốc lên ý nghĩ xấu, ngăn đón những cái kêu người không cho bọn hắn đi, còn chỉ toàn hỏi một chút tức chết người không đền mạng vấn đề. Người tốt, trôi chạy tiên sinh, xin hỏi các ngươi tại hạ chiến thư trước đó, nghĩ tới các ngươi thất bại thảm như vậy sao? Người tốt hơn miệng tiên sinh, xin hỏi các ngươi còn sẽ phái những nhà khác đỉnh tới xuống lần nữa chiến thư sao? Người tốt hơn miệng tiên sinh. Phốc ha ha ha. Không có ý tứ, để ta trước cười một hồi chương 256. Phỏng vấn. Chương 256, phỏng vấn. Một đám phóng viên vây quanh trôi chạy, cũng không vấn đề, cứ như vậy ha ha ha cười. Cho trôi chạy đám người kia cười hận không thể trên mặt đất móc cái động cũng chui vào đồng thần bên kia. Mạnh Phạm Dương nhìn thấy đồng thần bị một đám phóng viên vây quanh, mau để cho nhà mình Bảo Tiêu vây lại, bảo vệ đồng thần. Bất quá, cái này cũng vẫn như cũ không thể để cho những ký giả kia điên cuồng có trôi yếu bớt. Từng cái mịt rộ phồn vươn hướng đồng thần, nhưng ký giả kia cũng không quản đồng thần có thể nghe được hay không, kèn đó là một trận hỏi. Mặc dù có Bảo Tiêu che chở đồng thần cũng là nửa bước khó đi. Ngắm nhìn một phía, Đồng Thần biết, hôm nay nếu là không trả lời một vài vấn đề, sợ là đi không xuất thể dục quán ánh mắt tại những ký giả kia bên trong hơi chút quét, Đồng Thần vẫn thật là thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Trước đó tại nhà trẻ dẫn banh bóng bày sạc bán đất rưa, người phóng viên này giống như liền phỏng vấn qua mình. Lưu. Mơ hồ trong đó, người phóng viên kia danh tự miêu tả sinh động, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhớ không nổi đến. Lưu Hâm thấy thế, tranh thủ thời gian vỗ mình bộ ngực, lớn tiếng đáp lại Đồng Thần. "Lưu Hâm, ta gọi Lưu Hâm, Đồng Thần, còn nhớ do ta?" "Đúng, Lưu Hâm, các người đem Lưu Hâm bỏ vào đến, ta tiếp nhận nàng phỏng vấn." đồng thân đối với lưu hâm cười cười lại nghiêng người đối với những cái kia mạnh ra bảo tiêu nói ra rất nhanh lưu hâm liền cầm lấy mỉu tổ phồn tại xung quanh những cái kia đồng hành hâm một ánh mắt bên trong đứng ở đồng thần bên người ngươi tốt đồng thần xin hỏi ngươi đối với lần này quyết đấu có cái gì cảm xúc sao lưu hâm cũng là không có chậm trễ một chút thời gian trực tiếp lại bắt đầu phỏng vấn đồng thần nhìn thoáng qua ống kính giải đáp càng nhanh ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì đặc biệt cảm xúc nếu là không phải để nói một cái cái kia chính là đối thủ quá yếu ta thật không biết hai cho bọn hắn dũng khí như vậy khiêu khích lưu hâm nghe được đồng thần giải đáp trên mặt nụ cười lập tức càng thêm sảng lạ Vậy là ngươi ý kiến gì một người nói còn rộng lượng hơn, không nên lần này trong quyết đấu dẫn theo dân tộc cừu hận thuyết pháp." Lưu Hâm lại hỏi, lần này vấn đề sắc bén một chút, đồng thần khuôn mặt cũng hơi biến nghiêm túc, ngay cả âm thanh đều lạnh mấy phần. "Vấn đề này nói, ta cảm thấy người có chí riêng à, có người liền nữa thích quỷ, ngươi chính là cho hắn đỡ dậy đến cũng không có tác dụng gì. Ta không quản được người khác, nhưng là ta làm không được ưa thích cái chỗ kia người. Không quản là vì cái gọi là kinh tế, hay là nói cái gì trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ, ta đều đối với cái chỗ kia người để không nổi một điểm hảo cảm. Ngươi là người tốt, không có ý tứ." Ta không có nghĩa vụ thích ngươi, ngươi đến khiêu khích, kia không thể chê, ta nhất định phải dạy ngươi làm người như thế nào. Dân tộc Cửu Hận liền đặt ở chỗ đó, ta không chỉ biết mình nhớ kỹ mang theo cả một đời, ta còn sẽ giáo dục ta hài tử, để nàng cũng ghi khắc đoạn lịch sử kia, đem dân tộc Cửu Hận khắc vào thực chất bên trong, nhớ một đời. Cho nên, ta không trở ngại những cái kia người quỷ, nhưng các ngươi muốn không cho ta đứng, cũng căn bản không có khả năng. Mặt khác, ta còn lớn lực hô hào, chúng ta giáo dục, hẳn là màu đỏ. Có một số việc không nên bị quên, có ít người, lại càng không nên bị chúng ta quên lãng. Còn có ta muốn hỏi hỏi những cái kia tranh cãi nói nên tha thứ không nên keo kiệt các ngươi có tư cách gì nói cái gì tha thứ các ngươi xứng sao đồng thần mặc dù không nổi nói tụ, nhưng là những lời này đã phi thường kiên định biểu lộ hắn thái độ hắn giải đáp cũng trong nháy mắt đưa tới một trận nhiệt liệt vỗ tay lưu hâm cũng cho đồng thần vỗ tay mấy lần sau đó lại mở miệng hỏi lên cuối cùng một cái vấn đề còn có một vấn đề cuối cùng có dân mạng nói ngươi tại hải tử trước mặt bại lộ mình bạo lực như vậy một mặt sẽ đối với hải tử sinh ra không tốt ảnh hưởng vấn đề này ngươi thấy thế nào hỏi xong lưu hâm một mặt chờ mong nhìn đồng thần chờ lấy đồng thần giải đáp nghe vậy đồng thần hơi lộ ra một cái cười lạnh, hắn không có trực tiếp giải đáp, mà là đối người đàn bên trong bị tô mục ôm lấy cầu cầu vây tay. Tô mục tức thời đưa bóng bóng dao cho đồng thần trong tay về sau, đồng thần ôm lấy cầu cầu cười mỉm hỏi. Cầu cầu, ngươi cảm thấy ba ba vừa rồi hành vi thô bạo sao? Ngươi thấy sau đó có hay không sợ hãi cùng không thích ứng? Cầu cầu nháy mắt mấy cái, giải đáp cái vấn đề trước, lại là cũng tìm được trước ống kính. Ta cảm thấy một điểm đều không thô bạo, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, ngược lại ta cảm thấy ba ba hơi chút hẹp hòi, cái kia thúc thúc lại không ngừng, ngươi hẳn là nhiều ngã hắn mấy lần. Cầu cầu giải đáp rất là nghiêm túc. Nghe một đám phóng viên đều là khỏe miệng của rút. Khá lắm. Thật đúng là có hắn cha tất có con gái hắn, Đồng Nghiên cứu bóng không hổ là Đồng Nghiên cứu bóng. À, các ngươi cũng nghe đến, hai tử chẳng những không có cảm thấy bạo lực, ngược lại còn cảm thấy chưa hết hứng. Tốt, phỏng vấn thời gian đến đây là kết thúc, ta muốn tan tầm về nhà. Trả lời xong vấn đề này, Đồng Thần cũng không có ý định tiếp tục nói thêm gì nữa. Mình nên biểu đạt thái độ đã biểu đạt. Nếu là nghiêm túc giải đáp những ký giả kia vấn đề, sợ là một ngày thời gian đều giải đáp không hết đối với Lưu Hâm khoát tay một cái, Đồng Thần ôm lấy cầu, cầu xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại tìm tới trương kiếm cùng manh manh đồng thần dự định dẫn banh bóng cùng bọn hắn cùng đi bệnh viện nhìn xem trận phong về phần cựu đỏ đồng thần tâm lý nắm chắc người khẳng định là phía đi có thể hay không sống sót vậy liền nhìn mệnh Học trong người hắn cũng không sợ anh hoa quốc bên kia gây chuyện rất nhanh toàn bộ sân vận động bên trong chỉ còn lại có hiện trường người xem cùng tình tra như núi tiết mục tổ công tác nhân viên đồng thần cùng trương kiếm ngồi làm mạnh ra xe chân tử hàm đối chiến phương tử cũng trên cơ bản vẫn luôn là treo lên đánh cũng không có bị thương gì cho nên tăng thêm nàng và mụ mụ nàng mạnh phẩm mấy người ngồi làm một cỗ phiên bản dài len trên xe Ba cái tiểu nha đầu cùng tiến tới, cho chuyện gọi là một cái hư phấn. "Manh manh, ngươi nhảy anh ca múa thật là dễ nhìn, ta lúc ấy còn cho ngươi vô tay, ngươi thấy không?" Trần Tử Hàm cười mỉm nhìn Manh manh, trực tiếp cho Manh manh khen khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Nào có, ta nhảy cũng liền đồng dạng, là bởi vì những cái kia cho ta trợ trận ca ca tỉ tỉ nhảy tốt, mới phụ trợ ta cũng nhảy tốt." Manh manh tự nhiên khiêm tốn, cũng đối với Trần Tử Hàm giơ ngón tay cái lên. "Hàm Hàm, ngươi mới là lợi hại, ngươi đều cho cái kia phương tử đánh cho hồ đồ, nàng đều chỉ có thể trốn ở trong góc, còn không lên tay, ngươi mới là thật uy phong." mang manh khen thật tâm, chân tử hàm cũng chịu thản nhiên. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta rất động, nhất là ta một chiêu kia đoạn đầu đài, dùng thật là sáu. Chẳng những tiếp nhận người khác khích lệ, chân tử hàm thậm chí mình còn khen lên mình. Hai nàng một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, lại đều đưa ánh mắt nhìn về phía cầu cầu. Kỳ thật vẫn là cầu cầu lợi hại nhất, cái kia gọi thải hạ tiểu hài nhi cùng nàng ba ba sừng sốt dọa hệ so sánh cũng không dám so liền trực tiếp đầu hàng. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, còn có sung phong hảo, lúc ấy ta ba ba đều một cắt, kết quả cầu cầu tỷ sung phong hảo vừa vang lên, ta 33 trực tiếp liền lên rồi. Ha ha ha. Một trái một phải. Manh Manh cùng Trần Tử Hàm phân biệt ôm lấy cầu cầu một cái cánh tay. Và tiếng cười tại toàn bộ trong xe quanh quần đồng thần trương kiếm còn có Mạnh Phạm Dương đây ba cái ra trưởng nhìn một màn này, khóe miệng đồng thời nở nụ cười. Bất quá đúng lúc này, Mạnh Phạm Dương điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Kết nối về sau, trong ống nghe trong nháy mắt truyền đến Mạnh Phạm Kiệt thở không ra hơi lời nói: "Tỷ, ta tỷ phu hắn." "Hắn?" Liên như vậy đứt quãng một câu, Mạnh Phạm Dương hốc mắt bá liền đỏ lên. "Lão Ngũ, tỷ phu ngươi thế nào?" Chương 257: Hệ thống mạnh mẽ đem ban thưởng. Chương 257: Hệ thống mạnh mẽ đem ban thưởng. Nghe được Mạnh Phạm Dương nói đồng thần cùng Trương Kiếm cũng một cái khẩn trương lên. Bật cũng đều trong nháy mắt thu khuôn mặt tươi cười, trông mong nhìn về phía Mạnh Phạm Dương. "Ngươi nói nha, thị phu ngươi hắn thế nào?" Dù cho là hàng năm chinh chiến lôi đài chiến đấu nữ của nhân, Mạnh Phạm Dương giờ phút này âm thanh đều mang tới một chút giọng ngẹn nào. "Mà điện thoại kia đầu." Mạnh Phạm Kiệt thở mạnh mấy hơi thở sau đó, tiếp tục nói, "Ta tỷ phu hắn, hắn không có việc gì, hắn đã tỉnh, để ta có điện nói cho ngươi, cho ngươi bảo đảm bình an." Cuối cùng là nói ra đằng sau nói, Mạnh Phạm Kiệt lại miệng lớn thở hồn hển lên. Vừa rồi đi theo băng ca phi nước đại, thật kém chút đem hắn phổi trốn phát nổ. Kết quả chính là Trần Phong còn không có bị mang lên kiểm tra thất liền bị điên tỉnh, lôi kéo mạnh Phạm Kiệt tay liền để hắn trước cho Lào bà khuê nữ báo bình an. "Ngươi?" Nghe được Trần Phong không có việc gì, Mạnh Phạm Dương nhíu lấy tâm một cái liền thả xuống tới. "Ngươi chờ." không dữ nói một câu, Mạnh Phạm Dương trực tiếp cúp điện thoại. "Ta thế nào? Đây là lại phát cái gì thần kinh? Thị phu không có việc gì không nên cao hứng sao?" "Nữ nhân a, thật đúng là giỏi thay đổi." Mạnh Phạm Dương ngữ khi để Mạnh phàm Kiệt có chút ngậu. Hắn không chút nào biết mình sai tại địa phương nào thẳng đến sau 15 phút, Mạnh Phạm Dương mang theo Trần Tử Hàm, còn có đồng thần cùng cầu cầu, chứng kiến cùng manh manh đi vào bệnh viện sau. Mạnh Phạm Dương đi lên không nói hai lời liền đối với Mạnh Phạm Kiệt cái hót đến một bàn tay. Ba một tiếng, cương độ vừa vặn, mộc bức còn không thương tổn não. "Không phải, người đánh ta làm gì?" Mạnh Phạm Kiệt đều sợ ngây người, muốn gãi lại tê oan, lại tại tiếp xúc đến Mạnh Phạm Dương ánh mắt sau dây sợ. Trần Phong các hạng kết quả kiểm tra cũng lần lượt đi ra. Ngoại trừ cánh tay trái rất nhỏ lướt xương bên ngoài, liền đều là một chút bị thương ngoài da. "Bất quá, thương cân động cốt 100 ngày." Bác sĩ cho ra đề nghị là ở lại viện quan sát 7 ngày, sau đó về nhà tĩnh dưỡng 2 tháng. Tình huống đó là như vậy cái tình huống, sự tình đó là như vậy cái sự tình, tiếp xuống tiết mục, ta khả năng tạm thời muốn vấn mặt. Nam tại trên giường bệnh, Trần Phong đầy mắt không bỏ nhìn Đồng Thần cùng Chương Kiếm. "Hảo hảo dưỡng thương a, đừng nghĩ trước cái khác." Đồng Thần an ủi một tiếng, lại cùng Chương Kiếm tại bệnh viện bên trong chờ đợi một hồi, cũng liền cùng Chương Kiếm riêng phần mình mang theo hải tử rời đi. Trở về trên đường, Câu Câu ngồi xe liền mệt rã rời mà bệnh lại tái phát. Cũng may, bệnh viện khoảng cách Đồng Thần tiểu khu cũng không tính bao xa. Chờ trở lại trong nhà, Đồng thần cũng không có đánh thức cầu cầu ý tứ đem tiểu nha đầu đặt ở nàng trong phòng ngủ, một người lại đem trong nhà quét dọn một lần. Mặc dù chỉ rời khỏi nhà bên trong 15 ngày. Nhưng bây giờ về đến nhà, đồng thần vẫn là có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Thu thập xong tất cả sau đó, đồng thần rốt cục có thể thoải mái ta tại ghế sofa bên trong, mở ra mình điện thoại. Bất quá, không đợi hắn mở ra đấu bạc áp, trong đầu lại là đông nhiên chuyển đến một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở Ken ký chủ đưa ra màu đỏ phương thức giáo dục gây nên rộng rãi chú ý. Thu hoạch đại lượng cảm xúc trị xét thấy ký chủ trước mắt tiêu hao cảm xúc trị trao đổi ban thưởng ý nguyện cũng không mấy liệt, hệ thống đẩy ra cưỡng chế tính ban thưởng, cơ chế hiện ban thưởng, ký chủ thang thần nhất phẩm biệt thự vương một bộ, gạ Bugatti siêu tốc độ chạy một cô chú, cưỡng chế tính ban thưởng cũng sẽ không tiêu hao ký chủ góp nhặt cảm xúc trị. Nghe kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở đồng thần ít nhiều có chút giở khóc giờ cười. Hệ thống này được ra đây là ghét bỏ mình trao đổi ban thưởng không tấp nhập chứ? liền mạnh mẽ đem ban thưởng, ân, không tệ. Đối với không tiêu hao cảm xúc trị liền có thể chơi miễn phí cưỡng chế tính ban thưởng, đồng thần rất là hài lòng. Nó như thế nào đây? Không phải cảm xúc trị tiêu hao không nổi, mà là chơi miễn phí càng có tính so sánh giá cả. Lại nói đây người a, không thể quên tội nguồn, không thể bởi vì hiện tại giàu có, liền không cầm cảm xúc chị coi ra gì, chẳng trận lãng phí tiêu hao. Về sau còn nói không rõ ràng là tình huống như thế nào đây, cho nên đồng thần vẫn là quyết định tùy tiện không tiêu hao cảm xúc đắt giá. Tại năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình, tận lực dùng mình bản lĩnh đến giải quyết. Cuối cùng nhìn thoáng qua cảm xúc trị số dư còn lại, đồng thần trực tiếp đóng lại hệ thống giao diện đường dài mạn mạn hắn tu vi này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Làm sao tìm kiếm? Cảm xúc chị đó là tìm kiếm tiền vốn. Hiện tại hệ thống lại thân mật nhất định phải cho chơi miễn phí cưỡng chế tính bản hưởng, Đồng Thần thì càng sẽ không lãng phí cảm xúc đáng giá đổi một cái thoải mái hơn tư thế tựa ở trên ghế salon Đồng Thần thói quen mở ra đấu bạc video ngắn để Đồng Thần không nghĩ đến là. Hắn soát đến cái thứ nhất video ngắn, lại là nhân dân nhật báo quan phương video hảo. Video nội dung chính là hắn bị phỏng vấn thời điểm nói nói: "Kế một đoạn lịch sử cùng dân tộc cửu hận, ta sẽ nhớ một đời, cũng biết để ta hải tử nhớ một đời." Long Quốc giáo dục, hẳn làm màu đỏ. Nghe video bên trong chính mình nói ra kia lời nói, Đồng Thần ánh mắt rơi vào video tiêu để ghi khắc lịch sử, không nên quên quốc sĩ. Thương màu đỏ giáo dục, đúc Quốc Chi căn cơ. Nhìn lại một chút quy tắc này video nhỏ like bình luận cùng phát, đồng thần con mắt đó là sáng lên 39 và like, tiếp cận 10 vạn bình luận, còn có còn 9 hơn vạn phát đây từng cái kinh diễm số liệu đều trương hiện lộ rõ ràng đồng thần cũng lời nói ở trong xã hội đã bị bao nhiêu người đồng ý cùng tôn sùng. Chắc không được vừa rồi thu hoạch lớn như vậy một đợt cảm xúc trị, chỉ là đầu này video mang đến lực ảnh hưởng liền tương đương khả quan. Lật xem một lượt video bình luận khu, đồng thần trực tiếp soát đến xuống một cái video. Trong nháy mắt âm vang hữu lực xung phong hào âm thanh liền vang lên lên. Tiếp theo, đó là hôn mê bất tỉnh Trần Phong sát chết vùng dậy đồng dạng bắt đầu bạo tẩu hình thức, cho tạ kệ đã trực tiếp đánh ngã. Video bên trong có rõ ràng cầu cầu thổi xung phong hào hình ảnh. Bình luận bên trong cũng phần lớn đều là đối với cầu cầu khích lệ. Không biết vì cái gì, ta nghe xong cái này xung phong hào liền muốn khóc. Ta cũng vậy, nghe xong liền muốn khóc, tựa như là có như vậy một cái truyền thuyết, nghe thấy xung phong hào liền muốn khóc người, đều là trước kia hy sinh tại chiến trường những anh hùng. Ta cũng muốn khóc, bất quá ta là bị cầu cầu cảm động khóc, tiểu nha đầu này quá linh tính, nàng là nghĩ như thế nào đến dùng xung phong hào cho Trần Phong cố lên. Ai nha ta mẹ hiếm có cầu cầu đều nhanh cử chỉ đến rộ, ta điều này cùng ta lão bà vừa kết hôn, ta mẹ liền đóng dấu một tấm cầu cầu sự dịn sót tấm ảnh dán chúng ta đầu giường, lại để hai ta dựa theo cầu cầu bộ dáng sinh hài tử, quả thực là dở khóc dở cười. Ha ha ha, cầu cầu như thế nữ nhi ai không muốn, muốn, thật âm mộ đồng thần, dáng dấp đẹp trai, có bản lĩnh, còn có như vậy một cái nữ nhi bà bối. Kỳ thực à, ta cảm thấy cầu cầu bản thân nhí nha nhí nhảnh là một mặt, đồng thần mang em bé phương thức đối với cầu cầu ảnh hưởng cũng là cùng lúc, phú mẫu là hài tử đời thứ nhất lão sư, đồng thần tuyệt đối được cho một cái lão sư tốt. Nhìn những cái kia khen cầu cầu bình luận, đồng thần đơn giản so nhìn khen mình còn vui vẻ hơn. Tại bình luận khu lại lật trong chốc lát, đồng thần lúc này mới hoạt động màn hình, xoẹt đến xuống một cái video. Video vừa mới bắt đầu, liền có một cái máy móc giọng nam giảng thuật lên. Mọi người nhìn, cái nam nhân này gọi tiểu soái, trong tay hắn vung lấy người, gọi tiểu nhảy chương 258, hệ thống này nhất định là có biết trước năng lực. Chương 258, hệ thống này nhất định là có biết trước năng lực. Khi quen thuộc giải thích âm thanh phối hợp mình hành hung tiểu đỏ hình ảnh, trực tiếp cho đồng thần nhìn là đầu đầy hạt tuyến. Bất quá Khi đời dân mạng toàn bộ công việc năng lực không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Rất nhanh, Đồng Thần liền soát đến hắn đập cựu đỏ ma đổi video. Trong đó nóng nhất một cái phiên bản, là đem hắn về thành lục cự nhân, đem tiểu đỏ OP thành kỳ. Sách, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật sự có như vậy chút ý tứ." Đồng Thần còn chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể soát mình video soát vui vẻ như vậy. Một bên khác, Trương Kiếm cùng Manh Manh cũng trở về đến mình ra. "Đi, hai người các ngươi đều là công thần, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ta đi làm điểm đồ ăn cho các ngươi ăn mừng." một mực đều làm người trong suốt Phương Tĩnh cười đem mình ba lô nhỏ treo tốt. Đối với Trương Kiếm cùng Manh Manh sảng lặng cười một tiếng về sau, đi vào phòng bếp đại đa số thời điểm, Phương Tĩnh đều là vô thanh vô tức, tiên tĩnh đến giống như một cái không tồn tại người. Cũng chỉ có trở lại nàng tiểu gia, nàng tồn tại cảm mới có thể dần dần hiện lộ ra. Mụ mụ ta muốn ăn thịt băm hương cá, Manh Manh thay đổi mình tiểu dép lê, ôm lấy Phương Tĩnh bắt đuổi. Lão bà ta muốn ăn chua cay sợi khoai tây, Trương Kiếm cũng học Manh Manh cầu khí, trực tiếp nắm ở Phương tính cánh tay lay động. Một nhà ba người gọi là một cái ấm áp ngọt trực tiếp cho cùng chụp đại ca cả ngón chân móc. Nếu không ta đi. Tâm lý bị khuất nổ nước bọt một câu, cùng chụp đại ca trên mặt lại là lộ ra vui mừng một cười. Từng có lúc, tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn mỗi ngày nhìn trương kiếm đủ loại đối với manh manh tạo áp lực. Hắn khiêng ca mê ra, mỗi ngày đều bị làm một bụng khí không chỗ phát tiết. May mắn trương kiếm về sau lạc đường biết quay lại, cái nhà này trong kia loại kiềm chế để người ngạt thở bầu không khí rốt cục không tồn tại nữa. Lại đến về sau, trương kiếm một nhà ba người tiếng cười càng ngày càng nhiều, cùng chụp đại ca mỗi ngày cũng là có thể khẽ hát bên trên tan việc. Bây giờ thấy đây ngọt ngào ấm áp một nhà ba người, hắn là thật xuất phát từ nội tâm cao hứng. Tốt tốt tốt, ta cái này cho các ngươi làm. Phương Tĩnh cương chiều sở sở nữ nhi đầu, lại vô vô lao công cánh tay, trên mặt nụ cười là như thế thỏa mãn. "Đúng, chụp ảnh lão sư, ngươi ăn chút gì?" Đáp ứng lao công cùng nữ nhi tiểu yêu cầu, trời sinh tính tiện lương phương Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía cùng chụp đại ca. "Ách, không cần phải để ý đến ta, các ngươi ăn liền tốt." Cùng chụp đại ca trong nháy mắt thụ sủng nhược kinh liên tục khoắt tay, Phương Tĩnh cũng liền không lại truy vấn. "Vậy thì tốt, không gọi món ăn nói, ta liền tùy tiện làm mấy cái thức ăn cầm tay tốt." Trên mặt mang ôn hòa nụ cười, Phương Tĩnh buộc lên tạm dề sau đó đi vào phòng bếp bận rộn lên. Manh manh rời đi mụ mụ hơn 10 ngày, thật đúng là nhớ mụ mụ. Cũng liền đi theo Phương Tĩnh sau lưng, như cái tiểu nói nhiều một dạng cùng Phương Tĩnh nói đến tại kinh đô học múa sự tình. Tính tình an tĩnh như vậy ôn nhu tiểu nha đầu, thế nhưng là khó được giống bây giờ như vậy hoạt bát. Trương Kiếm nhìn phòng bếp kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, phất miệng cười, một cái ngồi ở trên ghế salon. Hắn nằm tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, nghe phòng bếp bên trong lão bà cùng nữ nhi nói giỡn, cảm giác mình cả người đều bị hạnh phúc bao vây. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng bị đây ấm áp một màn ấm đến. Chậc chậc chậc, nhìn một cái đây cho chương kiếm đẹp, ta đều có chút gánh ghét. hiền lánh lá bà, nhu thuận thân mật nữ nhi, kiếm ca đơn giản đó là nhân sinh người chiến thắng, hung hăng hâm mộ, đồng dạng hoàn cảnh đồng dạng người, trước đó trương kiếm chỉ làm cho ta cảm nhận được đáng sợ kiềm chế, nào có như bây giờ đến thoải mái, người tâm cảnh, thật rất trọng yếu. ha ha ha, trương kiếm nơi này hiền thê ái nữ người một nhà vui vẻ hòa thuận, trần phong chỗ nào mặc dù tại bệnh viện, nhưng cũng là bên người người nhà vây quanh, đồng thần chỗ nào coi như lộ ra có chút thế lương. ôi, người không nói ta còn quên, câu câu mụ mụ đến cùng là tình huống như thế nào à? Cầu cầu cũng không có ông ngoại bà ngoại ra ra ngoại ngoại loại hình người nhà sao? Không biết, dù sao đào đồng thần thân phận người nhiều như vậy, sừng sốt thứ đồ gì đều không có đào đi ra. Kỳ thực à, nếu là đào đi ra chút vật gì nói, liền không kỳ quái, giống như vậy cái gì đều đào không ra, mới kỳ quái hơn. Không sai, hiện tại internet tin tức như vậy phát đạt, người từ xuất sinh sau đó liền sẽ ở trong xã hội không ngừng lưu lại vết tích, làm sao khả năng như vậy sạch sẽ, trừ phi là có người nào hoặc là lực lượng đang bảo vệ hắn. Hẳn là đồng thần cùng cầu cầu là người ngoài hành tinh, có thể dẹp đi a ta vẫn là càng có khuynh hướng đồng thần là tuyệt thế binh vương trong màn đạn đại bộ phận người vẫn là tại hiếu kỳ đồng thần nhân sinh quá khứ cùng cầu cầu mụ mụ tin tức chỉ là thật đáng tiếc có ký ức internet cũng không thể thỏa mãn bọn hắn lòng hiếu kỳ lột lâu như vậy vẫn như cũng là không thu hoạch được gì đồng thần bên kia xoát một cái điện thoại biết một chút xã hội bây giờ bên trên đối với mình đánh giá đồng thần cũng đại khái biết mình đối với toàn bộ sinh ra bao lớn ảnh hưởng tâm lý đối với mình sau đó phải đi đường lại có một cái đại khái phán đoán đồng thần cũng soát điện thoại soát có chút mệt mỏi thấy cầu cầu không có muốn tỉnh ý tứ rướt khoát liền nằm trên ghế salon ngủ thiết đi. Hai người cũng không có ăn cơm trưa ý tứ, cứ như vậy ngủ một giấc đến mặt trời lặn hoàng hôn. Cuối cùng, Đồng Thần vẫn là bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Nghe được cấp phó Khuê nói muốn bày cái gì tiệc ăn mừng, Đồng Thần trực tiếp từ tuyệt. Hắn người nhắc cùng những cái kia quan phương còn có một số chàng diện người gặp mặt đương nhiên, Đồng Thần không biết là. Trần Phong cùng Trương Kiếm cũng đều không có đi tham gia kia cái gì tiệc ăn mừng. Cầu Cầu, còn chưa tỉnh sao? Dập máy điện thoại, Đồng Thần giãn gân cốt một cái, đi cầu cầu phòng ngủ nhỏ. Tiểu Nha đầu lúc này đã nằm ngang ở trên giường, một bộ liền muốn cất cánh tư thế. Cầu Cầu, tỉnh lại đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn đồ nước a mặc dù có chút không đành lòng nhưng đồng thần vẫn là quyết định đánh thức cầu cầu dù sao hai bữa không ăn cơm cầu cầu không đói bụng chính hắn đều đói bụng lắm a cái gì đồ nướng nghe được ăn ngon cầu cầu con mắt đều không có mở đâu thân thể liền đã bỏ dậy ngươi muốn đốt cái gì nướng liền đốt cái gì nướng đi thôi ban đêm thành phố hiện tại đã bắt đầu đồng thần đem mơ mơ màng màng cầu cầu ôm vào trong ngực quay người lại đem cầu cầu bỏ vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái thay quần áo khác sau đó ba ba liền dẫn ngươi đi tiêu xài đúng chờ ngươi đều thu thập xong ba ba còn có cái bí mật phải nói cho ngươi Dỗ dành cầu cầu đi rửa mặt đồng thần tại trong tủ treo quần áo cho cầu cầu tìm một bộ y phục, lại cho mình cũng tìm một bộ. Đồng thần nhìn có chút lộn xộn tủ quần áo không khỏi lâm vào trầm tư. Không được, từ khi tham gia tiết mục đến nay, thời gian tựa như là có chút không đủ dùng, giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở những này việc nhà nên tìm người tới làm. Bình thường mang em bé nói đồng thần thời gian nhàn hạ có thể nói rất sung túc, nhưng bây giờ rõ ràng không phải chuyện như vậy. Không chỉ thường xuyên về đến nhà cũng đã là nửa đêm, còn muốn thỉnh thoảng đi nơi khác. Tiết mục muốn tham gia, cảm xúc chị muốn thu cắt, có thể thời gian vẫn là muốn một ngày một ngày qua là người đều không thể rời bỏ ăn, mặc, ở, đi lại. Đồng thần hiện tại cũng bắt đầu đã nhận ra không tiện địa phương. Nếu không, thuê cái bảo mẫu cái gì? Tiền đối với đồng thần đến nói đã không phải là vấn đề gì. Liên hắn những kỹ năng kia, tùy tiện sách đi ra một cái, đều có phi thường cường đại hấp kim năng lực đây cũng là giải quyết vấn đề này phương pháp tốt nhất. Nói làm liền làm, đồng thần lập tức liền cầm điện thoại di động lên muốn tại nhận công áp bên trên tuyên bố một cái thông báo tuyển dụng tin tức. Bất quá hắn áp mới đau loạn một nửa, một cái điện thoại đột nhiên đánh bảo, thấy là số xa lạ, đồng thần có chút không vui nhấn xuống nghe. Rất nhanh, một đạo trầm thấp nặng nghề giọng nam từ điện thoại kia đầu truyền đến. "Uy, là Đồng Thần tiên sinh sao? Ta là ngài tại thang thần nhất phẩm biệt thự quản gia, xin hỏi ngài đêm nay tới biệt thự sao?" Nghe được điện thoại kia đầu âm thanh về sau, Đồng Thần có chút cao lại lông mày một cái liền dãn ra. "Xách, hệ thống này nhất định là có biết trước năng lực. Mình vừa định thuê cái bảo mẫu, cái này đến nguyên bộ quản gia." Dứt thoát, ở biệt thự tính. Chương 259, ba, ba ta không phải là cái phú nhị đại a. Chương 259, 33, ta không phải là cái phú nhị đại a. câu rửa mặt hoàn tất sau đó, Đồng Thần cũng rửa mặt Hai cha con đều đổi lại một thân sạch sẽ nhàn nhã y phục, nhẹ nhàng thoải mái đi xuống lầu. Sau 5 phút, tại tiểu khu một cái công cộng chỗ đậu xe trước, ba người song song đứng thẳng. Hoa, wow. ba ba cái xe này thật xinh đẹp nha. Là xe mở mũi a. Cầu cầu không biết trước mặt xe giá trị bao nhiêu tiền, nàng chỉ quan tâm xe nhàn trị. Ân, là rất xinh đẹp. Đồng Thần cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng ánh mắt cũng bị xe rủ mỹ đường còn cùng kinh diễm phối màu một mực hấp dẫn đây, nếu là đợi trước hắn nhìn thấy cái xe này, sợ là sớm liền tránh qua, tránh nẽ sợ đụng phải không thường nổi. Nhưng hôm nay Hắn trong túi liền cất chiếc xe này, chìa khóa xe rơi xuống đất giá hơn 5.000 bạn, vạn, vẫn là hệ thống cưỡng chế tính tạng không đồng thần lại thế nào khả năng không vui. Còn không có tan tầm, cũng đi theo đồng thần ngủ ở nhà đến trưa cùng trụ đại ca, khiêng ca mê camera ánh mắt tức thì bị trước mặt bù gạ tỷ siêu tốc độ chạy một mực hấp dẫn. Bất quá hắn vẫn là phi thường khắc chế, cái đồ chơi này nếu như bị làm ra một đạo vết cắt, hắn một năm tiền lương không ăn không uống cũng thường không đủ. Đồng thần, câu câu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách xa một chút nhìn so sánh phù hợp, đừng góp gần như vậy. Đồng thần tại trải nghiệm bán phòng tiêu thụ thời điểm đích xác là kiếm lợi không ít tiền nhưng là những số tiền kia căn bản là vô pháp cùng đại này xe đánh đồng cho nên không riêng gì mình khắc chế cùng chụp đại ca cũng tốt bụng nhắc nhở đồng thần một cái phòng trực tiếp bên trong không ít người xem cũng đang nghị luận đây khó gặp siêu cấp xe thể thao ngoại tao không phải đâu loại này tiểu khu bên trong làm sao sẽ xuất hiện loại này xe sang trọng còn đặt ở công cộng chỗ đậu xe bên trên mẹ à ta nếu là gặp phải loại này xe sang trọng cách nó 100 m mét ta đều cảm thấy gặp nguy hiểm một cái bánh xe đều đủ ta phân đấu cả đời đây nếu là va chạm đến ta trực tiếp không cần sống đồng thần lá gan là thật to lớn ta vừa rồi đều nhìn thấy hắn dùng tay đập chiếc xe kia nắp thùng xe, nhìn đều do người. Người so với người làm người ta tức chết. Có nhân sinh đến đó là thiếu gia, có nhân sinh đến đó là châu ngựa nha. Ai? Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh, tâm tính quyết định tất cả, biết đủ mới có thể giải vui nha. Nhìn xem người ta đồng thần, liền cho tới bây giờ không có vì sự tình gì trải qua sầu, sống nhiều thông suốt. Ôi không đúng, đồng thần cầm trong tay là cái gì? Chìa khóa xe sao? Theo một cái đôi mắt người xem thấy rõ ràng đồng thần trong tay bù gạ tỉ chìa khóa xe, tất cả người xem ánh mắt tiêu điểm cũng đều ngắm đi qua, chỉ thấy đồng thần nhẹ nhàng nhấn một cái. Đen đỏ phối màu bù gạ tỷ lập tức sáng lên đèn xe. Mới vừa rồi còn khuyên đồng thần cùng cầu cầu cách xe xa một chút cùng chụp đại ca. Phong trực tiếp tất cả người xem sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy. thằng hề đúng là chính ta. Đây xe là đồng thần. Tình huống như thế nào à? Không phải nói đồng thần là cái gia đình điều kiện đồng dạng hai ca lại ba sao? Nhà ai người bình thường ra có bù gạ tỷ xe thể thao à? Có người chú ý đến cùng chụp đại ca biểu tình sao? Nhanh chỉnh soát làm thành nét mặt quá đặc sắc. A a a đây trực tiếp là thật không thể nhìn. Đây người với người trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? chắc không được đồng thần tâm tính tốt ta nguyên lai là thật có tiền a từ khi nhìn đồng thần cùng cầu cầu hâm mộ hai chữ đã bị ta chán nói rồi ta đổi từ nhi về sau không nói hâm mộ nói đố kỵ người trước đừng đố kỵ nói không chừng người ta đồng thần còn có biệt thự lớn có quản gia cùng nữ hầu cái gì tích đâu ha ha ha tê đừng nói nữa đừng nói nữa ta đã đang ép hỏi cha ta hỏi hắn lúc nào có thể nói ra ta là phú nhị đại sự thật trong màn đạn cười toe toét tất cả đều là hâm mộ bất quá trước đó đồng thần đã lộ ra nhiều như vậy kinh diễm mọi người ánh mắt đều chiêu cho nên liền xem như hiện tại thình lình chỉnh ra đến một cô giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao, mọi người cũng không có hoài nghi xe kia không phải hắn. Theo đồng thân triển lộ bản lĩnh càng nhiều, mọi người đối với hắn trên thân phát sinh kỳ quái sự vật năng lực tiếp nhận cũng liền càng mạnh. Không phải liền là một cô 5-6 ngàn vạn xe sang trọng sao? Hắn đáng ra có được. Câu cầu, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta, đến cùng có cái gì bí mật phải nói cho người sao? Đây, chiếc xe này đó là bí mật, nó là nhà chúng ta xe. Với lại ba ba một hồi còn có bí mật muốn nói với ngươi. Mở ra bùi gạ tỷ phụ xe cửa xe, đồng thân làm một cái mời thủ thế. Nhà ta xe. Câu câu miệng bên trong nghi hoặc đều còn không có hỏi xong, người đã là nhảy vào bù gạ tỷ bên trong, hiếu Kỳ đánh giá trong xe đồ vật bên trong. Không sai, là nhà ta xe, trước đó mua một mực không có nói cho ngươi mà tôi. Đồng thân mặt không đổi sắc nói bậy lấy, trực tiếp ngồi ở tại xế chạy nhanh. Trong mắt, cùng chụp đại ca ý thức được một cái rất là nghiêm trọng vấn đề đây xe thể thao chỉ có hai cái tỏa, kia một hồi hắn còn thế nào đập nha. anh, Bù gạ tỷ bỗng nhiên vang lên động cơ gào thét, một đạo nhiệt liệt sao động sóng âm lập tức tại đuôi xe chuyển đến. Một giây sau, xe một cái tiêu chuẩn lại mất ra khó sau đó hướng phía tiểu khu cửa ra vào chạy tới, vui, ta còn chưa lên xe a, không phải, ta còn không có đánh tới xe a, Cùng trục đại ca lập tức hoảng, lại là khiêng ca mê ra liền truy, hắn vừa chạy ra mấy bước, phía trước bù gạ tí bỗng nhiên liền sáng lên vang lại đèn đồng thần quay đầu, đối với cùng chụp đại ca liên tục phát tay, chúng ta đi kim quang đại đạo cửa hàng lớn, ngươi nếu là không có ý định tan tầm nói, liền tự nghĩ biện pháp đi qua đi, xe mở mũi chỗ tốt đó là, ngồi ở trong xe cũng có thể cùng bên ngoài người rất tốt giao lưu. Nói xong Đồng Thần lại lái xe hơi hướng phía tiểu khu cửa ra vào chạy tới đó là cảm thấy uổng công tốt như vậy xe. Rõ ràng là một đại dã thú, cũng gặp phải kỹ thuật lái xe cao siêu chủ nhân, nhưng là hạn nhanh còn có đủ loại quy tắc giới, Đồng Thần không có khả năng để đài này giá thú vung ra chạy. Nhưng cuối cùng như thế, lái dạng này siêu tốc độ chạy xuất hành, cũng làm cho Đồng Thần cảm nhận được cái gì là đầu đường bên trên sáng nhất thằng nhóc. Mặc dù ngày bình thường ra mặt không tính mỏng Đồng Thần cũng sự sốt bị nhìn có chút ngượng ngùng đến nhiều người địa phương, trực tiếp đóng lại xe mà vui. cầu cầu dù sao chỉ có 5 tuổi cũng liền vừa nhìn thấy đây xe thời điểm hiếm có trong chốc lát sau đó liền bắt đầu nhắc tới mình muốn ăn cái gì đồ nướng đi vào hai người trước đó liền thường xuyên đến cửa hàng lớn đồng thần trực tiếp dừng xe ở một cái ven đường chỗ đậu xe gió đêm chậm chậm đồng thần cùng cầu cầu ngồi tại quán đồ nhậu nướng ken kết một trận này chọn món ăn được rồi tại đồng thần cuối cùng lại muốn mấy bình số đã ướp lạnh sau đó quán đồ nướng lao bảng cười ha hả quay người rời đi ba ba ngươi lúc ấy nói còn có một cái bí mật muốn nói cho ta biết là cái gì nha. chờ đợi ra bữa ăn thời điểm cầu cầu vừa ăn lão bản đưa nước đun đậu phộng đậu tường. một bên hiếu kỳ nhìn về phía đồng thần à cũng không có cái đại sự gì Đó là chờ ăn no rồi sau đó, chúng ta không trở về nguyên lai like nhà ở, ba ba dẫn ngươi đi chúng ta nhà mới nhìn xem. Ôi, Câu cầu, ngươi ưa thích ở biệt thự không? Xích lại gần Câu cầu, Đồng Thần cười ha hả hỏi. Câu cầu nháy mắt mấy cái, đem lột ra đến trả mang theo mặn mà nước đậu phộng đậu bỏ vào mình trong cái miệng nhỏ nhắn. Nàng liền nghĩ tới chiếc kia đẹp mắt xe thể thao, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía Đồng Thần. Ba ba, ta không phải là cái phú nhị đại a? Đồng Thần. Chương 260, nhà mới, biệt thự lớn. Chương 260, nhà mới, biệt thự lớn. Kỳ thực Đồng Thần muốn đối với Câu Câu nói Ngươi không phải Phú nhị đại, ngươi là Treo nhị đại. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là toàn đều cho phủ định. Không, Cầu Cầu ngươi không phải Phú nhị đại, kỳ thực đây xe còn có biệt thự, đều là lao Ba vay mua. Nếu là hai ta không hảo hảo nỗ lực nói, nếu là còn không lên vay, xe phòng ở đều sẽ được ngân hàng lấy đi. Lắc lư Tiểu Hải Nhi, đồng thần thế nhưng là chuyên nghiệp. Hắn nhưng là biết rõ hiện tại Tiểu Hải Nhi có bao nhiêu thông minh. Tại Cầu Cầu Tam Quan không có bị bồi dưỡng tạo nên tốt trước đó, giống như là phất nhanh loại chuyện này, vẫn là đừng cho Cầu Cầu biết tốt. Ừ, vậy ta về sau nhất định biểu hiện tốt một chút, không cho nhà ta đổ vật bị lấy đi. Ba ba. Ngươi cũng muốn đừng lựa ta, hai ta đều tốt. Cầu Cầu hiển nhiên là đem Đồng Thần nói lý giải lệnh Đồng Thần cũng chỉ đành mỉm cười, liên tục gật đầu. Thời gian không dài Đồng Thần cùng Cầu Cầu điểm xin nướng cũng lần lượt bắt đầu lên. Vừa vặn cùng Trụ Đại Ca cũng đón xe chạy tới Đồng Thần số 3 phòng trực tiếp bên trong, một cái lại náo nhiệt lên. Tới tới tới, chúng ta điểm ngươi kia một phần nhì, các mê ra thả chỗ ấy, tới cùng một chỗ ăn chút. Đồng Thần đối với cùng Trụ Đại Ca ngắc, Cầu Cầu càng là nhiệt tình từ trên chỗ ngồi nhảy xuống đi tốn cùng Trụ Đại Ca tay. Tình không thể chối từ, ba người ngồi vây quanh một bàn, ken kết một trận huyễn. Chờ ăn uống no đủ muốn về nhà. Cùng chụp đại ca nhìn bù gạ ti chạy tới phương hướng, bối rối. Sư phó, theo phía trước mặt chiếc xe thể thao kia. Kỹ thực cùng chụp đại ca vốn là dự định muốn tan tầm. Kết quả phát hiện đồng thần xe lại là hướng phía tiểu khu tương phản phương hướng chạy tới, một cái lại tới tinh thần. Sao, ngươi là thám tử tư kia? Cùng chụp đại ca đánh xe tài xế nhìn thoáng qua camera, vừa khởi động xe từ bên cạnh hỏi. Ngươi đây không được, ngươi cả như vậy đại nhất cái camera, đây không đồng nhất bên dưới liền có thể lộ tẩy sao? Ngươi nhìn ta cái này. Nói đến, tài xế còn lấy ra một cái mê ngươi máy ảnh phô bày một cái. Ta cái này liền ẩn nấp nhiều, với lại ta công việc cũng không ít, ngươi nếu là thiếu công việc làm nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút sống cái gì. Tài xế miệng là một đường không nhà rỗi. Cùng chụp đại ca lực chú ý, nhưng là một mực đều đặt ở xung quanh hoàn cảnh bên trên. Cùng ra một khoảng cách sau đó, cùng chụp đại ca càng bối rối. Đây không phải đi thang thần nhất phẩm đường sao? Với lại con đường này chỉ thông thang thần nhất phẩm, đồng thần đây là dẫn banh bóng đi thông cửa nhi. Tâm lý hoài nghi, cùng chụp đại ca cũng cảm thấy tốc độ xe đang tại chậm rãi hạ xuống. Vừa rồi còn nói nhiều tài xế, âm thanh đều có chút run rẩy. Quý đệ, ngươi muốn cùng kia người là ở thang thần nhất phòng nha, ta nhìn ngươi vẫn là đường cùng. Nơi này người không chỉ có riêng là có tiền, đó là tương đương có tiền à? Cả không tốt, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Ta cùng ngươi cùng cụt. Tài xế còn chưa nói xong, cùng chụp đại ca đã quét mã trả tiền số xe, khiến camera đuổi theo phía trước bù gạt thì. Ngọa tào, ngươi đây cũng quá không chuyên nghiệp, xa xa chụp ảnh là được rồi, thế nào còn đi đoán mặt đập? Tài xế đều bối rối, cảm thán một câu sau đó, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Hắn cũng không muốn chọc tới cái gì hảo môn đoán đoán, mà giờ khách này đồng thần phòng trực tiếp bên trong. Khán giả lòng hiếu kỳ đã sớm phát nổ. Trước đó ai nói Đồng Thần chẳng những có xe thể thao, còn có thể có biệt thự, đứng ra, ngươi cái tiên tri, khẳng định cho ngươi đào. Má ơi, đây chính là thang thần nhất phẩm khu biệt thự, dựa vào núi, ở cạnh sông, nghe nói rẻ nhất một tòa biệt thự đều muốn hơn ư, Đồng Thần đây rốt cuộc là có nhiều tiền a. Ta giống như biết vì cái gì nhiều người như vậy đào Đồng Thần tin tức đều đào không ra ngoài, có tiền như vậy, muốn giấu cái gì đều có thể giấu được. Ta liền tiếp nhận lời nhi, giống Đồng Thần loại này có tiền có nhan còn có bản lĩnh nam nhân, câu mụ mụ làm sao bỏ được rời đi. Ách. có hay không một loại khả năng Không phải ly dị, là góa. Ai nha nha đừng nói nữa. Dù sao cầu cầu không thiếu yêu chính là, liền đồng thần tài lực còn có tư tưởng, mang ra em bé nhất định là nhân trung lắm vượng. Ôi oi oi. Tiến vào tiến vào, mau nhìn, bảo an cho đồng thần túi chào cho đi. Mưa đạn sôi chào khắp trốn bên trong đồng thần bũ gạ thì đã chậm rãi lái vào thang thần nhất phẩm. Không chỉ hắn tiến vào, bảo an khi biết cùng chủ đại ca cùng đồng thần giữa quan hệ sau, còn đặc biệt cưới xe chở cùng chủ đại ca. tiến hắn đi đồng thần cho ở toàn bộ khu biệt thự rất lớn đồng thần biệt thự lại là biệt thự vương khoảng cách cửa ra vào vị trí, lái xe nói còn muốn không sai biệt lắm 20 phút lộ trình đây nếu để cho cùng trụ đại ca khiêng camera chạy vào đi, cơm tối ăn điểm này đồ nướng đều không nhất định đủ đồng thần căn cứ hệ thống nhắc nhở, lái xe hơi xe nhẹ đường quen đã tìm được hệ thống cưỡng chế cho không mình nhà mới. Từ xa nhìn lại đâu chỉ một cái tráng lệ có thể hình dung. Ba ba, đây là cảnh khu vẫn là chúng ta nhà mới nha. Câu câu đều có chút nhìn hoa mắt, không thể tin nhìn về phía đồng thần đồng thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hào trạch. Mặc dù là tâm lý sớm có mong muốn, nhưng nói không kinh diễm, đó là thuần túy nói vậy. Là chúng ta ra, về sau a Chúng ta liền ở nơi này. Ono hồi phục một cái cầu cầu, đồng thần ánh mắt còn tại đánh giá trước mặt biệt thự đây cũng không thể dùng M2 tính toán, đây hoàn toàn phải dùng bao nhiêu mẫu đến đo đạc. Trong sân sửa đường cái, một điểm đều không khoa trương. Tích. Xe tới gần biệt thự đại viện về cửa. Tự động phân biệt hệ thống liền tự động quét nhìn đồng thần biển số xe cùng mặt người tin tức, hai cánh cửa lớn tự động chậm rãi mở ra đằng sau bảo an cũng đem cùng trụ đại ca thả xuống, sau đó trực tiếp cơi xe rời đi. Loại địa phương này bảo an cùng bậc nghiệm, có thể cùng những cái kia phổ thông tiểu khu không giống nhau đối đãi chủ xí nghiệp, là đánh thực chất bên trong tôn tính. Hiểu được bắt có chừng, có mực đồng thần bên này mới vừa vào cửa. Một nhóm năm cái người mặc trang phục chính thức nam nữ liền đi tới đều là hơn 40 tuổi niên kỷ, không quản là tướng mạo vẫn là quần áo đều cho người ta một loại phi thường có hàm dưỡng cảm giác. Thấy đồng thần đỗ xe, cầm đầu một người mặc thẳng âu phục cao gầy nam nhân đi nhanh lên tới. Tiên sinh, ngài đến đây, ra ở bên kia, để tiểu trần giúp ngài đi đỗ xe a. Mở miệng trước đó trước không người, nam nhân nói chuyện ngựa khí thái độ đều lộ ra tôn kính đây còn để đồng thần trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng đem chiếc xe cho cái kia họ trần người hầu. Đồng thần cùng cầu cầu trực tiếp được mời vào biệt thự chính phòng phòng khách, cùng nhau đi tới. Sân bên trong đủ loại hoa hoa thảo thảo tiểu hoa viên, phản xạ trong suốt ánh sáng bể bơi, còn có sân bên trong hoa đằng xích đu, lung lay dưới dựa, chờ một chút sự vận, đều để cầu cầu cảm thấy mới mẻ đi vào phòng khách. Cao gầy nam nhân lại là không người làm lên tự giới thiệu. "Tiên sinh, ta gọi đảm nhiệm lập hưng, là biệt thự này nguyên bộ quản gia, về sau, ngài sinh hoạt hàng ngày, còn có cả tòa biệt thự quản lý, đều từ ta toàn quyền phụ trách. Nếu là ngài về sau có cái gì phân phó nói, 24 giờ, chúng ta toàn bộ đoàn đội đều sẽ theo gọi theo đến." Đối với tiên sinh xưng hô thế này, đồng thần không thể nói chán ghét, nhưng là cũng tuyệt đối không thích. Luôn cảm giác quá nghiêm túc. Thế là ngồi ở trên ghế salon, Đồng Thần nhìn xem trước mặt năm cái tựa như trong tiểu thuyết đi ra người hầu, không khỏi cười ra tiếng. "Ha ha, về sau đừng gọi ta tiên sinh, các ngươi liền gọi ta Đồng Thần liền tốt. Ta cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu cùng phân phó, càng sẽ không giống như là lòng dạ hiểm độc lão bản một dạng nghiền ép các ngươi thời gian. Các ngươi chỉ cần làm xong nghề chính công tác trong khoảng sự tỉnh, về thời gian, hoàn toàn có thể tự mình ăn bài." "Ách, ta muốn hỏi hỏi, mỗi người các ngươi mỗi tháng tiền lương là bao nhiêu?" Vấn đề này, Đồng Thần không thể không cân nhắc. Nếu là nuôi không nổi nói, rốt cuộc chỉ lưu một cái nấu cơm giặt giũ ái cái khác toàn tử nghe vậy đạm niệm lập hương mỉm cười tiên sinh nói đùa nên có tôn trọng nhất định phải cho đến đây là quy củ làm sao có thể gọi thẳng tiên sinh danh tự về phần tiền lương tiên sinh tại mua biệt thự này thời điểm liền đã dự chi 100 năm tiền lương cho vật nghiệp chúng ta tiền lương là vật nghiệp đời phát dạng này nói chúng ta có người bị sa thải hoặc là chủ động rời trước vật nghiệp bên kia sẽ trước tiên tìm người viên bổ sung tới đồng thần hệ thống không hổ là hệ thống thật ngang tàng loại này cấp bậc quản gia cùng người hầu tiền lương đi lên liền trực tiếp dự trì 100 năm bất quá cũng tốt tình mình lo nghĩ an tâm ở là được rồi Đoet, mới kịch bản ngày mai mở ra, muốn đi Sơn thôn đi. Chương 261, đến từ sâu trong núi lớn trở mong. Chương 261, đến từ sâu trong núi lớn trở mong. Đúng, quay phim đại ca, ngươi nếu là nguyện ý nói, buổi tối cũng không cần về nhà, mỗi ngày chạy tới chạy lui. Phòng trống nhiều là, để nhâm quản gia cho ngươi thu thập một gian phòng khách là được. Nhìn thấy một bên bỗng nhiên biến câu nệ cùng trụ đại ca, đồng thần cười hỏi một câu. "Ách, ta ở địa phương cách nơi này vẫn thật là có chút xa, vậy liền làm phiền ngươi, tạ ơn." tự động cho đồng thần treo lên thổ hào kính lọc, cùng trụ đại ca nói chuyện thời điểm đều trở nên cung kính lên. khách khí cái gì, hai ta dù sao cũng là một cái ổ chăn ngủ người, ha <cười> ha. đồng thần treo chọc một câu, bên đưa quản gia đảm nhiệm lập hưng đã sắp xếp người đi cho cùng trụ đại ca dọn dẹp phòng ở đi vào nhà mới. biểu hiện hương phấn nhất đương nhiên là đồng nghiên cứu bóng nữ sĩ. thúc thúc đám aji, ta gọi đồng nghiên cứu bóng, các ngươi có thể gọi ta cầu cầu, hắc <cười> hắc. chỉ là một cái điểm điểm nụ cười, cầu cầu trong nháy mắt liền đem bao quát đảm nhiệm lập hưng tại bên trong năm cái người hầu vỗ lúc này, hai cái aji liền mang theo cầu cầu đi sân bên trong chơi đùa. Biệt thự có cỡ nhỏ trẻ em nhạc viên, cái gì xích đu, ghế đu, xoay tròn người gỗ, xe điện đu, nhảy nhảy giường. Cỡ nhỏ trẻ em đồ chơi đơn giản đó là đầy đủ mọi thứ. Thiên sinh, hiện tại đã 9 giờ tối, cần em tiểu thư giấu ngủ sao? Đạm nhiệm lập hương cho đồng thần rót một chén nước cấm, trên mặt mang tiêu chuẩn lại ôn hòa nụ cười hỏi. Không cần, buổi chiều hôm nay ngủ đến trưa, để nàng chơi là được. Đồng thần luôn luôn không hội quy định để cầu cầu mấy điểm ngủ. Cũng xưa nay sẽ không thúc dục cái gì nguyên nên đi ngủ nói. Hắn mang em bé, trên cơ bản đều là tùy duyên. Có đôi khi muốn để cầu cầu đi ngủ sớm một chút, liền trực tiếp lợi dụng thú vị sự tình đến tăng lớn cầu cầu lượng vận động. Chơi mệt rồi, tiểu nha đầu tự nhiên là ngủ sớm, căn bản cũng không cần thúc dục. Bất quá đây một tiếng tiểu thư là nghiêm túc sao? Nhân quản gia, ngươi về sau liền gọi ta đồng thần, gọi không nàng cầu cầu là được, đừng cứ gọi cái gì tiên sinh tiểu thư loại hình, khiến cho ta giống như sinh hoạt tại cái gì bá tổng trong tiểu thuyết một dạng. Lần nữa cường điệu một cái, lần này đảm nhiệm lập hưng rốt cục đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Chủ nhà hai lần đưa ra yêu cầu này, Thân là một cái chuyên nghiệp quả ra, Đảm nhiệm Lập Hưng không có bất kỳ cái gì lý do lại kiên trì mình ý nghĩ. Sưng hô như thế nào không trọng yếu, mình còn có kia bốn cái nhân viên đều thời thời khắc khắc nhớ kỹ mình thân phận, cái này mới là trọng yếu. Với lại, tên tiểu tử này nhìn lên một chút tiêu ngạo đều không có, hoàn toàn một bộ rất dễ thân cận bộ dáng, cũng làm cho Đảm nhiệm Lập Hưng đấy lòng nhiều hơn mấy phần thân cận đồng thần phòng trực tiếp. Tại đêm nay một mực náo nhiệt đến nửa đêm gần 12 điểm mới kết thúc, mà phòng trực tiếp bên trong đêm nay xuất hiện nhiều nhất từ đầu, đó là hâm mộ. Bất quá không quản đồng thần là ở tại biệt thự vẫn là ở tại cũ nát nhà tranh. Thời gian Một mực đều đang từ từ trôi qua đả mắt, đó là một ngày mới đến. Câu câu tối hôm qua mặc dù chơi rất mệt mỏi, nhưng ngày thứ hai vẫn là sớm tỉnh lại, rất rõ ràng, nàng thay mới ra phấn khởi sức lực còn không có đi qua. Bất quá cứ việc nàng lên rất sớm. Tại căn biệt thự này bên trong, vẫn là thứ hai đến ngược cái tỉnh lại. Ngoại trừ đồng thần bên ngoài, cùng chủ đại ca, còn có đảm nhiệm lập hưng mấy cái người hầu, đã sớm đi lên có một hồi. Mắt mẹ sáng sớm, trong không khí đều tung bay nhàn nhạt, nhạt hương hoa, chim nhỏ tại biệt thự mặt của hoa viên trên không xoay quanh nô Mấy cái người hầu phân công rõ ràng, tu bổ hoa viên, quét dọn vệ sinh tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng tất cả đều lộ ra như vậy tự nhiên như vậy ngay ngắn trật tự mà đổi thành một bên tại đại man sơn chỗ sâu sơn thôn tiểu học bên trong lưu đóng lương khiêm tràn đầy một túi lớn các thức thư tịch quay trở về sơn thôn tiểu học mặc dù khoảng cách buổi sáng tiết hóa thứ nhất còn có chút thời gian nhưng là đã có học sinh sớm liền đi tới trong trường học nhìn thấy lưu đóng lương sau đó mấy đứa bé lập tức hưng phấn kêu to lên lưu hiệu trưởng Là lưu hiệu trưởng trở về lưu gia gia ta muốn chết nguyên lưu gia gia ô ô lưu gia gia đàn nói ngươi bị điều đi đi lại thành thị làm hiệu trưởng ta còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta. Nghiêu hiệu trưởng, Vương Khải hắn khi dễ ta, còn cấp ta cao su. Lúc đầu có chút thiên tính sơn thôn trường học một cái trở nên náo nhiệt lên đến. Nghiêu đóng lương càng là bỗng chốc bị mấy cái hải tử bao bọc vây quanh, tay bị giắt lấy, chân cũng bị ôm lấy. Có người gọi hắn Nghiêu hiệu trưởng, nhưng càng nhiều hải tử sưng hô hắn là Nghiêu gia gia. Ôi oi bọn nhỏ, bọn nhỏ đừng tội, đây thế nào còn khóc lên, không khóc à? Gia gia lần này vào thành a, thế nhưng là mua không ít đồ tốt đâu, trước kia đáp ứng các ngươi làm thư viện, lần này là có rơi xuống. Nghiêu đóng lương nhìn thấy bọn nhỏ, cũng là kích động hốc mắt phím hồng. Hơn 10 ngày không thấy mà tôi. Những này toa nhi nhóm giống như lại cao lớn một chút. Hiệu trưởng. Là hiệu trưởng trở về. Nghe được động tĩnh hai con không không sau chi giáo lão sư, Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu cũng giản lược lậu phòng học bên trong bò ra. Da. Nhìn thấy Nưu đóng Lương có một túi sách, hai người đều là đấy lòng run run đại Man Sơn đường núi có bao nhiêu khó đi, bọn hắn thế nhưng là có tự thể nghiệm đừng nói cái gì ô tô xe ba bánh, đó là xe bò xe lửa đều có rất nhiều không thể thông qua địa phương. Chỉ có thể dựa vào hai cái chân từng bước một đi. Kia một túi sách không sai biệt lắm muốn 100 cân. Nhiu hiệu trưởng đều tuổi đã cao, liền cứng như vậy miễn cưỡng đem gáy sách tới trường học. Có trời mới biết hắn phí hết bao lớn đỉnh. Hiệu trưởng, tới tới tới, đem sách cho chúng ta dẫn theo. Vương Bân cùng Trần Kim tiểu chạy đến Nhiu đóng lương bên người chuyện thứ nhất, đó là nhận lấy Nhiu đóng lương trong tay túi sách tử. Cẩn thận chút, những sách này ta cũng tìm thật nhiều ra mới mua đủ. Ha ha, bọn nhỏ về sau liền có thể thông qua sách vở, hiểu rõ hơn một cái bên ngoài thế giới. Nhiu đóng lương ba câu nói không ly bọn nhỏ, tung ra túi sách tử sau đó, lại nhanh đi từng cái phòng học kiểm tra một lần. Trường học này là hắn từng chút từng chút đậy lại đến. Tại nơi này chờ đợi cả một đời, hắn thậm chí rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cái bản học cùng băng ghế tồn hại tình huống. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia ba gian nhìn lên có chút lung lay sắp đổ phòng học bên trên. Như Đống Lương thật sâu thở dài một hơi. Ai, cũng không biết Quốc phó Khuê đạo diễn có thể hay không để cho tình cha như núi khách quý nhóm tới này sơn câu câu bên trong trải nghiệm một cái sinh hoạt. Tâm tình dù sao cũng hơi nặng nề. Như Đống Lương cùng bọn nhỏ nói chuyện một hồi sau đó, liền bay về mình phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, nấu cơm, ăn cơm, đi ngủ, soạn bài thậm chí Vương Bân cùng Trần Kim Tiều sau khi đến ba người hội họp đều là tại gian này tiểu thấp trong phòng tiến hành. Vương Bân cùng Trần Kim Tiều cũng an bài đám học sinh trước đọc sách ôn tập, cùng một chỗ tìm được Nghiu Đống Lương ra phòng. Hiệu trưởng, mời tình cha như núi tới sự tình, bên kia nói thế nào? Mới vừa vào cửa, Vương Bân liền không kịp chờ đợi hỏi. Ai? Nghiu Đống Lương lần nữa thở dài, đưa mắt nhìn bốn phía sau đắng cười một cái. Ha ha, Vương lão sư, Trần lão sư, hai người các ngươi cũng tới vài ngày rồi, chúng ta trường học này cái gì hoàn cảnh, các ngươi cũng nhìn thấy. Người ta là đáp ứng nói sẽ tận lực tới, nhưng ta đây tâm lý không chắc nhà có thể tới hay không, đến có thể hay không chịu được loại hoàn cảnh này, đây đều là vấn đề. tóm lại a, đừng ôm quá lớn hy vọng chính là. ai? đây đều là mệnh a. chương 262, toàn đều muốn đi. chương 262, toàn đều muốn đi. ta ngược lại thật ra cảm thấy a, chỉ cần là đối phương đáp ứng, dù là chỉ có một phần trăm khả năng trở về, chúng ta cũng phải lấy ra trăm phần trăm nhiệt tình. vương bân hơi suy tư về sau, trình trọng nói ra. trần kim tiểu cũng gật đầu, biểu thị đồng ý vương bân cái nhìn. ân, đích xác là chuyện như vậy, hiệu trưởng chúng ta hôm nay thừa dịp sau khi học xong thời gian đem kia mấy gian tiểu nhà lá dựng lên đến sau đó nếu là người ta đến cũng làm người ta ở chúng ta gian phòng ba người chúng ta ở nhà lá hai cái tuổi trẻ lão sư ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy chỉ là nghe nói đối phương có thể sẽ đến tâm lý liền bắt đầu vui mừng Như Đóng Lương ngẩng đầu nhìn một chút ngày tràn đầy vết chai tay vô đùi. vậy ta lại cho cấp phó khuê đạo diễn gọi điện thoại hỏi một chút tình hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhất là bọn nhỏ có thể ngàn vạn trước đừng để bọn hắn biết gian do một chút Đóng Lương đã lấy điện thoại di động ra bấm cấp phó khuê điện thoại lúc này cốc phó khuê đang tại đi làm trên đường, bởi vì hôm qua ba cái gia đình ba trận chiến ba nhanh, cốc phó khuê tâm tình một mực từ hôm qua mỹ lệ cho tới bây giờ. Không khoa chưa nói, năm đó hắn cưới lao bà thời điểm đều không có vui vẻ như vậy. Điện thoại tiếng chuông vừa vang lên, cốc phó khuê thậm chí đều không có nhìn một chút điện báo biểu hiện, trực tiếp liền theo xuống nghe. Vui, âm thanh bên trong đều mang vui vẻ, cốc phó khuê tại đầu đường góc rẽ nhìn thoáng qua dần dần leo cao mặt trời. Nghe được hắn âm thanh, lưu đóng lương khẩn trương tâm tình lập tức cắt giảm không biết trên mặt treo lên nụ cười, lưu đóng lương âm thanh cũng biến thành nhẹ nhõm. Vui, cốc đạo diễn, ta là long lưu. Nhiu Đống Lương, a, lão Nhiu a, thế nào? Trở lại Đại Man Sơn sao? Ngươi là muốn hỏi chúng ta Tiết Mục tổ có đi hay không? Các ngươi sơn thôn trường học sự tình a? Nghe được lão Nhiu Đống Lương, cốc phó khuê âm thanh nhiều hơn mấy phần kính trọng. Bất quá hắn khách khí cùng tôn kính, để Nhiu Đống Lương có chút thụ sủng nhược kinh, cũng liền đem tư thái thả thấp hơn. Ha ha, ta là muốn chúc mừng một cái ngươi. Hôm qua Tiết Mục tổ ba cái gia đình toàn bộ chiến thắng, thế nhưng là cho chúng ta Long Quốc không chịu thua kém, cũng cho ngươi Tiết Mục tranh khí. Anh, thuận tiện, ta cũng muốn hỏi một cái, các ngươi sẽ đi không? Nói xong lời cuối cùng cái này đem cả đời đều dâng hiến cho sơn thôn giáo dục sự nghiệp lão nhân khẩn trương một cái tay nắm chặt mình ống quần vương bân cùng trần kim tiểu cũng đều xích lại gần một chút tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên bất quá tại điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng cởi mở nụ cười về sau ba người khẩn trương tâm tình không hiểu bông lòng lên ha ha ha chuyện này chúng ta đã nghiên cứu qua chúng ta tiết mục tôn chỉ mặc dù là để mọi người tìm kiếm thích hợp hơn mang em bé phương thức nhưng từ một cái cấp độ khác đến nói kỳ thực đó là tìm kiếm càng tốt hơn phương thức giáo dục không chỉ là cho bảo mụ bà ba mang em bé ra trường nhìn cũng cho trường học lão sư cùng giáo dục cơ cấu nhìn cho nên ngươi thỉnh cầu, chúng ta không có lý do cự tuyệt. Liên đây hai ngày à, ta liền thông chi ba cái gia đình, mang em bé đi các ngươi chỗ nào trải nghiệm cuộc sống. dạng này đối với ba cái trong thành em bé cũng là một loại trưởng thành lịch luyện, cũng có thể thông qua tiết mục để nhiều người hơn chú ý đến sơn thôn những cái kia chân chính cẩn trợ giúp đám trẻ con nhất cử lương thiện. cấp phó khuê lại nói không nhanh không chậm, lại là cho lưu đóng lương ba người nghe một trận tâm hoa nộ phóng. tốt tốt tốt, có thể tới liền tốt, vậy chúng ta liền sớm chuẩn bị chỗ ở cái gì? Xin lỗi các ngươi đến đây. đóng lương đều từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, lại cùng cấp phó khuê nói chút cái khác sự tình lúc này mới kích động cúp điện thoại, cũng tại lúc này, ba phủ đại man sơn mây đen, đung nhiên bị nắng gắt xé mở một lô lớn, công bằng, từ mây đen khe hở bên trong rơi xuống cái kia đạo ánh nắng, vừa vặn vẩy vào sơn thôn tiểu học trên không, cốc phó khuê bên kia kết thúc cùng như đống lương giữa nói chuyện, lập tức liền cho đồng thần đánh qua, không có vấn đề, ta chỗ này tùy thời có thể lấy xuất phát, để cốc phó khuê có chút ngoài ý muốn là đồng thần đang nghe muốn đi sân khu, lại là không chút do dự đáp ứng xuống, sau đó lại thông chi trương kiếm, trương kiếm đáp ứng so đồng thần còn sáng khoái hơn, hắn liền đến từ nhỏ sân thôn. Hiện tại có cơ hội là tiểu sơn thôn bên trong bọn nhỏ làm chút chuyện, Trương Kiếm Cầu còn không được. Ngược lại là đang thông chi Trần Phong thời điểm, Cốc Phó Khuê hơi do dự một chút. Trần Phong thương thế hắn là biết, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng dù sao cũng là thương tổn tới xương cốt. Nếu không, trước tìm một cái gia đình đến thay ca, hay là nói chỉ làm cho Trương Kiếm cùng động thần đi qua. Hơi do dự một chút, Cốc Phó Khuê cảm thấy vẫn là trước cho Trần Phong gọi điện thoại. Không quản kết quả như thế nào, vẫn là có cần phải trước câu thông một chút. Kết quả chính là, Trần Phong biết sau chuyện này, trực tiếp từ bệnh viện chạy. Ba cái y tá đều không có đợi kịp. Liên một câu để đi vậy đi, không cho đi vậy đi, thích thế nào? Cốc phó khuyên một trận khuyên cũng không có cái gì dùng, dứt khoát cũng liền không quên giải. Thông chi ba cái gia đình nghỉ ngơi hai ngày sau đó lại đi đại man sơn về sau, lại tranh thủ thời gian tổ chức lên hội nghị. Tiết mục tổ công tác nhân viên là khẳng định có một chút muốn cùng đi qua. Dù sao cũng là sơn khu, điều kiện có chút da khổ, cho nên đi công tác nhân viên cũng cần định đoạt một cái. Tình tra như núi tiết mục tổ bên này vẫn như cũng là bận rộn khí thế ngất trời. Ba cái gia đình lại có khó được nhàn nhã thời gian. Trương Kiếm một nhà đương nhiên không cần phải nói, một nhà ba người dính cùng một chỗ ấm áp không muốn không muốn đồng thần nhưng là dẫn banh bóng, tại biệt thự bên trong Mỹ Mỹ hưởng thụ nhân sinh, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, ăn uống no đủ sau đó, trong bể bơi du lịch bơi lội, lầu hai phòng gym kiện tập thể hình, nhìn xem điện ảnh đánh một chút trò chơi, qua gọi là một cái thoải mái. bất quá, so với hai nhà bọn họ, Trần Phong bên kia liền có chút không liên ổn. Trần Phong nhất thời xúc động tại bệnh viện chạy, bị mạnh Phạm Dương biết sau đó trực tiếp tổ chức một lần gia đình công khai xử lý tội lỗi đại hội. chỉ là công khai xử lý tội lỗi đối tượng Trần Phong bị Song Phương lão nhân cùng lão bà cùng bốn cái em vợ thay nhau mắng một lần về sau vẫn là cứng cổ không biết hối cải. Với lại, Trần Tử Hàm lần này kiên quyết đứng tại Trần Phong một bên. Cho lần này công khai xử lý tội lỗi mang đến không nhỏ lực cản. Trọn vẹn hai ngày, Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm lại là náo tuyệt thực, lại là giả bộ đáng thương. Thế nhưng là đem hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả đều cho cười đến rồi. Mạnh Phàm Dương cũng không chịu nổi Trần Phong cùng Trần Tử Hàm một mực toàn bộ công việc. Trần Phong lại có thương tích, chỉ có thể văn nói không thể vo nói. Cuối cùng bị phiền không được, ném xuống một câu thích thế nào. Chết để không muốn quản đối với cái này, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm vỗ tay chúc mừng một cái, hai cha con đồng thời nhìn về phía ống kính. A bắt lấy phách lối bộ dáng thật sự là có chút thiếu ngồi ở trên ghế salon mạnh phàm dương không khỏi cái chán toát ra hắt tuyến p ta còn tại đâu hai người đây là muốn đảo ngược thiên cương sao lắc đầu nặn quyền thêm ánh mắt giết trần phong cùng trần tử hàm lập tức liền biến thành chim cuốt trung thực vui vẻ nhẹ nhõm thời gian luôn là ngắn ngủi chớp mắt đã đến nước định xuất phát đại man sơn thời gian đồng thần biệt thự bên trong sáng sớm trên bàn cơm liền dọn lên tinh xảo mỹ vị bữa sáng cầu cầu hôm nay lên so đồng thần muốn sớm rửa mặt xong sau đó tiểu nha đầu liền lắc đến đồng thần gian phòng ba ba nhanh rời giường A. Bữa sáng đã đều chuẩn bị xong, ăn no rồi tốt lên đường. Đồng Thần. Chương 263, người khác nhau trong mắt Saku. Chương 263, người khác nhau trong mắt Saku. Vừa sáng sớm, câu câu một câu nói kia trực tiếp cho phòng trực tiếp bên trong người xem cười tê. Ha ha ha, có học bà sao? Câu hiện tại Đồng Thần bóng ma tâm lý diện tích. Đồng Thần, cái này điểm tâm liền không phải ăn không được sao? Người còn không bằng dùng quả tranh đánh thức ta, tốt xấu còn có thể lưu cái mạng. Cười tê, đây tiểu áo đông không chỉ là gió, còn dùng là lòng dạ hiểm độc bước bại. Có một loại hiếu, gọi là ổ lại hiếu. Mọi người trong nhà ai hiểu à, ta tại bữa sáng cửa hàng ăn cơm, cầu cầu một câu nói kia, ta trực tiếp phun ra đối diện ăn cơm lạ lắm tiểu tỷ tỷ một mặt, ta muốn lấy thân báo đáp lỗi tội sao? Phòng trực tiếp mưa đạn điên cuồng đổi mới, Đồng Thần cũng nằm ở trên giường không ngừng bản thân ăn ủi. Không có việc gì không có việc gì, đồng luôn vô kỵ, thân sinh, đây là ta thân sinh. Mình vô vô mình ngực rỗ hơn mình, Đồng Thần lúc này mới nghiêng người mở mắt nhìn về phía cầu cầu. "Tuất, ba ba biết rồi, ngươi đi trước ăn cơm, ta lập tức liền đến." Vừa nói chuyện, Đồng Thần một bên một tay đem cầu cầu tóc xoa nắn thành ổ gà. Cầu cầu khả ái như vậy, ai có thể nhịn xuống không đi vào nảng cái đầu nhỏ đây ân, hắn tuyệt đối không phải trả thù. Một bên khác, Trương Kiếm trong nhà. Hắn số một phòng trực tiếp hôm nay lóe ra cái thứ nhất hình ảnh, đó là sạch sẽ gọn gàng phòng bếp, còn có Trương Kiếm buộc lên tạp dề đang tại phòng bếp bên trong bận rộn. Trong thoáng chốc, cho hắn phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Khác biệt là, tại phòng bếp bên ngoài phòng khách bên trong, mặc màu hồng hiệu cao cổ thiêm thiếp váy manh manh đang tại theo âm nhạc quyền chuyển mê múa. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, phòng bên trong đồ ăn phiêu hương. Trương Kiếm cùng Manh Manh trên mặt đều treo cởi, liền ngay cả ống kính bên ngoài cùng trụ đại ca cũng bị truyền nhiễm, miệng rộng liệt ra một cái khoa trương đường cong. Ba ba, nghe nói chúng ta hôm nay là muốn đi sân khu, chỗ nào chơi vui sao? Tại Trương Kiếm bưng cháo đặt ở trên bàn cơm, Manh Manh đình chỉ vũ đạo động tác, lại gần Hiếu kỳ hỏi. Trương Kiếm vô ý thức đem cháo hướng bàn ăn vị trí trung tâm thả thả, nghiêng đầu nhìn về phía Manh Manh. Chơi vui hay không, muốn nhìn đối với người nào đến nói. Đối với người trong thành đến nói, ngẫu nhiên leo núi là rèn luyện thân thể, chỗ nào xe ít người hiếu, không khí đều là mới mẻ, ăn nông ra cơm, đều là một loại mới mẻ trải nghiệm đáng giá phát người bằng hữu vòng khoe khoang một chút. Nhưng đối với sinh ở chỗ nào người mà nói, liền hoàn toàn khác nhau. Núi cao đường gặp đỉnh, sinh hoạt liền không tiện, chúng ta xuống lầu liền có thể mua được tuổi gạo dầu muối, bọn hắn khả năng cần chạy mấy dặm đường núi mới có thể mua được. Không có địa phương bên trên ban, trông trọt lại kiếm không đến mấy đồng tiền, từ nhỏ nhận biết lại bị đại sơn giam cầm, cho nên đối với những người này đến nói, một điểm cũng không dễ chơi. Trương Kiếm nhớ tới mình khi còn bé sinh hoạt, đang cùng Manh Manh nói chuyện thời điểm cũng không nhịn được thay vào rất sâu. Manh Manh nghe như có điều suy nghĩ, nàng ngửa đầu, nghiêm túc hỏi vậy chúng ta có biện pháp nào có thể giúp một chút bọn hắn sao? mặc dù còn không có đi đến sân khu, manh manh đã từ ba ba trong lời nói nghe được một chút đầu mối. đương nhiên có thể, chúng ta lần này đi qua, đó là lợi dụng tiết mục lực ảnh hưởng, để nhiều người hơn chú ý đến sơn khu những cái tiêm người. tốt cùng một chỗ đưa tay giúp hắn một chút nhóm. ngươi quên, tiết mục tổ chức đó không phải sáng lập một cái tinh hỏa quỹ từ thiện sao? chúng ta lần này đi qua, đó là chạy làm hiện thực đi. nâng lên tinh hỏa quỹ từ thiện, trương kiếm tâm lý không khỏi dâng lên một vẻ tự hào. hiện tại hắn đã từ nguyên lai like công ty quảng cáo từ trước chính thức đảm nhiệm tinh hỏa quỹ từ thiện quản lý người. Cốc phó khuê cho ra tiền lương không thấp, lại trương kiếm bản thân cũng ưa thích phần công tác này đủ loại nhân tố dưới, cũng làm cho hắn đối với lần này sơn khu chi hành càng thêm chờ đợi lên để trương kiếm có chút ngoại ý muốn là. manh manh đang nghe hắn nói dứt lời sau đó, lại là quay đầu liền chạy trở về mình gián phòng. không bao lâu, nàng liền thu thập ra một cái dương hành lý nhỏ đi ra. ba ba, ta muốn đem ta một chút xuyên không đến y phục còn có đã nhìn xong sách cũng dẫn đi, đến lúc đó phân cho chỗ nào tỷ tỷ hoặc là muội muội. manh manh thiện lương từ lúc sinh ra đã mang theo, nàng cũng hy vọng dùng mình phương thức đến cho người cần một chút trợ giúp. đi, đi thời điểm đều dẫn theo. Bất quá chúng ta hiện tại nhiệm vụ là nhanh lên ăn cơm, sau đó chuẩn bị xuất phát. Trương Kiếm cười đem manh manh chuẩn bị cho tốt Dương hành lý nhỏ để ở một bên, thuận tiện đem manh manh ôm lấy đến đặt ở trên ghế. Trần Phong bên kia, Trần Tử Hàm dùng kinh điện và mặt đánh thức Trần Phong. Sau đó, đó là hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi ở trên giường lẫn nhau nhìn. Ăn cái gì nha? Trần Tử Hàm hỏi, ngữ khí bất đắc dĩ. Trần Phong nhìn xem mình còn đánh lấy cố định tấm tay trái, nhếch miệng cười bồi. Hắc hắc, chỗ Cũ, ba ba mời ngươi ăn bánh bao nhân thì uống đậu hủ não, được hay không? Nấu cơm là không kịp, Mạnh Phàm Dương cũng không coi ở nhà. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm rửa mặt hoàn tất, cũng liền trực tiếp ra khỏi nhà. Trần Tử Hàm đối với đi sơn khu sự tình, so manh manh còn có cầu cầu đều hứng vấn. Nàng trời xinh yêu động không chịu ngồi yên, đã sớm đang nhìn tivi thời điểm, liền đối với Đại Sơn Đại Hà cảm thấy hứng thú vô cùng. "Đi, ngươi cũng đừng hưng phấn như vậy, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta lần này đi sơn khu cũng không phải du lịch." Bữa sáng cửa hàng bên trong, Trần Phong nhìn hưng phấn có chút quá mức Trần Tử Hàm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. "Ta biết không phải du lịch, bất quá chỗ nào có hầu tử sao? Ta thích khỉ lông vàng, đúng?" Nghe nói trên núi có hoang dại gấu trúc lớn, Đại Man Sơn hữu hùng mèo sao? Trần Tử Hàm hoàn toàn là đã đọc loạn quay về, hiển nhiên đại nào đã bị sắp xuất phát đại man sơn làm chính tự rối loạn. Trần Phong cũng là cả lời, chỉ có thể là mở miệng lần nữa giải thích. Đại Man Sơn không có gấu trúc lớn, cũng không có khỉ lông vàng, chúng ta đi qua cũng không phải đi du lịch, ngươi thật đúng là để ta bên trên sầu. Trần Tử Hàm. Sao, ngươi phải cho ta hát một đoạn nhi a? Đây thế nào còn bắt đầu đơn áp đây? Trần Tử Hàm vô tình đổ nước bọt. Trần Phong cũng bị cười giận dữ, đưa tay ngay tại Trần Tử Hàm tiểu nào sắc bên trên gõ một cái. Còn cho ngươi hát một cái ta còn cho dùng cho ngươi nhảy một cái không? Chúng ta lần này đi qua là có một cái vinh quang mà gian khổ nhiệm vụ, trợ giúp những cái kia sơn khu trẻ em kéo quên tiền làm từ thiện. Trần Phong khó được nghiêm chỉnh lên. Nói chuyện, còn dùng tay một chỉ Trần Tử Hàm trong tay bánh bao nhân thịt. Không khoa trương nói, liền cái này bánh bao nhân thịt, ngươi đều đã không lạ gì ăn, nhưng này chút sơn khu hải tử, sợ là liền bánh bao nhân thịt đều không có gặp qua, lào đáng thương. Nói đến tình thân chỗ, Trần Phong còn xoa xoa không tồn tại nước mắt. Bất quá, Trần Tử Hàm đối với Trần Phong nói biểu thị hoài nghi. Không riêng gì Trần Tử Hàm số hai phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là nhao nhao tại mưa đạn phát khởi nghi vấn cường điệu đến vậy ư hai ngày trước chuyên gia còn nói năm nay người đều tiền tiết kiệm đã đạt đến 11 vạn làm sao khả năng còn có người chưa thấy qua bánh bao nhân thịt ha ha ta là không tin Long Quốc còn có nghèo như vậy địa phương không nói cái gì đại phú đại quý tối thiểu nhất cũng đều áo cơm không lo đi không phải là Tiết Mục muốn làm bán thảm vòng tiền a là thật là giả đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết dù sao Tiết Mục tổ hôm nay liền muốn chạy tới kia là cái gì đại Man Sơn thật muốn đi Sơn Ku đi dạo nghe nói Sơn Ku không khí lao mới mẻ ta đều có chút hâm mộ những cái kia đợi đợi kiếp kiếp sinh ở trên núi người. Đúng đúng đúng, ở trên núi khai hoang làm ra vài mau đến, lại đóng ba gian tiểu nhà ngói, làm cái sân loại gọi món ăn, cho ăn điểm gà, không cần đi làm, mỗi ngày đều là tự nhiên tỉnh, đơn giản đó là thế ngoại đảng nguyên. Chương 264, lên núi. Chương 264, lên núi. Thật sự có không ít người tại phòng trực tiếp bên trong mặc sức tưởng tượng lên tốt đẹp cuộc sống điền viên, không ít người xem đều khẩn cấp muốn đi theo tiết mục cùng một chỗ đi vào đại sơn. Mà lúc này đây, thỉnh tra như núi phòng thu đại sảnh bên trong, trải qua hai ngày trình đốn Ngôi trẻ các chuyên gia cùng trăm vị quan sát đoàn hôm nay cũng sớm vào chỗ, mỗi một cái đều là tinh thần đầu trần đấy. Người chủ trì Tiểu Nhi hôm nay mặc vào một thân màu đen định chế âu phục, bên trái ngực cài lấy một cái màu vàng hung châm, nhìn lên rất là ánh nắng anh tuấn. Các vị người xem đám bằng hữu, quan sát đoàn đám thành viên, cùng mấy vị nuôi trẻ các chuyên gia, còn có trực tiếp ống kính trước khán giả, mọi người tốt. Chung khí 10 phần lời dạo đầu, Tiểu Ni nói gọi là một cái tự nhiên thông thuận. Phòng thu lập tức vang lên nhiệt liệt vô tay, Tiểu Nhi cũng cầm lấy trong tay tấm thẻ nhỏ nhìn thoáng qua. Hôm nay đâu, chúng ta ba vị khách quý đem đáp ứng lời mời, tiến về đại man sơn chỗ sâu tiến hành trí ít vì kỳ năm ngày trải nghiệm cuộc sống. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là mang theo nhiệm vụ đi. Chỗ nào hoàn cảnh sinh hoạt mười phần gian khổ, gian khổ đến có thể sẽ đánh vỡ một số người đối với nghèo khó nhận biết. Ba cái gia đình, tiết Mục tổ phân biệt cho bọn hắn thiết trí ba cái tài khoản, mà bọn hắn nhiệm vụ chính là tại trải nghiệm cuộc sống trong lúc đó, tận khả năng đa đa kéo động cái tiền. Đợi đến trải nghiệm cuộc sống kết thúc, bọn hắn kéo đến quên tiền mức, đem lấy ba người bọn hắn gia đình danh nghĩa hiến cho đến sân khu. Đồng thời, xét thấy ba cái gia đình hiện tại nhân khí phiếu trên lệnh rất là cách xa, kéo động từ thiện quên tiền nhiều nhất gia đình còn sẽ thu hoạch được tiết mục tổ khen thưởng thêm 20 vạn nhân khí phiếu. Tiểu Nhi tận lực ngắn gọn lại rõ ràng đem lần này sơn khu chi hành hoạt động quy tắc nói rõ, sau đó trực tiếp như người, một tay đối với trực tiếp màn hình lớn làm ra mời tư thế. Vậy thì tốt, đại khái quy tắc cùng nhiệm vụ tình huống đã giải nghĩa, tiếp đó, chúng ta theo trực tiếp ứng kính, cùng ba cái gia đình cùng đi hướng đại man sơn a. Giới thiệu xong xuôi, Tiểu Nhi ngồi tại mình trên chỗ ngồi, toàn bộ phòng thu đông nhiên an tĩnh lại. Mọi người lực chú ý, toàn đều đặt ở trực tiếp trên màn hình lớn. Lúc này, ba cái gia đình đã tuần tự bị tiết mục tổ xe buýt nối liền, lại thêm một ít công việc nhân viên. Ngồi tràn đầy một xe người đại Man Sơn không coi là nhiều xa, nhưng cũng không tính gần. Bên trên cao tốc vông ra chạy, cũng muốn không sai biệt lắm 5 giờ chiều mới có thể đến đạt. Bất quá mạn mạn đường dài, trên xe lại cũng không vô vị. Nhất là Trần Tử Hàm cái này tiểu sã lưu tồn tại, càng là bị lưu trình tăng thêm rất nhiều tiếng cười cười nói nói. Một bên khác đại Man Sơn sơn thôn trường học. Sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng, như Đống Lương liền cùng Vương Bân còn có Trần Kim tiểu liền lên bận rộn. Lên núi đường bị bọn hắn tới tới lui lui kiểm tra 3 lần. Nơi nào có vướng bận nhánh cây thảo dây leo, nơi nào có cái gì ổ gà lởm có thể thu thập, đều cho hảo hảo thu thập một chút. Toàn bộ tiểu học trong trong ngoài ngoài càng là hảo hảo quét dọn một lần. Mặc dù cũng nát, nhưng nhìn lên lại hết sức sạch sẽ. Lại đặc biệt tìm trong trường học mấy cái kia đau đầu mở một lát, sớm đánh một chút dự phòng châm, Ba người kia kích động tâm thần bất định tâm mới hơi an ổn một chút. Ha ha ha, sáng sớm hôm nay ta liền thấy mấy cái hỉ thức tại chúng ta trên cột cờ vây quanh quốc kỳ lớn tiếng kêu là, đây là tốt là muốn lâm muôn nhà. Ha ha, tan học khoảng cách, Lưu Đống Lương rút ra thuốc viện đại hoa tử, ngồi ở trường học sân trong kia cái đơn sơ kéo cờ trên này, ngẩng đầu nhìn tung bay quốc kỳ, cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều chen một lượng nhìn hắn cười, Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu cũng đi theo hahaha cười ngây no lên. Một đám vây quanh ở chung quanh bọn họ hải tử thấy thế cũng đều đi theo cười haha. Ha. Bọn hắn cũng không biết hiệu trưởng Ra Ra cùng hai vị lao sư đang cười cái gì, cũng căn bản không quản hiệu trưởng cùng hai vị lao sư đang cười cái gì. Tóm lại, đi theo cười haha ha là được rồi. Hai đồng tiếng cười là như thế thuần túy, cùng với gió nhẹ, cùng với hương hoa, cùng với chiều dương, theo Tiên Diễm Quốc kỳ tại Sơn thôn tiểu học trên không tung bay. Tại thời gian đi vào 4 giờ chiều sau, như nóng lương, Vương Bân còn có Trần Kim Tiểu trực tiếp mang theo tất cả học sinh Hạ Sơn còn có không ít xung quanh thôn dân cũng nghe nói có đại thành thị người muốn tới nơi này trải nghiệm cuộc sống, đặc biệt chạy tới muốn nhìn một chút náo nhiệt. mà giờ khắc này, bọn hắn mong mỏi cùng trông mong kia một chiếc xe buýt, lại tại mới vừa tiến vào đại man sơn khu vực sau đó liền gặp phải phiền phức. từ ban đầu quốc đánh dấu đường cái, đến hương chấn đường cái, lại đến cắt đá đường, cuối cùng đến đường đất, đường núi. xe buýt tốc độ có thể nói là vừa giảm lại giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn có thể dùng nhúc nhích để hình dung. trên xe người cũng mất ngay từ đầu lúc đến tiếng cười cười nói nói đều nhìn càng ngày càng hoang vu cảnh tượng rơi vào trầm tư. đi, căn cứ hướng dẫn đi xem. Khoảng cách Đại Man Sơn cũng không xa, xe buýt đi vào ta xem là có chút treo, không bằng chúng ta trực tiếp đi qua Bị sóc này có chút cái đầu đau, Đồng Thần cứ gọi ngừng xe buýt, một xe người ngay tại chỗ khai triển một lần hội nghị. Cuối cùng Đồng Thần, Trần Phong, Trương Kiếm, ba cái gia đình cùng bọn hắn cùng chụp chụp anh quyết định trước vào sơn. Cái khác công tác nhân viên nhưng là lựa chọn đi theo xe buýt chậm chạp tiến lên. Đi, chúng ta xuất phát. Trần Phong mặc dù một cái cánh tay bên trên treo tổ thương, nhưng là tâm tình nhìn lên lại là so với ai khác đều kích động, hắn tựa như là một cái người thích trẻ con chạy ở tất cả người phía trước, dùng mình tay phải vỗ mình cái mông, còn dùng miệng mô phỏng tiếng vó ngựa. Giá, quét đức vừa quét đức vừa quét đức vừa. Trương Kiếm đều nhìn cười, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ đối với Trần Phong tính cách. Nói thật, hắn rất hâm mộ đó là trời sinh nhạc thiên phái. Manh Manh, đuổi theo lấy cầu cầu cùng Trần Tử Hàm chạy à? Chú ý một chút dưới chân, đừng ngã sấp xuống là được. Túi đầu nhìn xem đi theo bên cạnh mình nhu Thuận Nữ Nhi, Trương Kiếm cười chỉ chỉ học Trần Phong vỗ mông phi nước đại cầu cầu cùng Trần Tử Hạm. Ân. Một giây sau, mặc đẹp mắt tiểu váy Manh Manh cũng đuổi theo. Muốn cái gì hình tượng thục nữ manh manh cũng xem mèo vẽ hổ, gia nhập cưỡi ngựa lại quân. Một màn này, thế nhưng là khơi gợi lên không ít phòng trực tiếp người xem hồi ức. Ha ha ha, ta khi còn bé thường xuyên dạng này chạy, vỗ mình cái mông, còn học ngựa gọi cùng tiếng vó ngựa, một hơi chạy hai dặm đều không cảm thấy mệt mỏi. Ai, trước kia luôn cho là già đi là rất xa xôi sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút, khi còn bé, thật là rất xa xôi trước đó sự tình, thời gian thật là không trải qua dùng à? Bất tiếng cười quá tinh khiết, ta đang tại dạ phố, bất chi bất giác vậy mà cũng chạy như vậy lên, người khác còn tưởng rằng ta là chạy gỗ. Đi, cũng đều mở ra cái khác tâm quá sớm. Núi này khu thuật nhìn là thật hoang vu, đường đều là nguyên thủy đường đất, không biết bọn hắn có thể kiên trì mấy ngày. Ha ha, kiên trì mấy ngày. Đây nếu là mụ mụ mang em bé, đoán chừng lên núi đều là cái sự tỉnh, nhưng là ngươi đừng quên, đây chính là ba ba mang em bé, bọn hắn là am hiểu nhất đắng bên trong làm vui có được hay không? Ba ba mang em bé, sống sót liên tục, đây ba cái em bé cũng đều không phải là yếu đất núi, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể vượt qua đủ loại khó khăn, chờ mong bọn hắn ở trên núi biểu hiện. Chương 265, cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Chương 265, cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Đồng Thần, ngươi nghĩ đến kéo tử thiện quên tiền biện pháp sao? Đi tại đám người phía sau, Trương Kiếm nhìn thoáng qua Đồng Thần hỏi. Không có, ta còn không có nghĩ, chờ nhìn thấy những hải tử kia rồi nói sau. Đồng Thần ăn ngay nói thật, ánh mắt bị xung quanh cây cối bụi hoa còn có nơi xa trùng điệp chập trùng sơn mạch hấp dẫn. Nói thật Đồng Thần mặc dù ở kiếp trước sống rất máy móc, nhưng là cũng chưa từng có qua sơn khu loại địa phương này. Hắn đối với nghèo khó lý giải đó là không có cơm ăn kẻ lang thang. Nói là muốn trợ giúp sơn khu bọn nhỏ, Đồng Thần hiện tại kỳ thực cũng không có cái gì quá cụ thể mục tiêu. Với lại hắn biết rõ, tiền đích xác là có thể thay đổi một số người hiện trạng nhưng là trực tiếp đưa tiền cũng là có lợi có hại nên cho tiền muốn cho nhưng là như thế nào đem đưa tiền thay hại xuống đến thấp nhất đây là đồng thần hiện tại cân nhắc ha ha ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ ngươi không ngại nói ta nói cho ngươi nghe nghe trương kiếm không biết đồng thần đang suy nghĩ gì hắn đó là muốn cùng đồng thần nói một chút mình ý nghĩ sau đó nghe một chút đồng thần có hay không khác biệt ý kiến ân ngươi nói đồng thần cùng trương kiếm nhìn nhau một cái mỉm cười trương kiếm lập tức chỉ chỉ phía trước chạy bộ ánh mắt đều biến onlu mấy phần sơn khu điều kiện ta khả năng giải muốn so ngươi nhiều một ít Dù sao ta chính là từ trong núi lớn đi ra ngoài, bất quá ta biết, cũng không đại biểu tất cả người đều biết. Tại có ít người trong mắt, chỉ cần trên thân không có tàn tật, chịu khổ, liền hoàn toàn có thể nuôi sống mình, qua bên trên không tệ sinh hoạt. Cho nên ta nghĩ, muốn kéo động từ thiện quên tiền, đây chuyện thứ nhất, đó là khiến mọi người chân chính hiểu rõ đây một mảnh sân khu. Ta cùng manh manh kế hoạch là, trước cùng trường học bọn nhỏ hòa mình, sau đó đối bọn hắn tiến hành dần dần đi thăm hỏi các gia đình. Chân chân chính chính đi vào bọn hắn sinh hoạt, đem bọn hắn khó khăn đều bày ở ánh nắng bên dưới phơi một chút. Dạng này mặc dù có hơi phiền toái, nhưng là chân thật nhất, cũng hữu hiệu nhất. Ta tin tưởng, chỉ cần bọn hắn khốn cảnh bị mọi người phát hiện, vậy liền không có người sẽ nhịn tâm lại khoanh tay đứng nhìn. Đồng thần, ngươi cảm thấy ta kế hoạch thế nào? Trương Kiếm nói rất chân thành đây cũng là hắn tại lúc đến trên đường đây mấy giờ nghĩ ra được phương pháp. Bất quá đồng thần tại nghe xong sau đó, lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Hơi suy tư một cái về sau, thậm chí còn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Một câu, Trương Kiếm đó là sướng sở. A, ngươi có ý kiến gì không cứ việc nói, ta khẳng định hảo hảo nghe. Sợ hãi đồng thần không có ý tứ nói, Trương Kiếm phi thường thành khẩn làm ra lắng nghe tư thái đồng thần cũng không ra muộn vừa đi một bên nói đến mình cái nhìn đầu tiên à người ý nghĩ này có thể đi hiệu quả cũng nhất định phi thường trực quan có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong là Sơn khu nghèo khó trẻ em cũng kéo đến từ thiện với tiền nhưng ta muốn nói là về sau đây đồng thần trước khẳng định Trương kiếm ý nghĩ sau đó lập tức hỏi ngược một câu lần này cho Trương kiếm hỏi bối rối về sau cái gì về sau không riêng gì Trương kiếm bối rối phòng trực tiếp khán giả cũng bối rối tiết mục tổ chỉ đạo cũng ở thời điểm này lập tức cho đồng thần một cái đặc tạo ông kính tất cả người đều đang đợi lấy đồng thần giải đáp đồng thần thấy trương kiếm thật không có cân nhắc vấn đề này lúc này mới bắt đầu em hai nói có một câu cho người cá không bằng dạy người bắt cá hiện tại nơi này hải tử đứng trước vấn đề lớn nhất thoạt nhìn là trước mắt nhỏ khó nhưng ta cho rằng thực tế không phải bọn hắn đối mặt lớn nhất vấn đề là lúc sau nhân sinh quy hoạch mục tiêu cuộc sống chúng ta kéo từ thiện quyên tiền đây là trao người lấy cá là vì cải thiện bọn hắn trước mắt khốn cảnh trợ giúp bọn hắn từ vũng bùn tránh ra có thể tránh thoát vũng bùn sau đó đây tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi một lần nữa lâm vào vũng bùn vẫn là nỗ lực chạy tìm kiếm thích hợp bản thân phương hướng Tuế Dương mà sinh, những này mới là chúng ta nhất hẳn là cân nhắc vấn đề, cũng hẳn là là lần này Từ thiện hoạt động mục tiêu cuối cùng. Đồng thân tiếng nói rất là bình đạo, nhưng nghe tại Trường Kiếm lô thai bên trong, lại là trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng đồng thời, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng có thể hổ quán đỉnh cảm giác. Ngoa Tạo, Đồng thân nói tới ta trong lòng, thật dạng này nói, Từ thiện liền có linh hồn, mà không phải càng thiên hướng về bệnh hình thức. Cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. Câu nói này biết người sợ là không dưới ngàn vạn, nhưng là ai có thể rõ ràng trong lời nói nghĩa chân chính, mà lại có thể làm được chi hành hợp nhất đây? Ta cảm thấy Đồng Thần khẳng định đọc qua rất nhiều sách, với lại hắn còn không phải đọc chết sách, là chân chính hoạt học hoạt dụng. Ta đã bắt đầu chờ mong Đồng Thần sẽ làm sao làm, dù sao dạy học dễ dàng trồng người khó. Nói thật, ta cảm thấy Đồng Thần có chút quá giả, thật đúng là lấy chính mình coi ra gì, một cái từ thiện hoạt động, nỗ lực tranh thủ thêm từ thiện quyên tiền mới là thật. Không sai, mang em bé nói còn có thể tích lũy tháng ngày trường kỳ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hải tử, loại này thời gian ngắn tiếp xúc liền muốn triệt để cải biến một chút quan niệm, ta cảm thấy trên cơ bản không có khả năng. Những cái kia nói ngồi châm chọc có thể tất cả cơm à, các ngươi không làm được chẳng lẽ người ta liền đều không làm được, mỗi ngày làm gì cái gì không được, trên cãi hạt nhất chính là đồng thân đều như bức thành cái dạng gì nhi, hắn hiện tại nói đúng là hắn biết bay ta đều có thể tin, tiểu hắc tử cũng ngay, ta cảm giác đồng thân lại muốn làm ra cái gì để người nội tâm nhận rung động sự tình, mặc kệ trước cho hắn đối ứng từ thiện tài khoản quên ít tiền lại nói, vẹn vẹn đồng thân một phen liền đã treo đủ người xem khẩu vị, liền ngay cả phòng thu đại sảnh bên trong mấy cái nuôi trẻ chuyên gia cùng trăm vị quan sát đoàn cũng đối đồng thần nói nhau nhau biểu thị đồng ý ma đô bộ giáo dục bên trong, cục trường nhậm trường tức thì bị đồng thần nói cảm thấy thật sâu tán thưởng. Không tệ, coi như không tệ. Không hổ là có thể cùng hại tử so với ai khác khóc vang người, đây cân nhắc vấn đề góc độ đó là không giống nhau. Cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Câu nói này nếu có thể chân chân chính chính cùng làm từ thiện kết hợp với nhau, mới có thể chân chính giao phó từ thiện có một linh hồn. Không được, ta là không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức cùng đồng thần gặp một lần, trò chuyện chút. Cuối cùng, Nhậm Trường Thanh đã đợi không kịp, trực tiếp lái xe cũng chạy tới sân khu. Hắn tâm lý bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, khẩn cấp muốn cùng đồng thần trò chuyện một trò chuyện. Đi hướng Đại Man Sơn trên đường. Trương Kiếm nghiêm túc suy tư một chút, Đồng Thần nói về sau, đầy cối lòng kính y đối với Đồng Thần đưa ra ngón tay cái. Bất quá hắn vừa muốn nói gì, vừa rồi cưới ngựa chạy xa Trần Phong đột nhiên giết trở về. Vội vã đi vào Đồng Thần cùng Trương Kiếm trước mặt, Trần Phong chạy có chút thở không ra hơi. "Ngươi, các ngươi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" "Đỏ, cá chép đỏ lục cá chép cùng lửa." "Trương Kiếm, Đồng Thần, chương 266, không hiểu ý." "Chương 266, không hiểu ý." "Ai nói cá chép đỏ lục cá chép cùng lửa? Nào có lửa?" đồng thân đều bị Trần Phong cặp kia trong suốt ánh mắt chọc cười, thật không biết cái này hàng là dùng phương pháp gì đổi tới mạnh phàm dương. A, không có lừa nói, các ngươi đang nói cái gì cá? Câu cá sao? Ta cũng ưa thích câu cá. Trần Phong khẩn cấp muốn gia nhập chủ đề, đồng thân lại là ở thời điểm này ra tốc chạy ra. Đến, ngươi cùng Trương Kiếm trò chuyện câu cá a. Ta đi quét đức vừa. Giá. Quét đức vừa quét đức vừa quét đức vừa đồng thân đá hậu liền chạy. Lưu lại Trần Phong cùng Trương Kiếm tại chỗ cũ hai mặt nhìn nhau. Không phải. Các ngươi vừa rồi đến cùng đang nói chuyện gì? Trần Phong lại đem trong suốt ánh mắt nhìn về phía Kiếm, rất có người không nói cho ta ta vẫn đi theo người tư thế, bất đắc dĩ. trương kiếm chỉ có thể là cùng trần phong tinh tế giải thích lên. một phen nói xong, trần phong đầu đều điểm ra tàn ảnh. Chợt, chợt, không hổ là đồng thần, tốt một cái cá chép đỏ lục cá chép tại lửa. hắn nhìn đồng thần bóng lưng chân thành tán dương, lại nghe trương kiếm là đầu đầy hắt tuyến. không có lửa, lớn tiếng gõ nắn một cái, trương kiếm cũng bước nhanh hơn truy lượn tại chỗ, trần phong gãi gãi đầu. đúng đúng đúng, không có lửa, là là cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. tuy, ta hiểu được, không có lửa. đối với trương kiếm cùng đồng thần bóng lưng hô một tiếng. Trần Phong cũng bước nhanh hơn đuổi theo. Một bên khác, Ngưu Đống Lương, Vương Bân còn có Trần Kim Tiểu mấy người cũng có chút đã đợi không kịp. Thông qua trực tiếp hình ảnh xác định đồng thần bọn hắn đã đang hướng lấy trên núi chạy đến. Ngưu Đống Lương trực tiếp dẫn người ra đón. Song hướng lao tới luôn là có thể rút ngắn gặp nhau cần thiết thời gian. Cuối cùng tại một tiếng gian nan buôn ba sau đó, song phương nhân mã gặp mặt. Lúc này đồng thần đám người đã hoàn toàn không có trước đó loại kia sức sống, cũng đều không vô nông đá hậu chạy, cũng không hô qué vừa. Từng cái đều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt đều treo tinh mịn mồ hôi. Trương Kiếm bởi vì đau lòng manh manh cũng sớm đã đem manh manh vác tại mình trên lưng, sợ cho hải tử mệt muốn chết rồi. một đoàn người mặc dù nhìn lên cũng không tính bao nhiêu chật vật nhưng cũng đã cùng vừa rồi thần thái sáng láng hoàn toàn không khớp. mang ưu đóng lương đáng người. cũng một cái xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh bên trong, một người mặc phi thường có tuổi cảm giác lão đầu, mang theo hai cái mặt coi như thời thượng, tóc có chút sủ lông đầy bụi đất tuổi trẻ tiểu tử, lại thêm một đám chiều cao không đủ, toàn đều làn da ngăm đen tiểu hải nhi. bọn hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện đang trực tiếp trong màn ảnh, cho tất cả người xem đều mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. không phải đâu, thật có thảm như vậy. Không phải tiết mục tổ đã sớm sắp xếp xong xuôi à? Những cái kia người đơn giản so phim truyền hình bên trong đi ra đến nạn dân còn thảm. Những đứa bé kia nhi bờ môi đều khô đứt, có giày đều lộ ngón chân, liền xem như sơn khu cũng không trở thành thảm như vậy à? Đúng vậy à? Cái này thời đại có tay có chân, tùy tiện đi ra ngoài đánh cái công cũng có thể nuôi sống người một nhà à? Làm sao còn sẽ có nghèo như vậy người? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng tiết mục tổ là đùa thật, nhưng đây trò vui cũng quá mức à? liền giả không hợp thói thường, xem ra thật là tiết mục tổ muốn vòng tiền. Không đúng, những hài tử kia ánh mắt tốt trong suốt, bọn hắn biểu tình cũng không giống như là giả vờ tiếp lấy nhìn xuống không được sao, dù sao cũng không phải đến xem liếc nhìn liền đi, chỉ cần là giả, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Long quốc nhiều năm như vậy mới ra như vậy một cái tốt tiết mục, có thể tuyệt đối đừng làm cái gì hố người tiết mục nha, ta biết khóc chết. Đại Man Sơn, ta nhớ ra rồi, ta còn tại chú ý một cái khác Minh Tinh mang em bé tiết mục, giống như bọn hắn cũng tại Đại Man Sơn, có thể hay không gặp gỡ. Đừng đừng đừng, chúng ta liền xem bóng bóng, manh manh còn có hàm hàm là đủ rồi, những người khác đừng đến rình dáng, bởi vì vẻ ngoài nhìn lên quá thảm thiết. Như Đống Lương mang theo bọn nhỏ vừa xuất hiện trực tiếp ngay tại phòng trực tiếp bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. bất quá những này tranh luận cùng nghi kỵ bọn hắn cũng không biết. lấy lưu đóng lương cầm đầu, sơn thôn tiểu học người toàn bộ đều dùng hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá đồng thần đám người. nhất là đại man sơn những hải tử kia ánh mắt càng là đang trang điểm rất là phong cách tây lưu loát ba cái tiểu nha đầu trên thân nhìn chằm chằm không thả. các người đó là tình cha như núi tiết mục tổ tổ bà khách quý a. Hoang nên đi vào đại man sơn, sướng sờ phút chốc vẫn là lưu đóng lương phản ứng đầu tiên chạy trước đi theo đồng thần bọn hắn từng cái nắm tay đồng thần mấy người cũng rất có lễ phép từng cái cùng lưu đóng lương nắm tay nắm chặt tay thời điểm đều thuận tiện làm tự giới thiệu vương bân cùng trần kim tiểu càng là tại cùng đồng thần chào hỏi thời điểm kích động tay run đối với đồng thần lần kia tại kim hà sơn đối với bọn nhỏ nói nói vương bân cùng trần kim tiểu đến bây giờ còn nhớ rõ ràng bất quá ba người bọn hắn ngược lại là cùng đồng thần một đoàn người rất nhanh quen thuộc có thể đợi đến lưu đóng lương để những cái kia sơn khu hải tử cùng đồng thần bọn hắn chào hỏi giờ những hải tử kiết nhưng đều là từng cái thờ ở bọn hắn tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ ánh mắt bên trong không chỉ có ngượng ngùng còn có một kia rất nhỏ sợ hãi thậm chí có mấy cái tuổi tác quá lớn một chút Nam Hải tử trong mắt vậy mà còn có nhỏ không thể thấy đối địch cửu thị đi chào hỏi có đánh hay không cũng không đáng kể chúng ta lên trước sơn đi trường học a trương kiếm nhìn ra những hải tử kia câu nệ, cái thứ nhất đứng ra hòa giải động thần cùng trần phong tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này có cái gì cảm xúc hai đội người lăn lộn thành đội một trùng trùng địa điệp bắt đầu lên núi trên đường những cái kia sơn khu tiểu hải nhi một mực đều đang nhìn hướng cầu cầu manh manh còn có trần tử hàm nhưng lại tại bực nhìn về phía bọn hắn thời điểm tranh thủ thời gian đem ánh mắt rời về phía nơi khác Cũng tại sơn thôn tiểu học xuất hiện tại đồng thần bọn hắn trong tầm mắt sau đó một cái cùng chụp đại ca nhận được xe buýt điện thoại nói là xe buýt thật sự là không có cách nào lên núi cũng ngay tại đại man sơn Mạch sơn câu câu bên trong tùy tiện tìm một cái thôn ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời bất quá những cái kia người phần lớn đều là cung cấp một chút kỹ thuật cùng hậu cần khẩn cấp bảo hộ chỉ cần không khoảng cách quá xa cũng cũng không có cái gì vấn đề lớn đồng thần bọn hắn cũng cuối cùng tại mệnh mỏi hai chân sắp chuột rút thời điểm đi vào sơn thôn tiểu học cửa lớn tiến vào cửa trường lần đầu tiên đồng thần bọn hắn liền bị trong sân vị trí trên cột cờ treo cờ đỏ hấp dẫn có thể nói Trường học này còn không bằng thành thị bên trong tùy tiện cái nào rác rưởi vượi ve chai tốt. Không quản là phòng học, vẫn là lão sư, hoặc là học sinh, khắp nơi có thể thấy được đều là rách tung toé. Có thể kia treo ở trên cột cờ quốc kỳ, lại lạ như thế tiên diễm. Không hiểu, Đồng Thần đối với cái kiêm như hiệu trưởng độ thiện cảm tăng lên một chút. "Ba ba, nơi này là trường học sao?" Câu câu hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhịn không được hỏi tâm lý nghi hoặc. Bất quá Đồng Thần còn chưa kịp giải đáp, liền có một cái gầy gò cao cao sơn thôn Nam Hải nhi đứng dậy. "Đây không phải trường học, chẳng lẽ còn là điểm du lịch sao? Các ngươi cũng chớ làm bộ." Đến nơi này không phải liền là vô vô chiếu, lại tùy tiện ném chút gì ái tâm vật tư liền đi, lừa gạt ai đây? Giả mù sa mưa. Hừ. Chương 267, giải thích. Chương 267, giải thích. Vương Khải, ngươi nói cái gì đó? Y miệng. Nam Hải Nhi vừa dứt lời, như Đống Lương liền giống lên hắn một cú họng. Gọi Vương Khải Nam Hải Nhi lập tức tỉnh ngồi bất quá trên mặt vẫn là mang theo không phục biểu tình, nhỏ giọng lầm bầm. Vốn chính là. Y miệng. Thấy hắn còn tại nói thầm, Nưu đóng Lương lại là hét lớn một tiếng. Lần này Vương Khải mới tính trung thực. Nhiu đóng lương lại tranh thủ thời gian nhìn về phía đồng thần đám người, muốn giải thích, lại bị đồng thần khoát tay ngăn lại. Từ Vương Khải vừa rồi trong lời nói, liền có thể biết Sơn thôn tiểu học phát sinh tao nộ qua sự tình gì, không cần thiết để lão hiệu trưởng lại giải thích một lần, ra vẻ mình bên này ra mồm, cũng lộ ra lão hiệu trưởng quá hèn mọn. Như hiệu trưởng, ngươi không cần giải thích hắn sẽ vì cái gì sẽ nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không giải thích, chúng ta đến cùng sẽ làm thế nào? Tiêu trừ khúc mắc tốt nhất phương pháp, đó là để sự thật nói chuyện. Đồng thần nói để Như đóng lương giải thích nói một cái lại nuốt trở vào. Hắn nhìn đồng thần, tâm lý thật may mắn mình đi Madu tìm cấp phó khuê quyết định. Ba ba. Đem ta dương hành lý mở ra a. Trương kiếm bên người, manh manh nhẹ nhàng lay động một cái trương kiếm tay. Mới vừa cùng những cái kia sơn thôn hải tử gặp nhau về sau, manh manh liền lại không có cười qua. Nàng khẩn cấp muốn đem mình mang đến đồ vật phân đi ra, khẩn cấp muốn trợ giúp bọn hắn. Chờ một chút, còn không phải thời điểm. Trương kiếm túi đầu khinh nữ cũng không có theo manh manh tâm. Hiển nhiên cùng cái kia Vương Khải có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Hiện tại cầm đồ vật đi ra phân phát, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, gây nên đối phương phản cảm. Manh manh cũng không có hỏi vì cái gì. Nàng ngoan ngoãn đứng tại trường kiếm sau lưng, nghĩ đến nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhiều kéo động một chút từ thiện quyên tiền, hảo hảo trợ giúp những này ca ca tỷ tỷ. Tới tới tới, chúng ta xem trước một chút ở địa phương a, Vương lão sư, Trần lão sư, các ngươi trước mang theo bọn nhỏ đi học. Sợ mấy cái kia đau đầu lại kiếm chuyện, Nưu Đống Lương trực tiếp tuyên bố chia binh hai đường. Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu cùng Đồng Thần đám người bắt chuyện qua, cũng liền mang theo những cái kia sơn khu hải tử rời đi. Đi thôi, chúng ta ở địa phương ở chỗ này. Nưu Đống Lương chất lên nụ cười, đối với Đồng Thần bọn hắn làm ra mời thủ thế. Không bao lâu, ba gian thấp bé tiểu nhà ngói xuất hiện ở đám người tầm mắt. Phòng này đều là một chút thôn dân giúp đỡ ta đóng, lùm một chút, cũng xấu xí một chút, bất quá che cái thiết bị chắn gió cái mưa cái gì vẫn là không có vấn đề. Ha ha. Cụ nát thấp bé phòng ở cùng thành thị bên trong nhà cao tầng có phi thường lớn tương phản, như đóng lương tại giới thiệu thời điểm gọi là một cái tâm lý không chắc. Bất quá hắn kiên cường ngay thẳng thiệu xong, trên mặt xấu hổ nụ cười vừa rồi nọ rộ, liền có một đạo non nốt âm thanh vang lên lên. Cầu cầu chỉ vào bên cạnh nhất gian kia tiểu nhàng ngói có chút hương phấn lung lay đồng thời tay. Ta thích kêu một gian, kêu một gian phòng trên đỉnh tiểu thảo nở hoa rồi, giống cổ tích bên trong nghèo túng công chúa ở phòng ở cầu cầu tiếng la cũng làm cho Trần Tử Hàm cùng manh manh kịp phản ứng. Trần Tử Hàm chỉ chỉ trung gian phòng ở, một mặt cười xấu xa. Ta chọn cái này, căn phòng này nhất phá, ta ba ba nhất lôi thôi. Cậu lại vừa vận vừa bẩn vừa nát, ha ha ha. Trần Phong, những người khác cũng đều bị Trần Tử Hàm đồng ngôn vô kỷ cho cười. Một đám người liền bắt đầu riêng phần mình tham quan mình gian phòng động thần cùng cầu cầu đi hướng nóc phòng mở tiểu hoa gian phòng, cầu cầu đầy cõi lòng chờ mong đẩy cửa phòng ra. Bất quá gian phòng mặc dù là sớm quét dọn qua, thật là chờ đẩy cửa ra. Một cô rất nhỏ chiều mùi nấm mốc nhi vẫn là đập vào mặt. Cũng may mắn phòng này không có để không qua một mực có người ở lại sử dụng, không phải loại kia mùi nấm mốc nhi sợ là sẽ phải có chút sợ người. Câu câu ngược lại là không có chút nào để ý thứ mùi đó, xông vào gian phòng sau đó, Hiếu Kỳ đánh giá trung quanh lên động thần cùng cùng chụp đại ca cũng đi vào. Trong cả căn phòng tình huống cũng xuất hiện ở trực tiếp trong màn ảnh. Bụi đất mặt đất, cục gạch lũy dựng đất, một tấm quẹ chân dùng cục gạch đệm lên cái bàn, còn có một cây dây điện treo một cái gas bóng đèn, sau đó thì cái gì cũng bị mất. Nhìn thấy một màn này, không thiếu niên linh quá lớn người xem nhau nhau cảm khái lên. Hoàn cảnh này cùng ta khi còn bé hoàn cảnh sinh hoạt giống như, bất quá ta hiện tại đều hơn 50 tuổi thật chẳng lẽ còn có nghèo như vậy địa phương sao? Ta khi còn bé trong nhà đó là bùn đất mặt đất, mỗi ngày quét rác đều quét một đống nhỏ thổ, quét rác trước đó còn sẽ vung nước nước. cái này bóng đèn còn không có đào thải sao? Ta chỗ này hiện tại cũng mua không được loại này bóng đèn, toàn bộ đều là tiết kiệm năng lượng đèn. cái kia gãy mất chân bàn nhi phía dưới đệm lên cục gạch đơn giản thần. trong nhà của ta trước kia cũng là làm như vậy. ha ha ha, sẽ không tùy tiện di động cái bàn. lại nói, đột nhiên từ trong đại thành thị đi tới nơi này loại địa phương ở lại, bọn hắn thật có thể kiên trì ở sao? Nhìn liền biết, đây ba cái em bé có thể cùng đồng dạng tiểu bằng Hưu A một dạng, nói không chừng không chỉ có thể tiếp nhận nơi này, còn có thể thích nơi này đây. Trong màn đạn nghị luận ầm mỹ đồng thời, Nưu Đống Lương cũng tới đến đồng thần bên người. Càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải giải thích một chút vừa rồi Vương Khải hành Vi. Dù sao liền tính đồng thần bọn hắn có thể hiểu được, cũng chỉ có một số người sẽ sinh ra hiểu lầm. Mà lần này, đồng thần cũng không có lại ngăn đón Nưu Đống Lương. Hoàn cảnh có chút kém, các ngươi liền chấp nhận một cái đi, đừng ghét bỏ." Cười nói một câu, Nưu Đống Lương mới bắt đầu chính thức cắt vào chủ đề. Trước kia cũng có hai cái cơ quan từ thiện đã tới, thậm chí còn có một ít vong hồng đã tới. Lúc ấy bọn nhỏ đều sướng đến phát rồi rồi, bọn hắn cũng thấy được một chút không có kiến thức qua đồ vật, mở rộng một điểm tầm mắt. Bất quá cho một chút ngon ngọt qua đi, những cái kia người hoặc là liền để bọn nhỏ phối hợp đủ loại chụp ảnh, hoặc là liền để bọn nhỏ phối hợp đập video, nghiệp tình bọn họ chuẩn bị kỹ càng bán thảm lời kịch. Không phải nói, liền trực tiếp lady đã phát hạ đi tất cả vật tư, ăn hết đồ vật, còn muốn theo giá bồi thường cho bọn hắn. Ta cũng nạp bức, làm sao lại trùng hợp như vậy, đến 3 4 đám người, đều là như thế xáo lộ. Kỳ thực chỉ cần ta lên tiếng để bọn nhỏ phối hợp cũng không có về sau trở mặt chuyện. Chúng ta có thể được đến một chút vật tư, bọn hắn cũng có thể cầm tới muốn lấy bán thảm tư liệu. Thế nhưng là, thế nhưng là ta lương tâm trải qua không đi nha. Có lẽ là ta so sánh tự tư à, ta là thật không nhìn nổi bọn nhỏ vì một điểm ăn uống, vì mấy cái sách bài tập liền bị những cái kia người trở thành gạt người công cụ. Ta nghĩ, bọn hắn đích xác chưa ăn qua vật gì tốt, nhưng là không ăn những vật kia cũng không nói chết. Chỉ khi nào bọn hắn vì ăn một miếng, liền không quản đúng sai mặc cho người định đoạt, hoặc nói lão, hoặc bán thảm thu được đồng tình. Đối với hắn như vậy nhóm về sau trưởng thành mang đến ảnh hưởng chỉ sợ là không thể thừa nhận, cho nên ta cùng những cái kia giả từ thiện người trở mặt, thậm chí còn độc thủ. bất quá cũng may, ta không có khiến cái này hải tử nhận ô nhiễm, chỉ là lặp đi lặp lại mấy lần, bọn nhỏ sừng sốt một đợt người tốt đều không có gặp gỡ về sau, bọn hắn tâm lý khó tránh khỏi liền xuất hiện một chút cứng nhắc cỡ tượng, sẽ đối với từ bên ngoài đến chuẩn bị làm viện thủ người ôm lấy một chút ý ý. kỳ thực loại tình huống này ta có rất lớn trách nhiệm, nếu như về sau những hải tử kia lại có cái gì không đối với địa phương, còn xin các ngươi đà đà tha thứ một cái. ta đây trước hết nói với các ngươi một tiếng xin lỗi rồi. Nưu Đống Lương nói có thể nói là chân tình bộc lộ, nói xong lời cuối cùng, càng là trực tiếp cho đồng thần bái. Chương 268, hại người rất nặng trọng nam khinh nữ. Chương 268, hại người rất nặng trọng nam khinh nữ đồng thần phản ứng vô cùng nhạy bén. Tại Nưu Đống Lương túi đầu trong ngay mắt, liền nghiêng người trốn đến một bên. Đừng đừng đừng, Nưu hiệu trưởng, ngươi dạng này ta có thể không chịu nổi. Ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta đều không cần quá nhiều giải thích, sự thật thắng hùng biện. Đồng thần tự nhiên biết Nưu Đống Lương giải thích càng nhiều nói là cho phòng trực tiếp bên trong người xem nghe, để tránh cho nơi này học sinh đám con khai ra cái gì không tất yếu tiêu cực dư luận. Có thể nên khách khí, vẫn là có cần phải khách khí một chút đỡ lên Nưu Đông Lương, Đồng Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài ba gian phòng học. "Đúng, chúng ta trường học có bao nhiêu hải tử?" Nưu Đông Lương cũng thuận theo Đồng Thần ánh mắt nhìn, tự nhiên mà vậy liền theo Đồng Thần rời đi chủ đề. "To to nhỏ nhỏ thêm lên, không đến 57 cái. Có mấy cái nữ oa trước mấy ngày thôi học, bị gia trưởng bức chăn dê chăn châu làm việc đồng, ta còn tại tranh thủ muốn các nàng trở lại trường học, bất quá tại không có tranh thủ đến tài chính ủng hộ nói, khả năng không lớn." Nói đến mấy cái kia bỏ học hài tử, Nưu Đồng Lương trên mặt đều là đau lòng thất lạc cùng không cam tâm. "Nữ oa bị gia trưởng bức bỏ học Trọng nam khinh nữ sao? Đồng Thần một cái liền bắt được Nưu Đống Lương lời nói bên trong nấu chốt. Ân, nói lên đến khả năng có chút buồn cười, bên ngoài bây giờ thế giới đều đã bắt đầu từ thiếu sinh nuôi dạy tốt biến thành cổ vũ nhiều sinh nhiều dục, có thể cái này sơn câu câu bên trong, loại kia cũ kỹ trọng nam khinh nữ tư tưởng nhưng vẫn là chủ lưu. Nưu Đống Lương đáp trả Đồng Thần vấn đề, trên mặt nụ cười lại là như thế đắng chắc Đồng Thần gật gật đầu, hai người lập tức lại trò chuyện lên cái khác chủ đề. Bất quá phòng trực tiếp khán giả, giờ phút này chủ đề lại là dừng ở trọng nam khinh nữ bên trên. Nói lên trọng nam khinh nữ ta liền muốn khóc, từ nhỏ đến lớn Không quản ta làm cái gì đều sẽ được cha mẹ rét bỏ, đệ đệ ta làm cái gì đều có thể bị mãnh liệt khen một trận, đơn giản tức chết. Biết đủ à, bị ghét bỏ đều là tốt, ta hiện tại đều thành đệ đệ ta máy rút tiền, hắn kết hôn, mua nhà tiền lại muốn ta cầm, ta đều kết hôn 3 năm còn không buông tha ta, bước ta khi đỡ đệ ma. Ai? Ta niên kỷ tương đối lớn, ta đệ đệ là cái có tàn tật, cha mẹ sợ hắn tìm không thấy lão bà, trực tiếp cưỡng ép hoàn thân, đem ta gả cho một cái có tàn tật người, kia người cũng đem hắn muội đến nhà ta, ngẫm lại, ta cùng cô bé kia đã làm sai điều gì? Chúng ta liền đáng đợi bị trở thành vật hy sinh vấn đề này thế hệ trước hẳn là tương đối nhiều hiện tại thật nhiều người ta đều là nữ nhi so sánh nổi tiếng ha ha ha nhà ta đó là một cái nữ nhi một cái nhi tử ta nữ nhi mỗi ngày cho nhi tử ta đánh trí toa gọi vậy. giống như trên nhi tử ta không uống thuốc ai nói đều không dùng được để tỷ tỷ của hắn đến chỉ cần một ánh mắt liền có thể chấn trụ ta trước kia tại nông thôn hàng xóm tuần tự sinh bảy cái nữ nhi cái thứ tám nói là nhi tử nhưng tại sinh thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn nhà chồng người trực tiếp yêu cầu trước bảo đam tiểu nữ nhân kia liền chết tại phòng sinh thật là vì sinh nhi tử mệnh cũng không muốn ai không có cách Cũ kỹ tư tưởng hại trước người, giống như không có nhi tử là một kiện nhiều mất mặt sự tình một dạng. Ki thực à, cũng đừng nói nông thôn, cũng đừng nói qua đi. Ngay tại lúc này một đường thành thị bên trong cũng có không ít trọng nam khinh nữ gia đình, chỉ có thể nói ai gặp phải ai suối quẩy thôi. Theo thời gian trôi qua, sơn thôn tiểu học cũng đến tan học thời gian đồng thân bọn hắn đồ vật đều bị công tác nhân viên đưa đến sơn bên trên thu thập xong riêng phần mình gian phòng, một đám người đều ngồi vây quanh tại kéo cờ đài dưới thưởng thụ lấy ánh chiều tà gió mát nhẹ nhẹ. Ba ba, bọn hắn đều không cần ba ba mụ mụ đến đón tan học sao? Manh man hỏi một câu trong giọng nói đều mang một cỗ trách trời thương dân, trương kiếm cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên manh manh cái đầu. những này ca ca tỷ tỷ nha, bọn hắn chẳng những không cần ba ba mụ mụ đến đón, với lại về đến nhà còn có thể muốn trợ giúp ba ba mụ mụ làm việc đây. bọn hắn sinh hoạt cùng điều kiện học tập xa xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn kém rất nhiều, không khoa chứ nói, khả năng còn có hải tử liền ăn một bữa cơm no đều là hy vọng xa vời đây. trương kiếm ăn ngay nói thật, cũng không có nhân cơ hội cầm manh manh cùng những hải tử kia làm so sánh, kể một ít để manh manh muốn chân quý phải cố gắng loại hình nói. mặc dù như thế. Manh manh tại nghe xong chương kiếm nói sau đó cũng vẫn là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Ân. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu trợ giúp bọn hắn? Hiện tại sao? Vẫn là ngày mai. Tiểu Nha đầu Thủy Trung nhớ kỹ mình lần này tới sơn bên trên nhiệm vụ. Một mực đều đang nghĩ lấy phải nhanh một chút đến giúp những cái kia ca ca tỷ tỷ. Đừng nóng nổi, hôm nay đã đã chậm, đợi ngày mai à, chúng ta sẽ chính thức cùng những cái kia ca ca tỷ tỷ nhận thức, đồng thời tiến tới cùng nhau, dung nhập bọn hắn. An ủi nữ nhi, chương kiếm ánh mắt cũng tại những cái kia lần lượt rời trường bọn nhỏ trên thân từng cái đảo qua. Trần Phong nhưng là toàn tâm toàn ý chú ý trước mắt cảnh đẹp mặt trời lặn tung xuống ánh nắng còn có chân trời thải hà vân đoá, còn có trước mắt cây cối gò núi đều là hắn trước kia chưa từng thấy qua cảnh tượng ba ba chúng ta muốn làm sao trợ giúp những cái kia cà cà tỷ tỷ nha thấy mạnh mạnh hỏi trần tử Hàm cũng muốn lên lần này tới sơn khu nhiệm vụ bất quá đối với cái này nghiêm túc vấn đề trần phong chỉ ném cho trần tử Hàm ba chữ thì ngươi cứu phí cái gì kinh kéo cái gì từ thiện quên tiền hảo hảo trải nghiệm cuộc sống liền song mạnh thị tập đoàn đối với từ thiện quên tiền từ trước đến nay hào phóng cái tiết mục này danh khí hiện tại lại như vậy lại loại này vẹn cả đôi đường sự tình chân tử hàm mấy cái kia cứu cứu đều phải bên cạnh cười bên cạnh bỏ tiền. Mà giờ khắc này Đồng Thần, hắn ánh mắt không thấy phong cảnh, cũng không có nhìn những cái kia rời đi học sinh em bé. Ngược lại là cúi đầu, nhìn mình điện thoại, tựa hồ là đang chờ ai điện thoại. Cầu Cầu đưa tay tại Đồng Thần trước mắt lắc lắc, nhìn thấy Đồng Thần trước mắt, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Thế nào ba ba? Con chờ cái gì nữa đây? Trong trí nhớ, Cầu Cầu còn là lần đầu tiên thấy lão ba như vậy nhìn chằm chằm một cái hắt màn hình điện thoại như có điều suy nghĩ Đồng Thần bị Cầu Cầu lắc lư tay hấp dẫn ánh mắt, nhưng lại tại hắn vừa muốn nói chuyện thời điểm một cái video trò chuyện thỉnh cầu liền đánh tới đồng thần tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe trên màn hình điện thoại di động trong nháy mắt xuất hiện một cái mặt tròn nữ sinh đồng thần ta đã dựa theo ngươi yêu cầu đi vào Mado quốc tế tiểu học cửa ra vào hiện tại đám học sinh đang tại tan học muốn ta hiện tại liền tìm một cái hải tử phỏng vấn sao Mado đài truyền hình phóng viên Lưu Hâm nhìn điện thoại ông kính chờ đợi đồng thần chỉ thị tốt Lưu Hâm vậy phiền phức ngươi tùy tiện tìm một cái hải tử tiến hành phỏng vấn a đồng thần nói trong nháy mắt đưa tới kiếm Trần Phong còn có những người khác lực chú ý tính cạng Đống Lương đều hiếu kỳ hướng phía hắn nhìn sang mà hắn điện thoại di động video trò chuyện trong tấm hình. Lưu Hâm đã tại đường phố bên trên ngẫu nhiên ngăn cản một cái mập mạp học sinh tiểu học. "Đồng học ngươi tốt, ta có thể chậm trễ ngươi 20 giây thời gian hỏi ngươi một chuyện không?" Tiểu Ban Tử thấy là mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, lập tức nghe răng cười một tiếng liên tục gật đầu. Lưu Hâm cũng không dài dòng, hơi tăng lớn âm lượng hỏi, "Có thể nói một cái ngươi nguyện vọng sao? Liên bây giờ muốn lập tức thực hiện." Hỏi xong, Lưu Hâm đưa trong tay tiểu mịt rổ phồn đưa về phía tiểu Ban Tử. "Ân." Tiểu Ban Tử hơi trầm ngâm, sau đó đôi mắt nhỏ sáng lên. "Ta muốn một cái Boeing 747A, sau đó chính ta kịp thời trưởng, bay trên trời." Nói lên mình nguyện vọng, Tiểu bàn tử giống như có chút hưng phấn. "Tốt, vậy cảm ơn ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn, đến, ban thưởng ngươi một đóa tiểu hoa hồng." Lưu Hâm cũng không tiếp tục hỏi thăm, lấy ra một đóa mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu hoa hồng, đưa cho cái kia tiểu bàn tử. Sau đó nàng cũng không có tìm những người khác lại phỏng vấn, cùng Đồng Thần bắt chuyện qua sau đó, liền dập máy video trò chuyện. Mà Đồng Thần ánh mắt đã rơi vào sơn thôn tiểu học tan học về nhà bọn nhỏ bên trong một cái tiểu cô nương trên thân. Vụ một cái từ kéo cờ đài bên dưới đứng lên đến, Đồng Thần nhanh chân liền hướng phía tiểu nữ hải kia đi tới.